chương một trăm bảy mươi bảy t h ầ n phật cũng biết nhức cả trứng chương một trăm bảy mươi bảy t h ầ n phật cũng biết nhức cả trứng chu phương rốt c u ộ c biết đương nhiên hai chữ là thế nào cái ý tứ đây là một cái để ngươi cưới mà sẽ không động toa kỵ ai không suy nghĩ nhiều cái này toa kỵ thẻ coi như trị liệu sư dùng cũng không tệ chu phương tử tế nghiên cứu một phen rừng cây gấu trúc kỹ năng phát hiện cái này hợp thành thẻ cùng nguyên bản thẻ quan hệ cũng không lớn đã như vậy tia ném phân thẻ chu phương liền không lớn kết giới thẻ lại thả một t r ư ờ n g chỉ giữ lại một chương cưỡng chế thẻ cũng có hai c h ư ờ n g ném một chương đi vào còn giữ lại một chương trước đó tại thập vạn đại sơn bên trong chu phương cũng không dám sử dụng sợ đối phương liền hắn thổ đồn truyền tống đều có thể khống chế thả một chương đi vào đi giữ lại một chương là đủ bảy thẻ trù con gót đi ngươi hợp thành nhị giai năng lượng tiêu hao cực ít lò luyện quang mang nói lên vẫn như cũng là hai chọn một lựa chọn thẻ phía trên vẽ lấy hình tam giác phía dưới vẽ lấy hình tròn cái này bao nhiêu độ a liền rất c h ị u tượng chu phương còn không có lựa chọn bên cạnh rừng cây gấu trúc mập mạp móng n u ố t liền đưa tới một chút hình tròn lại là một chương thẻ làm xuất hiện tấm thẻ nát trứng tiêu hao vô hạn khoảng cách không hạn thực lực ánh mắt bố trí cấm chế khóa chặt vỡ vụ trứng bị chú t h ầ n phật cũng biết nhức cả trứng chu phương chân kinh bê cấp cường giả nhục thân sức khôi phục cực mạnh một cái trứng mà thôi vài dây đồng hồ liền có thể một lần nữa mọc ra mặc dù thẻ này đối cường giả tổn thương không mạnh nhưng là vũ nhục tính cực、mạnh. tại h chính kích ẻ này là yếu, đối đá cái kia kẻ trí m n vấn g Thử t h ê n nam trứng nát Trọng hạ thể chi ai qua điểm tử, vượt có đâu? lực à không hạn h t lượng ự c cấm chế nát, cái thì trứng nát, t này ơ đương n không cách nào phòng ngự. g ư với Tại cách lực l cấp độ bên trên liền rất biến thái nếu như thế gian thật sự có thần chu phương liên thần t r ứ n g đều có thể nát thần còn không cách nào phòng ngự liền hỏi mạnh không mạnh duy nhất khuyết điểm chính là thẻ này có chút giới tính nhằm vào bất quá không sao dạng này đã rất cho lực loại này biến thái thẻ chu phương rất ít hút tới hắn nhìn một chút mập mạp gấu trúc Mặc áo bào sau n h g trúc lớn cùng chu Phương Chu mười t trứng mắt, mắt phản phất tại nói, vận khí ta ơ n sung may mắn không phải chỉ là nói g đối phải tốt. may chỉ Chu Phương là、so、lần cơ hội hút mạ nạ thẻ có lời nhiều vậy sau này đơn rút thẻ trắng tương đối có lời càng quan trọng hơn là cái này dừng cây gấu trúc có thể rút một tay tuyển thẻ dường như vật khí không tệ cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên chu phương ta đói vẫn bắt thanh âm chuyển đến mở cửa vẫn bắt cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cửa ra vào người mặc đơn giản màu trắng kịt cũng khó có thể che lấp nàng dáng vẻ thước tha mềm mại chu phương yếu ớt nói một câu nữ sinh các n g ư ờ i không phải bình thường đều không ăn bữa ăn khuya sao bởi vì sẽ mập vóc người này mập đáng tiếc vân b á t nhìn thoáng qua chu phương nói rằng không sao cả dư thừa năng lượng ta có thể dùng công lực b á i xuất đi ách chu phương hiểu ý cười một tiếng hắn nhớ tới một bộ kinh đ i ể n phim lời kịch ngươi nhét vào trong thân thể ta ta sẽ dùng nội lực bước đi ra cường giả chính là thuận tiện nhất là nữ cường giả cộng vân bát đột nhiên chỉ cảm thấy chu phương vô cùng muốn ăn đòn cũng không biết vì cái gì người muốn ăn cái gì tôm hùm bia thế nào bữa ăn khuya tuyệt phối chu phương hỏi tốt vân bắt tính cách có chút thanh lãnh nói chuyện luôn luôn như thế cái này khiến chu phương nhớ tới đại ca tần chiến bất quá vân bắt so tần chiến hơi hơi tốt một chút tiểu c h ấ n trong quán ăn qua ba ly rượu mười cái không chai bia trồng chất tại bên cạnh bàn có chút hơi say rượu vân bát bắt đầu có mấy lời làm nhảm chu phương ngươi biết không ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền nấc chu phương tiếu cười nói đã cảm thấy ta xuất khí vân bắt ngón tay lắc lắc nói rằng không là cảm thấy ngươi hèn mọn hèn mọn. ta cái này đỉnh phong nhan chị chưa từng cùng hai chữ này có quan hệ chu phương đạo vì cái gì nhìn thấy ta lần đầu tiên liền muốn thời gian sử dụng không thuật thôi d i ê n ta nếu như không phải tại học hiệu ta khẳng định tại chỗ liền đánh ngươi còn không phải là bởi vì ta nhìn ra ngươi có vấn đề sự thật chứng minh ngươi xác thực không tầm thường ánh mắt của ta vẫn là có thể chu phương c ư ơ n g ép tìm cho mình cái lý do đúng rồi kia sau đó thì sao nhìn ngươi tại đốc cảnh cục làm coi như tận chức tận trách phượng hoàng sơn một trận chiến biểu hiện còn có thể miễn cường tính nửa ngươi tốt ta vân bắt nhất bên cạnh thần tốc bóc lấy tôm vừa nói cái này lộn tốc độ cũng không người nào chu phương chỉ chỉ chính mình ta nửa cái cái này đánh ra quá mức hôm nay bữa này ta mời khách ngươi lại cho ta bổ nửa cái góp làm a tôm à đây coi như là ta sau khi xuống núi yêu nhất m ị thực một chồng nhìn mặt mũi của nó a vân bắt gật đầu nói vậy thì cho ngươi bổ nửa cái a các nhi vân bắt thường đỏ hai gò má mặt mũi nổi sóng có chút say chu phương cũng uống không ít hắn rất hiếu kỳ vân bắt quá khứ vậy ngươi ở trên núi sinh hoạt là thế nào chu phương hỏi vân bắt ánh mắt linh động nghiêng nhìn về phía giữa không trùng dường như đang nhớ lại ta tám tuổi năm đó đi theo mụ mụ đi tới tiên ân không đúng không thể lộ ra tông môn danh tự vân bắt lắc đầu lung lay đầu kém chút bại lộ say rượu hỏng việc ca h ử cùng mụ mụ đi tới tông môn chu phương đem vân bắt cố sự c ư ơ n g ép nối liền vân bắt mắt say lờ đờ mông lung đung đưa ngón trỏ nói rằng cách nhi đối vào sư môn tên của ta cũng bị sửa lại thì ra ta gọi lý mẫu ngữ về sau sửa họ mây cùng mụ mụ ngươi họ rồi chu phương đạo phụ mẫu ly hôn sửa họ quá bình thường vân bắt không vân m ẫ ngữ lắc đầu nói rằng không là cùng sư phụ họ sư phụ ta họ vân người sư phụ này bã đạo như vậy chu phương tiếp tục hỏi kê mụ mụ ngươi đâu nàng cũng cùng sư phụ ta họ nhà h ắ c h ắ c vân mậu ngữ h o ặ c bát cười một tiếng kê sư phụ ngươi cũng q u á bá không đúng ngươi đây không phải là cùng mụ mụ ngươi một cái họ sao ai vân bát ngươi uống say chu phương bất đắc dĩ chuẩn bị hô l á o bản đến tính tiền vân bát đứng lên thân thể lung la lung lay nói ta không có say ta không phải vân bát gọi ta m ậ ộ ngữ n nói cho ngươi một cái bí mật sư phụ ta là là bà ngoại ta ha ha ha đại năng cường giả có thể uống tới như vậy tiểu lượng này không được a chu phương vị vân mậu n ữ đi ra tiệm cơm tốt, tốt mẫu ngữ chúng ta đi về nghỉ ngơi đi ngươi bà ngoại chuyện chúng ta ngày mai rồi nói sau chu phương đi ra tiệm cơm không có mấy bước một nhóm người theo tiệm cơm đi theo đi ra bảy tám cái tuổi trẻ tiểu hòa t ử đem chu phương vây lại một người cầm đầu cao gầy hóa phát mặc sơ mi hoa ngăn khuất chu phương trước mặt nói rằng yêu xinh đẹp như vậy tiểu cô đ ư ờ n g bị ngươi c h ú t say, tiểu huynh đệ thủ đoạn không t ệ sao gặp chuyện bất bình thấy việc nghĩa hăng hái làm tới chu phương giải thích nói chúng ta là đồng học đi ra chơi đ â u đang chuẩn bị đi về hoàng mau nhìn một chút c u n g quanh huynh đệ cười nói ha tiểu gia hỏa trả lại cho ta trang chúng ta yêu cầu không cao tiểu huynh đệ có chuyện vui cho chúng ta cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ đi chu phương bừng tỉnh hiểu ra cái này là một đám lưu manh á cái này nửa đêm canh ba may mắn đụng tới chính là mình nếu là để mắt tới người bình thường hậu quả khó mà lường được xem ra hôm nay muốn vì dân trừ hại chính mình nhân tiền hiện thánh thời điểm tới chẳng lẽ mình thật nhân vật chính mệnh đi đến đâu đều có người đưa trên mặt cửa chu phương chính chuẩn bị giáo h ư ớ n bọn hắn trong ngực vân ngộ ngữ dẫn đầu đậu nàng ánh mắt lạnh lùng lấy linh lực xua tan tự lực bước ra đổi ảnh thân ảnh như g i hoàng bao mấy người chỉ thấy một đạo bạch quang liên tục hiện lên chính mình dường như bị một chiếc cao tốc lao v ù n vụ t xe tải v à chạm cả người bay ra ngoài miệng s ù i bọt mép vân n g u ngữ phủi tay h ừ không giữ mồm giữ miệng nên đánh đi thôi chúng ta đi về nghỉ ngơi đi chu phương đám người này có phải hay không để cho ta bỏ lỡ cơ hội gì c h ư n một trăm bảy mươi tám tiến về kinh thành huynh đệ tụ họp c h ư n g một trăm bảy mươi tám tiến về kinh thành huynh đệ tụ họp n g t r ă n g sáng sao thưa thất vọng mất mát một đêm cứ như vậy đi qua sáng sớm hôm sau chu phương cùng vân mậu n ữ ăn xong điểm tầm đang chuẩn bị thừa đi máy bay bay trở về hàn thị liền nhận được hoa thiên điện thoại điện thoại điện tho hoa thiên tể liền trực tiếp hỏi chu phương nghe nói ngươi đi tương tây đúng vậy a thế nào trong cục xảy ra chuyện sao chính mình mới rời đi hai ngày t h ú n g chi còn có vân mộng ngự sư n ộ i trong nòng không đến mức ra cái đại sự gì ai trong cục không có ngươi tại tương tây có phát giác cái gì dị thường sao đêm qua hoa cục dài cố ý nhấn mạnh thời gian đêm qua chúng ta ăn bữa khuya không phải là mấy cái kia du côn vô lại bị đánh chết đi á c h nơi này tôm rất không tệ đây coi là dị thường sao tuần đậu bị phương thượng tuyến hoa thiên tể thần đặc yêu tôm trí tôn cường giả chi chiến động một tí hủy thiên diệt địa kinh khủng đến cực điểm cái này còn khá tốt tiểu hắc bọn người là ở trên trời chiến đấu chu phương đột nhiên nghĩ đến thế nào báo cáo cộng sinh hội bí mật lập tức nói nghiêm túc đúng ta vừa mới nghĩ hướng ngài báo cáo chuyện này đâu ta tới tương tây vốn làm u ố n tìm một chút cộng sinh hội hang ổ a n h ngờ một vị không biết tên trí tôn cường giả t h i ệ p t ú c g i à n h trước ta cùng vân bắt liên thủ quân lấy đối phương đại thú vương kia là đánh đất trời tối t ă m à, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ta một chiêu vạn kiếm quy tông s ử x u ấ t chu phương mang theo một chút xíu khoe khoang miêu tả hôm qua đại chiến quá trình cộng sinh hội nội tỉnh bị hắn nói rõ ràng tại cái này cố sự bên trong duy chỉ có đem tiểu hắc đội thành không biết tên trí tôn cường giả nếu như là hắn chủ động báo cáo nói như vậy vậy thì rất khả nghi trong nước trí tôn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay cái nào lại đột nhiên xuất hiện nhưng hoa cục dài hỏi trước vậy thì không giống như vậy là các ngươi cha được không biết tên trí tôn cường giả ta đúng lúc tại mà thôi ngược lại hắn là ai ta không biết rõ không liên quan gì đến ta ta chỉ là đến cha cộng sinh hội vừa mới hỏi ngươi dị thường thời điểm ngươi tại sao không nói hoa thiên t ề nói rằng chúng ta tới tâm sự t ô n tình huống dị thường a ách chú phương vội và nói ta mang cho ngươi một phần nhỏ t ô n hùm trở về a ngươi vẫn là mình giữ lại ăn đi ta muốn cho tổng bộ báo cáo tình huống này ngươi cũng đừng trở về trực tiếp đi kinh thành a việc này quan hệ trọng đại tổng cục khẳng định phải tự mình và ngươi hoa thiên t ề nói xong cũng đ ộ i vã cúp điện thoại hắn nghĩ tới trong hồ sơ m c phương thời điểm chết cũng có một vị vô danh kiếm tu đi ngang qua vì cái gì chu phương ở địa phương luôn luôn có nhiều cường giả như vậy đi ngang qua đâu tiểu t ử này có năng lực chu phương cùng vân mộng ngữ nhìn nhau nói rằng mây mộng ngữ a ta muốn đổi ký dự định đi kinh thành chu phương còn có chút chờ mong nếu không hai người cùng đi kinh thành coi như du lịch vân mộng ngữ nhẹ gật đầu ta vừa đột phá cần bế quan một đoạn thời gian đem cựu liên nguyên anh bộ đủ ta tại học hiệu chờ ngươi lên đường bình an t u t huỳnh đệ vân ngẫu ngữ vô vũ chu phương bà vai một mình cầm vé máy bay rời đi o tờ tờ ô chu phương dường như hiểu như cha mẹ chết kinh thành sân bay chu phương nhét xuống phi cơ tần chiến liền đến lên phi cơ trước chu phương liên hệ tần chiến hoan nên trở về tần chiến cười một tiếng vẫn như cũ kiệm lời điểm hóa học viện ngay tại kinh thành vùng ngoại thành chu phương đây cũng là về nhà hai người lẫn nhau ôm một cái nhất thiết đều không nói bên trong chu phương nhìn một chút tần chiến quần áo nói đại ca cũng gia nhập siêu quả c ụ tần chiến gật đầu nói cần lịch luyện tần chiến công pháp cần muốn giết chóc lục nhất bình liền đem hắn an bài vào liệp long vệ chu phương kiến tần chiến tu vi lại tới dê cấp đ ỉ n h p h ò n g vô cùng sửng sốt vừa mới qua đi bao lâu tu vi của mình tiến bộ xem như người đồng lứa bên trong người nổi bật nguyên lực tu vi khoảng cách dê cấp hậu kỳ còn có cách xa một bước đại ca tần chiến đã là dê cấp cường giả tối đỉnh may mắn tốt chính mình lục thân đã nhập c cấp không phải cần phải tự ti đại ca ta mang cho ngươi lễ vật chu phương lấy ra hai quyển chính mình viết b í tịch một bản c cấp thương pháp càn không tản g s á n g thương trước đó rút đến võ k ỹ thẻ chỉ là chính mình một mực không cần đến quý giá như thế đông tây chuyển phát nhanh cùng mạng lưới truyền tâu lại không đủ bí ẩn hôm nay mới có cơ hội cho tần chiến còn có một bản C cấp phong thần chân cái này hai quyển là chu phương lựa đi ra thích hợp nhất tần chiến tần chiến biết nhà mình huynh đệ có đại cơ duyên cũng không giả m ộ m tiếp nhận bí t ị c h nói đa t ạ cùng tần chiến cùng một chỗ ôn chuyện hai ngày tần chiến bồi tiếp chu phương đi dạo kinh thành g i à n h thắng cổ tích trước kia bọn hắn tại điểm hóa học viện đọc sách lúc có thể không có cơ hội không có thời gian không có tiền vào thành dung o ạ n hai ngày này hai người cũng so tài một phen tần chiến chân nguyên sát khí mười phần xâm lược tính cực mạnh thương pháp lô hỏa thuần thanh ý thức chiến đấu lao luyện dường như t â n kinh bách chiến đồng dạng c h tần chiến, tần chiến lại đến mấy trận thôi tăng lên hạ ta ý thức chiến đấu cũng bồi đại ca ngươi luyện một chút thương chu phương vẫn chưa thỏa mãn công pháp võ kỹ mặc dù đại thành nhưng chu phương ý thức chiến đấu rõ ràng không bằng tần chiến lăn tần chiến không muốn đối với thép tấm luyện thương quá mệt mỏi thập vạn đại sơn bên trong kim bảo đứng ở trên tế đàn vũ huyên cùng thị tâm m ị hồ đứng ở hai bên kim bảo thu hồi dơ cao hai tay thế nào thần có dặn dò gì vũ huyên vội v à n g hỏi thị tâm m ị hồ lẳng lặng một bên nghe t hưởng thụ qua vượt cấp lực lượng cũng không còn cách nào chống cự mượn dùng thần lực dụ hoặc dường như hít thuốc phiện đồng dạng không thể tự thoát ra được thần chi hiệu lệnh không dám không theo t r u n g quanh một đám cộng sinh hội thành viên nửa quỳ trên mặt đất lẳng lặng nghe không có mượn qua thần lực thành viên đối lại vô cùng hướng tới hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở thành một thành viên trong đó kim bảo ý thức truyền âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên tam sơn hung thú bình định hải ngoại thế cục tạm ổn quan phương có thể thở dốc hai đại trí tôn tề tụ kinh thành chúng ta tạm thời tránh lui ai tên kia đều ngủ say cộng sinh hội trước nay chưa từng có suy yếu a may mắn hắn trước khi ngủ say truyền đặt tình báo cho ta không phải những n à y kiệt ngạo bất tuần hạng người thật đúng là khó mà trưởng không vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào thị tâm mị hồ nói rằng thập vạn đại sơn mặc dù lớn nhưng cũng ngăn không được trí tôn cường giả càn quét ngày mai sẽ có người tới tiếp chúng ta đi tấn lĩnh chương một trăm bảy mươi chín đánh ngươi chỉ cần một cái tay. t ầ n l ĩ n h bên trong là kim chống l ư n g sắt tổ kiến h u y ệ t chỗ kim chống l ư n g sắt kiến chúa linh trí không cao dễ dàng l ử a gạt kim bảo sớm đã an bài thỏa đáng mặt khác t i ề m v i ê n bốn bộ chi sơn trạch hai bộ xuất động tham dự tam viện khánh đ i ệ n tranh đoạt xếp hạng dương danh giang hồ mời chào đệ tử vũ huyên gật đầu nói là ta cái này thông chi sơn bộ cùng trạch bộ thủ lĩnh hàng thị địa chó mua sắm mạng tổng bộ năm mươi tám lâu trương đồng sự văn phòng trương thiên tuấn nắm tay cái chén run nhẹ nhẹ con ta thật đã chết rồi trương thiên tuấn đối diện một vị thanh niên tóc g i i nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon nghiền mẫm nói rằng hắc, hắc bị chu phương đốt thành cho đùi h ả i quốc k h ô n g còn rồi. tin r ư ơ n g t h ê tưởng u máu ấ n trong tản bàn, trong đồng tay mát một tay t r pha địa, ly lê sổ đổ, tản mát một bàn, trong tay máu me ơ Trương n Thiên Tuấn không hề hay biết. Duy nhất Nhi tử chết, cả đời kỳ vọng tiêu tan. Người tiễn xanh Thiên Tuấn、hỏi. Hán tin g gì? biết. Tử chết, tiêu tìm ta t hề hay đích hỏi. đời Duy đầu đầu kỳ kẻ bạc cả có mục ư cộng sinh hội người tuyệt đối không phải đơn thuần đến truyền đạt nhi tử tin chết vận dụng các ngươi t r ư y n gia g chuyên môn con đường vận một nhóm hàng theo tương tây tới tần lĩnh thanh niên nghiêng chân giơ ly rượu đỏ tới lui ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi nhi tử đều đã chết mình còn có chỗ nào cầu tại hàn thị bây giờ chu phương như mặt trời ban trưa trương đạo trạch cùng bách lý xa triển bây giờ trở về tới hy vọng cũng hơi kém một chút ngươi có cơ hội gì báo thủ thanh niên tóc dài hỏi một đ ằ n g trả lời một m g o trương tiên tuấn hiểu hắn lời nói hỏi ngược lại chu phương nhập cộng sinh hội h ã hổ các ngươi đều g i ế t không chết hắn hiện tại dựa vào cái gì nói có thể báo thủ cho ta thanh niên túi người hướng về phía trước trực trực nhìn chằm chằm trương thiên tuấn ánh mắt hỏi chúng ta là ngươi duy nhất cơ hội ngươi bằng lòng từ bỏ thần lâm thiên hạ không thể ngăn cản chu phương hẳn phải chết không nghi ngờ trương tiên tuấn trong mắt hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực hỏi, ngươi là ai? Hiện tại mới hỏi, thật sự là thất lễ a tại hạ vương ra vương đ ẳ n g vương đ ẳ n g trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch quay người rời đi một ư ơ i tấn hàng hôm nay liền phải trở đi chu phương tới kinh thành ngày thứ ba chu phương nhận được hoa cục dáng dấp thông chi muốn hắn đi báo cáo cộng sinh hội một chuyện lái xe tới đón chu phương đúng lúc là tần chiến đại ca thật là khéo tần chiến hôm nay mới biết chu phương tại sao tới kinh thành t r ầ m mặc ít nói tần chiến trước mấy ngày cũng không hỏi chu phương chu phương cũng không nói tần chiến tiếp vào thông chi mới hiểu rõ đại khái hỏi kém chút về không được nghe nói lao tứ độc sông cộng sinh hội hạ h thập tử nhất sinh không có sự tình chỉ là cộng sinh hội căn bản không có biện pháp bắt ta chu phương phong khinh vân nhật nói tần chiến cũng không nhiều hỏi huynh đệ còn sống là được nhị hoàn bên trong phồn hoa san s á t tòa nhà như nước chảy đám người một tòa hơn năm mươi tầng cao lâu đứng vững trong đó siêu năng quản lý tổng cục vài cái chữ to đứng ở mái nhà siêu quản tổng cục tụ tập cả nước nhiều nhất cờ giả là trước mắt trong nước mạnh nhất thế lực tần chiến mang theo chu phương lai tới phòng họp trong phòng họp ngồi năm người tần chiến đóng cửa lui ra ngoài chu p ư ơ n g bộ trưởng người tốt chúng ta lại gặp mặt chu quốc cường ngồi ở chủ vị vừa cười vừa nói dựa vào lao t ử ba phòng ngủ một phòng khách còn không có tìm người t í n h sổ sách đâu chu phương cung k í n h nhân cần thăm hỏi nói chu lao tốt thật sự là xảo a giới thiệu cho ngươi ta phụ trách quản lý siêu năng quản lý tổng cục tứ phương p h ụ vị này là vương đức phát nội các c ô n g hiến thống kê khoa khoa trưởng vương đức phát hắn đương nhiên nhận biết lúc trước sách theo hai dương tinh thuần đá năng lượng đến giao dịch ngọc nữ kiếm pháp chính là hắn chu phương gật đầu thăm hỏi vương khoa trưởng tốt vương đức phát nhàn nhạt nhìn chu phương nhắc mắt lỗ mũi phát ra một tiếng ân giống nhau lúc trước cùng chu phương kiến mặt đồng dạng ngạo khí m ư ơ i phần còn lại ba vị chu phương cũng không nhận ra một vị ngủ tên ăn mày lại là liệp long vệ bộ trưởng tên là thương cùng siêu quản tổng cục bộ trưởng đó là cái gì khái niệm thống linh kinh thành hơn mười vị c cấp đại lao vậy ít nhất phải là b cấp đại năng chu phương nổi lòng tồn kính kho bộ trưởng tốt lao khắt cái không để ý chu phương xoay người ngủ tiếp trong miệng lẩm bẩm vô duyên a vô duyên chu bộ trưởng bỏ qua cho thương cùng bộ trưởng cũng là các người điểm hóa học viện xuất thân cũng là vinh dự viện trưởng một trong chu quốc cường giải thích một câu chu phương lúc này mới nhớ tới đây cũng là một vị cùng vu phụ từ viện trưởng cùng một đời cờ giả danh s ư n g cả nước điểm hóa người bên trong người thứ hai gần với cựu khúc kiếm tôn Bê cấp đỉnh phong đại năng cường giả một tay nghèo điên quân pháp uy c h ấ n toàn cầu thương cùng trước đó một mực c h ấ n thủ tần lĩnh kim chống lưng sắt tổ kiến huyệt thẳng đến cuối cùng quan phương cùng nó ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước vừa rồi điều trở về bị điều trở về thương cùng vừa lúc ở trên mạng thấy được chu phương cùng siêu thương minh một trận chiến điều tra một phen liền chạy tới hàn g thị ai biết chu phương chính tốt hơn hàn thị cực độ tin tưởng vận mệnh thương cùng liền tuyệt mất thu đồ tâm tư một vị khắc trương khải hoàng kinh thành người giữ cựa tiểu đội trưởng biến thân hệ cường giả vị cuối cùng mang theo thật g à y th biết thiên lâu tiểu đội trưởng kinh thành siêu quản tổng cục năm bộ ngành lớn đều phái đại biểu tới xem ra đối chu phương tình báo phi t h ư ờ n g trọng thị chu phương đem n g ư ơ i biết tình huống đều nói một lần à. chu quốc cường nói rằng hoa cục dài đều báo cáo qua không biết rõ vì cái gì còn muốn chính mình mà nói một lần chu phương đem đối hoa cục dáng dấp thuyết t ừ lại nói một lần sau khi nói xong ngoại trừ tiếp tục ngủ thương cùng bên ngoài ba người khác đều nhìn biết thiên lâu giang cựu giang cựu đẩy cái kêu mắt kiếm thật dậy nói rằng ngoại trừ trí tôn cường giả đi ngang qua bên ngoài cái khác đều là thật lờ lờ ngọ tạo vị này là hình người máy phát hiện nói dối a khó trách muốn chính mình lặp lại lần nữa chủ quan chu phương vội vàng tập trung ý chí nguyên thần chi lực phong bế ý thức hải giang cựu tiếp tục nói một vị tên là tiểu h ắ c trí tôn chắn hai vị trí tôn chi lực tiểu h ắ c hiện tại trí tôn danh tự như thế tiếp địa khí sao ba người tò mò hỏi còn gì nữa không giang cựu nhìn một chút chu phương lại nhìn một chút ba người nói chu bộ trưởng ngươi thiếu hắn ba phòng ngủ một phòng khách hắn còn không có tìm ngươi tính sổ sách chu phương a huy ta còn ở nơi này đâu loại chuyện này liền không thể chờ ta đi lại nói sao tiểu t ư thật mang thù chu quốc cường lung túng hò khan một tiếng giang cựu quay đầu đối với vương đức phát nói rằng mũi vểnh lên trời ra hỏa lão tử đánh nổ ngươi chỉ cần một chiêu ngươi vương đức phát chừng đi qua hắn trong lòng nghĩ giang cựu vội vàng chỉ vào chu phương nói bổ sung chu phương cục cụ chúng ta hỏi là liên quan tới thập vạn đại sơn sự t ì n h còn có cái gì là hắn cất dấu chưa nói chu quốc cường lập tức ngăn trở s ắ p bộ phát vương đức phát vương đức phát hung hăng trận mắt nhìn chu phương nhấc mắt chu phương lơ đễm nhìn c h n g quanh chừng cái gì chừng đánh ngươi chỉ cần một cái tay giang c ự tiếp tục là chu phương phiên dịch nói đây là t a ý nghĩ ta sao không biết tiểu tử ngươi đọc không đến tâm ta liền chớ đoán mò á trường tài Trường tài ngươi liền không đến đoán khủng hoảng tài chính. 180, khủng hoảng tài chính. đọc chớ mò á vương đức phát còn chưa kịp phát tác chu phương liền đoạt trước nói ta kháng nghị con hàng này nói h i ế u nói vợ ư n g ta không có nghĩ như vậy vương khoa trưởng bình thường khẳng định cùng con hàng này quan hệ không tốt hắn cố ý tìm cơ hội m ắ ngươi n g chu phương đối giang cựu đã không có tôn sưng lấy con hàng này sưng chi giang cựu cũng không phủ nhận hào phóng thừa nhận nói một câu cuối cùng là ta suy đoán xác thực không phải hắn nghĩ ngươi có ý tứ gì vương đức phát vô bàn một cái chỉ vào giang cựu hắn nổi giận mấy cái ý tứ cả đám đều nhắm vào mình tốt t ố t trở lại chuyện chính chu quốc cường lập tức đi ra làm hòa s ự lão l i ê n vừa mới chu phương nói thập vạn đại sơn chi hành còn có cái gì cất giấu giang kiểu nghĩ nghĩ nói rằng vân b á t thật là thơm thèm cái này quá mức ta không có thèm qua ta không thừa nhận chu phương cúi đầu cố gắng tập trung ý chí mấy người dùng một bộ lão tài xế chuyên môn biểu lộ nhìn xem chu phương một mực xem trò vui trương khải hoàn g mở miệng nói ra cái này cộng sinh hội xử lý như thế nào hừ vương đức phát lệnh hừ một tiếng nói gần nhất cô lôn tần lĩnh cùng thiên sơn hung thú đều tạm thời ký kết khế ước trong vòng mười năm lẫn nhau không tư ơ n g phạm quốc tế thế cục cũng tạm thời ổn định nhưng vẫn như c ũ không cách nào điều ra hai vị trí tôn cường giả a cộng sinh hội cũng và nói chuyện a cộng sinh hội lấy người thi thể là tài nguyên nguy hại to lớn nếu như bỏ mặc hậu hoạn vô tận a chu phương vội vàng phản đối nói vương đức phát hỏi ngược lại cùng ba dãy núi lớn hung thú cùng nhau so sánh như thế nào một cái giết người một cái ăn người khác nhau ở chỗ nào còn có đây là chúng ta tổng bộ sự tình nào có ngươi chen vào nói phần tiểu tử không biết trời cao đất rộng vương đức phát đã sớm đối chu phương không chào đón lúc này càng là v i n h vá hung hăng chúng ta chiến đấu bộ môn thương lượng đại sự nào có ngươi cái số này thống kê văn viên sen vào phần chu phương s ủ i cười một tiếng tiếp tục nói ta bước lên nguy hiểm tính mạng tại thập vạn đại sơn tìm hiểu địch nhân nội t ì n h xung phong đi đầu vì nước vì dân người kho hàng n à y nhân viên quản lý có tư cách gì đối t a khoa tay một chân số lượng thống kê văn viên nhà kho nhân viên quản lý đường đường siêu quản cục tổng bộ tài nguyên điều tiết khống chế chức quan béo bờ khoa trưởng cấp nhân vật bị nói không chịu được như thế vương đức phát bị tức đến phát d u n chu phương、người. Ngươi ủi vào một c hơn ú t thành tích, liền mắt không có tôn thi, biết thượng ta không không nhỏ, chống đối thượng cấp, ta muốn xử phân liền lớn muốn có cấp, đối g ư xử i m u ố m u ố nữa em gái ngươi à? Ta là người g i à. là Ta c ử không ta h u quản ộ c c sự lý ủ ngươi, xử lý chính ngươi giữ lại ăn、đi. Hơn nữa, giữ lại đi. xử lý ta và ngươi cung cấp ngươi đáp ý cái gì kình chu phương khí hơi thở bực phát nhìn thẳng vương nước phát hùng hổ dọa người thế nào không phục chúng ta tới đó luyện một chút ta chấp ngươi một tay siêu quản cục chiến đấu bộ môn từ dưới trí thượng điểm bình thường thành viên tiểu đội trưởng đội trưởng bộ trưởng, trưởng nội các văn chức bên trong khoa trưởng cùng đội trưởng cung cấp siêu quản tổng bộ đại nhất cấp khoa trưởng tương đương với t ỉ n h siêu quản cục bộ trưởng vương đức phát lúc này mới nhớ tới chu phương ở địa phương được đề b ạ n lập tức ngậm miệng im lặng chỉ có thể không ngừng nói ngươi chữ tốt thương cùng đứng lên khỏi ghế giải quyết dứt khoát nói hung thú là địch nhân cộng sinh hội là phản đồ địch nhân tiêu không diệt được có thể tạm thời ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng là đối đại phản đồ tuyệt đối không thể nhân lượng ở đây năm người thương cùng tu vi cao nhất, chức vị cao nhất đã hắn lên tiếng mấy người cũng không phản đối chu quốc cường nhẹ gật đầu nói rằng t u t kho bộ trưởng ý kiến ta sẽ hướng lên phía trên hồi báo cụ thể phương châm còn cần thủ trưởng cho phép mới được ân nắm chặt thời gian a thương cùng không quan trọng phất phất tay đi ra ngoài gần t r ư a rồi ta còn phải đi xin cơm đâu không phải lại phải bị đói bụng chu phương mạnh như thế người lại muốn dựa vào ăn sinh sống qua ngày là đặc thù ham mê a muốn hay không mời hắn ăn cơm ô m đ u ổ i giang cựu nói rằng không đây là dán mua tu hành không phải đặc thù ham mê muốn mời hắn ăn cơm người xếp hàng có thể vờn quanh tinh cầu một tuần lôi thảo m á n h thảo con hàng này lại nghe lén ta tiếng lỏng vừa mới sửng sốt tại thương cùng hành vi trong khoảng thời gian này không bằng về điểm hóa học viện xem một chút đi cái này cũng không có mấy ngày làm gì tới tới lui lui phiền thoái trương khải hoàng nói rằng lần này khánh điện càng náo càng lớn dứt khoát lấy cái tên chữ ngược lại về sau hàng năm đều muốn mở đây là siêu năng giả công khai về sau trong nước trận đầu công khai hội giao lưu vương đức phát mũi vểnh lên trời nói quốc tế truyền thông đều nghe theo gió mà đến lần này khánh điện có phần bị chú ý a kinh thành gần nhất nhiều hơn không ít châu quỷ xa à thần.、Ừ. một tại định Ừ, đám dự i g o lưu hội bên thần r ê n n ấ t thành danh đánh ra thanh danh phế vật, thật sự là、si、tâm tưởng. Trương Gật chiến danh đánh danh phế Khải Hoàng si vọng là ra đ sự u ó i gia cũng lấy các loại giao lưu lý do, phải ra sứ đoàn tới chơi gần không cũng đồng trên đoàn đây lấy tế, ít ta ra quốc、Những、quốc lưu các h lý do, sứ chu ò n muốn này có quốc gia muốn tại cái gia tại k á n điển bên trên ép một chút đông h chút hoa đế một ép q ố c phương o đạo nào? n mang nó tên thiên nhất g đem thừa vậy võ thì đặt thế hạ hội, Chu cơ đệ là linh lóe lên. Giang quang cửu m ặ tiếu không thay đ ổ nói rằng, ngươi không Long Châu đã thấy nhiều. Thế giới này cũng có phải Châu Ách! hay thấy h đã t giới cũng Long này có c h â thật túng. sự là lùng cười h u ơ n g tiếu c ư nói ha ha ta chỉ đ ù a một chút các ngươi tiếp tục mở s ẽ ta đi trước chu phương hướng mấy người cáo tử rời đi phòng h ọ c nhìn xem chỉ còn lại tám mươi nhiều tinh thần u đá năng lượng chu phương cảm thấy tài chính của mình nguy cơ linh hoạt kỳ hảo giấy đến tiền quá chậm Vẫn là bán là bi t ị c h ai cấp h Phương、like、tới các, định pháp pháp nhiêu u siêu quản trung nộp nội lên trên công pháp. công pháp này bao nhiêu tiền, lai bao tới cục các, C c bộ dự công h Phương tạm thời bách tịch. u quyền cấp bản tạm viết một bản bách liệt bi C c pháp võ kỹ giá thị trường đại khái giá cả ba mươi k h o a tinh thuần đá năng lượng t à i hữu quy ra tiền tài đại khái hơn năm trăm vạn cái này nội các vật tư bộ môn nhân viên trực gãi gái đầu có chút ngượng ngùng nói rằng cái này đông tây đẳng cấp quá cao cần phải chờ chúng ta khoa mọc trở lại cho người giám định c cấp võ kỹ liền cao các ngươi cũng quá kém chu phương nhất xứng sở phát hiện tầm mắt của mình không khỏi càng ngày càng cao tốt ta chu phương ghi tên họ cùng công pháp cấp bậc cùng hiệu quả liền mang theo bí tịch rời đi vẫn là bán giấy a chu phương bất đắc dĩ mua mấy d ư ờ n g a bốn giấy mấy ngày nay khôi phục năng lượng hợp ra năm chương không linh giấy chu phương treo ở chậm giãi áp bên trên đấu giá chuyên mục bên trong bảy mươi hai giờ bên trong tất cả người bán đấu giá người trả giá cao được áp dụng thành m ộ ư ơ i điểm t h ậ t ác chu phương n h ả dành một câu chậm giãi áp bên trong đem đấu giá kết nối phát cho viên hoa linh hoạt kỳ ảo giấy năm tấm đấu giá ba ngày hỗ trợ tạo thế một chút viên hoa hồi phục giá quy định bán ta một chương chu phương đạo chờ ta trở lại đưa người mấy chương viên hoa xem ta chương một trăm tám mươi một vạn phật tự t h ô n g m ạ n g khoái hoạt tiểu sa di chương một trăm tám mươi một vạn phật tự t h ô n g m ạ n g khoái hoạt tiểu sa di điểm hóa học viện viện trưởng biệt viện nhỏ bên trong chu phương cùng vu phủ từ ở trong viện ngồi đối diện vu phủ từ nấu t r à chu phương vội vàng tiếp nhận là viện trưởng pha t r à vu phủ từ vừa cười vừa nói thời đại thay đổi bây giờ là thời buổi dối loạn lần này khánh điện cần hết sức nỗ lực mở ra ta đế quốc thực lực c h ấ n nhiếp hạng giá áo túi cơm điểm hóa học viện tại các đại quan phương học viện bên trong không tính xuất sắc năm nay khó được có một cái đem ra được có người nào tham gia chu phương hỏi nguyên bản tam đại viện nghiên cứu khánh điện chỉ có viện nghiên cứu dưới cờ các lớn học viện tham gia nhưng năm nay hiển nhiên khác biệt tam đại viện nghiên cứu dưới cờ các học viện ra một người tham gia đấu võ chúng ta học viện liền a n bài ngươi lên phía trên đồng ý các quốc gia xin liên mỹ vương triều cùng nam úc liên minh phân bộ phái nam vị thiên kiêu đến đây còn có một số tiểu quốc người dự thi kẻ đến không tiện h a chu phương nhấp một ngụm trà nói rằng viện trưởng yên tâm ta nhất định sẽ truy bạo bọn hắn ngươi ngược dám nói vũ phủ từ cười ha hà sau đó biểu lộ dần, dần bình tĩnh mang theo tiếc nuối hỏi mấy ngày trước đây người tại thập vạn đại sơn nhìn thấy thật là vô huyên sao xem như đế quốc quan phương cao tầng vu phủ từ thật sớm liền nhận được tin tức nhưng trong lòng mặc cho tồn một tia may mắn cho nên một câu siêu năng thời đại mới bắt đầu chiến hỏa bay tán loạn toàn cầu dung chuyển hai người tại siêu năng giới cùng nhau trông coi sống nương tựa lẫn nhau chật vật vượt qua kia đoạn cao chót vót tuyến n g u y ệ t vu phủ từ mấy ngày trước đây liên hệ vũ huyên đối phương chưa hồi phục điện thoại cũng không người tiếp vu phủ từ trong lòng có chút khó mà tiếp nhận là hắn chu p ư ơ n g kiên định gật đầu bộ dáng binh khí năng lực đều phù hợp tuyệt đối là đúng rồi còn có kia đ ấ u chiến cương thi đường tăng l i ê n cơ hữu tốt đều như thế tuyệt đối không phải là người thứ hai a i t h ở dài một tiếng ngày xưa huynh đệ mỗi người đi một ngã chính tả thế bất lưỡng lập không khí đột nhiên trầm mặc chu phương tại viện trưởng đình viện ngồi trong chốc lát hai người nói chuyện phiếm một chút tình hình gần đây về sau liền rời đi siêu năng giới gần đây nhất làm cho người ta chú ý sự tình không ai qua được tam viện khánh điện tam viện xem như đông hoa đế quốc ba đại chấn quốc cấp thế lực liên thủ cử hành tròn năm khánh điện khánh điện về sau chính là tam viện liên hợp cử hành toàn bộ quốc giới thứ nhất thanh niên giải thi đấu võ thuật Cả n ư ớ phật môn thánh địa vạn phật tự la hán đường thủ tọa hàng cảm giác đại sư vừa mới huấn luyện xong một nhóm phật môn tân tiến võ tăng cổng sa di đến báo không vân sư huynh trở về hàng cảm giác đại sư nhẹ gật đầu đi ra la hán đường nhìn thấy người tới hỏi không vân ngươi tại sao trở lại không vân là vạn phật tự trợ giúp đế quốc đệ tử một trong những đệ tử này bình thường đều rất ít trở về những đệ tử này bên trong có một lòng lĩnh hội p h â n lý có đã rơi vào hồng trần khó mà tự kiềm chế không vân chắp tay trước đ ư ợ c nói sư tổ không vân bất hủ kim thân thượng sách đã đại thành muốn tu luyện hạ sách hàng cảm giác đại sư gật đầu nói đi t ả n g kinh các la hán trận tiếp nhận khảo nghiệm a tạ sư tổ không vân đang muốn lui ra hàng cảm giác đại sư nói tiếp chậm đã không vân yên lặng chờ sư tổ đoạn dưới không sắc tới hàng cảm giác đại sư hướng trong nội viện hô một tiếng một vị một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu sa di chạy tới chạy bên trong tiểu sa di khi tức còn không cách nào thuần t h ụ trường khống không có hoàn mỹ thu liễm khí thế kia trào lên mà đến không vân b i ế n sắc cái này xê cấp cường giả khí tức không xác sư đệ trẻ tuổi như vậy hằng cảm giác đại sư chỉ vào không vân nói đây là ngươi không vân sư huynh tiểu sa di cười ha hả nói rằng không vân sư huynh tốt hằng cảm giác đại sư nói nói đây là ngươi không xác sư đệ ngươi sau khi xuống núi mới nhập chùa ngươi thế tục kinh nghiệm phong phú dẫn hắn xuống núi tham gia tam viện thanh niên giải thi đấu võ thuật à. không xác vừa mới đột phá kim cương cảnh ngươi chiếu cố thật tốt hắn kim cương cảnh phật môn võ tăng x cấp xưng hô mười hai mười ba tuổi x cấp không vân quả thực không cách nào tưởng tượng không s á c xuống núi tất nhiên sẽ náo động một phương trước mắt trong nước siêu năng giới trẻ tuổi nhất x â cấp là mười lăm tuổi xuất đạo vân bát nhớ năm đó vân bát thiên phu thực lực bại lộ có thể nói chấn động một thời a không vân chắp tay trước ngược nói là không vân sẽ chiếu cố tốt sư đệ không s á c sư đệ chỉ giáo nhiều hơn không vân cùng không nhan sắc lẫn nhau đi phật lễ chính mình quả nhiên là phế vật hơn ba mươi còn chỉ là vừa mới đột phá dê cấp phá bụi cảnh trung kỳ hằng cảm giác đại sư dường như nhìn ra cái gì không vân ngươi tự có duyên phận không cần ngồng quồng phi bạc là tạ sư tổ đề điểm không vân mang theo không s ắ c đi trước tàng kinh cát trên đường không vân hỏi không s ắ c sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi tạ ạ năm nay mười chín do a người phản phất tại đồ ta mười chín tuổi cùng mười hai tuổi ta sẽ không phân rõ sao mười chín tuổi x â cấp dường như liền không có yêu nghiệt như vậy không vân khỏe mắt có c ắ p một chút nói rằng sư đệ thật sự là dáng dấp ha hà ta biết sư huynh ngươi muốn nói gì la hán đường sư huynh đều là nói như vậy bọn hắn nói nếu như ta là nữ nhất định được xưng ơ tụng là đồng nhà lớn không vân gấp vội vàng che không sắp miệng hốt hoảng nhìn chung quanh hiện tại vạn phật tự như vậy như vậy rất nhanh thức thời sao quá kinh cùng nhất định là trong c h ù a miếu thông mạng lưới nguyên nhân đối nhất định là như vậy tam thanh quan hội nghị trưởng lão ta tam thanh quan ẩn thế ngàn năm cũng nhanh không người kế tục đại trưởng lão thanh e m giả mua chuyển đến tam thanh quan nguyên bản ẩn thế không ra siêu năng giả công bố sau tam thanh quan xem như c h ấ n quốc cấp thế lực cũng đi vào tầm mắt của mọi người những ngày qua cũng không ít người đến đây bái sơn mại hà đều là chút vớ va vớ vẩn tam thanh quan căn bản không để vào mắt nhị trưởng lão vớt vớt thật dài dâu trắng nhả danh nói cũng nhanh không người kế tục mấy ngàn năm nếu không phải linh khí khôi phục chúng ta tam thanh quan đã sớm diệt môn người xem một chút toàn bộ tam thanh quan trưởng lão chỉ chúng ta ba đệ tử không cao hơn mười người mở trưởng lão hội liên sơn hạ thôn bí thư tri bộ họp cũng không bằng ngươi nhìn kia thôn bí thư tri bộ mỗi lần thấy ta đều chỉ cao khí khủ khụ tam trưởng lão lập tức ngăn chở nhị trưởng lão lại nhải nói rằng đừng nói như vậy linh khí khôi phục sau quán chủ liền nhất phi trùng tiên bây giờ uy c h ấ n tư phương giải thích rõ chúng ta tam thanh quan ngàn năm truyền thừa không phải lắc lư chúng ta là đạo môn chính t h ố n g a ngươi đừng nói với ta quán chủ nói lên hắn ta liền đề k nhị trưởng lão dựng râu chừng mắt nói hắn tự mình một người chạy ra ngoài ăn ngon uống đã để chúng ta tiếp tục ẩn thế ta k h ô n g phục lão nhị chúng ta tam thanh quan ở thế tục mấy cái sản nghiệp cũng kiếm không ít ăn uống cũng không có thiếu đi ngươi đại trưởng lao khuyên đường nói lấy chúng ta là ngàn năm ẩn thế đại phái to con cái rắm dưới núi sừng châu thôn hồ lao quá tháng trước ban đầu mời ta đi chơi một cái tên là quảng trường múa mới mẹ đồ chơi cũng bởi vì muốn ẩn thế muốn ẩn thế ta từ chối kết quả kết quả cơ hội này nhường sát vách l í n h chân thôn trương lao đầu đọc đi bọn hắn bọn hắn hôn qua l í n h chứng ô ô ô nói nói nhị trưởng lão nghẹn ngào đến từ trăm năm độc thân cầu hà khí bay thẳng vân tiêu chương một trăm tám mươi hai thiên hạ anh tài hợp thành kinh đô chương một trăm tám mươi hai thiên hạ anh tài hợp thành kinh đô tam trưởng lao ô m nhị trưởng lao an u ổ i đại trưởng lao vớt vớt đầu có chút đau đầu mở họp cái gì à quan chủ không tại còn không đều là chính ta quyết định đại trưởng lão lấy ra một cái lao n i ê n cơ tích tích tích thông qua một chiếc điện thoại cái kia tiểu lưu a thông chi nhỏ hề nhường hắn đi tham gia thanh niên giải thi đấu võ thuật vừa vặn hắn tại kinh thành trong điện thoại trầm mặc một hồi chuyến đến thanh âm đại trưởng hệ sư huynh trong giang hồ gặp phải một vị tên là cực lạc quán n é t thứ nhất vũ khí đại sư nhân vật hai người mỗi ngày quyết đấu mấy chục lần lẫn nhau có thắng bại sư huynh bây giờ một lòng cùng vũ khí này đại sư một quyết s n g á i sợ là không có thời gian tham gia thanh niên này giải thi đấu võ thuật đại trưởng lão văn ngôn lộ ra vui mừng nụ cười nhìn trước mắt cái này không đáng tin cậy nhị trưởng lão môn phái hậu b ố i có thể lên tiếng nhiều cái này hề thủ mặc rất có võ đạo lòng tiến thủ ngày khác tất nhiên thành đại khí đại trưởng lão nghị nghị nói rằng kia tìm tiểu phùng đi thôi h ắ n cũng không tệ là đông bắc biên cảnh trấn thủ biên cương thiên cơ t t h đại trưởng lão thiên cơ tử xem xét điện thoại đối với mọi người nói thật không thiện ta đi nhận cú điện thoại các ngươi ăn trước được rồi ngày trước bận điệu ngay bận rộn này chúng ta trước phối quả ớt tương đám người vội vã thúc đẩy thịt d ê nổi lẩu phương mùi thơm khắp nơi phương mùi thơm khắp nơi thiên cơ tử đi ra ngoài tiếp thông điện thoại uy đại trưởng lão a t ố t t ố t ta đã biết ân có thể quán nghe thứ nhất vũ khí đại sư đại trưởng lão đem hề thủ mặc t r ố n a vì cái gì ta nói ra sợ đem ngươi tức giận bỏ đi tiên h ư ờ n g hắn về núi diện bích ba năm a cái k i a tiểu lưu cũng phạt hắn nửa năm cúp điện thoại thiên cơ tử thở ra một ngụm trọc khí một phái t r ư n g môn thật sự là không chịu nổi ai trở lại trong phòng nhìn xem tràn đầy rau quả nổi lẩu thiên cơ tử xương sờ ta có thể quyết định như vậy đi à lần này đại hội mặc dù lấy tam viện làm chủ chúng ta cũng muốn hết sức nỗ lực phòng ngừa bị thế lực khát chiếm tiện nghi quốc chi mặt mũi đã là chúng ta chi mặt mũi quốc hưng thị thiên hạ hưng quốc nhục liền là chúng ta vô năng võ đương sơn trưởng môn đệ tử mười chín tuổi vương lý dư xuống núi long h ổ sơn thiên sư quan môn đệ tử trương tất nhiên xa liên nhập thế hành tẩu trấn quốc cấp thế lực năm phái vạn kiếm môn thần quyên phái thần binh các bách thảo đường ngũ phúc sẽ đều phái ra trong môn thanh niên tuấn kiệt tiến về kinh thành ngoại trừ trấn quốc cấp nhất lưu thế lực bên ngoài trong nước cái khác nhị lưu tam lưu thế lực cũng nao nhao trước tới tham gia vì ngày sau khai sơn thu đổ làm chuẩn bị nhất lưu thế lực ở giữa cũng là có cạnh tranh người tu hành thiên phú các hệ thống cơ bản tương thông một cái gân cốt đều tốt t i ê n tài nhi đồng phật môn mong muốn, đạo môn, cũng muốn các đại võ đạo môn phái tự nhiên cũng muốn đoạt lấy lúc này môn phái danh vọng liền cực kỳ trọng yếu vì môn phái lâu dài phát triển bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái bình đại hiện ra thực lực hai tam lưu thế lực càng cần hơn đánh ra thanh danh góp nhặt danh vọng thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn não đều là lợi hướng nhất lưu thế lực cũng không cách nào siêu nhiên vật ngoại danh môn đệ tử tán tu cường giả gia tộc tử đệ hoặc là dương danh lập vạn hoặc vì gia tộc vinh lục hoặc là môn phái truyền thừa hoặc vì nước chi hưng vong cả nước siêu năng giả hội tụ kinh đô tam viện điện lễ mở ra trước chu phương nhất thẳng ở tại điểm hóa học viện trong khoảng thời gian này chu phương khả không có ý định lãnh đạo ở một cái hạ liền bắt đầu cố gắng tu luyện trải nghiệm C cấp cảnh giới h ảo diệu chỗ công pháp của hắn chỗ trạng thái tu luyện trước mắt toàn bộ đế quốc trong tư liệu đều không có ghi chép tiểu hắc cũng bê quan không có người có thể thương lượng hỏi thăm hòa vân tức bị chu phương phóng ra chủ nhân rốt cục lại muốn dùng tới ta sao hòa vân tức ý chí chiến đấu sụp sôi tại chu phương không gian bên trong hỏa vân tức mỗi ngày tu luyện khôi phục tu vi cũng nhanh khôi phục đến x cấp trung kỳ cảnh giới chu phương cảm thụ một chút lực lượng của mình hỏa ân đúng dùng đến ngươi ta muốn biết các ngươi hung thú dê cấp, cùng C cấp khác nhau ở chỗ nào? chủ nhân đây là đột phá không lâu à? hòa vân tức dây hiểu nói rằng chúng ta hung thú cũng chia luyện thể lực lượng hoặc phòng ngự loại hung thú còn có tu luyện pháp thuật nguyên tố hoặc kỳ môn loại hung thú huyết lang chính là luyện thể mãn phu ta chủ tu hỏa hệ thuật pháp luyện thể mãn phu chu phương ánh mắt chừng một cái xem thường ai đây ách ta có vẻ như không để ý đến cái gì hòa vân tức vội và nói không chỉ là huyết lang là mãn phu chủ nhân ngươi khẳng định không phải chủ nhân chúng ta trở lại chuyện chính hòa vân tức cưỡng ép rời đi chu phương chú ý lực bất luận hung thú vẫn là linh thú chúng ta yêu thú tại dây cấp đều xưng là đột biến cảnh chúng ta thú loại thức tỉnh linh trí phần lớn căn cứ bản năng tu hành ta trời sinh thân cận hỏa linh lực liền không ngừng hấp thu hỏa linh lực tại đ ộ t biến cảnh toàn thân năng lượng không ngừng chiết xuất càng ngày càng tinh thuần thực lực cũng càng ngày càng mạnh sử dụng nguyên tố chi lực cũng vô cùng đơn giản trực tiếp năng lượng p h ụ thể hoặc là trực tiếp h i ể n hóa như phun ra thủy hỏa trở c cấp chúng ta xưng là biến hóa cảnh huyến hóa hình người sau thân thể chúng ta không bắt đầu cùng nhân loại tiếp cận như kinh mạch loại hình bởi vậy có thể tu hành nhân loại các ngươi kỹ nghệ biến hóa cảnh về sau không chế hỏa linh lực trở thành bản năng không cần giống nhân loại các ngươi như thế vận chuyển pháp u y ế t tiện tay liền tới chủ nhân mời xem hòa vân tức nói rằng tiện tay vung lên một mảnh hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn chu phương phát hiện là h ỏ a diễm xuất hiện trước như vậy không chấm không một giây sau đó hòa vân tức thể nội năng lượng mới động tiến tới khống chế h ỏ a diễm hùng thú giai đoạn trước ngây thơ vô tri nhưng tới xê cấp cảnh giới ngược cùng nhân loại người tu hành mỗi người mỗi vẻ chu phương tiếp tục hỏi kêu huyết lan đâu những luyện thể kia h u n g thú đâu hòa vân tức lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ nói rằng giống như càng chịu đánh chu phương không có nhị thảo đây là cái quỷ gì khác nhau cái nào luyện thể không kiên nhẫn hòa vân tức gật đầu nói không có ta tìm ngươi đến liền vì nghe ngươi nói như thế một đống vô dụng chu phương cử lên tay ý dục sử dụng bạo lực ta nhớ ra rồi hòa vân t ứ c n h ắ c tay đó nữa vội vàng nói ta nghe huyết lan g nói qua đ ộ t biến luyện lực biến hóa luyện tủy h c ố t tủy h c cấp luyện thể h u n g thú chỉ cần không có đánh chết liền sẽ rất nhanh khôi phục luyện thể h u n g thú c cấp có thể kéo dài tuổi thọ đồng thời lĩnh ngộ ý chương một trăm tám mươi ba tu luyện tăng lên thả tiểu hồng chương một trăm tám mươi ba tu luyện tăng lên thả tiểu hồng ý chu phương tò mò hỏi như thế tại siêu quản cục trên tư liệu nhìn qua đúng vậy nhân loại các ngươi cũng có quyền ý thương ý kiếm ý chờ một chút lần này thật không có hòa vân tức nói bổ sung chu phương phất phất tay cúc đi tự do hoạt động hòa vân tức trong lúc nhất thời không có thích ứng ách không tiến không gian sao ngươi đây là ở ta không gian ở lại nghiện chu phương thản nhiên nói nuôi con chó còn muốn thỉnh thoảng ra ngoài lưu một lưu đâu sợ ngươi hô tức ách mặc dù ta là chỉ chim sẻ nhưng ta cũng biết nhân loại các ngươi nói chó là mắng chửi người kia khang sư phó còn gì nữa không lan được rồi chủ nhân có thể cho ta ít tiền được không đi tới cửa hòa vân tức đột nhiên nghĩ đến chu í n mình liền nhân gian hành h t đạo đều cụ cần thiết đều không có. Chu không thiết phương b ấ t đắc dĩ nem m ra ộ tốn t nói thỏa mãn a một trăm khối tiền cũng không cho ta chu phương bắt đầu tu luyện c ử u long biến đệ nhị trọng ngư long biến ngư long biến so giao long thay đổi mạnh là b cấp công pháp chu phương cảm giác được chính mình hệ thống tu luyện cùng cái khác luyện thể siêu năng giả khác biệt cái khác siêu năng giả luyện thể c cấp về sau liền bắt đầu tu luyện gân cốt cùng nội tạng c cấp đỉnh phong luyện thể cương giả kim cương tiết h cốt lực lớn vô cùng năng lực bay liên tục siêu nhất lưu có thể liên tục đại chiến mấy ngày mấy đêm b ê n bỉ cứng rắn là C â cấp luyện thể siêu năng giả đại danh tử mà h u n g thú rõ ràng càng thiên hướng về khôi phục cùng chiến ý, cùng mình ngư long biến cũng khác biệt cựu long biến đột phá C â cấp đầu tiên liền nạp thần nhập thể liền không giống bình thường ngư long biến càng là tu luyện thân thể mỗi một tế bào mỗi một đoạn xương cốt biến hoa sâu tận xương thủy lực lượng phòng ngự sức khôi phục còn có nguyên thần đều tại tăng cường giao long biến còn có chút biến thân hệ dị năng cảm giác mà ngư long biến chính là triệt triệt để, để biến thành long Về phần Phương Chu hiểu không, cái cái cái gọi là ý trận ạ m thời tiêu thánh thể, nhất t không nghĩ nhiều. Lôi tiêu kiểu huyền Lôi cũng kiểu lệ ọ n thành, phòng ngự kinh người, càng củng, Phương lúc này là một đầu cứng rắn không được giao long. Giống. g giao đại đầu được siêu dai. một t Chu là, lúc r trận tiếng giống dần dần yếu bớt chu phương hóa thành nhân hình xuất ra tam sát kiếm dùng sức tại bàn tay sẽ qua trong lòng bàn tay chỉ hoạch xuất ra một đường vết rách mặc dù chu phương chưa đem hết toàn lực nhưng tam sát kiếm lại sắc bén c h i cực như thế vết thương đủ để chứng minh chu phương lúc này n h thân phòng n g kinh người kim cương tích quất hình người thép tấm trong tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục vài giây đồng hồ sau vết thương đã biến mất không thấy gì nữa lực lượng cùng sức khôi phục cũng mạnh biến thái cửu long biến công pháp này quả thực không tầm thường nếu bàn về đánh lâu dài luyện thể cường giả tuyệt quan siêu n ă n giới g nhưng tại siêu n ă n giới g trừ phật môn bên ngoài lấy luyện thể làm chủ siêu năng giả lại không nhiều đến một lần cao cấp công pháp luyện thể cũng không nhiều nhị lai cái khác luyện thể siêu năng giả ngoại trừ lực lượng phòng ngự cường đại liền không cái khác ưu điểm sức khôi phục không bằng chu phương tốc độ không bằng trọng yếu là thiếu hụt quá rõ ràng nguyên thần nhỏ yếu dễ dàng bị nhầm vào thế gian luyện thể siêu năng giả c cấp cũng sẽ không nạp thần nhập thể bởi vậy nguyên thần chính là bọn hắn khuyết điểm trí mạng siêu năng giới luyện thể giả cũng không phải chủ lưu mấy ngày tu luyện xuống tới chu phương nguyên lực tu vi cũng nước chạy thành sông đột phá tới dê cấp hậu kỳ dê cấp hậu kỳ nguyên lực tăng thêm lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng hai mươi bảy khiếu huyệt bên trong nguyên lực chu phương thử một cái thi triển tam sát kiếm quyết trích viêm kiếm cùng b ê cấp đạo pháp ngự thiên thần lôi cũng còn t r ê n lệch một kia thập vạn đại sơn bên trong chu phương mượn lực tương lai vừa rồi thi triển ra trích viêm kiếm quyết xem ra không sử dụng đầu chọc thẻ cùng tương lai g á n g lâm thẻ d ư i tình huống hai đại sát chiêu đều không thể sử dụng a vậy làm sao bây giờ đâu. chu phương có chút ưu sầu đầu t r ọ c thẻ cùng tương lai d á n g lâm thẻ đều có sử dụng khoảng cách một cái tam tiên một cái b ả y này tại thanh niên giải thi đấu võ thuật bên trong nhiều nhất thi triển một lần đây là phi thường quy thủ đoạn chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng có hai mươi bảy khiếu huyệt không đủ vậy thì năm mươi b ố khiếu huyệt thông thường thủ đoạn còn cần tăng cường chu phương quyết định tu luyện lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhị trọng lại mở hai mươi bảy khiếu huyệt bổ sung thần thông bàn thạch c h â n nói làm liền làm chu phương nhất bên cạnh tu luyện một bên phái g a phân thân tiến về siêu quản tổng cục hòa vân tức cầm chu phương đặc biệt cho hắn làm linh thú chứng bắt đầu thả bản thân tại kinh thành khắp nơi ngược lại có linh thú chứng nơi tay không cần lo lắng bị nhân tộc cường giả không hiệu bắt đi hỏa vân tức cảm giác gan toàn bạo dạp chín mươi tám năm nguyên cần phải thật tốt kế hoạch sử dụng chút tiền ấy có thể làm gì ngược lại thiệt gan không được qua v ậ t ngược là có thể ăn rất nhiều l á o bản đến một phần kinh thành thịt vịt nướng một phần mát bánh ngọt một phần nước luộc hỏa tiêu một phần bạo đố nửa giờ sau hỏa vân tức vô vô bụng a thoải mái khang xoái phó là cái gì đi hắn a khang xoái phó về sau sẽ không bao giờ lại bị chủ nhân lắp lư ta đã không phải là lấy trước kia một gói mì ăn liền liền có thể chinh phục nhỏ chim sẻ hiện tại í ra hai bao lúc này hòa vân tức sau lưng một đạo tinh tế nhu nhu thanh âm nam tử truyền đến mọi người khỏe ta là các người thân yêu ăn hàng thỏ bà bảo, bảo hôm nay vì mọi người mang đến kinh thành nổi tiếng quà vật cảm ơn không nhà ránh sẽ chết khen thưởng ngay tại trực tiếp nổi danh võng hồng thỏ bà bảo, bảo bà vai bị người vỗ một cái huynh đệ ăn như vậy đông tây có thể kiếm tiền đúng vậy a hòa vân tức đời người dường như bị mở ra mới đại môn siêu năng quản lý tổng cục vật tư bộ chu phương hồng n ô n g phân thân chuẩn bị tới bắt bí tịch đổi tiền trước mấy ngày ta nói công pháp định giá thế nào chu p ư ơ n g p â n thân hỏi hôm nay t r ự ban vẫn là ba ngày trước vị kia nội các vật tư bộ trực ban người có chút lúng túng nói ếch chúng ta vương khoa trưởng định giá m ộ ư ơ i k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng cái gì m ộ ư ơ i k h ỏ a chu phương hoài nghi chính mình nghe lầm đúng vậy là ta không có đem công pháp đẳng cấp hiệu quả viết tinh tường sao chu phương buồn b ự c nói chung c cấp công pháp võ kỹ giá trị tại ba mươi năm tinh thạch tả hữu trong lúc này các coi như ép giá cũng nhiều nhất f một hai k h ỏ a a chu phương cũng không quan tâm điểm này khác biệt nhưng ngươi trực tiếp đánh so ba mươi giảm giá đều thấp đây quả thực là đánh gãy xướng a quá mức các ngươi cái nào khoa trưởng đánh giá, giá? chu phương khí p ẫ n muốn tìm chính chủ lý luận vương đức phát khoa trưởng nhân viên trực yếu đất nói vương khoa trưởng nếu là bị người đánh chính mình có thể hay không bị cắt trước thật vất vả tiến siêu quản cục biên chế chu phương giật mình khó trách hóa ra là vương đức phát đã như vậy ngươi chờ đó cho ta biết là vương đức phát dở cho quỷ chu phương phản mà không tức giận b á b á bá chu phương lại viết mấy chương bảng biểu nộp đi qua c cấp công pháp năm bộ d cấp hai bộ lại cho ta cầm lấy đi định giá cái này tốt ta nhân viên trực cũng đành chịu vương khoa trưởng không biết nơi nào xảy ra vấn đề chính là cho người ta võ kỹ công pháp định giá thấp như vậy gia hỏa này cũng không biết cái nào g ầ n không đúng còn tại dùng bảy bộ công pháp đến nước định chu phương ngược không thèm để ý ngược lại đưa ra đi lên chỉ là công pháp ban đầu tiên tăng thêm một chút công năng cùng giới thiệu học trộm đều học không đi à vương đ ứ c p h á t ta đều không có đem ngươi để vào mắt ngươi đã chính mình muốn chết liền trách không được ta chu phương trong lòng tự có tính toán chu phương phân thân trở về điểm hóa học viện trên đường đi ngang qua thủy trường tiểu mỹ tương a i phía trước đầu cầu vây quanh một đám người dường như có cái gì náo nhiệt lao thích nhóm dự ngược liếm nước đậu xanh đã biểu diễn hoàn tất kế tiếp cho đại gia biểu hiện ra dùng chân kẹp thanh đoàn chu ó phương t bùng mặt ẩn tàng thân hình chậm rãi rời đi hắn sợ hắn sợ bị hỏa vân tức nhận ra lấy chính mình một thế anh danh chương một trăm tám mươi bốn khiếu huyệt t r ư ớ c 184, khiếu h u y ệ t toàn thân khiếu h u y ệ t chậm rãi bị mở ra một ngày một đêm về sau lai huyện nhân dân trong tủ l ạ n h đồ ăn bắt đầu nát kem cũng tăng chảy từng t r ư ơ n g khiếu n ạ i đơn tổn thất bồi thường thư mời như là hoa tuyết bay đến điện phối bộ điện phối bộ chuyển giao cho siêu quản cục chu quốc cường đem tất cả biên lai chuyển giao cho chiết tình siêu quản cục cục trường hoa thiên tể chu phương nhảy xuống đường dây cao thế r ồ i ra lưng mọi thật sự là thoải mái một đêm thời gian 27 khiếu h u y ệ t liền toàn bộ mở ra hiện tại đan điền nguyên lực tăng thêm n ă khiếu toàn bộ triển khai nguyên lực cũng không thua x cấp đại lão Quốc gia chúng gia trong a kiến thiết chính c là càng càng thời gian ngắn lôi tiêu cựu huyền thánh thể không cách nào tiếp tục tu luyện chu phương dự đoán ít ra cần chờ chính mình đạt tới c cấp đỉnh phong hoặc là b cấp về sau khả năng tu luyện cái này lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tăng trọng ba ngày sau chính là tam viện khánh điện cử hành địa điểm là vùng ngoại ô chế độ quân nhân khu phục minh sơn ngày mai tại phục minh sơn sẽ trước cử hành chính là thanh niên giải thi đấu võ thuật hải tuyển thông qua hải tuyển siêu n ă n giả g phương có thể tham gia khánh điện sau thanh niên giải thi đấu võ thuật tam đại viện nghiên cứu dưới cờ học viện đều có một cái cử đi danh lệch không cần tham gia hải tuyển chu phương thuộc về điểm hóa học viện cử đi thành viên tự nhiên không cần tham gia ngày mai cái này hải tuyển cấp tỉnh nhị lưu trở lên thế lực cũng đều có một cái cử đi danh lệch trừ cái đó ra tán tu cùng các thế lực lớn cái khác dự thi nhân viên đều cần tham gia hải tuyển dự thi báo danh hết hạn đến hôm nay chín giờ tối trước mắt báo danh dự thi nhân số đã vượt qua mười ngàn số lượng tích tích chậm rãi nhóm bên trong phát tới tin tức chu phương mở ra điện thoại xem xét là cao kiệt gửi tới ta tới kinh thành ngày mai tham gia thanh niên giải thi đấu võ thuật hải tuyển triệu nghĩa thật là khéo ta cũng đi t ầ n chiến đại biểu bình địa quân dự thi cao kiệt đ ồ n g đồng đất lào được cử đi đại ca huy vũ đại ca dập giờ t ầ n chiến cao kiệt đúng rồi lão từ đâu chu phương triệu nghĩa lần trước đi tương tây một mực cũng chưa trở lại tân chiến hắn tại kinh thành chu phương phát ra tin tức ta cũng dập dần triệu nghĩa chảy mồ hôi cao kiệt v à o ai danh lệch chu phương điểm hóa học viện cử đi uy vũ không dập dần a cao kiệt móc mũi ha ha ngươi được cử đi không phải chuyện đương nhiên sao có hay không điểm tự mình hiểu lấy a còn dập dần cầu triệu nghĩa tự mình hiểu lấy là như thế dùng sao chương một trăm tám mươi bốn trộm điện của ma thánh thể lại tiến chương một trăm tám mươi bốn trộm điện của ma thánh thể lại tiến chu phương rời đi thủy trường kiểu mỹ thực nay g đi kinh thành các nơi mua dược tại đi lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhị trọng dược liệu giá trị hai triệu hơn gây tính được thật là m ộ ư ơ i bốn k h o a tinh thuần đá năng lượng đâu lại là một khoản to lớn mở g i a chi có bình thường dược liệu tại dược liệu cửa hàng liền có thể mua được còn có một số siêu năng giới hy hữu thảo dược cần phải đi siêu năng giới bách thảo đường mua sắm mấy ngày nay kinh thành r ồ n g rắn lẫn lộn siêu quản cục đốc cảnh cục toàn diện xuất động duy trì trị an quốc tam quân điều khiển bộ đội ngày đêm tuần tra kinh thành trị an chẳng những không có hối loạn ngược lại đâu vào đấy một mảnh tường hỏa làm điều phi pháp hạng người nhao nhao điệu thấp làm việc né qua lần này danh tiếng điện phối tổng bộ hôm nay lại không cách nào yên tĩnh một nháy mắt điện thoại bị đánh bạo t h i ế u l ạ i tin chất đầy email tiếp tuyến viên thông c h i bộ phận kỹ thuật kinh thành tây nam lai huyện toàn huyện bị cúp điện mời kiểm tra dị thường bộ phận kỹ thuật khẩn cấp điều tra thông hướng lai huyện điện cao thế đường xảy ra vấn đề lớn diện tích d ò điện chẳng lẽ là c ấ p điện gây mất rơi vào trong nước làm sao có thể đường dây cao thế đều giá ở trên không coi như gây mất cũng không thể hai cây đều rơi vào trong nước mau lên ba mươi phút tà hữu điện phối tổng cục liền nhận được điện thoại báo c á o giống như có siêu năng giả trong điện hắn nằm tại điện cao thế tuyến bên trên lắp một cái lắp một cái chính là bất tử thật ghê tởm vậy mà trong điện thế nào điện không chết ngươi công trình sư nói cuối cùng một chữ rất có linh tính bộ phận kỹ thuật người có chút im lặng siêu năng giới phong ba làm sao lại đốt tới bọn hắn bộ môn nữa nha siêu năng giả bên trong liền có nghèo liền tiền điện đều trả không nổi người sao nghèo như vậy làm cái gì siêu năng giả đi công trường rời gạch hắn không thâm sao đưa thức ăn ngoài cũng có thể mình làm mình hưởng tiền lương hơn vạn a điện phối bộ, bộ bộ trưởng nhận được tin tức đã sớm chạy tới nhìn thấy kết quả này mặt đều đen là ai cha rõ ràng đem ảnh trụp cho siêu quản cục phát đi dám trụng điện tiền phạt gấp m ộ ư ờ i phạt nhường siêu quản cục cho chúng ta truy hồi t ổ thất điện phối bộ bộ trưởng thanh n i ê m gầm t h é t điện phối bộ lập tức phái ra máy bay không người lái quay trụp trở về ảnh trụp nhường đại gia có chút xứng sở tựa như là siêu quản cục người lần trước tại trên mạng làm đến sôi sùng sục lên chu phương a siêu quản cục có thể hay không bao che hắn bộ phận kỹ thuật thành viên nghị luật ẩm ý điện phối bộ bộ trưởng tiếp tục gào t é p phát khiếu lại b i u kiện đi qua gấp m ư ơ i một phần cũng không thể thiếu đúng rồi chúng ta bây giờ lọt nhiều ít điện bộ phận kỹ thuật thành viên đáp lai huyện mất điện đến bây giờ do điện lượng cao đến 10 ngàn hơn 6,300 độ trước mắt lấy một bách độ mỗi phút tốc độ duy trì liên tục tăng lên điện phối bộ tăng thể diện sắc cơ b ắ p có q u ấ p một chút nói rằng đi thôi khiếu nại nhớ ký gấp m ộ ư ơ i là siêu quản cục chu quốc cường thư ký đưa qua một phần thông cáo đánh văn kiện in ra điện phối bộ khiếu nại bên trong đ ưu chu quốc cường nhìn một chút vuốt vớt đầu vấn đề này không nên phát tới nội các sao thế nào tới chúng ta tứ phương phủ thư ký nói rằng kinh thành trị an về chúng ta quản kia chu phương cử chỉ này đều thuộc về vấn đề trị an nên nói hắn cố tình vi phạm đâu vẫn là á n trộm chu quốc cường phất phất tay thản nhiên nói theo hắn tiền lương bên trong t r ụ tiểu tử này có tiền một tí kẹo như thế mà thôi chút lòng thành vậy chúng ta phát biểu kiện cho chu phương thưa ký hỏi chu quốc cường nghĩ nghĩ nói rằng không thông chi hoa thiên tể liền tốt dưới tay hắn người nhường hắn xử lý liền tốt cũng làm cho chu phương lúc trở về có niềm vui bất ngờ lần này cũng không phải ta hô hắn đừng lao nhớ thương điều này ta đi đặc yêu ba phòng ngủ một phòng khách lúc này chu phương ngay tại điện cao thế tuyến bên trên thống khổ cũng khoái h o ạ lấy thì ra xoay sở đủ dữ liệu ngâm vào tắm thuốc về sau chu phương tài phát hiện trong nhà điện áp hoàn toàn không cách nào hài lòng lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhị trọng nhu cầu may mắn công pháp này người sáng lập cũng không có một bên tắm rửa một bên bị xét đánh h ă n g mê công pháp này trước tiên có thể hấp thu dược lực sau đó lại lấy lôi điện rèn luyện chu phương cua s o n g tắm thuốc liên tại phụ cận tìm một cái cao áp nhược đường nằm đi lên Từ từ chu cựu phương trên phẳng sáng Lôi dần triệu nghĩa đúng à đều tại kinh thành đêm nay tụ họp một chút sáng thiên đại ca cùng lao tư cùng đi xem chúng ta h ả i tuyển a t ầ n chiến t ố t chu phương không có vấn đề ban đêm biết vị phủ nơi đó đặc sắc quả vật không tệ cao kiệt t ố t a kích tình bành trướng để điện thoại xuống chu phương tư tác một phen ngẫm lại còn có cái gì không có cân nhắc đến vì thanh niên này giải thi đấu võ thuật chu phương khả vị chuẩn bị đầy đủ vận sức chờ phát động nhìn xem chỉ còn lại sáu mươi nhiều khỏa tinh thuần đá năng lượng chu phương quyết định rút thẻ một đợt rút thẻ trước chu phương thu được tin tức năm chương không linh giấy đều bán đi mở ra app xem xét mỗi tấm linh hoạt kỳ hảo giấy đều lấy một mươi bảy một trăm tám mươi giá cả bán ra viễn siêu mong muốn thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu đang tốt chính mình tại vụ nguy cơ cái này tám mươi tám vạn tới đúng lúc gây tính được có t r ư ờ n g sáu k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng phát một đầu cảm tạ tin tức cho viên hoa chu phương chính thức bắt đầu rút thẻ đã lọ luyện hợp thẻ thay đổi có lời vậy trước tiên đơn hút đi tồn tại m ộ ư ơ i một lần đơn rút cơ hội vừa vạn dùng xong lại thêm vào bốn k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng đổi hai mươi lần rút thẻ cơ hội đơn rút ba mươi một liên rút đi lên liên tiếp rút ra ba mươi một tấm thẻ chu phương bắt đầu chỉnh lý thẻ bài trong đó tiền tài thẻ bảy c h ư ờ n g quả nhiên bạo rút một đống tỷ suất chi phí hiệu quả liền rất thấp dễ dàng phi tủ cưỡng chế thẻ năm c h ư ờ n g cái này k h ô n g chế thực lực so với mình thấp người coi như không tệ giữ lại một t r ư ờ n g là được rồi cái khác vẫn là lấy ra hợp thành tương đối tốt hưng phấn dược thủy thẻ ba c h ư ờ n g mang nhu nguyên lực thẻ hai c h ư ờ n g đều không có gì dùng hợp thành vật liệu vạn tên cùng bán thẻ một c h ư ờ n g đây là đơn rút thẻ bên trong thần thẻ có thể vạn tên cùng bán mỗi một tiễn uy lực chỉ so với mình thấp một cái tiểu giai đoạn thẻ này rốt cục rút đến tầm thứ hai nhất định phải làm át chủ bài t ồ lấy kế tiếp e cấp vo kỹ công pháp bốn bộ dây cấp công pháp võ kỹ bảy bộ c cấp công pháp hai bộ e cấp dây cấp công pháp võ kỹ chu phương bây giờ nhìn đều chẳng muốn nhìn trực tiếp sử dụng toàn bộ học được sau đó viết ra bán lấy tiền c cấp võ kỹ hai bộ theo thứ tự là đao pháp thất tinh hoàng đao kiếm pháp biển cả sóng trùng điệp kiếm cái này hai bộ không tệ đao pháp có thể cho tăng ca sau đó bán lấy tiền kiếm pháp chính mình trước hết dùng biển cả sóng trùng điệp kiếm rất có ý tứ kiếm chiêu liên miên bất tuyệt mỗi một kiếm đều có thể điệp ra một bộ phận uy lực trên lý luận nhường chu phương thỏa thích thi triển kiếm này quyết nửa giờ uy lực có thể tăng lên gấp ba trở lên tia không chút nào kém hơn trích viêm kiếm quyết uy lực chu phương đột nhiên có cái kỳ diệu ý nghĩ đoạn tâm chín bức phối hợp biện cả sóng trùng điệp kiếm pháp kiếm pháp uy lực chỗ cao nhất hoán đổi tam sát kiếm quyết chật chật chật tia tụ lực lại thêm bạo lực vô cùng kiếm quyết chu phương lung lay đầu ta thật là một cái tiểu cơ linh quỷ ba mươi mốt tấm thẻ hút xong chu phương đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không quên đi cái gì rút thẻ a muốn là cái gì là âu hoàng đồng dạng vật khí bên cạnh mình không phải có một vị âu hoàng sao chu phương xuất ra tấm thẻ rừng tây gấu trúc quả quyết triệu hoán một cái manh đắt đắt gấu trúc mặc trường bảo màu xanh lục xuất hiện tại chu phương trước mặt tới đi gấu lợn mèo ngoại trừ làm vũ em ngươi còn có thể là ta rút thẻ lại khai phát ra ngươi mới tác dụng cơ chí như ta chu phương nói rằng dường như vừa mới quên nhường d ừ n g cây gấu trúc rút thẻ người không phải chu phương dường như để vào một quả tinh thuần đá năng lượng chu phương đem hộp đặt ở gấu trúc trong tay đợi chút nữa ngươi tới bắt thẻ d ừ n g cây gấu trúc l u n g lay đầu dùng sức điểm một cái toàn bộ thân thể biểu thị biết gấu trúc năm liên rút đi lên rừng cây gấu trúc lật ra năm tấm thẻ tờ thứ nhất không gian mảnh vỡ thẻ thẻ này chu phương trước đó từng có không có cái gì hiếm lạ nhưng là đây là ba hợp một r ú t thẻ mới rút đến nói cách khác thẻ này tương đương ba tấm đơn r ú t thẻ cái này gấu trúc vật khí có thể nhường chu phương trực tiếp vượt cấp r ú t thẻ quả thực kiếm lật ra tấm thứ hai là một tấm thẻ mới phía trên vẽ lấy một mảnh hồ nước tấm thẻ khí h ả i khôi phục vĩnh cửu năng lượng khôi phục mát trị số sử dụng khoảng cách một ngày thẻ này siêu đ ộ n g nguyên lực khôi phục à còn một lần khôi phục đấy mỗi ngày cũng có thể sử dụng một lần cái này hiệu quả quả thực không nên quá tốt đây chính là ô hoàng vận may sao cùng dừng cây gấu trúc so sánh chu p ư ơ n g cảm thấy mình hắt giống đ á nổi tấm thứ ba thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một đạo khóa chẳng lẽ là cái gì phong ấn tấm thẻ chu phương lật ra xem xét tấm thẻ áp chế vĩnh cửu áp chế đối thủ khiến cho thực lực giảm xuống một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ lại làm ộ t t r ư ơ n g âu hoàng mới xứng rút đến thẻ chu phương không muốn giải thích cái gì tờ thứ tư thẻ mặt sau vẽ lấy một cái nhân ảnh t r u n g quanh có đạo đạo quang mang tán phát ra giống một t r ư ơ n g công pháp thẻ chu phương lật ra tấm thẻ tấm thẻ khí thế còn thừa số lần ba nguy trang khí thế cao hơn một cái đại cảnh giới có thể duy trì ba mươi phút k h í thế mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới duy trì liên tục thời gian giảm bất mười phút thẻ này có cái gì dùng chính mình lại không phải lừa đảo cái nào dùng đến tới cái này ngụy trang chu phương nhìn một chút rừng cây gấu trúc ngươi đây là vận khí dùng hết chưa âu hoàng rơi xuống thần đàn k i ê u nhìn lại một chút thứ năm trương thẻ a lật ra nhìn quen mắt là tiên tài thẻ quả nhiên âu hoàng không âu không đúng có lẽ là hộp vận khí bị rút phát nổ âu hoàng đều cứu không được nó thử một chút lò luyện liền biết âu hoàng gấu trúc còn âu không âu phản chính tự mình bản liền định hợp thành tấm thẻ chu phương lò luyện hợp thành nhị giai vật phẩm tiêu hao năng lực cực kỳ bé nhỏ hợp thành một lần thất giai vật phẩm cần hợp thành nhị giai một mươi sáu tám trăm linh bảy lần lần trước thất giai một chi tinh tổng cộng mới tiêu hao mười mấy khỏa tinh thuần đá năng lượng chu phương tự mình cảm ứng qua nhất giai hợp thành nhị giai một lần đại khái tiêu hao bốn năng lượng hợp thành tam giai cần bốn năng lượng hợp thành bốn giai một lần ba năm năng lượng ngũ giai ba lục giai một m ư ơ bảy giai một trăm l i lo luyện tự hành hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng một tháng liền có thể đem năng lượng khôi phục đầy mười mấy ngày nay thời gian chu phương khôi phục bốn mươi sáu năng lượng chúng dai trở u ta bộ tộc này đều dài dạng này có được hay không bế quan bên trong hát tháp nhĩ dường như cảm giác được mình bị người mạo phạm tự phong mưu cảm bế quan hát tháp nhĩ lung lay đầu nhất định là ảo giác một đạo quan g mang hiện lên một chương lựa chọn thẻ xuất hiện chu phương sử dụng về sau xuất hiện hai cái đồ án một cái là hướng phía dưới mũi tên một cái khác vẽ lấy hướng lên mũi tên chỉ xem đồ án chu phương xem không hiểu đây là ý gì chương một trăm tám mươi sáu giáo chi phát tắc ba nguyên khí hải chương một trăm tám mươi sáu giáo chi phát tắc ba nguyên khí hải may mắn có tiểu bàn tạc rừng cây gấu trúc một chỉ điểm hướng hướng lên mũi tên một chương tấm thẻ màu xanh lam xuất hiện cự nhân thẻ còn thừa tiêu hao ba muốn biến lớn sao để ngươi suy nghĩ nhiều lớn liền bao lớn lực lượng theo hình thể tăng lớn mà tăng cường Bị chu ú c ẩ phương n làm làm sử lười suy nghĩ nhiều bày ngay ngắn dừng cây gấu trúc trong tay lò luyện đem năm chương tiền tài thẻ hai chương cường chế thẻ ném đi đi vào tiếp tục dung hợp lựa chọn thẻ xuất hiện một cái vẽ lấy đồng tiền một cái vẽ lấy c h é n bể d ừ n g cây gấu trúc một chỉ điểm hướng đồng tiền một chương tấm thẻ màu xanh lam xuất hiện giàu chi pháp t á c thẻ vĩnh cửu sử dụng về sau vận mệnh khóa chặt hai người so sánh song phương chân thực tài phú người tài phú cao hơn đối phương tỷ lệ liền sẽ gia tăng tương ứng tỷ lệ lực công kích như tài phú k h ô n g bằng đối phương thì sẽ bị áp chế tương ứng tỷ lệ lực công kích duy trì liên tục thời gian năm phút sử dụng khoảng cách bài thiên bị chú có thể bị nghẹo chi pháp tắc hoàn toàn triệt tiêu nhìn thấy tấm thẻ này chu phương sửng sốt một hồi lâu hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán tấm thẻ này công hiệu ngươi nhắc tới thẻ mạnh đi chu phương nhìn nhìn mình tiền đối đầu c cấp đại lao hắn căn bản không dám dùng tấm thẻ này có được hay không nào có người tại thời điểm chiến đấu thi triển thủ đoạn áp chế chính mình cũng không phải đầu góc có bệnh ngươi nói thẻ này yếu đi lại là thẻ lam cd còn b ả y t i ề n lại là phát tắc liền mấy người này từ còn tại đó liền vô cùng cao đại thượng nhưng ngươi cái này cái quỷ gì phát tắc không có tác dụng gì trừ phi mình trở thành thế giới nhà giàu nhất vậy thì liền trí tôn cũng dám làm một đám v ề phần bị chú bên trong nói nghèo chi phát tắc đó là cái gì quỷ chẳng lẽ càng nghèo công kích càng cao cái này dường như tương đối dễ dàng làm được a ngươi không cách nào khống chế chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền còn không khống chế được chính mình biến n g h è o sao cái này kỳ kỳ quái quái thẻ tiểu bàn ngươi thanh này tính đ e n a chu phương thu hồi tấm thẻ vô tình nhà danh nói d ừ n g cây gấu trúc vẹ mặt n g ố c manh một đ ộ nghe không hiểu ngươi nói cái gì ngược lại v ậ n khí ta một mực rất tốt dám vẻ chờ một chút chu phương đột nhiên phát hiện có vấn đề chẳng lẽ hợp thành thẻ bài cùng trước đó thẻ bài thật không sao cả sao năm chương tiền tài thẻ hai chương cường chế thẻ hợp thành giàu chi phát tắc tiền tài thẻ đại biểu giàu năm chương liền là phi thường giàu Cũng、chế ư ỡ n g c có phải hay không có nhất định pháp tắc v ậ n vị cho nên cả hai biến thành giàu chi pháp tắc thẻ cự nhân thẻ là từ hai chương man châu tạp ra ba chương hưng ơ phấn thẻ còn có hai chương tiền tài thẻ tạo thành mang mưu thẻ là gia tăng lực lượng hưng ơ phấn lực lượng tiền cự nhân có phải hay không có thể hiểu như vậy chu phương liền nghĩ tới trước đó rừng cây gấu trúc hợp thành ngân giác đại vương tọa kỵ thẻ hai chương hưng ơ phấn thẻ hai chương kết giới thẻ quyết đấu thẻ gấu trúc hoặc là nói ngân giác đại vương không có ý nghĩa là hư không chịu hoán thẻ nguyên nhân hư không chịu hoán thẻ tọa kỵ thẻ hợp thành một cái rừng cây gấu trúc tọa kỵ đây cũng là có chút quan hệ lại là nát chứng th là từ ném phân thể cùng cưỡng chế thẻ kết giới thẻ thổ độn thẻ còn có quyết đấu thẻ tạo thành lần này chu phương chân tìm không ra giữa hai bên có liên quan gì chẳng lẽ không đứng đắn thuộc tính kế thừa chu phương linh quang nói lên giống như nát trứng thẻ cùng ném phân thẻ đều không phải là đứng đắn gì tấm thẻ a đây coi như là cưỡng ép giải thích thông vậy bây giờ liền giả thiết hợp thành thẻ cùng vật liệu thẻ có liên quan cho ta muốn hướng đi bắt đầu hợp thành a chu phương quyết định dựa theo trong lòng suy đoán lại hợp thành một lần trước mắt chỉ còn lại mới rút thẻ chỉ còn lại ba ba chương cường chế thẻ chính mình trước đó còn lưu lại một chương ba chương cường chế thẻ toàn bộ ném vào trước đó còn lại ba chương phi đi thẻ ném hai chương tiến đi không gian mảnh vỡ thẻ ném một chương đi vào cuối cùng một chương chu phương định dùng đến ảnh hưởng lần này hợp thành đi hướng vậy thì khí hải khôi phục thẻ chủ tu nhục thân chu phương cảm thấy nguyên lực tiêu hao không nghiêm trọng l ắ m tiểu bàn mời cầm chắc mập c ộ c c ộ c gấu trúc cố néo người đem lò luyện đoàn chính lò luyện hào quang l ó e lên một chương lựa chọn thẻ xuất hiện lần này lựa chọn thẻ có hai cái đồ án một cái vẽ lấy một sợi dây một cái khác vẽ lấy một cái hồ gấu trúc chi thủ điểm hướng về phía hồ một chương thẻ lam xuất hiện tấm thẻ ba nguyên khí hải tiêu hao sử dụng về sau đan điền ngoài định mức thu hoạch được hai cái khí hải năng lượng sức khôi phục tăng phúc một trăm quả nhiên thẻ này cùng khí hải khôi phục thẻ có quan hệ đơn giản thô bạo hiệu quả thẻ này quả thực là thần thẻ nguyên bản một ngày chỉ có thể khôi một lần năng lượng hiện tại trực tiếp làm lớn ra gấp ba khí hải tốn chữ lượng có tăng lên gấp đôi tốc độ khôi phục cái này hiệu quả tăng phúc không biết bao nhiêu lần chu phương xác định hợp thành thẻ bài cùng nguyên bản vật liệu thẻ là có liên quan hệ chu phương ôm rừng cây gấu trúc dừng lại mạnh thân tiểu bản a ta yêu ngươi chết mất âu hoàng tiểu bản tuyệt đối là lớn âu hoàng về sau mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta tay đen d ừ n g cây gấu trúc xoa xoa mặt vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ sử dụng ba nguyên khí h ả i thẻ chu phương trong đan đ i ể n lập tức nhiều hơn hai cái khí h ả i cùng nguyên bản chu phương khí h ả i hoàn toàn tương tự lớn ba cái khí h ả i chân vạc mà đứng không ảnh hưởng lẫn nhau chu phương khả lấy tùy thời vận dụng ba cái khí h ả i nguyên lực nguyên lực vận hành thông thuận tri cực tăng đại khí h ả i tăng thêm năm mươi b ố khiếu huyện chu phương lúc này nguyên lực tia không chút nào thua ở bất kỳ x cấp đỉnh phong đại lao chu phương lúc này thực lực tiến thêm một bước toàn thân gia sản giá trị sáu mươi hai k h o ả tinh thuần đá năng lượng t ả hữu tương đương với linh hoạt kỳ ảo giấy kiếm được tiền cho hoa không sai biệt lắm sáu mươi hai k h ỏ a tinh thạch tạm thời cũng không có tác dụng gì hộp đã hoàn toàn đen âu hoàng gia tay đều chỉ có tiền tài thẻ nó cần phải tính dưỡng một đoạn thời gian về phần lò luyện cũng không có gì tốt đông tây có thể hợp thành bảy cái thẻ làm hợp thành chu phương lại không đỡ về phần cái khác đông tây chu phương đột nhiên nghĩ đến đúng rồi điểm hóa vật lần sau hợp thành điểm hóa vật thử một chút bảy hợp nhất nhị giai vật phẩm điểm hóa về sau lại sẽ như thế nào đâu thập vạn đại sơn bốn đạo thân ảnh hư không mà đứng nhìn xuống quân sơn một thân ảnh đứng nạo nghễ đám ây một thanh trường kiếm đứng vững sau lưng liễu d i ệ p thất kiếm hắc ngọc vỏ kiếm huyền quang lưu truyền chính là kiếm tu một mạch người sáng lập cựu khúc kiếm tôn khúc việt hùng khúc việt hùng nhìn xem bên cạnh một vị nam tử trung niên hỏi hoàng gia chủ thế nào hoàng chiến sáng thất đại gia tộc thời điểm không gia tộc gia chủ dáng người khôi ngô tuổi hơn bốn mươi hoàng chiến sáng từ từ nhắm hai mắt tay cầm hai r ù a một đạo huyền áo khí tức lan tràn lần này thiên cơ bị xóa đi không cách nào truy tìm căn nguyên khác một giọng gián u ô truyền đến nơi lê đại chiến vết tích xác thực có tri tôn cấp trình độ vị cuối cùng nữ tử thân ảnh hóa ngàn vạn giải thập v mười mấy hơi thở sau ngàn vạn phân thân quý nhất không có tất cả trốn đi mấy ngày trước đây địa chó mua sắm mạng trương ra xe hàng tới qua số lượng đông đảo nghiêm t r a trước ra hàng thị địa chó mua sắm mạng t ổ n g bộ siêu quản cục liên hợp đốc cảnh cục nghiêm t r a đột kích kiểm tra trương tiên tuấn bị mang đi vẻ mặt bình tĩnh dường như sớm có đ o á n trước giang đinh khu nhị trung lớp tháng m ộ ư ơ i hai năm một t bốn ba thiệu tranh cùng diêm thư cường bị mang đi chương một trăm tám mươi bảy phục minh sơn hải tuyển chương một trăm tám mươi bảy phục minh sơn hải tuyển phòng thẩm vấn trương tiên h tuấn một mực giữ ý lặng chứng cứ vô cùng xác thực trí tôn chú ý hắn biện không thể biện cũng sinh không thể luyến bất luận siêu quản cục dùng gì thủ đoạn hắn đều không có lộ ra cộng sinh hội cùng hắn người liên lạc diêm thư cường đến lúc này còn không thể tin được trương gia vậy mà trong một đêm liền ngã tại cơ quan quốc gia trước mặt trương gia không có lực phản kháng chút nào diêm thư cường vẻ mặt trấn kinh chi sắc thật lâu không cách nào bình tĩnh không thể nào trương ca làm sao lại chết đâu thiệu tranh đăng tra hỏi thất một mực hô hào ta là nội ứng ta là người tốt ta là tuyến nhân người là ai tuyến nhân là là chu phương đối ta là chu phương tuyến nhân Sao. Tại điểm hóa học viện còn có cao ộ kiệt n h h cầm bí tịch o đâu. Các ngươi kinh t ngạc nói trời ạ lao tứ ngươi bây giờ vừa ra tay chính là c cấp công pháp cất bước sao ngươi dạng này đả kích chúng ta có phải hay không quá mức kia cũng không phải người muốn dê cấp công pháp ta cũng có chu phương nói rằng cao kiệt không ta không cần ngược lại đều muốn b á n đi bất học thì t h u ộ phí các ngươi đều chọn mấy bộ a chu phương nói rằng tần chiến đã có chu phương cho thương pháp liền tuyển một bộ trăm nước quyền gia tăng vật lộ lực triệu nghĩa lựa chọn c cấp võ ký thất tinh hoàng đao c cấp võ ký phong thần chân cao kiệt lựa chọn võ ký tiệt mạch chỉ cùng biện cả sóng trùng đ h ậ t kiếm tần chiến có huyết sát hóa ma c h â n kinh triệu nghĩa cùng cao kiệt có long g a o ngự thần quyết liền không có lựa chọn công pháp không phải mỗi người đều có chu phương kỳ nộ như thế tham thì thâm người bình thường có thể tinh thông ba bốn cửa v õ kỹ đã xem như ngộ tính cực dai ba người ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng ghi khắc chu phương tình nghĩa mấy người nói chuyện phiếm mấy giờ nhớ lại đi qua đủ loại cũng riêng phần mình hàn huyền trò chuyện riêng phần mình học hiệu chuyện lý thú trong công việc rất nhiều v i ệ c vặt cơm nước xong xuôi mấy người ước lấy đi chợ đêm dạo chơi mới vừa đi ra cơm cửa tiệm bốn người chỉ nghe thấy đối diện quán bán hàng chuyển đến tiếng h u y n nào đến mọi người trong nhà lao thép nhóm lần này cho các ngươi biểu diễn lỗ mũi hút bún thập cầm tay ưa thích người nhà nhóm song kích điểm chú ý chu phương xa xa đã nhìn thấy kia là đổi điện thoại mới hỏa vân tước ghê gớm mới một ngày liền có thể mua nổi điện thoại di động đi nhanh đi thời gian không còn sớm chu phương vội vàng lôi kéo huynh đệ mấy người rời đi à đây không phải là lao tứ n g ư ờ i linh thú đi triệu nghĩa tại hàng thị có từng thấy hỏa vân tước gần nhất mới khôi phục tới c cấp trung kỳ hỏa vân tước cũng không hoàn toàn là hình người trên cánh tay lông vũ còn có kia ngũ thải kiểu tóc đều biểu lộ thân phận của hắn chính là bởi vì hỏa vân tước thân phận đặc thủ mới khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều người xem linh thu trực tiếp cả nước phần độc nhất chu phương đầu lắc mạnh như thế không phải tuyệt đối không phải Cái linh gì triệu h không linh thú, nhiều chính hay không, lao tứ ngươi thế nào thần kinh hề hề, hắn gọi là cái gì nhỉ. ú ta tam Ta tứ t ca sữa ngươi uống uống ngươi nào gọi gì có có được cái là lao là quá. bò nghĩa chấp nhất muốn đi qua nhìn một chút chu phương vội vàng kéo lại triệu nghĩa tam ca đừng c h ở đi thật là nhận l ầ m đúng rồi là tiểu hồng uy tiểu hồng a nơi này triệu nghĩa một bên phất tay một bên đi tới hòa vân tước xứng sở là ai ai đang gọi hắn tiểu hồng cái này xấu hổ xưng hô a nha là chủ nhân đến rồi lao tiếp nhóm xem như toàn mạng vị thứ nhất linh thú dẫn chương trình ta mang các ngươi nhìn một chút chủ nhân của ta hòa vân tức nâng điện thoại di động mang theo một đám vây xem đám người đi tới chu phương trước mặt hòa vân tức đối điện thoại di động nói rằng mọi người trong nhà lao thết nhóm cái này là chủ nhân của ta cũng là trên internet phong vân nhân vật đoạn thời gian trước xem đi ta liền nói là lao từ ngươi linh thú ta làm sao có thể nhận lầm đâu chu phương mặt hắt như đáy nổi dạng này linh thú dạng này huynh đệ muốn đưa người có người muốn không trở lại điểm hóa học viện chu phương nhịn đau lấy ra một quả tinh thuần đá năng lượng cho hỏa vân tức tiểu hồng cầm lấy đi hoa à nếu như ngươi lại trực tiếp về sau liền cùng vân bà ta hòa vân tước lại là chiêu này có thể hay không đổi điểm cho mới bất quá chiêu này s á t thực hữu dụng hòa vân tước tiếp nhận tinh thần u đá năng lượng móc méo miệng nói rằng ta trực tiếp một ngày sạch thu nhập một trăm nghìn ngươi liền cho ta một quả tinh thần u đá năng lượng ai cũng liền chống đỡ ta một ngày dưới thu nhập ba no no trực tiếp vong hồng như thế bạo lợi sao ta có phải hay không muốn cân nhắc hạ thay cái ngành nghề lại bị chê mười mấy vạn tiền tiêu vặt vậy mà đều bị chê chu phương bất đắc gì nói vậy ngươi về không gian bên trong tu luyện a không nghe lời vậy thì giam lại a không ta không trực tiếp ăn đông tây ta sai rồi Chủ thuốc chơi Chù tức tốc chạy. chỉ trực cũng nhân. phương phất phất、tay. Hòa vân tức hấp chạy. Ha ha. Ấn, người vân nói không an Đông Tây, cũng không có nói. Không nha. Tây, ta, tay. Ta tiếp trực tiếp vậy đi có sáng sớm hôm sau vùng ngoại ô phục minh sơn nơi này là chế độ quân nhân khu ngày bình thường nơi này hoang tàn vắng vẻ chỉ có mấy cái quốc gia trụ sở bí mật trong núi hôm nay phục minh sơn người sơn nhân hải ngựa xe như nước hơn một mươi chín nghìn người dự thi trên trăm nhà truyền thông các thế lực lớn cùng đế quốc cao tầng còn có các quốc gia đại biểu ngoài ra còn có hai mươi vạn bình thường người xem hai mươi vạn tấm vé vào cửa tại ba ngày trước vừa mới mở bán trang web liền h ỏ n g mất chờ có ít người lần nữa tiến vào trang web vé vào cửa sớm đã một bán mà không trong chợ đen thanh niên khiêu chiến thi đấu hải tuyển vé vào cửa bị sao tới chín nguyên một trương dân chúng nhiệt tình tăng vọt tranh tài nhiệt độ chưa từng có cái gì sao ca nhạc buổi hòa nhạc đều yếu phát nổ phục minh sơn m ớ i bước một tốt quốc tam quân đem cả tòa núi vây chật như nêm tối chu phương bốn người nương tựa theo giấy dự thi thông qua được chân núi kiểm ăn thật là đáng sợ cái này không có phiếu vây ở bên ngoài làm gì chu phương nhà danh nói chân núi người so sánh với sơn còn nhiều phục minh sơn bên ngoài vây lấy mấy chục vạn người xem triệu nghĩa nói rằng siêu năng giả vừa mới công khai cái này tu tiên t r i ệ u võ hiệp t r i ệ u chính là tăng vọt thời điểm đâu có người chờ lấy quán quân đi ra bái sư sao cao kiệt hỏi t ầ n chiến nhìn một chút cao kiệt phun ra hai chữ thanh kỳ não mạch kín thanh kỳ nói không chừng thật có chu phương tiếu nói nhưng vào lúc này sau lưng truyền đến một hồi tiếng kêu to để cho ta đi vào để cho ta đi vào ta là linh thú nhìn thấy ta linh thú chứng không có ta chủ nhân dự thi cử đi cái chủng loại kia thật phía trước người kia chính là ta chủ nhân chủ nhân chủ nhân mang ta mang ta đi vào chung nghe thanh â m liền biết là cái nào hàng chu phương cứng ngắt xoay người lấy ra tương quan giấy chứng nhận mang theo hỏa vân tức tiền đến người thang Chứng 188, điện đài trực tiếp, vạn người thang Minh Sơn trưởng. này trưởng quân sự tạm thời cái tạo. Trung ương là có một cái gấp 10 sân bóng gấp thời đài tiếp, Cái tiếp cái cải cái trực trực một trụ tạm tạo. một Phục dây. dây. có đấu đấu là là sự sở mặc dù không hoa lệ nhưng không t r u n g lưu động p h ụ văn rực rỡ màu sắc quan g mang lưu c h u y ề n mọi thứ phô bày toàn bộ đấu trường phức tạp phong phú trận pháp cấm chế mặt phía bắc trên đ à i cao chỗ cao nhất có ba hàng chỗ ngồi trên chỗ ngồi in tam quốc quốc kỳ đây là toàn cầu ba đại cường quốc đại biểu chỗ ngồi ở giữa là chủ sự phương bên trái là liên mỹ vương triều bên phải là nam quốc liên minh ba đại cường quốc dưới chỗ ngồi phương lit nha lit nhít chỗ ngồi phân biệt in trên trăm vị quốc gia quốc kỳ toàn bộ mặt phía bắc trung ương thính phòng đều là các quốc gia đại biểu vị trí mặt phía bắc thính phòng hai bên là chủ sự phương cấp các thế lực lớn chuyên môn chỗ ngồi vạn p ậ t tự tam thanh quan tu hành thể hệ nghiên cứu viện thường quy dị năng nghiên cứu viện c h ở c h ấ n quốc cấp thế lực mỗi cái thế lực có năm chỗ ngồi cấp tỉnh thế lực mỗi một phe có ba chỗ ngồi thành phố cấp thế lực mỗi một phe có một cái chỗ ngồi không có phẩm cấp cấp thế lực đồng đẳng với tá n tu trừ phi dự thi nếu không cần phải mua phiếu mặt khác đông tây nam ba mặt đều là dân chúng bình thường thính p h ò n g l í t nha l í t nhít nhiều đến hai mươi vạn chỗ ngồi toàn bộ đấu trường một mảnh huyên áo dân chúng thính p h ò n g không còn chỗ ngồi biển người phun trào vô cùng náo nhiệt hôm nay mặt phía bắc trên chỗ ngồi xuất hiện người liền không nhiều lắm ngoại trừ phía dưới cùng nhắc mấy hàng ngồi đấy phía trên đều là chống rỗng Hải tuyển mà thôi, không tuyển đáng mà chu a o tầng c ú ý c h phương loại này. Các thế lực lớn hạt giống tuyển thủ, mới là lần này tuyển các thế thủ, m ớ i là l ầ người này i i thi đi mới hơi hải ả chút. Chỉ có một ít thành phố cấp thế tuyển Chỉ phố không có cử đi danh lạch, mới hơi chú ý lần này hải tuyển danh lạch. Chu h đấu cấp xem có lực có cử này lần p ý ơ n bọn n g g ư là tuyển thủ dự thi không có chỗ ngồi bất quá có thể tại đấu trường chung quanh tuyển thủ khu băng ghế giải bên trên xem tranh tài đấu trường chung quanh mang lấy trên trăm giá camera các tạp chí lớn người chủ trì nhao n h a u đối với camera tất tất lấy chúng ta qua bên kia ngồi đi chu phương chỉ vào một chỗ băng ghế giải nói rằng vì cái gì ngồi chỗ nào không giống ta nhìn bên này cũng không tệ chân này hốt trượt hòa vân tức hút trở về sắp chạy ra nước bọt ngươi mới ra ngoài mấy ngày thế nào biến háo sắc chu phương trừng hỏa vân tức một cái đừng ở bên ngoài cho ta mất mặt hòa vân tức nghi ngờ hỏi k i a đuổi gà trên cùng háo sắc có quan hệ gì chu phương từ xa nhìn lại vừa vặn một đám người đang ăn thức ăn ngoài tần chiến lao tứ triệu nghĩa nói bổ sung ngươi tư tưởng cảnh giới không đủ a lao tứ ngươi nghĩ đều là thứ gì a thế nào liền con chim cũng không bằng cao kiệt nhà danh nói chu phương ta đặc yêu làm sao lại không bằng chim hòa vân tước chim thế nào chim nào mộ tổ tiên nhà ngươi cái gì gọi là liền c bên kia, bên kia nhất nhất tv trước người h xem các bằng hữu mọi người khỏe nơi này hai mươi đài truyền hình ta là du gia kỳ tú lệ đoan trang du gia kỳ nói xong nhìn về phía bên cạnh cộng tác cộng tác ăn ý tiếp lời đầu nói rằng mọi người khỏe ta là tôn bằng bác hiện tại chúng ta tại phục minh sơn bích sơn hiện trường đây là siêu năng giới đi và mọi người tầm mắt về sau trận đ ầ u chính thức cấp quốc gia tranh tài gia kỳ người đối lần tranh tài này có phải hay không vô cùng chờ mong đâu dù gia kỳ nói rằng kia là tương đối chờ mong a mặc dù hôm nay chỉ là hải tuyển nhưng là đại gia cũng nhìn thấy hiện trường người sơn nhân hải như thế chưa từng có rầm rộ có thể thấy được đại gia đối với lần này tranh tài chờ mong tôn bằng bác hỏi kia gia đình kỳ người biết lần này hải tuyển là phương thức gì tiến hành sao dù gia kỳ làm bộ kinh ngạc nói không biết do a gần hai vạn người hải tuyển như thế nào mới có thể tại trong một ngày hoàn thành đâu chẳng lẽ ngươi biết đó là dĩ nhiên vừa mới ta theo tam đại viện nghiên cứu trọng tài trong tay lấy được hải t u y ế n phương thức gia kỳ ngươi đ o á n xem nhìn là cái gì tranh tài phương thức đâu tôn bằng bác cố ý sâu người khẩu vị nói đến chỗ này liền không nói không đợi du gia kỳ hỏi hắn nơi x a một thanh â m chuyển đến cái này xấu xí đồ chơi có phải bị bệnh hay không nói chuyện thế nào con con quấn quấn đây này ta trực tiếp đều là có chuyện nói thẳng nhìn cái này mưa đạn đều soát bình phòng lao thiết nhóm không đều hài lòng ngồi băng ghế dài bên trên hỏa vân tức đăng trên điện thoại di động nhìn xem hai người hiện trường trực tiếp hòa vân tức miệng đầy phương bắc khẩu âm không biết rõ hắn chỗ nào học được ngồi hiện trường dùng di động nhìn hiện trường đưa tin con hàng này không biết có phải hay không là đầu một phần du gia kỳ quay đầu liếc mắt hỏa vân tức một cái chu phương đã một tay bưng kín hỏa vân tức miệng một cái tay biểu thị ấy n ấ y người câm miệng cho ta lại nói lung tung liền cho ta trở lại ta không gian bên trong đi hòa vân tức nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói rằng nhìn chủ nhân ta lên tv chu phương mấy người nhìn lại hỏa vân tức trên điện thoại di động mưa đạn đầy bình phong vừa mới kia nói chuyện lao thiết là ai lao thiết nói rất đúng lần thứ nhất gặp phải hai mươi trực tiếp còn có người dám xem vào Tốt phì Huynh gan. đại gia có thể nhìn thấy hiện trường không trung lưu động phù văn cùng huyền quang đều là cường đại cấm chế phòng ngự cùng trận pháp trận đấu đem sẽ mở ra một loại tên là cựu cựu thông thiên thê trận pháp giới thì đại gia gặp được hư không na di từ không sinh có lớn thần thông một đạo cựu cựu tầng thang trời g á n g lâm tại cái này đấu trường trung ương tất cả người dự thi dựa vào nói như thế l o ạ l o ẹ t không phải liền là leo thang lầu đi lao t h i c h nhóm mọi người khỏe ta là các ngươi thân yêu tiểu tức t ư ớ c hiện tại ta tại phục minh sơn hiện trường cho đại gia giới thiệu siêu năng giới trận đấu thanh niên giải thi đấu võ thuật trận đầu hải tuyển quy tắc vạn người leo thang lầu tranh tài ai yêu đừng đánh ai yêu hòa vân tức ở phía trước nâng điện thoại di động trực t i ế lấy chu phương ở phía sau đuổi theo ngươi để xuống cho ta điện thoại ngươi lại q u y dối liền cho ta trở về nhanh để xuống cho ta điện thoại cả nước người xem đều đang chăm chú chu phương không dám xuống tay quá nặng chỉ có thể cầm một bản quy tắc tranh t à i sổ tại họa vân tức phía sau đuổi theo vớt hắn tôn bằng bác du gia kỳ không có trực tiếp dục vọng làm sao bây giờ hành nghề nhiều năm lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này trên mạng mưa đạn lại một lần nữa xoát bình phong ha ha rất có ý tứ ai nha đây không phải là ta hôm qua đang ăn truyền bá thấy được nhỏ chim sẻ đi hắn là thế nào trà trộn vào tới vạn người leo thang lầu cười chết ta rồi c h ư một trăm tám mươi chín hải tuyển vòng thứ nhất bắt tiên quá hải t r ư ớ c 189, hải tuyển vòng thứ nhất bắt tiên quá hải mặc dù tranh tài bị hỏa vân tức làm có chút không đ ứ n g đắn nhưng là nên tiếp tục vẫn là phải tiếp tục du gia k ỷ cùng tôn bằng bắc tiếp tục báo cáo tình huống hiện trường mời hải tuyển dự thi nhân viên tại mười phút bên trong gia trận quá hạn không vào trận người coi là từ bỏ tranh tài quảng bá bên trong trọng tài âm thanh âm vang lên triệu nghĩa đạo chúng ta đi tần chiến vô vô triệu nghĩa cùng cao kiệt hai người b ả vai không nói thêm gì ánh mắt đại biểu cho hắn đối với hai người tín nhiệm chu phương nhấc tay g ì m hỏa vân tức cổ nói rằng nhị ca tam ca cố lên trận đầu hải tuyển khẳng định không có vấn đề cao k i ệ trọng dơ tay tài tại quảng bá bên trong tuyên bố quy tắc cùng tôn bằng bác tại trực tiếp bên trong nói không sai biệt lắm một nghìn chín trăm linh kim nhiều g hạ thành, tên người dự thi tự do leo lên thông thiên thê ngoại trừ không thể gây nên người tử vong cố ý gây nên người tàn tật bên ngoài không có bất kỳ cái gì những hạn chế khác hải tuyển trận đầu có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào bất kỳ phương pháp nào hai mươi phút sau đang lên bậc cấp cao nhất ba nghìn tên người dự thi có thể thành công tấn cấp đơn giản thô bạo cũng rất công bằng có thể bão đoàn cũng là một loại năng lực siêu năng giới tàn khốc hiện thực chân chính đấu tranh sống người thắng người chết bại mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào có thể sống đến cuối cùng chính là người thắng sau cùng lần này tranh tài hoàn toàn tuân thủ siêu năng giới nhược nụ cường thực pháp tắc tranh tài bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng vạn người công kiếm í c h trùng trùng đ p điệp, các loại các cảnh các áo, lượng loạn năng ngũ thải tân phân, cảnh tượng hôn loạn hồn thải t h lực lớn các giống như bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Vạn hải, i bắt quá k ế môn bảy vị cầm trong tay trường kiếm thanh niên nam nữ mặc thống nhất màu trắng quần áo lệ u y n công thi triển bắt đầu kiếm trận một đường thẳng hướng kim sắc bậc thang thần cản giết thần phật cản giết phật ngăn khuất địch nhân phía trước hết t h ể đánh bay thế không thể đỡ dẫn đầu d ế ra là vạn kiếm môn thất kiệt vạn kiếm môn không hổ là trấn quốc cấp thế lực vừa lên đến liền khiến người hai mắt tỏa sáng vạn kiếm môn thất kiệt là vạn kiếm môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất đương nhiên so vạn kiếm môn đương đại đại sư h u n h vẫn là có tranh l ệ nhất định Trận trận t ô bạch bạch xa xa hiện tại mọi người thấy bột mì đội không nhiều không muốn mặt bẩy đánh một cái đánh bại vị cuối cùng những người cản đường đi tới phá cái thăng hạ cảm ơn sắc bén kiếm đưa tới hòa tiễn cảm ơn tịch mịch như tuyết đưa tới xe lửa cảm tạ lao thiết nhóm duy trì có dành tiểu tức tức đơn độc cho các ngươi biểu diễn lộ mùi ăn đóng tới cơm a tôn bằng bác du gia kỳ chu phương hiện tại bán ra linh thú còn k i ế h sao có người muốn sao mặc dù chu phương lạp lấy hỏa vân tức đi xa một chút nhưng hỏa vân tức lớn giọng vẫn như cũ quán xuyên tôn bằng b ắ c không khí chung quanh kia vạn kiếm môn đương đại đại sư huynh đâu du gia kỳ xem như giải trừ tạm thời lúng túng được cử đi tôn bằng bác nói ngắn gọn sợ ra yêu tiêu thân chu phương lạp lấy hỏa vân tức tiếp tục hướng nơi xa đi đến trên sàn thi đấu kế vạn kiếm môn sau thần quen phái năm vị đệ tử liên thủ rết ra khỏi chúng đây phía sau là ngũ phúc biết đệ tử đem yên tinh phủ một bàn khói đen che phủ tứ phương tiến vào hắc vụ phạm vi người bị phong thị giác từ phía dựng lên di động tương đá hộ tống ngũ phúc sẽ bốn vị đệ tử thẳng hướng kim sắc bậc thang q u a đồng phụ triệu hoán từng cái dị giới cự dài tại phía trước mở đường ngũ phúc sẽ đệ tử một đường đầy hình như có ngũ phúc t ế xuất thiên hạ ta cũng có khí thế rất nhanh ngũ phúc sẽ năm vị đệ tử giết ra khỏi trùng lây quân lâm thông thiên thế hạ lại phía sau là thần binh các đệ tử bảo vật đông đ ả o các loại kỳ vật tám khí tầng tầng lớp lớp một đường thông suất đi vào thông thiên đài giới thềm cao kiệt cầm trong tay trường kiếm hàn mang lên biện cả sóng trùng được kiếm như sóng lớn mặt trời bài sơn đạo hải mà đến giống như liên miên sóng cả chập trùng không ng một kiếm mạnh hơn một kiếm cao kiệt kiếm áp tứ phương ào ào như lưu tinh kiếm kiếm tựa như b i ể n triều triệu nghĩa thi triển thất tinh hoàng đa quyết như quân lâm thiên hạ đa o phụ huy hoàng thiên uy dường như đao hoàng phụ thể khí phách như thủy t r i ề u sóng lớn c u ầ n c u ộ n mà đến đao pháp đại khai đại hợp tiếng x é gió như long ngâm h ồ khiếu hai người liên thủ chiến b ắ t phương giết ra khỏi trùng vây gần như chỉ ở các đại c h ấ n quốc cấp thế lực về sau tốt đại gia mời xem hòa vân tức đem ống kính nhắm ngay cao kiệt triệu nghĩa hai người trước đó thấy được đều là đội gây án các thế lực lớn liên thủ đối phó đám hỗ hợp không có gì quá lớn điểm sáng kế bột mị nồi chén bầu bùn đội còn có bánh bao hấp đội về sau rốt cục nên đón tán tu bên trong hai vị đẹp trai nhìn hai vị này đẹp trai theo thiên quân vạn mã trổ hết tài năng một vị kiếm pháp như kiếm thánh thân truyền như vậy lô hỏa thuần thanh một vị đao pháp dường như đao đế giáng lầm ngay cả ta cũng không khỏi đều sinh lòng c ù n g bái c h i tâm chọn lựa ra nhân tài như vậy mới là hải tuyển tồn tại ý nghĩa cảm ơn ân dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi đưa tới máy bay như vậy hai vị này đẹp trai bọn họ là ai đâu bọn hắn chính là ba lạp ba lạp chu p ư ơ n g bộ mặt thật lâu không cách nào bình tĩnh người ta kiếm pháp vừa mới nhập môn cái gì lô hỏa thuần thanh chỉ là võ ký cấp bậc quá cao cho nên lộ ra h uy lực mạnh khen không biết xấu hổ như vậy không mặt mũi thấy người bất quá con hàng này cũng coi như có lòng biết là người mình tạ o thế phía trước thế đội đã bắt đầu đăng thiên t h ế vừa mới đi đến thứ một bậc thang đám người thân hình dừng lại khí thế thật là mạnh đệ nhất giai liền có dê cấp trung kỳ khí thế áp bách trừ cái đó ra còn có chừng một thành trọng lực áp chế trước đi lên người nhao n h a u bắt đầu leo lên kim sắc bậc thang nhị thập giai về sau khí thế uy áp đã đạt đến dê cấp hậu kỳ trọng lực áp chế cũng tăng lên gấp đôi cao kiệt cùng triệu nghĩa cái chán toát ra mồ hôi liếc mắt nhìn nhau vội vàng hướng lên phía trên phóng đi cái này chín mươi chín bậc thông thiên thê chưa hẳn có thể lên đỉnh kia tốt nhất chiến lược chính là chiếm cứ phía trên cầu thang ở trên cao nhìn xuống chặn đánh kẻ đến sau dưới cầu thang vừa mới vòng tranh đấu hai nhiều người bởi vì trọng thương đào thải trên bậc thang trước hai mươi giai bậc thang lại đào thải sáu nhiều người cái này một mươi chín nhiều người có ít nhất bốn nhiều e cấp siêu năng giả n g h ị đến thử thời vận toàn bộ bị vô tình đào thải còn có gần hơn năm ngàn người là dê cấp sơ kỳ tàn tù dê cấp đ ỉ n h phong uy áp tăng thêm gấp đôi trọng lực nhường một bộ phận căn cơ không vững chắc dê cấp sơ kỳ siêu năng giả không đáng kể đào thải người bên trong triệu nghĩa vậy mà thấy được người quen có hội giao lưu bên trong bị cao kiệt đánh bại tiễn thuật thiên tài hồ duệ trước mắt còn tại e cấp đ ỉ n h phong chưa từng đột phá dê cấp còn có thình hạc mã phi cùng cấp học cũng đều tới đáng tiếc e cấp thực lực đều bị đào thải bên trái ngoài trăm thước một thân ảnh đang cố gắng leo lên phía trên thân ảnh quen thuộc kia triệu nghĩa định tình xem x é t chính là, là lúc trước bị hắn đánh xuống chiến bảng đệ nhất cổ lệ nhĩ Đợt, có người nói hai ta còn cách ra cái này không tốt nhưng không có cách nào ta nhiều khi t r ư ờ n g tiết đều không có xếp tốt ngày thứ hai gõ chữ lại sửa chữa bất quá hôm nay hai chương liền cùng một chỗ chuẩn bị cho tốt phát đây là đêm qua nhiều mã một chút hơn một giờ mới ngủ bởi vì hôm nay chủ nhật bồi lao bà liền không gõ chữ ha ha đương nhiên buổi tối hôm nay vẫn là sẽ gõ chữ sẽ không ảnh hưởng ngày mai đổi mới đại gia l i ê n tâm mặt khác bởi vì phải đi làm ta gõ chữ muốn tình tiết cũng chậm cho nên đổi mới tương đối ngắn tương đối ít hy vọng đại gia thông cảm nhiều một chút kiên nhẫn vô cùng cảm tạ tất cả độc giả sự ủng hộ của các bạn chương một trăm chín mươi lên trời mới bắt đầu chiến t ư ớ c chi thần giải thích chương một trăm chín mươi lên trời mới bắt đầu chiến t ư ớ c chi thần giải thích cổ lệ nhi cũng đột phá d ê cấp thực lực không kém triệu nghĩa nhiều ít triệu nghĩa nhìn về phía cổ lệ nhi cổ lệ nhi cũng nhìn thẳng tới x ư ơ n g mặt lên thở phì phò nói triệu nghĩa lần trước chiến bảng là ta chủ quan lần này chúng ta lại so một lần triệu nghĩa cùng cao kiệt sông tương đối nhanh cổ lệ nhi xa xa sớm liền thấy hai người nàng chính là nhìn chằm chằm triệu nghĩa phương hướng dẫn tới hai đại hùng yêu sạt dự phòng đứng ở bên cạnh mấy cái phi hành hung thú vân quanh nhã điển na phỉ gù hóa thành pho tượng trôi nổi tại sau lưng tay cầm ngọc hồ lô, đại sát tứ phương. cổ ầ m lệ nhĩ lưu tại điểm hóa học viện trở thành điểm hóa học viện một gã lao sư điểm tích lũy đủ nhiều đội điểm linh hóa cựu huyền tháp bên trong hung thú là dư sài ha ha triệu nghĩa khinh thường cười một tiếng chúng ta lão tứ cũng tham gia ngươi đi tìm hắn đi không phải lão hô hào không chịu nhận mình già bốn đi lần này hắn tới n g ư ơ i đi đánh h ắ n tốt làm gì quân lấy ta cổ lệ nhĩ sắc mặt cứng đờ lập tức nổi giận mắng triệu nghĩa ngơi ư tên hôn đản chờ đó cho ta triệu nghĩa không thèm để ý cổ lệ nhĩ tiếp tục leo lên mà lên đinh ca phía trước hai vị kia thực lực không tệ giống như cũng là chúng ta học viện ngay tại bỏ n ấ p thang ba người tiểu tổ tôn đ à o nói rằng ba người đều là điểm hóa học viện hai năm trước tốt nghiệp đúng năm nay tốt nghiệp triệu nghĩa hắn vẫn là năm nay chiến bảng thứ vừa tốt nghiệp đây này t i ệ u địch cùng điểm hóa học viện lao sư lâu dài giữ liên lạc học viện tình huống cũng tương đối hiểu biết đinh văn trích khinh thường nói cần run dậy bảng mới tốt nghiệp đều không phải là cái gì thiên tài đinh văn chết như chu phương tần chiến như thế năm đó là sớm tốt nghiệp thiên tài nhân vật tính toán lập tức thế cục thêm một người nhiều một phần lực tôn đào nhẹ gật đầu hướng lên vương chính tại hướng lên đăng bậc thang triệu nghĩa cao kiệt hai người hô hai vị niên đệ có hứng thú hay không cùng một chỗ à, chúng ta mang các ngươi cùng tiến lên đi triệu nghĩa cao kiệt quay đầu nhìn lại ba vị cao thủ hai vị d cấp đ ỉ n h p h ò n g một vị c cấp sơ kỳ hải tuyển bên trong c cấp đại lão thật là l ắ c đắc không có mấy tốt đa t ạ ba vị học trưởng triệu nghĩa đương nhiên đáp ứng cái này hải tuyển vòng thứ nhất quy tắc tranh tài rõ ràng báo đoàn tương đối có lợi hoa học trưởng thật là lợi hại tuổi còn trẻ đã đột phá x â cấp cao kiệt vẻ mặt hâm mộ đập một cái nhẹ nhàng mông ngựa đinh ca đương nhiên lợi hại nguyên bản đinh ca thật là điểm hóa học viện hạt giống tuyển thủ có thể cử đi tiến tranh tài cũng không biết viện trưởng uống nhầm cái thuốc gì rồi nhường cái kia chu phương thay thế đinh ca vị trí thiệu địch rất là khinh thường nói bất quá tại trên mạng xuất đầu lộ diện toàn một triệu f a n hâm mộ tấm lưới đỏ mà thôi có tư cách gì cùng chúng ta đinh ca so chu phương tại nam thành khu thạch than nhất chiến thành danh tại mạng lưới bạo đỏ trong mắt bọn hắn cũng bất quá là loẹ người mà thôi tôn đào phụ hò nói chính là chỉ là dê cấp trung kỳ nhỏ nhân vật cũng dám đại biểu ta điểm hóa học viện. tôn đ à o ba người đối chu phương tình báo còn dừng lại một tháng trước triệu nghĩa cao kiệt liếp nhau nói rằng ba vị học trưởng chính mình đi lên chúng ta liền không liên lụy ba vị ân đinh c h i ế t văn ngưng mày các ngươi cùng chu phương nhận biết hai người phản ứng rất rõ ràng khẳng định là bởi vì vừa mới bọn hắn nói lời mới cải biến chủ ý hảo huynh đệ ừ không biết sống chết chúng ta đi đinh c h i ế t văn ba người không thèm để ý tiếp tục hướng phía trên leo lên cao kiệt triệu nghĩa hai người gian nan bỏ lên trên thứ năm mươi cấp、Phúc. cao kiệt một ngụm máu tươi phun da ngã xuống bốn mươi chín giây triệu nghĩa cũng sắc mặt trắng bệnh cùng nhau ngã xuống giới c cấp trung kỳ huy áp gấp năm lần trọng lực c áp chế nhường dê cấp sơ kỳ hai người đạt đến cực hạ nếu không phải tu luyện công pháp cường đại công lực thâm hậu hai người sợ là liền nơi này đều không đến được ngay ở chỗ này trông coi a hai người hạ quyết tâm ở đây chặn đánh người tới đào thải càng nhiều người mới có cao hơn cơ hội t ấ n cấp không bao lâu một nhóm người giết tới năm vị dê cấp trung kỳ cao thủ có thể bỏ tới đây không có một vị là kẻ yếu song phương nhìn chăm chú hồi lâu giết giết song phương đồng thời ra tay đại chiến bộ phát triệu nghĩa một thanh trường đao đại khai đại hợp lấy một đ ị ba phong thần chân thức thứ nhất làm theo lời đồn triệu nghĩa thân hình như gió nhanh như lưu tinh cao kiệt lấy b i ể n cả sóng trùng được kiếm độc chiến hai vị dê cấp trung kỳ cao thủ kiếm như sóng triệu càng đánh càng mạnh lao thiết n ó m hai vị đẹp trai dừng bước bốn mươi chín giai thật sự là thiết đ ố i bất quá lấy dê cấp sơ kỳ thực lực leo đến bốn mươi chín giai người có thể đếm được trên đầu ngón tay đều là chút căn cơ vững chắc hùng hậu thiên tài nhân vật không hổ là ta xem trọng đẹp trai a tại hỏa vân tức trực tiếp bên trong triệu nghĩa cùng cao kiệt nghiêm nhiên thành nhân vật chính tốt mọi người thấy đối phương thể tu cao thủ ý đồ theo bên cạnh ôm lấy triệu tiền đ á một, một phát nhập c hồn đây là đối ma pháp sư yêu cầu cơ bản nhất truyền vận không được cũng không biết phụ trợ không điểm ma pháp sư ba phần kiếm khách bốn phần thể thu kết cục đã định triệu tịnh tử tất thắng chúng ta lại nhìn một bên khác cao đẹp trai thiên ngoại phi tiên uy lực vô tận chu càng càng đủ đủ không không phương rời hỏa vân tức xa xa bất đắc dĩ nhìn xem tranh tài hỏa vân tức giải thích quả thật tính là bên trên ánh mắt độc đáo nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nhưng là những chiêu thức kia biện chuyện có chút quá mức hơn nữa cái này nội dung có chút chữ chữ thuê gà mở miệng nói bẩn a cái này chim không biết do ở nơi nào học cái xấu nếu không phải xem ở hắn cho hai vị huynh đệ đánh ra thanh danh chu phương tuyệt đối phải đem hắn nuốt vào tùy thân không gian bên trong mà lại là nửa tháng không có khang xoáy phó cái chủng loại kia cấm đó o tốt không ngoài sở liệu của ta hai vị thánh kỵ sĩ bị phá phỏng sự thật chứng minh lại cứng rắn cũng muốn sức e o tốt cao đẹp trai giải quyết hai vị thánh kỵ sĩ trở về thủ trợ chiến triệu tịch tử cảm tạ cô đêm không cô cùng lở điệp xe mô tô cảm ơn lao thiết nhóm duy trì. tốt không điểm ma pháp sư bị loại đại cục đã định c ả m t ạ hồng trần lao tia gà còn có tạc thiên giúp lý thái bạch tạo á c h chín trăm chín mươi chín đồng ba ba không ngoài sở liệu của ta bốn phần thể tù bị vây đánh a ba phần kiếm khách đi nơi nào a t r ờ i ạ hắn n g ả y n g ả y hắn vô cùng tự giác nhảy núi trực tiếp nhảy xuống nhị thật dai có tự mình hiểu lấy ta cho hắn thêm mười phần chứ một trăm chín mươi mốt chặn đánh chi chiến thần kỳ bô tôn chứ một trăm chín mươi mốt chặn đánh chi chiến thần kỳ bô tôn hòa vẫn t ư c một trận giải thích mưa đạn phá trần sở tiêu đi ô nhân số đột phá năm triệu vô cùng náo nhiệt lễ v ậ t bay lời trời cao kiệt triệu nghĩa cùng địa phương bảy người hôn chiến chỗ bậc thang ở hiện trường nhiều chỗ trong cuộc chiến cũng coi là tương đối cao có phần bị người xem chú ý làm cao kiệt triệu nghĩa hai người chiến thắng lúc hiện trường truyền đến một mảnh tiếng hoan hô cuộc chiến đấu này điểm đặc sắc tia không chút nào thấp hơn võ hiệp tu tiên phim để cho người ta mở rộng tầm mắt kích tình bành trướng hai người một trận chiến tiến vào đám người tầm mắt bốn mươi chín giai không tính thấp không ít dê cấp trung kỳ cùng hậu kỳ tán tu đều vây ở cấp này cổ lệ nhĩ cũng xông vào bốn mươi chín giai đàn thú không người dám gặm khối này q u ọ n dâm cứng n ữ thú cường giả không đáng sợ đáng sợ là yêu thú của nàng hung hãn không sợ chết năng lượng mười phần còn có thể vô hạn khôi phục mười phút đi qua chiến đấu đã tiến vào gây cấn trong đó lấy bốn mươi chín giai sáu mươi chín giai kịch liệt nhất t á n tu cường giả phần lớn cắm ở bốn mươi chín giai các đại c h ấ n quốc cấp thế lực đệ tử đều dừng lại tại sáu mươi chín giai đây là vì cái gì đây b à n g bác du gia kỳ đối với ống kính tò mò hỏi tôn bằng b á c nhìn xa xa hỏa vân tức một cái mang theo ống kính hướng nơi xa đi đến vừa đi vừa nói chuyện đó là bởi vì năm mươi giai đúng lúc là C cấp trung kỳ uy áp tăng thêm gấp năm lần trọng lực c áp chế mà bảy mươi giai trở lên chính là C cấp hậu kỳ uy áp cộng thêm tám lần trọng lực bốn mươi chín giai cùng sáu mươi chín giai có thể nói là nhất giai nhất trọng tiên a kỳ thật hai mươi chín giai cũng có lít nha lít nhít một đám người bất quá kia là đã định trước đào thải bồi chơi người dự thi liền không nhiều báo cáo một tòa kim tự tháp trạng bậc thang sơn đã định trước càng tới phía trên có thể đứng người lại càng ít thứ chín tầng nhiều nhất đứng xuống bốn người thông tin thê thứ sáu mươi chín giai tam viện thuộc hạ học viện thiền tông học viện kiếm t u học viện hỏa chi học viện điểm hóa học viện chờ học viện thế lực người đ ô n g thế mạnh chiếm cứ đông tây hai phe vạn kiếm môn thân quyền phái chờ năm phái đệ tử chiếm cứ mặt phía nam m ộ thang t còn có bảy con em đại gia tộc liên hợp chiếm cứ phương bắc thất đại gia tộc có thể định giá chân quốc cấp thế lực là bởi vì bảy đại gia tộc đồng khí liên tri liên hợp thực lực viễn siêu một cái chân quốc cấp thế lực nhưng đơn độc một cái gia tộc lấy ra chưa chắc có chân quốc cấp bởi vậy thất đại gia tộc chỉ có ba cái cử đi danh lệch không có thu hoạch được cử đi danh lệch gia tộc tử đệ đành phải liên thủ trước tới tham gia hải tuyển vạn phật môn võ đương cùng long hồ sơn ngoại trừ cử đi một người cũng là không người tới tham gia hải tuyển sáu mươi chín trên bậc các thế lực lớn nước giếng không phạm nước sông không liên quan tới nhau từng người tự chiến cùng là c h ấ n quốc cấp thế lực không cần tại hải tuyển tranh ngươi chết ta sống sáu mươi chín giai đã bị hoàn toàn chiếm cứ thông hướng phía trên con đường đã đức coi như c cấp cao thủ cũng không cách nào thông qua rất nhiều tán tu cường giả từng đợt từng đợt xung kích tứ phương trận ranh toàn bộ bị hung hăng ngăn lại đành phải bất đắc dĩ dừng lại tại sáu mươi chín giai sáu mươi chín trên bậc một người đều không có nhị ca tam ca giữ vững bốn mươi chín giai thông qua hải tuyển không có vấn đề chu phương nói rằng tần chiến gật đầu nói biết chu phương phát hiện bốn mươi chín giai trở lên nhân số không đủ ba ngàn người chiếm cứ bốn mươi chín giai liền mang ý nghĩa thắng lợi các vị lao thiết sáu mươi chín giai đều là danh môn cường giả không có gì muốn trông tốt muốn nhìn liền nhìn bốn mươi chín quần hùng các cứ muốn nói bốn mươi chín giai quần hùng bên trong lớn nhất xem chút kia không phải hòa vân t ứ c sở t i ê u đi ô nhân số hỏa tiễn lên nhanh lấy mà hắn tiếp tục hoàn toàn không có tiết tháo chút nào khen lấy triệu nghĩa cao kiệt hai người kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện giới cờ điểm hóa học viện họa sư học viện mộng làm học viện biến thân học viện liên thủ chiếm cứ một phương điểm hóa học viện đinh trích văn không cam tâm mẫn diện chúng sinh chính mình làm mãi không thể bị bọn này dê cấp hậu kỳ ra hỏa liên lụy ta muốn độc chiếm vị trí đầu ta muốn vạn chúng c h ú m g ụ ta muốn nên đón người xem gieo họ các n g ư ơ i ở chỗ này trông coi ta đi lên trước đinh c h i ế t văn nói rằng sáu mươi chín giai chặn tất cả dê cấp đỉnh phong trở xuống cao thủ nhưng ngăn không được hắn cái này xê cấp c ư ờ n g giả nói xong đinh c h i ế t văn liền bước lên thứ bảy mươi giai thân hình dừng lại liền tiếp theo s ô n g lên phía trên đi đinh sư h i n h đinh ca đinh sư h i n h ngươi mấy lớn học viện sư h i n h đệ muốn nói lại thôi biến thân học viện lĩnh đội thở dài nói theo hắn đi thôi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng chúng ta bảo vệ tốt nơi này thiệu địch bất m ặ n nói có bản lĩnh ngươi cũng tới đi a ngươi nói cái gì đám người giận dữ thiệu địch đừng nói lung tung tôn đảo kẹp ở giữa ngăn lại song phương xung đột xin lỗi các vị mặt khác ngũ phúc sẽ phong ngũ cảm c h i sương mù vờn quanh b ố n phía đạo đạo tường đá cản tại phía trước cự giải giấu ở tường đá phía sau vạn kiếm môn t h â n quyền phái mai phục tại cự giải về sau t h â n binh các cùng bách thảo đường tại tối hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch nam phái chỗ mặt phía nam vững như thành đồng đình t r ế t văn đi lên một vị vạn kiếm môn đệ tử nói rằng thân binh các lĩnh đội khinh thường nhìn phía trên thân ảnh một cái h ừ hải tuyển thứ nhất nếu là liền cuối cùng trận chung kết còn không thể nào vào được các ngươi cảm thấy là vinh dự vẫn là chỗ bẩn bách thảo các đệ tử tán đồng nói rằng không tệ ngu mội hàng người trận chung kết mới là mấu chốt hải tuyển tranh thứ nhất thì có ích lợi gì nhất thời phong quan g mà thôi hh ắ c ắ có c lẽ hắn chỉ là muốn tạm thời thoải mái một chút đâu thân quên phái quang đầu nhị sư minh mặt mày hớn hở nói ngũ phúc sẽ năm người cái này chúng ta cảm thấy ngươi có ý riêng chỉ là chúng ta không có chứng cứ đ á n người mặt phía bắc thất đại gia tộc bá thể gia tộc hạng ra phía trước phân thân gia tộc la gia cùng kim đồng gia tộc tại hai bên phối hợp tác chiến ngự thú gia tộc từ gia đàn thú vờn quanh đứng ở trung ương thời không gia tộc hoàng gia phân bố t ứ phương tùy cơ ứng biến sinh mệnh gia tộc hoa gia á m khí gia tộc đường g i a ở hậu phương vẫn sức chờ phát động thất đại gia tộc chỗ mặt phía bắc giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch chấn n h i ế p tứ phương đinh c h í c h văn kia đổ đần đi lên người cũng nghĩ đi đừng suy nghĩ nhiều chớ để không rõ thân phận người thông qua hải tuyển mới là nhiệm vụ của chúng ta thất đại gia tộc lấy quốc gia hưng vong làm nhiệm vụ của mình lần này hải tuyển cũng sợ có thế lực ngoại quốc thiên tài nhiễu loạn tổn hại đế quốc mặt mũi bây giờ quốc tế thế cục tạm hoãn không ít tiểu quốc tại quan sát siêu năng thời đại tiến đến thế hệ thanh niên thực lực cũng thay đổi cùng nhau đại biểu quốc gia này tương lai thực lực như đông hoa đế quốc tại thanh niên giải thi đấu võ thuật thất bại đây chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vị sương những n à y ngắm nhìn tiểu quốc liền sẽ đào hướng đến quân thanh niên giải thi đấu võ thuật bây giờ không chỉ là tranh tài mà thôi có người lên sáu mươi chỉ n giai hắn là ai hai mươi tuổi trở xuống xe cấp thiên tài cừng giả thế gian có thể có mấy người du gia kỳ đối với ống kính lấy cực nhanh ngữ tốc kích động nói tôn bằng bác ăn ý tiếp lời đề Giống nhau kích động nói, ta biết hắn, tại dự thi nhau hắn, trên danh kích ta dự sau á c h thấy q u Dù khi tốt nghiệp càng là kinh tài tuyệt diễm tự sáng tạo bách chiến môn chiến tứ phương cường giả ngắn ngủi hai năm thời gian liền đột phá tới C cấp khiến bách chiến môn uy c h ấ n một phương trở thành huy tỉnh con trai thành phố nổi tiếng thành phố cấp tam lưu thế lực lần này h ả i tuyển hắn thu hoạch được thứ nhất ta cho rằng là thực trí danh quy hoàn toàn xứng đáng đinh c h ế t văn ba chữ tại tôn bằng bác nói xong đoạn văn này về sau ngắn ngủi mười phút bên trong liền lên toàn mạng thứ nhất nóng lục x o á t chủ đề lần này hải tuyển cả nước thậm chí toàn cầu đều dị thường chú ý a còn có bốn người đứng trên mặt đất liền đệ nhất giai đều không có bên trên đây là vì cái gì đây du gia kỳ hiếu kỳ vấn đề ha ha kia là một chút tự biết thực lực không đủ mở ra lối riêng cố ý làm như vậy hấp dẫn người khác chú ý ngươi nhìn bọn hắn đây không phải thành công hấp dẫn n g ư ờ i sao tôn bằng bác vừa cười vừa nói chẳng lẽ lại ngươi cho là bọn họ là thần kỳ bốn tôn sao du gia kỳ cũng hé miệ cười nói không còn xoan suýt tôn bằng b á c vừa mới nói chuyện ở đây người xem chỉ thấy bốn đạo lưu quang theo chân núi tứ phương dâng lên bay thẳng sân đỉnh là trên mặt đất bốn người bọn h ắ n hóa thành bốn đạo lưu quang theo tứ phía r ế t đi lên bốn người lấy thế không thể đỡ chi tư xuyên qua trùng điệp ngăn cản trong khoảnh khắc giết tới sáu mươi chín giai phàm những người cản đường không người có thể tiếp một chiêu một vị mặc trường b à o màu trắng thiếu niên đi vào năm phái cự thạch t ư ờ n g trước thiếu niên người đeo một cây côn t r ạ m vật thể kia dường như đ a o như kiếm tri vật bị thật dày băng gạ cồn lấy không cách nào thấy rõ ngươi là ai năm phái đệ tử hỏi các ngươi cũng coi là bây giờ thế gian đại phái đệ tử có tư cách tư thanh thanh b đế t quốc cao tầm cùng mấy thế lực lớn đều là giật nảy cả mình là loại người hay là thật thục sơn siêu năng thời đại gián g lâm đế quốc cao tầm n phái người tìm khắp cả nước danh xuyên đại sơn đem các đại tu hành môn phái từng cái ghi lại trong danh sách có thể mời xuống núi đều mời ra khỏi núi có thể ẩn thế lại để người hoàn toàn không biết gì cả môn phái cũng không nhiều thục sơn cái này trong thần thoại lũ lũ xuất hiện môn phái cao tầng làm sao lại bông tha nhưng sự thật chứng minh thiên hạ cũng không thuộc sơn kiếm phái mọi người ở đây chất vấn thời điểm lý dịch vân phía sau trường kiếm chấn vỡ băng gạn phóng lên tận trời kiếm như thiềm điện kiếm khí như hồng một kiếm phá vạn địch một đạo kiếm khí lăng vân lên quét sạch từ phương tường đàn át tự giải vong nam phái đệ tử n h o nhao đẫm máu nhanh ngử lại bao quát bốn vị C cấp sơ kỳ năm phái cường giả thả các người một ngựa đừng không biết tốt xấu lý dịch vân một câu vứt xuống liền chậm rãi hướng thông thiên thê đỉnh mà đi năm phái đệ tử chỉ có thể nhìn s ữ n g sờ nhìn hắn bóng lưng thục sơn thật là thục sơn chỉ có trong truyền thuyết thục sơn kiếm phái mới có như thế kiếm khí mới có yêu nghiệt như thế thiên tài h i ê n t kinh thành bên trong cựu khúc kiếm tôn khúc việt hùng kinh ngạc nhìn về phía ngoài thành thần thức bao phụ phục minh sơn thật sự có thục sơn hơn nữa so ta trong tưởng tượng càng mạnh bọn hắn rốt c u c xuất hiện xem như một gã kiếm tu khúc việt hùng tin tưởng vững chắc t h ụ sơn tồn tại bất luận là tại của hắn kiếm quyết bên trong vẫn là tại một chút cổ lão trong đ i ệ n tịch đều có đề cập tới thục sơn thiên cổ đệ nhất kiếm phái sao lại giả thang trời trên chiến trường kế lý dịch vân về sau điểm hóa học viện mấy lớn học viện đối mặt chính là một vị nữ tử cái này thiếu nữ dáng địa v i ể n chuyển dáng vẻ t h ư ớ c t h a mềm mại mặt như hoa đạo mặt một thân cổ đại hàn phục tuổi con trẻ l i ề n diễm lệ rung động lòng người mỹ mạo của nàng coi như trước đó đứng tại trên mặt đất cũng hấp dẫn không ít xem ánh mắt của mọi người thiên tâm tông nam cung tình nguyện dịu dàng thanh n m trong lòng mọi người vang lên bất luận nam nữ đều cảm thấy toàn thân mềm n ũ n g tâm、kiếm. một đạo đạo hư ảnh kiến quang hiện lên đám người cái gì đều trông thấy nam cung tịch nguyệt trước mặt tất cả mọi người nhao n h a u thổ huyết ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt nhìn xem nàng nguyên thần công kích nhằm vào linh hồn t r á n h cũng không thể tránh nam cung tịch nguyệt chậm rãi bước ngọc theo tại mấy người trước mắt đi qua chu phương sừng sốt đứng lên t r ự c t r ự c nhìn xem phía trên nữ t ử này chiêu này vân mộng nữ cũng biết ta thiên tâm tông trấn quốc cấp thực lực t ử đệ bại hai phe thất đại gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo thứ ba lưu quàng tới trước người ân trương h ả i là ngươi thất đại gia tộc không ít người nhận biết người tới người tới vừa chắp tay nói rằng m a cái, nhau nhau cái này đương mao sơn trương khải lai lịch thế nào vì cái gì thất đại gia tộc đều cho hắn nhường đường đâu tôn bằng bác hỏi đại gia trong lòng vấn đề du gia kỳ liếc mắt tại t chữ tiết đâu ngươi hỏi vấn đề như vậy để cho ta thế nào tiếp đúng lúc này du gia kỳ nhận được một cái tin n g ắ n ngắn lập tức vui mừng nước mày đối với ống kính nói rằng đúng vậy à vì cái gì đây các vị khán giả cũng rất tò mò a cái này muốn theo m ộ ư ơ i năm trước nói lên đại gia hẳn còn nhớ một năm kia một năm kia toàn cầu chiến loạn một năm kia cũng là siêu năng thời đại mở ra năm thứ nhất kim phong đ ả o chiến dịch chiến thắng mọi người đều biết nhưng trong đó tưởng tỉnh đại gia nhất định không biết rõ làm i ể m hộ nước ta quân đội không bị đối phương siêu năng giả tập kích kiềm chế nhiệm vụ chính là từ mao sơn trưởng môn cùng chư vị trưởng lao dẫn đầu đánh lén địch quốc siêu năng giả tại kim phong đ ả o rừng rậm nguyên thủy bên trong trận chiến kia địch mạnh ta yếu vì đại bộ đội chiến thắng mao sơn chư vị cường giả lấy thân đền nợ nước vừa rồi kéo dài tới kẻ thắng lợi cuối cùng Mao Sơn các vì ị t i nước bối, đều là q hy sinh người con cháu đời sau ứng hưởng anh liệt về sau đãi ngộ anh hùng về sau cũng coi như là anh hùng siêu năng giả chưa công bố lúc Mao Sơn cái ũ n g c như n gì tệ, du k h chỉ là hư danh cái gì thân côn cái gì giả danh lửa bị loại hình đánh giá phô thiên cái điệu mà đến đây cũng không phải là quan phương có thể ngăn đỡ được thiên thu truyền thựa sao nhịn được như thế nói xấu trương khải nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tiếp nhận chức trưởng môn gánh vác môn phái truyền thừa quật khởi chi trách mang theo toàn phái kỳ vọng đến nơi này lấy mao sơn công lao muốn một cái cử đi danh ngạch tuyệt đối không có vấn đề nhưng bọn hắn không cần bọn hắn muốn đường đường chính chính đứng lên đi cửa sau bọn hắn k i n h thường bọn hắn là thiên thu truyền thừa danh môn đại phái vẫn luôn là bây giờ trương khải là môn phái vinh n ụ c đứng ở chỗ này thất đại gia tộc tử đệ như thế nào lại ngăn cản thất đại gia tộc tử đệ nặng nhất anh liệt quốc gia anh liệt tử là gia tộc mỗi năm dẫn bọn hắn đi địa phương đa tạng trương khải theo trong đám người ở giữa xuyên qua cố lên a trương khải đúng vậy a mao sơn chi danh nhất định sẽ tái nhập thiên hạ chúng ta ủng hộ ngươi cố lên hoa gia tử đệ n h o nhao vô vô trương khải bà Lục sắc ắ màu t r người quang mang đổ t r ơ n g k h áo đen nhấc xuống trường bảo trường bào hạ là phản xạ trướng mắt quan g mang bạch ngân chiến y a di đà phật hóa ra là nam quốc liên minh hy hỏa quốc bạch ngân thành đấu sĩ tính đã lâu tính đã lâu than lan tòa vinh phu kiệt xin chỉ giáo tên là vinh phu kiệt thiếu niên dùng đến sức s ẻ o tiếng trung nói rằng khi hoa quốc là nam q u ố c liên minh bên trong xếp hạng trước ba cường quốc trong nước siêu năng giả chỉ có một loại chính là đấu sĩ d cấp mạnh nhất bốn mươi tám vị đấu sĩ nhưng tại chúng thần điện kế thừa thanh đồng thanh y trở thành một vị thanh đồng thanh đấu sĩ c cấp mạnh nhất hai mươi b ố vị đấu sĩ có thể kế thừa bạch ngân thanh y trở thành một vị bạch ngân thanh đấu sĩ mà b cấp hoàng kim thanh đấu sĩ chỉ có m ộ ư ơ i hai vị trở thành một vị t h á n h đấu sĩ là hy hòa quốc mỗi một vị siêu năng giảm m ộ n tưởng là mỗi một vị đấu sĩ trí cao vô thượng vinh dự cùng lên đi vinh phu kiệt phách lối nói dường như trước mắt ba vị c cấp sơ kỳ cường giả tăng thêm hơn mười vị d cấp cao thủ đều không không đáng giá nhắc tới cùng vọng đ á m người giận dữ chương một trăm chín mươi ba trên bậc thật là b cấp sơ kỳ huy áp cộng thêm gấp hai mươi lần trọng lực chương một trăm chín mươi ba trên bậc thật là b cấp sơ kỳ huy áp cộng thêm gấp hai mươi lần trọng lực đến một lần nữa đinh c h i ế t văn tâm không ngoại vật trong mắt chỉ có phía trước cái này thứ chín mươi chín giai bậc thang đi lên chính mình là vạn chúng chú mục đệ nhất nhân đinh c h i ế t văn hai tay trống ở phía trước cao hơn một mét bậc thang chật vật nhảy nhót mấy lần một hai ba bên trên đinh c h i ế t văn đi theo t i ế t tấu dùng sức nhảy một cái đỉnh lấy to lớn uy áp cùng trọng lực đinh c h i ế t văn nửa người ghé vào thứ chín mươi chín giai trên bậc thang ha ha nhanh hơn ta cũng nhanh thắng vu viện trưởng ta muốn chứng minh là ngươi nhìn l ầ m ngay tại đinh c h i ế t văn cố gắng hướng bên trong na z i thời điểm một thanh âm lạnh lùng vang lên lăn đi đinh triết văn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng mơ hồ trong đó h ắ n nhìn thấy thông tin nhìn thấy người xem nhìn thấy mây trắng nhìn thấy một vị bạch b à o kiếm tu b à ảnh phấp một ngụm máu tươi phun ra đinh chiết văn rớt xuống năm mươi sáu giai sau đó một mực hướng phía dưới lan đi thẳng đến bốn mươi chín g i i mới ngừng lại được nửa người treo ở bên ngoài đinh chiết văn vị trí chỗ ở đúng lúc là cao kiệt triệu nghĩa hai người chỗ hai người lướt nhau cao kiệt điểm một cái cái cằm triệu nghĩa lắc đầu cao kiệt dường như minh bạch cái gì dùng sức nhẹ gật đầu sau đó cao kiệt liền ngồi sụp xuống chậm rãi rội ra một ngón tay điểm vào đinh chiết văn bên hông ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng được ai ai ngươi làm gì đinh chết văn ba kít một chút rất xuống rơi vào bốn mươi tám dài trên bậc thang cao kiệt yếu ớt nói nơi này nhỏ học t r ư ở n g phía dưới nằm dễ chịu chút đinh chết văn ngón tay cao kiệt ngươi ngươi phúc. lại là một ngụm máu tươi phun ra đinh chết văn tức đến ngất đi ếch nhị ca đây có phải hay không là quá mức triệu nghĩa không đành lòng nói ân cao kiệt nghi ngờ nhìn về phía triệu nghĩa không phải ngươi để cho ta làm sao a liệt ta lúc nào thời điểm nói qua lời này triệu nghĩa mộng cao kiệt nói ta vừa mới điểm một cái cay cằm ý là nhường đinh học trưởng ở chỗ này nằm vừa v ẫ n rất tốt ngươi sắc mặt hung ác lắc lắc ý tứ chính là chơi hắn à. vậy ta liền thế nào huynh đệ chúng ta ở giữa ăn ý à? no ăn ý quỷ lặc triệu nghĩa khỏe mắt co quắp một chút nói ta cho là ngươi điểm điểm cái cầm là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ý t ứ đâu như vậy huynh đệ ăn ý nhìn chung toàn cầu cũng không người nào hai người đối mặt lương cửu cao kịp hỏi đ ó i không triệu nghĩa s ờ lên bụng có chút thật ăn ý ta cũng đói bụng đừng vũ n h ụ ăn ý ăn ý nó、no、k h ô phục chín mươi chín g a i thông tin thế đình bốn người tụ họp、Đợi Đại i c h ế lập tức vinh t n g lao t kiệt phu đệ, trong c mắt hàn quang lõe lên thành đấu sĩ ý chí như bàn thạch không nhận mệnh hoặc mây thạch long quyển gió lốc lên quyền ảnh như gió hai vị võ tăng tại chỗ bị đánh bay kiếm trận lên kiếm tu học viện đệ tử phi kiếm thành trận phong đ ộ t h ỏ a đ ộ t n h â n giả học viện tổ hợp nhân thuật trong khoảnh khắc phát động đại địa tri nộ viêm bạo tri thuật đây là ma pháp sư học viện đệ tử võ đạo học viện đệ tử trên đỉnh võ tăng vị trí tiếp tục rết đi lên rác rưởi chính là rác rưởi rác rưởi lại nhiều cũng vẫn là rác rưởi vinh kiệt phu khinh thường nói băng liệt đại sơn vinh kiệt phu nhất quyền đánh phía mặt đất đạo đạo khí lãng như thuốc nổ bạo tạc giống như bậc phát khí lãng quần quận đem mọi người đánh bay kiếm trận tán loạn nhân thuật bị kích phá ma pháp bị đánh nát phong tri vinh kiệt phu cùng ba vị C cấp sơ kỳ cường giả chiến tới một chỗ lấy một đĩa ba đem tu luyện học viện ba vị cao thủ áp chế mật tông học viện võ tăng không giới bảy mươi hai đường la hán hàng m ạ quyền như g i à y đặc như đạn pháo đánh phía vinh kiệt phu kiếm tu học viện C cấp kiếm tu cao thủ diệp thu sơn tay kết kiếm quyết thượng thanh phá vân kiếm trường kiếm theo gió lên kiếm khí sắp bén một kiếm phá không nhẫn giả học viện C cấp chịu đựng nhan đoàn tử hai tay kết tấn như thiên thủ quan â m ngón tay hóa huyền ảnh hỏa đồn hào hòa diệt cước phong độn gió sát trận gió m ư ợ lửa thế lựa chiếu trời cao phong nhận như lao ba mặt g i á p công tất cả công kích toàn bộ đỉnh chỉ lưu tại vinh kiệt phu trước người ngoài một trượng không được tiến thêm không khí phòng ngự bích đây là t h à n làn tòa bạch ngân thánh đấu sĩ tuyệt kỹ đối khí lưu cường đại k h ô n g chế mà hình thành phòng ngự hàng giảo phá vinh kiệt phu bắt đầu phản kích t r u n g quanh khí lưu nhất thời q u y n ảnh bốn phương tám hướng oanh sát mà đến song phương giao thủ hơn một mươi chiều ba người liền bị vinh kiệt phu đánh bại đánh rơi thứ sáu mươi chỉ l í n dai sắc mặt tái nhật cử đông hoa đế quốc tu hành thể hệ nghiên cứu viện không gì hơn cái này vinh kiệt phu phun một bãi nước miếng trên mặt đất đi bước lên bậc thang vinh kiệt phu chiến thắng hiện trường chuyển ra một mảnh hư thanh đường đường trấn quốc cấp thực lực ba người vây công một người lại bị như thế nhẹ n h ó m đánh bại quả nhiên vẫn là ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn a trên mạng không ít xính ngoại chi đ ộ bắt đầu tuyên bố một chút đổi mới tam quan lý luận tu hành thể hệ nghiên cứu viện như vậy kém cỏi vẫn là phật đạo cùng kiếm tu cái này t r ư ớ c nghiệp quá kém cỏi hòa vân tức không khỏi nhà danh nói chu phương bạch hỏa vân tức một cái nói rằng kiểu khúc kiếm tôn như ở chỗ này người có dám hay không nói kiếm tu yếu vạn phật tự rượu sạch đại sư ở đây có ai dám nói phật môn kém cỏi cái này vinh kiệt phu vốn là c cấp trung kỳ cao thủ cảnh giới bên trên vốn là đẻ é còn có một số lời nói chu phương chưa hề nói tu hành thể hệ nghiên cứu viện hạ mười mấy sở tu hành học viện liên hợp lại cùng nhau mới đứng hàng chấn quốc cấp thế lực một trong đơn độc cái nào đó học viện có thể hoàn toàn không có chấn quốc cấp nội tỉnh mà vinh tiệp phu là quốc cấp thiên tài tự nhiên so cái nào đó tu hành học viện đi ra học viên nội tỉnh càng thâm hậu ha ha nghe được đi lao t h i ế t nhóm mọi người trong nhà chủ nhân nhà ta kim khẩu giải thích giải quyết dứt khoát cái này vinh kiệt phu chính là lân yếu sợ mạnh tổn hại thô quốc gia mình cầm b ạ n h ngân đến chúng ta nơi này trang hoàng kim cùng chúng ta được cử đi tinh anh không dám so đến hải tuyển ức hiếp tiểu bằng hưu lăn lộn danh vọng loại hành vi này cùng cùng tráng hán so thô không sánh bằng đi nhà trẻ tìm tự tin khác nhau ở chỗ nào loại người này như tại q ố c nạn tất nhiên hán gian như tại trước trận tất nhiên mặc gạo như tại tỉnh trường tất nhiên cận ba nam hòa vân tức nâng điện thoại di động chạy chậm đến rời đi chu phương ta đây là nuôi một cái cái gì ta ứ c hắn trước kia trong núi cũng là như thế qua sao có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng cặn b ạ nam cặn b ạ nam đúng đúng mưa đạn x u ấ t lên c ả m tạ chiến thần điện nham vương ra đưa tới ếch mười cái nắp buồn cầu gần nhất lao thiết nhóm tặng lễ vật có chút kỳ kỳ quái quái a kim sát thông thiên thê sơn phía trên bốn đạo thân ảnh đều đột phá trùng đ â y thẳng bức sơn đỉnh thứ chín mươi chín bậc ngay tại 98 g i a i đinh c h í c h văn mồ hôi đ ầ m địa xê cấp sơ kỳ thực lực có thể leo đến đã không dễ dàng cái này cấp bậc cuối cùng có chút khó bốn người tụ họp nam cung tịch nguyệt đối với lý dịch vân cười khanh khách nói lý sư huynh quả nhiên thiên tư chắc việt ta đã sớm nói thục sơn đương đại thiên hạ hành tậu lý sư huynh không ai có thể hơn dựa theo thục sơn quy củ thiên hạ hành tậu nhưng chính là trưởng môn người thừa kế ta cần phải sớm hô lý sư huynh một tiếng thiếu trưởng môn rồi thục sơn trưởng môn còn tại nam c u n g tịch nguyệt như thế nói bựa lý dịch vân rất là không thích cử đừng hạ tức t h i ệ t ăn lý dịch vân lạnh lùng nhìn nam c u n g tịch nguyệt một cái ngươi tại sao lại rời núi mẫu ngữ sư mội đ âu thiên tâm tông cùng thục sơn cùng là ngàn năm đại phái ẩn thế không ra mỗi một thời đại chỉ có dưới một người sơn chính là thiên tâm tông thánh nữ cùng thục sơn thiên hạ hành t ầ u hai đại ẩn thế môn phái lẫn nhau có liên hệ thường có đi lại cùng thế hệ đệ tử lấy sư gọi nhau huỳnh đệ ha ha nam công tịch nguyệt cười lạnh một tiếng lý sư h u n h trong mắt có thể chỉ có ta cái tia sư mội ta không ngại nói cho ngươi vân mẫu ngữ kia lộ đĩ Trước đó xem như g thiên tâm tông thánh nữ người ứng cử tự nhiên muốn đến xem nàng trước đây thánh nữ lý sư huynh nhìn ngươi sắc mặt rất khó nhìn à đợi ta tìm tới mẫu ngữ nhất định mang nàng đến cấp ngươi nhìn một cái hai người rời núi thêm chút nghe ngóng cũng biết vân mẫu ngữ tu là nữ hiệp chi danh thiên tâm tông tôn sùng thiên đạo vô tình chỉ có vứt bỏ một cái nhân tình cảm giác phương có thể vấn đ ỉ n h đại đạo c h i đ ỉ n h nam c u n g tịch n g u y ệ t cảm thấy vân mộng ngự a xen vào việc của người khác khắp nơi cứu hỏa ngược thành thế gian nữ hiệp đáng đ ờ i đả thương t ă n cơ lý dịch vân cũng là đối v ớ n mộng ngự a tao nộ g tâm thương yêu không dứt nàng vẫn là trước sau như một thiện lương không hiểu được chính mình suy nghĩ mấy phần trường kiếm ra khỏi vỏ ngự kiếm cách đỉnh đầu hàn mang trợt hiện nam c u n g tịch n g u y ệ t nhường ta nhìn ngươi cái này thiên tâm tông thánh nữ phải trăng hợp cách ha ha kia nhường sư mội cũng nhìn một cái lý sư minh cái này thuộc sơn thiên hạ hành cầu có bao nhiêu cân lượng nam công tịch nguyện đạo đạo băng trụy vờn quanh b ố n phía trên bình đài nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống mây chuyến nam cung tịch n g u y ệ t tam hiệu băng hệ đạo pháp tặng băng cựu cung phong ấn băng trụy liền mưa giết tập sát lý dịch vân t â m kiếm vô ảnh vô tung chuyên phá nguyên thần lệ l o y ệ ta lý dịch vân một kiếm ra có thể chém thế gian nhất thiết định lý dịch vân chỉ có một kiếm một kiếm phá vạn pháp kiếm khí tung hành vạn pháp bất s â m hai người từ chín mươi chín giai một đường chiến đến sườn núi sáu mươi giai lại từ sáu mươi một đường đánh về chín mươi chín giai nam cung tịch nguyện cùng lý dịch vân đều mặc cổ đại phúc sức đại chiến cùng một chỗ rất có tiên hiệp kịch cảm gi nhìn hiện trường người xem như si như say chín mươi chín trên bậc hai người khác trương khải ánh mắt sáng rực nhìn xem vinh phu kiệt thành đấu sĩ vinh phu kiệt nhìn một chút trương khải nhất miệng quỷ dị cười một tiếng mao sơn tàn binh bại tướng những năm này sư phụ ta luôn luôn nói khoác h ắ n cánh tay kia là vì năm đó là chả mao sơn trưởng môn mà không b cấp cường giả cánh tay à, vậy mà dài không ra ngoài chật chật chật sư phụ canh cánh trong lòng thật nhiều năm b cấp cường giả nhục thân cho dù có chỗ tổn thương cũng có thể chậm dãi khôi phục gây chi trọng sinh hoàn toàn không là vấn đề nếu là luyện thể b cấp cường giả khí huyết vô tận nhục thân sức khôi phục là cùng giai gấp m ư ờ i gây chi trọng sinh một ngày là đủ nhưng có chút nguyên rụa pháp tác tổn thương các loại tình huống liền sẽ dẫn đến thương thế không cách nào phục hồi như cũ trương khải đi về phía trước mấy bước khí thế bộc phát miệt thị đối phương nói rằng hử năm đó hy hòa quốc cũng là có tham dự bất quá hai vị kêu hoàng kim thánh đấu sĩ thật là toàn trường đánh xì dầu sư tổ ta trước khi chết liên trạm năm vị cùng giai cường giả k ế t lực mà chết hai vị kêu hoàng kim thánh đấu sĩ liền chết ở trong tay hắn tư cách đều không có không biết rõ sư phụ ngươi lại là vị nào a mao sơn trước nhâm trường môn b cấp cường giả tối đình tại kim phong đ ả o bộ phát cấm thuật liên trạng các quốc gia năm vị b ê cấp đỉnh phong siêu năng giả nhất chiến thành danh uy chân toàn cầu được ghi vào giang hồ phong vân sách thiên hạ đều biết ha h a nói lại nhiều các ngươi mao sơn cũng suy tàn không bằng để cho ta t r ô n vùi các ngươi mao sơn hy vọng cuối cùng à tội gì dây dụa đâu vinh kiệt phu lời còn chưa dứt đấu khí phun g trào mạn thiên quyền ảnh đã tới trương khải trước người vậy liền n h ư ờ n g ngươi nhìn ta mao sơn tuyệt học trương khải hai tay hư không một nắm toàn thân quần áo vỡ vụn lộ ra bên trong khỏe đẹp cân đối đại sư giống như dáng người thuấn sát chi thuật lấy tốc độ cao đem người đánh thành thịt nát có thể bất kỳ tối h pháp cùng quyền pháp làm cơ sở thi triển trương khải vừa lên đến liền trực tiếp thi triển tuyệt chiêu song quyền so vinh kiệt phu nhanh hơn mấy lần bành bành bành trương khải quyền thuật cấp tốc bộc phát một tiếng lại một tiếng thanh thúy bạo hưởng nổ t u n g nằm đ ấ m như từng k h o ả đạn pháo bạo tạc một cái lại một cái trọng quyền nện ở vinh kiệt phu bạch ngân thánh y bên trên vinh kiệt phu cực lực phản kháng không khí hàng rào ba quyền liền bị đánh nát chính mình tốc độ cũng hoàn toàn theo không kịp trương khải ở đây người xem chỉ thấy trương khải song quyền hóa thành huyết ảnh đơn vương quần âu vinh kiệt phu đây chính là thân làm bạch ngân thánh đấu sĩ thực lực không chị vinh kiệt phu bị trùng điệp đánh bay lan xuống tứ ngũ dai to lớn bậc thang lao đi khỏe miệng máu tươi vinh kiệt phu một lần nữa leo lên thành y sáng lên một đạo cự đại thàn lằn hư ảnh xuất hiện tại vinh kiệt phu phía sau trương khải ngưng thần nhìn chằm chằm vinh kiệt phu siêu năng giới người đ ề u biết đây là thánh đấu sĩ muốn thi triển tất sát kỹ khí cháy mạnh và dết sau l ư n g thần lằn đứng lên to lớn cái đôi u hướng trương khải đ â m đến hóa hư làm thật hàng trăm hàng ngàn đạo trong suốt đôi rắn như mũi tên bắn về phía trương h ả i trương h ả i thi triển mao sơn quỷ ảnh bộ né tránh bức ra đổi ảnh thân ảnh như gió bánh bánh bánh. trên mặt đất vang lên từng tiếng nổ tung thanh â m mao sơn không đều là chữ yêu sư sao giống như tương đối am hiểu phụ triện đạo pháp cùng chữ yêu a hòa vân tức t ỏ mò hỏi mao sơn tại yêu thú giới vẫn là vô cùng nổi danh đây là chữ yêu sư khai sơn thủy tổ rất nhiều công pháp đặc biệt n h ắ m vào hông thú có t h ú huyết chú chú thú kiếm quyết t h ú huyết ma hóa chi thuật hông thú truy tung chi thuật chờ một chút dù là mao sơn lập bại những công pháp này vẫn như cũ nghe tiếng tại yêu thú giới mao sơn bên trên nhâm trưởng môn thật là nói phù thân ba tu đạo pháp cùng nhục thân cũng rất không tệ chẳng qua hiện nay mao sơn đệ từ chủ tu trừ yêu thuật mà thôi chu phương còn nhớ rõ mao sơn tài liệu tương quan là hỏa vân tức giải thích nói chủ nhân cảm thấy ai sẽ được hòa vân tức lại hỏi trương khải tất thắng chu phương đạo vì cái gì chỉ là thánh y thể như thế nào bị kịp được đạo môn nội tình chu phương vừa dứt lời trương khải đỉnh lấy ba đạo đôi răn khí kiếm công kích đột tiến vinh kiệt phu trước người tuấn h sát quyền pháp oanh liên tiếp vinh kiệt phu mấy chục quyền thánh y thể bất quá ngoại vật n g ư ờ i phá cho ta quyền ảnh như như đạn pháo nổ bề ra vinh kiệt phu lần nữa bị đánh bay đẫm máu kim vào thang trương khải bị trúng liền ba đạo đôi răn khí kiếm ngực cùng phần bụng bị đâm xuyên không ng máu me khắp người vinh kiệt phu lảo đảo nghiêng ngã lần nữa leo lên chương một trăm chín mươi lăm một phủ kinh tiên h mang chim trực tiếp chương một trăm chín mươi lăm một phủ kinh tiên h mang chim trực tiếp nhìn xem trọng thương trương khải vinh kiệt phu vừa cười vừa nói mao sơn trung quy là súng dốc hiện tại trưởng môn cũng chỉ là vũ phu mà thôi mao sơn cuối cùng không phải lấy luyện thể nổi danh trên đời nếu bàn về thể tu lại có ai có thể so ra mà vượt phật môn đâu trương khải nửa quỳ trên mặt đất trong tay cầm một chương bửa vàng nói vậy liền để ngươi nhìn một chút ta mao sơn đạo thuật chia hột phụ tại không trung chầm rãi thiêu đốt mời sư tổ trương khải nửa quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng lập tức phong quyền tam vân thiên đ ị a biến sắc sóng linh khí chấn động nàn g dặm phong vân hội tụ ở trương khải đỉnh đầu một đạo hư ảnh từ trương khải trên thân xuất hiện bạch mi dâu dài nửa người trên trôi nổi tại trương khải đỉnh đầu mao sơn bên trên thay mặt trưởng môn lâm anh cửu B ê cấp đỉnh phong khí tức uy áp t o à n trường lý dịch vân cùng nam c u n g tịch nguyện cũng n ừ n g lại khiếp sợ nhìn xem phía trên thật mạnh khí tức mao sơn rất có vài phần môn đạo trương khải nục thân không chịu nổi như thế lực lượng cường đại giáng lâm làn ra từng khúc bạo liệt người nào g á m n ụ c tam a o s bạch mi hư ảnh hét dài một tiếng vang vọng từ phương vinh kiệt phu mồ hôi lạnh lứa ra trước đó mặc dù đối mao sơn trước nhâm trưởng môn nói năng lô mãng n ô n ngữ nàng lớn nhưng khi hắn thật đang đối mặt thời điểm lại tim đập nhanh khó mà n ô n ngữ mạnh quá mạnh liên miệng lớn hô hấp đều là hy vọng xa vời t r u n g quanh người xem đều n í n thở cường đại uy áp xuyên tấu h qua trận pháp cầm chế nhường đám người hơi có cảm ứng và anh hư ảnh đưa tay nhất kích vinh kiệt phu liền bị đánh ra bạch ngân thành y tại không trung liền từng khúc tan g ã mao sơn tại sao có thể có thủ đoạn như vậy treo bức và ảnh v i n hai Phu người đ i một vào cầm chê h p í trận chiến rõ ràng lý dịch vân càng hơn một bậc nhìn xem trương khải nằm trên mặt đất nam c u n g tịch nguyệt nổi giận đùng đùng đi qua một cước đá tới thật sự là trước mắt、ba. lý dịch vân ngăn khuất nam c u n g tịch nguyệt trước mặt nam c u n g tịch nguyệt nhữ mày nói thế nào lý sư huynh cũng ưa thích xen vào việc của người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải chúng ta gây nên lý dịch vân lạnh giọng nói rằng nhìn cũng không nhìn nàng một cái ha ha ta nếu là càng muốn hắn xuống dưới đâu nam c u n g tịch nguyệt hung á c vừa nói nói nàng nhất không thích người khác n ị c h lý của nàng người khác không cho làm sự t ì n h nàng liền càng phải làm lý dịch vân bông từ tốn nói kia tùy người như bại phôi thiên tâm tông thanh danh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lý dịch vân đứng chắc tay nam c u n g tịch nguyệt nhìn một chút chung quanh mấy chục vạn người xem yên lặng thu hồi chân nàng cũng sợ trở về bị tông chủ trưởng lao trách phạt thiên cổ đại phái có chút coi trọng tự thân danh dự trương khải một cánh tay chống tại trong vũng máu chậm rãi d â y giụa gánh vác môn phái vinh lục có thể nào nằm trên mặt đất kết thúc tranh tài đứng lên đứng lên đứng lên, đứng lên. toàn bộ đấu t r ư ở n g chậm rãi vang lên ba chữ cuối cùng âm thanh như sóng c h i ề u lúc này toàn bộ trên sàn thi đấu dường như chỉ có trương khải một người lý dịch vân cùng nam công tịch nguyệt đều thành bối cảnh làm trương khải lung la lung lay đứng lên giơ cao tay phải lên đối với phương nam lẩm bẩm nói sư phụ ta thắng ta không có cô phụ các sư huynh đệ kỳ vọng sư tổ ta nhất định sẽ c h ù g kiến mao sơn cố lên trương khải người là tuyệt nhất mao sơn hiện trường là trương khải vang lên trận trận tiếng hoan hô tranh tài kết thúc quảng bá bên trong trọng tài thanh â m chuyển đến kim sơn phía trên theo thứ chín mươi chín giai bắt đầu một đạo đạo quang mang lên bốn mươi ba giai trở xuống tất cả mọi người bị đẩy lùi chỉ để lại bốn mươi ba trên bậc ba ngàn người còn lưu tại trên bậc thang người thông qua hải tuyển trọng tài tuyên bố xong kết quả hải tuyển vòng thứ nhất liền kết thúc hải tuyền vừa kết thúc chữa bệnh tổ liền xông vào trận cứu chữa thương binh mà hoa gia t ử đệ sớm đã vây quanh ở trương khải bên người bắt đầu chữa thương cho hắn hải tuyền không có xếp hạng nhưng trong lòng mọi người lại có xếp hạng mao sơn chi danh lần nữa vang vọng toàn mạng mà cường đại thục sơn cùng thiên tâm tông cũng đi vào tầm mắt của mọi người thục sơn chi danh thiên hạ đều biết hơn nữa tại trên sàn thi đấu lý dịch vân nhất chi độc tú lông tóc không tổn hao gì thực lực chúng thuyết p h â n vân có thể nói hết sức thật bí mà thiên tâm tông đáng giá nhất nhường người ta gọi là chính là nam công tịch nguyện tuyệt mỹ dung nhan cùng xinh đẹp tư thái lao thiết nhóm hải tuyển vòng thứ nhất kết thúc đứng tại thông thiên thế đ ỉ n h là v ì mao sơn trở lại đỉnh phong mà đến mao sơn trưởng môn trương khải một phu gọi anh linh c h ấ n áp toàn trường còn có một vị là tiêu sái phiêu giật cao lãnh n g ạ o tiểu nam lý dịch vân vị cuối cùng là xà hạt nữ nam cung tình nguyện đừng hỏi ta vì cái gì xưng hô như vậy nàng ta không sẽ nói cho các ngươi biết ta nhìn thấy nàng cuối cùng muốn đá trương khải ta còn nghe được nàng mắng gia chủ của chúng ta mẫu con mẹ nó hỏa vân tức miệng phun hương thơm tiết tấu bị hỏa vân tức mang theo trong màn đạn một mảnh trà xanh tiếng mắng soát bình phong chu phương che mặt cách hắn xa một chút hy vọng người khác không biết rõ quan hệ giữa bọn họ. không đúng chu phương đột nhiên kịp phản ứng ngươi vừa mới nói chủ mẫu là có ý gì cái này không giữ mồm giữ miệng tước thì kho tàu vẫn là hoàn g một đâu lúc này trên internet cũng nhắc lên một mảnh nghị luận dạy sóng mao sơn mạnh như vậy sao t i ế t là đương nhiên dù sao cũng là trấn quốc cấp nội t ì n h a nhà ta liền ở tại mao sơn phụ cận a hôm nay liền đi lên núi bãi sư ha ha ta cảm thấy vẫn là thuộc sơn lợi hại ta liền m u ố n biết thiên tâm tông thu nam đệ từ không thèm ta cũng m u ố n biết không có ý tứ gì khác ta chính là thích uống trả trả xanh ta yếu nhất tranh tài hiện trường quảng bá bên trong hải tuyển vòng thứ hai quy tắc cũng theo đó công bố vòng thứ hai ngày mai bắt đầu quy tắc chính là chiến lược khảo thí khảo nghiệm một mình năng lực thực chiến phe tổ chức sẽ an bài dê cấp trung kỳ hậu kỳ cùng c cấp sơ kỳ khôi lỗi một số ba cái cấp bậc khôi lỗi tất cả mọi người có thể khiêu chiến lấy đánh bại tối cao khôi lỗi thành tích thành tích giống nhau lấy đánh bại thời gian bàn luận thứ tự cuối cùng dựa theo thành tích xếp hạng lấy trước năm trăm l i ê n chiến thắng người thắng trận có thể tham gia chính thức thanh niên giải thi đấu võ thuật ngày thứ hai đài truyền hình tổng bộ chuyện gì xảy ra vì cái gì tỷ lệ người xem hàng nhiều như vậy tôn bằng bác tại số liệu thống kê viên t r ư ớ c máy vi tính vô cùng nghi hoặc đài trưởng cũng vô cùng bất mãn vừa mới bắt đầu tỷ lệ người xem đều có 5.3% về sau vì cái gì hạ hạ số ba bình thường mỗi ngày buổi tối bảy giờ tin tức tỷ lệ người xem đại khái tại hai hôm qua cả nước chú ý tỷ lệ người xem tự nhiên cao hơn một chút nhưng trước sau trên l ệ n h hai điểm liền hơi cường điệu quá đài trưởng những đài truyền hình khác cũng rơi mất giống như tất cả mọi người đi trên mạng nhìn trực tiếp hôm qua có ít nhất hơn ba mươi vị dẫn chương trình tại hiện trường trực tiếp trong đó một vị tên là tiểu tức tức dẫn chương trình sở tiêu đi ô mát chỉ số có ba mươi triệu người vậy thì phong hắn nhóm trực tiếp đây là đứng đắn thi đấu sự t ì n h sao có thể nhường mạng lưới dẫn chương trình tùy ý làm cản rỡ đại trường bấm ngành tương quan điện thoại sắc mặt tâm trầm một phen giao lưu t h ở p h ì phò cúc điện thoại tôn bằng bác hỏi thế nào đại trường đại trưởng tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói phong không được chẳng lẽ đối phương có bối cảnh gì dù ra kỳ tò mò đại trưởng thân tự ra tay lại cũng không công mà lui đối phương là chỉ linh thú chủ nhân hắn là người dự thi người dự thi thế nào tôn bằng bác k i n h thường nói đấu trường người có nhiều lắm thêm một cái không nhiều thiếu không thiếu một cái điểm hóa học viện đại biểu Tam đừng ạ hạt i Viện nghiên cứu hạt giống tuyển thủ một trong. Tam Viện. Người ta là tranh tài người tiếp. tiếp người, Viện người, ngươi tuyển trong. tranh phương, chẳng còn không chính bọn hắn trực tiếp? Trực tiếp hơn người, nửa người. Người nào phong. thú chủ cho thế cứu được trực Trực đều một Tam ta một Tam ta để là lẽ là sự đ cứ mãi nghĩ những thứ này đầu cơ trục lợi sự t ì n h suy nghĩ thật kỹ thế nào kéo về tỷ lệ người xem mới là chính đồ trận chung kết tỷ lệ người xem nếu như vẫn là thấp như vậy ngươi liền đi điều đi trong huyện a đại trường đối với tôn bằng bắc dừng lại manh phun tôn bằng bắc rất vô tội minh minh là tự ngươi nói muốn phong sát còn có kia chu phương ngươi dự thi liền đảng hoàng dự thi mang chim trực tiếp cái này rất quá đáng chương một trăm chín mươi sáu thiên thượng nhân gian khánh điện bắt đầu chương một trăm chín mươi sáu thiên thượng nhân gian khánh điện bắt đầu triệu nghĩa cùng cao kiệt hai người một ư ơ i tám tuổi dê cấp cao thủ tại cả nước cũng coi là thiên tài nhân vật nhưng đông hoa đế quốc diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu đông đảo hai mươi tuổi trở xuống dê cấp cao thủ nhiều vô số kể hai người lấy hải tuyển vòng thứ hai thứ bốn trăm linh ba tên cùng bốn trăm bảy mươi chín tên thành tích thông qua hải tuyển thông qua hải tuyển phần lớn là dê cấp trung kỳ siêu nam giả ước ba trăm nhiều người dê cấp sơ kỳ không đủ hai mươi người từng cái chiến lược viễn siêu cùng dai triệu nghĩa cao kiệt bằng vào c cấp công pháp võ kỹ đưa thân tại cái này hai mươi người bên trong thông qua hải tuyển d cấp hậu kỳ cao thủ có một trăm năm mươi một người c cấp đại lao chín người theo thứ tự l à hạng nhất thuộc sơn kiếm phái lý dị vân c cấp đình phong hạng hai thiên tâm tông nam cung tịch nguyện c cấp hậu kỳ hạng ba trương khải c cấp trung kỳ hạng b ố đến hạng chín đều là c cấp sơ kỳ phân biệt là thiền tông học viện c u n g giới kiếm tu học viện diệp thu sơn nhẫn giả học viện nhan đ i a n tự điểm hóa học viện đình triết văn la gia la dũng hảo thần quyền phái lục nhân、Lân、giả Ban đêm, hạnh đệ bốn người một tước tại đáy hồ móc nổi lầu chúc mừng triệu nghĩa cùng cao kiệt thông qua hải tuyển tới tới tới chúc cao nhị ca thông qua hải tuyển đến triệu tam ca ta kính ngươi tân đại ca đừng không nói lời nào đi ta nói cho ngươi ta ở chỗ này nhận biết rất nhiều lao thiết đêm nay thiên thượng nhân gian ta bao hết qua đêm nay c a m đoan ngươi coi ta là sinh tử hảo huynh đệ hòa vân tức bầu không khí tô đậm vô cùng đúng chỗ trên bàn cơm hắn nhất sinh động ăn cũng nhiều nhất chu phương nghiêm trọng hoài nghi hắn chính là vì liệu mạng gấp thức ăn mà kiếm cớ mỗi kính một lần rượu lửa trong nồi liền thiếu một nửa thịt chủ nhân thiên thượng nhân gian ngươi đi qua không có Chật chật chật, nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi không có đi qua ngươi có phải hay không cũng sợ vân bắt nướng ngươi an ngươi a chu phương kẹp một đống r a u xanh cho hỏa vân tước t ầ n chiến lập tức hứng thú vân bắt là ai triệu nghĩa đạo ta xem tức trực tiếp nàng nói hắn có chủ mẫu a giống giống bạo chiếu bạo chiếu nhanh nhanh nhanh cao kiệt vội vã không nhịn nổi hòa vân tước châm n g o i thổi gió nói xem người ta tần đại ca đều một lần nói bốn chữ chủ nhân ngươi có ý tốt che giấu sao không có sự tình các ngươi đừng nghe cái này chim sẻ nói lung tung liền cùng đi một chuyến tương tây mà thôi chu p ư ơ n g cực lực không thừa nhận Bác t hòa vân tước hiến lặng thu hồi điện thoại ha ha ta nhớ lầm kỳ thật ta không có ảnh chụp cao kiệt ôm hỏa vân tước bà vai nói cắt sợ cái gì nhị ca bảo cái ngươi lấy ra cho ta xem một chút ngươi đánh không lại ta chủ nhân a nhưng là ta so với hắn hai a ngoa tào ngươi tốt có tự mình hiểu lấy nhưng có cái chứa dùng ngày kế tiếp tam viện khánh điện tổ chức buổi sáng các quốc gia quan ngoại giao siêu có thể xứ đoàn toàn bộ đến đông đủ trong nước các thế lực lớn cũng phái đại biểu trình diện hiện trường vẫn như cũ không còn trông ngồi vô cùng náo nhiệt tam viện khánh điện chính là tam đại viện nghiên cứu công bố một chút thành quả nghiên cứu trao đổi lẫn nhau thuận tiện chấn nhiếp nước khác thường quy dị năng nghiên cứu viện lấy ra bọn hắn mới nhất nghiên cứu không chiến bê cấp đình phong lấy cao năng tụ hạch tinh là năng lượng nguyên có thể tiếp tục tác chiến ba giờ nắm giữ laser vũ khí đau thương t i ế n kích biến hóa vô tận khí ni tơ tên lửa đầy nhưng tại không trung tự do phi hành bất luận là đỉnh phong chiến lực vẫn là năng lực bay liên tục vẫn là đa dạng thủ đoạn công kích đều so đời thứ nhất mạnh mấy lần kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện đẩy ra cao năng pháo hạn lực sát thương kinh người mạnh nhất có thể đả thương trí tôn điều kiện tiên quyết là đến b à n chúng một phát không vào hồn một đêm phi công đại khái chính là hình dung loại vũ khí này mặt khác kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện hạ lại thành lập một mới nhất dị năng học viện tên là mượn lực học viện tên dị năng là mượn lực hiệu quả không rõ này dị năng bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao tạm thời chỉ có viện trưởng một người học viên năm người cụ thể dị năng hiệu quả k i n h thỉnh chờ mong thanh niên giải thi đấu võ thuật nên học viện đã có học viên tham gia bất quá thông qua cái này tên dị năng chữ đại khái cũng có thể đoán được nhất tinh n ử a điểm chỉ là không biết rõ giữa phu thê điểm này sự t ì n h có thể mượn không thể mượn được lực cuối cùng vòng đến lão đại ca tu hành hệ thống viện nghiên cứu ra sân bọn hắn đẩy ra mới nhất thành quả nghiên cứu trở lại như cũ sát trận thượng cổ cựu khúc hoàng h à trận nghe nói có thể trận giết b cấp đại năng vây khốn a cấp trí tôn mấy canh giờ cũng chỉ công bố một cái trận pháp trận pháp này tuy mạnh nhưng cũng không phù hợp tam viện lão đại ca thân phận a cộ á ánh c quốc lực cứu cứu có. ca chính là bình tĩnh, trọng, chỉ đều tu biểu. Tu biểu biểu gia nghiên người nghiên người không trọng, viện đại viện đại vai đại thế mắt thể thể thị, thật tĩnh nhìn hành hệ hành hệ bình lấy Lão là l đốn xem kỹ bổn có chốt thể lộ, l bộ vị mấu i ề nhân k ô luôn luôn n nhìn. nhiều, chính mình. n g cho Cổ hại h Lộ quá minh tinh thật không lừa ta đương nhiên tam viện công bố đều chỉ có thành quả không có tài liệu cặn kẽ ta công bố ta có một quả đường nhưng ta không nói cho ngươi cái này đường là dùng cái gì làm đã đưa đến c h ấ n nhiếp tác dụng cũng sẽ không tiết lộ cơ mật để ngươi lòng ngưng ấy lại lên không được giữa trưa Căn cứ quân sự đột ạ tạm i thời dựng thực thực dựng cùng đường mỹ m c o nhiên đường đó, đặc, người nước. Trong lúc đó, ấm vân n giải mọi cả quyết dày tất ấm cơm lúc ì n như muốn、mưa. Còn có mấy chục vạn n chục mưa. ư mấy có g ờ lộ t h i ăn c ơ một đâu, đ bây vậy phải giờ? làm sao bây giờ? Đột nhiên, một đạo thanh quang trùng thiên khởi mây đen sô tan tinh không vật lý quan phương cường giả xuất thủ nên lộ vẫn là phải lộ không phải người khác không biết rõ ngươi cứng đến bao nhiêu ngay tại a n bún ốc chu phương b ọ n người cái bàn đột nhiên bị ba đạo bóng ma che khuất chu phương ngầm đầu nhìn lên chính là đinh triết văn ba người hai tên tiểu từ túi còn nhớ ta sao đinh triết văn ngữ khí bất thiện nói rằng dám đẩy ta xuống thang lầu gan to bằng trời hai tên hốt đ à n cao kiệt ngầm đầu vẻ mặt mê mang người là ai a người không nhận biết ta đinh c h i ế t văn lên cơn giận dữ ta muốn đem hắn phân trò đánh ra đến triệu nghĩa cũng là gật đầu nói nhận biết chính là cái kia không may học t r ư ở n g đi mãnh ta sát ai đặc yêu là không may học t r ư ở n g tiểu tử muốn chết đinh c h i ế t văn trong mắt trong mắt đỏ lên huyết khí bước lên thân hình bạo động nhất quyền lấy mánh hổ hạ sơn chi thế manh sát mà đến ba quyền thế lập tức định trụ chu phương bàn tay phải cầm đinh chiết văn nằm đ ấ m lập tức một hồi khí lang hương bốn phía p h u n r a cái bàn bay tán loạn mà chu phương lại phong khinh vân đạo đinh chiết văn công kích mãnh liệt lập tức tan thành m â y khói thật mạnh đinh chiết văn ba người kinh ngạc nhìn chu phương đinh chiết văn bảy thành thực lực nhất quyền lại bị như thế nhẹ nhõm tiếp nhận không có chút rung động nào càng lộ vẻ chu phương sâu không lường được chương một trăm chín mươi bảy học trường đ e o đao khảo thí mang cha chương một trăm chín mươi bảy học trường đ e o đao khảo thí mang cha ai đang nháo sự tỉnh đấu trường chấp pháp đội nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới tam viện khánh điển quốc tế chú ý giải thi đấu dung không được bất luận kẻ nào kể dối chu phương cùng đinh chiết văn thu tay lại đều thối lui một bước hòa vân tức lập tức chặn chấp pháp đội thành viên nói rằng hiểu lầm sư huynh đệ so tài một chiêu không có chuyện không có chuyện đinh chiết văn nhìn chấp pháp đội một cái đối với chu phương tiếu cười nói sư đệ ở đâu thăng trước siêu quản cục chu phương chu phương thản nhiên nói cái này ba g i a hỏa triệu nghĩa cùng chu phương nói qua lại là ba người học t r ư ở n g chính mình trời sinh cùng học t r ư ở n g xung đột sao không là trời sinh khắc học trường có vẻ như bị chính mình gặp phải học trường liền không có một cái có kết cục tốt chỉ là chu phương không hiểu vì sao mỗi một cái học trưởng đều là sách đao mà đến thiệu địch nghe nói chu phương chi danh lập tức nói thì ra ngươi chính là cái kêu đoạt đinh ca cử đi danh lạch chu phương ha ha ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vũ viện trưởng chọn người đến cùng có bao nhiêu cân l ư ợ n g chúng ta trên sàn thi đâu thấy đinh văn chiết k i n h miệt nói rằng vung tay lên chúng ta đi tùy thời x i n đợi hy vọng ngươi có thể chống đến trước mặt ta chu phương mỉm cười cũng không thèm để ý t ừ khi thập đại trong núi lớn giết qua b cấp đại thu vương gặp qua trí tôn chi huy làm qua b cấp kim bảo m cấp sơ kỳ nhỏ nhân vật đã vô pháp hù dọa chu phương nội tâm nửa điểm gợn sóng đinh chiết văn thân hình dừng lại trong mắt hàn quang lóe lên tiểu tử thật sự là phép lối học trưởng ta nhất định sẽ dạy ngươi làm người muốn ngươi giáo ngã bậc thang tử hòa vân tức một ngụm vô cùng không đúng tiêu chuẩn tiếng quảng đông khi đinh chiết văn toàn thân run dày vì ngăn ngừa cơ tim tắc nghẽn đinh chiết văn thức thời rời đi chấp pháp đội cũng nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn bất quá chuyện cũng không làm lớn chuyện liền lười nhác truy cứu thuận miệm cảnh cáo vài câu đừng gây chuyện loại hình lời nói liền rời đi nam úc liên minh cùng liên mỹ vương t r i ề u đều có năm vị người dự thi ba mươi mấy tiểu quốc cắt phái một hai vị người dự thi ngoại quốc người dự thi liền có năm mươi nhiều vị trong nước các thế lực lớn cử đi nhân viên có năm mươi nhiều vị tăng thêm hải tuyển năm trăm n g ư ờ i bàn bạc người dự thi sáu trăm linh bốn người toàn bộ đi tới đấu trường to lớn trên sàn thi đấu chỉ có sáu trăm n h i ề u người lộ ra đến mức dị thường c h ố n g trải hỏa vân tức xem như chu phương linh thú cũng đi theo hắn tham chiến nhìn xem hỏa vân tức trên người t m bao không ít siêu năng giả nghị luận ở mỹ vô xỉ như vậy linh thú đều có thể tham chiến người ta đăng ký nghề nghiệp là n g thú sư ngươi không p h ụ ca cấm chỉ ngự thú sư mang linh thú rõ ràng là không thể nào hòa vân tức dự thi vui vẻ nhất không ai qua được tôn bằng bác mọi người khỏe nơi này là hương mụ điện thị đại ta là tôn bằng bác ta là du gia kỳ vạn chúng chú mục thanh niên giải thi đấu võ thuật tức sẽ bắt đầu tất cả người dự thi đã sẵn sàng gia kỳ ngươi cảm thấy nghề nghiệp gì là mạnh nhất kiếm tu lấy một thanh bản mệnh phi kiếm làm hạt tâm cả đời chỉ tu kiếm một kiếm phá và pháp ngự kiếm chi thuật lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm ta cảm thấy kiếm tu mạnh nhất du gia kỳ cùng đại đa số ở đây nữ người xem như thế ưa thích kiếm tu xem người ta lý dịch vân nhiều x o á i a nhan trị đã chính nghĩa thiên cổ không thay đổi chi c h â n lý tôn bằng bác vừa cười vừa nói ha ha ta cảm thấy siêu năng giới à, cùng chúng ta chơi game như thế không có mạnh nhất chức nghiệp chỉ có mạnh nhất người chơi du gia kỳ vậy ngươi vừa mới hỏi cái c ọ n g đồng tại trước trận nhiều năm thân kinh bách chiến du gia kỳ đã không phải là người mới tiểu b ạ c h lập tức tiếp lời để nói nếu như cho ngươi một lần lựa chọn bằng bác ngươi chọn nghề nghiệp gì đâu phản kích mãnh liệt có bản lĩnh ngươi cái gì đều tu tôn bằng bác nhìn xem đấu trường khẽ mỉm cười nói nếu như là vì tranh tài ta nhất định lựa chọn ngự thú sư vì cái gì a ngươi nhìn bên trong người dự thi dê cấp đều có thể mang theo c cấp linh thú dự thi quả thực cùng bật thật không có gì khác biệt còn có ngự thú sư mang theo mười mấy con linh thú sao tựa như tiểu học sinh khảo thí mang theo một cái cha đủ mạnh hay không tôn bằng bác có ý riêng còn kém không nói chỉ vào chu phương cùng cổ lệ nhĩ nói bọn hắn gian lận đương nhiên chu phương cũng xác thực tương đối kỳ hoa đồng dạng ngự thú sư đều không thể lực khống chế cao một cái đại gia i vị linh thú tôn bằng bác vạn vạn không nghĩ tới hòa vân tức tại đấu trường bên trong cũng móc ra một cái điện thoại di động hòa vân tức không nghĩ tới a thanh niên giải thi đấu võ thuật cũng không phải khảo thí không, không thu tay lại cơ lấy hỏa vân tước xê cấp thực lực xa xa cũng có thể nghe được tôn bằng bác đang nói cái gì lao thiết nhóm ta bây giờ tại đấu trường trung ương khoảng cách gần trực tiếp mới nhất thi đấu h ư ớ n g xưa nay chưa từng có khoảng cách xem thi đấu thể nghiệm coi như mua vé tiến đến nhìn đều không thể hưởng thụ thể nghiệm vừa mới có hại thô nói ngự thú sư b ấ t hắc ta cho lao thiết nhóm phổ cập khoa học một chút ngự thú sư dị năng giác tình giả trời sinh có thể cùng thú loại khai thông thể nội năng lượng có thể cùng linh thú cùng hưởng nhân thú hợp nhất cộng đồng tu luyện ngự thú sư có thể thúc đẩy linh thú không ngừng tiến hóa cùng linh thú cùng một chỗ tận cấp người và thú cùng một thể ngự thú sư ngươi không cho người ta mang bảo bảo vào sân cùng chặt người khác nửa người khác nhau ở chỗ nào ngươi tại sao không đi tịch thu người ta kiếm t u kiếm nhét thượng nhân nhà mà pháp sư miệng ngươi còn tuyển ngự thú sư liền ngươi kia tổn hại hình dáng cũng không tìm một chỗ nhường một chút chiếu mình một cái vẫn là tuyển cái bóng xuyên thẳng qua a c h ỉ ít có thể giấu ở cái bóng bên trong để cho người ta không nhìn thấy mặt hòa vân tức thanh âm thanh thúy âm thầm vận chuyển linh lực thanh âm chuyển khắp toàn trường người dự thi bên trong lẫn vào một gã dẫn chương trình trận đấu này cảm giác có chút không đứng đắn toàn trường tiếng cười chật trận tôn bằng bác sam sang thời giờ bất lợi trên sàn thi đấu ở đây hơn m ộ ư ơ i vị cái bóng xuyên thẳng qua người nhìn lại cái này chim sẻ mấy cái ý tứ nội hàm ai đây chu phương t i ê n lặng lui lại mấy bước không phải đánh không lại chỉ là sợ mất mặt cái này tước các người điểm a ha ha đương nhiên phần lớn cái bóng xuyên thẳng qua người vẫn là rất x o á i đang dễ dàng che lấp hắn là tổn hại thô sự thật hòa vân tức cầu sinh dục thượng tuyến tổng tài phán đi đến đi lên bài cao vô vô mịt rổ phổn nói rằng thanh niên giải thi đấu võ thuật chính thức bắt đầu trận đầu cấp c ử chiến mười người một tổ lấy rút thăm quyết định tổ biệt một đến mười xưng là một tổ cuối cùng mười bốn người vì một tổ mỗi một tổ chỉ có một người ra biên quyết ra sáu mươi vị người thắng tiến vào trận chung kết trọng tài tuyên bố xong quy tắc sau tất cả dự thi thành viên bắt đầu r ú t t h ă m cùng lúc đó mỹ sợi duy thêm g tấm đ ầ u vớt cửa chờ toàn cầu tứ đại las vegas trên bọc phỉ c ả website n a o nhau là thanh niên giải thi đấu võ thuật mở ra bàn khẩu đoạt giải quán quân hấp dẫn tỷ lệ đặt cược thấp nhất ba người tự nhiên là hải tuyển lên đỉnh ba người dân chúng chỉ gặp qua ba người phong thái cái khác cử đi nhân viên không có danh tiếng gì không ít người cầm hải tuyển video chiến đấu cùng chu phương nam thành khu thạch than một trận chiến trên mạng video làm so sánh cuối cùng ra kết luận chu phương là thái kê văn bên trong nói đạo lý rõ ràng lấy góc độ chuyên nghiệp chọn lựa ra hai mươi đầu chi tiết có lý có cứ bởi vậy chu phương tại trên mạng tỷ lệ đặt cược cực cao c tại đoạt quan hấp dẫn một trăm có hơn đoạt giải quán quân hấp dẫn xếp hạng thứ tư lại là liên mỹ vương triệu một vị tên là mạt lạp đức C cấp đỉnh phong giờ ý đoạt giải quán quân hấp dẫn xếp hạng thứ năm là đến từ nam úc liên minh một vị tên làn lại khắc s ắ t tư x cấp đỉnh phong ma pháp sư trận chung kết vòng thứ nhất bắt đầu giút tham ai cũng không muốn rút chúng cuối cùng một tổ dù sao cuối cùng một tổ có m ư ờ i bốn người cạnh tranh áp lực lớn hơn rất nhiều một cái đáng yêu thân ảnh nhỏ bé chạy lên này bắt đầu rút tham loại tàu nhỏ như vậy cũng tới tham gia trận đấu thật đáng yêu tiểu hòa thượng phía trên nguy hiểm xuống tới tỉ tỉ dẫn ngươi đi bú sữa uống trà sữa nha vạn phật tử có phải hay không ngược đãi nhi đồng có thể hay không báo động không phải viết m ư ờ i chín tuổi đi chỗ nào nhi đồng có phải hay không gạt người đát nay chỗ nào giống m ư ờ i chín tuổi nhiều nhất m ư ơ i tuổi c ấ p hậu kỳ giả l ớ người biểu hiện mỗi ảnh thăm trên màn n một vị rút lấy vị dự thi tin t ứ cao thủ đầu rút t h nhiều như mây không sắc cũng cảm giác sâu sắc gáp lực gác di đà phật phật tổ phù hộ tuyệt đối không nên cuối cùng một tổ trên đài là một cái lấy che đậy năng lượng vật liệu chế tạo rút tham h ộ không s ắ c tay phải r ú i đi vào rút ra một tờ giấy vạn phật tự không sắc số chín trong tay cầm lấy không sắc tờ giấy nâng quá đỉnh đầu các mê ra rút ngắn ông k í n h lớn biểu hiện trên màn ảnh cái này không sắc kết quả rút tham tổ thứ nhất ta quả nhiên phật tổ phù hộ không s ắ c chắp tay trước ngực mặc n i ệ m phật hiệu vị thứ hai lên đài rút tham là tam thanh quan đại biểu giống nhau C cấp hậu kỳ phùng đẳng am hiểu là ách nhìn người khác nhậm kinh tôn bằng bác đã không muốn trực tiếp trận đấu này quá không đứng đắn vừa mới xuống đài không sắc cảm giác có người ở bên trong h à n ta nhưng là ta không có chứng cứ tam thanh quan phùng đằng một trăm ba mươi hảo võ đương sơn vương lý dư ba trăm chín mươi một hảo long h ổ sơn trương tất liên năm trăm m ư ơ i một hảo biến thân học viện trương khải hoàng số một ư ơ i bốn trương khải hoàng chu phương hướng trên đài nhìn lại trên trận người dự thi quá nhiều chu phương trước đó ngược không nhìn thấy hắn đây là kinh thành tổng độ người giữ cửa tiểu đội trường trước đó tại tổng bộ phòng họp hai người từng có gặp mặt một lần không nghĩ tới cái này tướng mạo cổ lỗ trương khải hoàng vậy mà không có qua hai mươi người không thể xem bề ngoài à nhìn xem trương khải hoàng nhìn lại một chút không sắc đều là một cái n h â kỷ là cảm giác gì giống ba ba cùng nhi tử cùng nhau dự thi cảm giác mượn lực học viện thiên tinh nguyện bảy mươi hai hảo trong t a i thanh âm lập tức hấp dẫn các quốc gia đại biểu lực chú ý n h a u n h a u nhìn về phía đài cao hoặc là màn hình lớn mượn lực học viện đây chính là kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện mới nhất thành lập học viện cái này thiên tinh nguyện chỉ có c cấp sơ kỳ thực lực có thể có nhiều đặc sắc biểu hiện đâu bất quá loại này dị năng mới cũng có thể nhìn một cái các nước đều có chút chuyên môn siêu nam giả tỷ như hi hòa quốc đấu sĩ chính là đông hoa đế quốc chuyên môn siêu nam giả một có đạo môn truyền thừa ngũ hành bác quái thái cực tứ tượng cự cúng bác quái người ngoài học cũng học không được. khó được có học có được được, c ũ ngoại chỉ có một ít gà mở. Hai có cựu quốc khác Hai hóa người, không linh hóa cửu huyền tháp, h một mở. điểm ít gà người, gia à toàn n sinh ra không người. n o điểm hóa ra g được trừ siêu năng thời đại ba năm trước có các quốc gia trao đổi sinh từng tiến vào điểm hóa học viện t ừ n g sinh ra chút ít điểm hóa người về sau điểm hóa học viện hủy bỏ trao đổi sinh chính sách quốc gia khác liền không còn có từng sinh ra mới điểm hóa người ba có thiên cơ sư đạo môn truyền t h ừ a một chồng thôi diễn tri lực mạnh nhất nhà tiên tri hoa đế quốc chuyên môn siêu năng giả vốn nhiều lần này lại thêm một cái cái này mượn lực người phải thật tốt nhìn một cái tránh khỏi về sau gặp khó có thể ứng phó g ú p tham rất nhanh đến phiên chu phương trọng o à n t tài vô tình cầm qua chu phương ký tuyên bố trên màn hình lớn chu phương thực lực biểu hiện là c cấp sơ kỳ cái này công khai giải thi đấu chu phương đương nhiên đem chính mình n ụ c thân t u v i cũng báo lên không phải đến lúc đó bại lộ thực lực phán hắn hư giả trình báo thông tin cá nhân liền s o n g cầu nhưng các đại trấn thực lực quốc gia lực mạnh có c cấp hậu kỳ người dự thi yếu một điểm học viện thế lực cũng có c cấp trung kỳ dự thi đại biểu chu phương cái này c cấp sơ kỳ cũng có chút không đáng chú ý coi như tăng thêm c cấp sơ kỳ linh thú vẫn như cũ không khiến người ta xem trọng rút thăm kết thúc chu p ư ơ n g tại các lớn las vegas trên họ phỉ c ạ website tiểu tổ gia biên tỷ lệ đặt cược cao đến một buổi ba trăm sáu mươi lăm đây đã là tương đối cao đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược càng là cao đạt đến một buổi một ư ơ i một trăm sáu thuộc về lớn ít lưu ý một trong c cấp bên trong hạng c h ố t tồn tại rs phổ cập khoa học hạng tỷ lệ đặt cược càng cao càng không được coi trọng càng nóng cửa tỷ lệ đặt cược càng thấp tương tại trên internet đỏ cực nhất thời chu phương lúc này hoàn toàn bị người vứt bỏ cũng không có quá nhiều người xem trọng hắn dù sao hiện tại trên mạng siêu năng giả video chiến đấu nhiều lắm chu phương lúc trước video đã không tính nhất huyễn khốc cao đ ô n nhất nước ngoài liền b cấp đại năng luận bản video đều có d u n g võng hồng giới lời nói nói chính là chu phương lạnh ngay tại dự thi chu phương đương nhiên không biết rõ cái này nhất thiết nhưng h ỏ a v â n tức không giống hắn lao thiết nhiều a sờ tụi ê u đi ô trong màn đạn tức tước chủ nhân nhà ngươi được hay không a đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bảng hạng cho ta đoạt giải quán quân một bồi mười mấy lần nhường hắn trực tiếp bỏ thi đấu được tiểu tức tước ngươi chủ nhân như thế phế sao ta xem trên mạng một chút chuyên gia phân tích nói ngươi chủ nhân chỉ có thể loại người thực lực bình thường a đúng vậy a đúng vậy a chúng ta tỉnh đài truyền hình lương cao thuê siêu năng nghiên cứu học lý gọi thú cũng nâng lên chu phương nói ra hắn cái gì nói mời mọi người không chú ý hắn a cái gì tỷ lệ đặt cược thế nào đặt cược tiểu tước tức đối cái khác đều không có hứng thú hắn chỉ đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú bởi vì tiền tương đương mỹ thực mỹ thực chẳng khác nào đời người truy cầu mưa đạn xuất lên tiểu tước tức dựa theo đám f a n hâm mộ nhắc nhở đ ă n g lục đầu vất cửa sòng bạc website game đăng ký tài khoản khóa lại online bằng k ì m tiểu tước tức có linh thu chứng có thể làm ra thẻ ngân hàng trước mắt trong thẻ có lớn mấy trăm nghìn a p chú toàn bộ a p chủ nhân một đám ánh mắt thiện cận hàng người căn bản là không có cách lánh hội ta chủ nhân, cường đại lao nhóm, mua ta chủ nhân được bao kiếm tin tưởng ta hòa vân tức tại sở tiêu đi ấu bên trong cho phan hâm mộ phát phúc lợi đại hà phan hâm mộ không lĩnh t ì n h ếch tức nhi ngươi lối chủ nhân nhà ngươi là n h i ề u mù q u ạ n a t h ô c ta xem ở tiểu tức tức phân thượng ta để ép một khối tiền ngươi có ý tứ gì tức tức mặt mũi cũng chỉ trị một khối sao ta ép một khối ba c cộng lông hai hòa vân tức phan hâm mộ của mình thế nào đều có chút ra a đây đều là cùng ai học chính mình cũng không ra nhà chương một trăm chín mươi chín nước cạn cầu đau bí cảnh cấp cờ chương một trăm chín mươi chín nước cạn cầu đau bí cảnh cấp cờ tranh tài bắt đầu mời một đến mười hào giữ lại ở trong sân những người khác rời khỏi đấu trường trọng tài thanh âm chuyển đến ngoại trừ tổ thứ nhất mười người bên ngoài những người dự thi khác lục tục rời đi sân bãi trên sàn thi đấu giữa thiên địa huyền quang lưu chuyển phù văn buộc phát ra kịch liệt t h ả i sắc lưu quang đấu trường đàng trung ương chậm d ã i xuất hiện một đạo p h á p trợ tại trọng tài chỉ huy hạ mười vị mới người dự thi lần lượt đi vào trong t r ậ n pháp một đạo quan g mang c h ó i mắt tại đấu trường trung ương hiện lên như là xuất hiện một cái mặt trời nhỏ độc dạng khán giả n h o nhao giơ tay lên che chắn quan mang lóe lên một cái rồi biến mất người dự thi toàn bộ không thấy đấu trường trung ương xuất hiện một cái cự đại màn hình Trên tượng, biệt màn hình có 10 cái cảnh tượng, phân biệt biểu hiện có cái biểu dự thi nhân g Giải ư ờ i t í c bác căn cứ được trước h tình hiện trên Tôn tư tại trường này. bằng là lấy sự liệu, đ ở y g cùng ư ờ i xem t viên ả giải tiến thích Thanh mọi người i hành n khỏe. giải thông i tài thi viên đấu đầu đầu. nhất thuật võ trận tổ thứ tranh thức bắt t chính nhân h Dự qua được truyền thống trận tiến vào bí cảnh bên trong đây là tam đại viện nghiên cứu nắm giữ nguyện hoa bí cảnh bên trong nhược thủy hồ bí cảnh đa số cường giả thời thượng cổ mở độc lập không gian phụ thuộc ở cái tinh cầu này song song không gian t i ế u nhân bí cảnh chỉ có một thôn trang lớn nhỏ l ớ có có vậy cái này nguyễn hoa bí cảnh cùng nhược thủy hồ có cái gì đặc thù đây này dù ra kỳ thay tất cả người xem hỏi các đại bí cảnh đều có riêng phần mình chỗ đặc thù n g u y ệ t hoa bí cảnh lớn nhỏ không biết rõ bí cảnh bên trong có các loại năng lượng tinh hoa cùng năng lượng kỳ dị thì như dị hỏa u minh hỏa phệ hồn viêm sao băng địa h ỏ a trở lại tỷ như kỳ thủy có nhất nguyên trọng thủy tiên tiên huyền thủy còn có cái này nhựa thủy hồ nhựa thủy cái này nhựa thủy hồ một khi tiến vào bên trong liền lại không ngừng ăn mòn nhựa thủy hồ hoàn tất sẽ như thế nào đâu không có năng lượng chống cự nhựa thủy nhựa thủy liền sẽ ăn mòn nhân thể tế bào để ngươi mỗi cái tế bào đều thiếu dưỡng ngươi sẽ thời gian dần trôi qua không thể thờ nổi lại thế nào thợ thân thể cũng không cách nào thu hoạch được dưỡng khí cuối cùng ngâm nước mà chết tôn bằng bác hướng khán giả giới thiệu nhựa thủy kinh khủng cả nước người xem cách màn hình dường như đều có thể cảm thụ hít thở không thông thống khổ siêu năng giới kỳ vật đối với người bình thường đều có lớn lao uy hiếp nghe đều cảm giác đáng sợ vậy cái này nhược thủy hồ có phải hay không đối thủy thuộc tính siêu năng giả vô cùng có lợi đâu ta có thể nghe nói những này năng lượng kỳ dị cũng có thể bị luyện hóa dù ra kỳ đối siêu năng giới sự vụ hiểu cũng không ít đến thanh niên giải thi đấu võ thuật t r ư ớ c n à n g có thể đã làm nhiều lần bài tập tôn bằng bắt nói người đây liền quá lo lắng cái này nhược thủy lục thân không nhận thủy thuộc tính siêu năng giả cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi nhược thủy luyện hóa độ khó nghe nói tuyệt quản tất cả năng lượng kỳ dị năng lượng tinh hoa năng lượng kỳ dị đương nhiên đều là tốt đông tây nhưng chỉ có có thể khống chế mới là tốt đông tây thổ phong thủy hỏa kim lôi âm dương chờ năng lượng đều có cao cấp hơn càng cuồng bạo hơn dị t r ù n g thuộc tính nhược thủy xem như dị t r ù n g thủy thuộc tính bên trong tương đối nu hòa dị t r ù n g bất quá mọi thứ có hại tất có lợi nhược thủy luyện hóa độ khó lại là cao là kỳ siêu năng thời đại đến nay không người có thể luyện hóa nhược thủy bất quá nhược thủy hiệu quả tương đối nu hòa cùng loại với chậm độc dược m ạ n tính thực dụng hiệu quả bình thường bởi vậy đế quốc cao tầng cũng không có quá để ý k i ê lần tranh tài này có thể hưng hiểm dù r a kỳ đầu tiên là cảm thán một tiếng sau đó thoại phong nhất chuyển nói bất quá các vị khán giả mời không cần lo lắng tam viện đã an bài cường đại trọng tài tại nhược thủy hồ chăm sóc một khi có người có thể lượng hao hết liền sẽ bị trọng tài mang ra nhược thủy hồ cưỡng chế đào thải đối với hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp đưa tin hỏa vân tức coi như đơn giản nhiều lao thiết nhóm thanh niên cuộc so tài bơi lội tức sẽ bắt đầu chúng ta vận động viên nhóm đã vào chỗ cùng bình thường bơi lội vận động khác biệt chính là cái này nhược thủy hồ rất nhạt nước cạn chỉ có thể đến chân mắt cá chân sâu nhất địa phương cũng chỉ tới đùi mà thôi dạng này bơi lội dễ dàng đụng vào chứng a ai phe tổ chức thật là không nhân tính đừng hỏi nữ hải tử làm sao bây giờ h ỏ i chính là cầu đau bí cảnh bên trong một vị đại năng cường giả tại nhựa ư thủy hồ trên không hư không mà đứng thấy không rõ dung mạo cấp cờ chiến trong hồ cờ xí tiêu các ngươi có dự thi d â y số các ngươi cần trước đoạt được có đánh dấu chính mình d â y số cờ xí đồng thời đạt tới giữa hồ đảo nhỏ một thân một mình ở trên đảo mười phút liền chiến thắng đại năng cường giả tuyên bố quy tắc âm thanh truyền tử phương phía dưới có người dự thi giơ tay lên hỏi ta có thể đoạt những người khác cờ xí sao không trung đại năng trọng tài không có trả lời hắn mà là nói rằng đối thủ đầu hàng về sau liền không thể tiếp tục công kích nếu không hủy bỏ tư cách dự thi như tại đối thủ đầu hàng sau còn thống hạ sát thủ lợi dụng m ệ n h đ ề n mạng trừ cái đó ra không có bất kỳ quy tắc nào khác t r o n g tài ý tứ rất biểu đạt hai cái ý tứ trại thứ nhất xí thế nào đoạn đại gia tùy ý không có bất kỳ cái gì hạn chế nhưng là đứng tại hồ tâm đảo bên trên chỉ có thể có một người chỉ đánh bại chỗ có ý đồ lên đ ả o người mới có thể thắng lợi thứ hai nếu như đối thủ đầu hàng trước liền giết chết đối phương liền sẽ không nhận trừng phạt nói cách khác trận đấu này là có thể người chết trong lòng mọi người run lên không k h i tàn ra lẫn nhau ở giữa tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng nhược thủy h ồ không lớn đại khái ba bốn sân bóng lớn nhỏ tất cả mọi người bắt đầu r i ê n g phần mình tìm kiếm cách mình cờ sĩ gần nhất điểm xuất phát trận đấu này ngoại trừ không sắc bên ngoài hai vị khác C ê cấp người dự thi đều là nước ngoài cờ giả một vị C ê cấp sơ kỳ triệu h o à n sư phúc ti đặc phổ một vị C ê cấp sơ kỳ quang minh kiếm sĩ thác mai tư cơ hai người đều đến từ khác biệt bên trong các quốc gia là cử quốc chi lực bồi dưỡng ra được t i ê n tài tranh tài bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng mười người liền từ nhược thủy hô bốn phương tám hướng hướng diên phần mình cờ xí đánh tới mà phúc ti đặc phổ cùng thác mai tư cơ hai người nhưng từ hai bên hướng không sắc đánh tới phúc ti đặc phổ pháp trượng vạch ra triệu hoán pháp trận địa ngục chi hỏa một cái cự đại địa ngục chi môn tại không trung mở ra cường đại ác ma sinh vật từ trên trời giang xuống nhập vào nhựa thủy hồ bên trong một cái thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục thạch cự nhân xuất hiện tại không sắc nhãn trước cực quan g kiếm thuật một đạo trướng mắt kiếm ánh sáng theo khắc một bên g i ế t tới không sắc trước mặt nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản ngăn chặn đoạt giải quán quân hấp dẫn không sắc quốc gia của bọn hắn cùng liên mỹ vương triều liên thủ mục đích đúng là áp chế đông hoa đế quốc lần này trên sàn thi đấu hoàn toàn không có hy vọng đoạt giải quán quân không bằng liên thủ ngăn chặn không sắc chỉ cần không sắc không cách nào ra biên trận chung kết bên trên đông hoa đế quốc liền ít đi một phần cơ hội về phần những ngày dê cấp cặn b ã ra biên quyết đấu thi đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hai người này muốn đội quân dùng chính bọn hắn đội vạn p ậ t tự không sắc tiểu sư phó không có thể xuất ra luồng thật sự là hẹn hạ hòa vân tức tại sở tiểu đi ấu bên trong chửi ẩm lên thật đáng thương tiểu hòa thượng song đời hai cái tráng hán muốn hành hung tiểu bằng hữu ai tiểu hòa thượng không có cơ hội uống trà sữa vì công bằng vì hiện lộ rõ ràng đại quốc khí độ quan phương cũng không có âm thầm dặn dò người dự thi liên thủ xa lánh nước ngoài dự thi thế lực nếu không không xác liên thủ cái khác bảy vị dê cấp người dự thi vây công phúc t i đặc phổ cùng thác mai tư cơ h a người thế cục kia lại hoàn toàn khác biệt lúc này mấy vị khác dê cấp người dự thi bắt đầu tranh đoạt cờ xí đã không cách nào cố kỵ không xác bên này không xác nhẹ nhóm tránh thoát cấp tốc mà tới kiếm ánh sáng chắp tay trước ngực một đạo kim sắc hư ảnh từ hai tay k h u ế c tắn mà ra a di đà phật bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật không s ắ c gái hót xuất hiện một đạo hình tròn q u a n vận như phật đà trọng sinh bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành phật sao ta giết chóc là không đúng b u ô n g xuống b u ô n g xuống phúc ti đặc phổ cùng thác mai tư cơ hai người một hồi dãy ruộng chậm r ã i b u ô n g xuống hai tay đã mất đi đấu chi không s ắ c lại là thiền sư còn tưởng rằng hắn là võ tăng đâu phật môn thiền sư a đối cảnh giới yếu hơn mình người quả thực là n g h i ề n ép a trừ phi chủ tu minh thần nếu không gặp phải thiền sư liền phải chạy chu phương bốn phía người dự thi nghị luận ở mỹ thiền sư chủ tu phật môn giới luật phật pháp am hiểu lấy giới luật hạn chế đối thủ không l ấ xác mở chừng á hai mắt giới luật ngôn xuất phát tùy địa ngục hỏa tại không xác trước mặt một trượng chỗ định trụ đại huy thiên long thế tôn địa tàng bàn nhược chư phật bàn nhược ba đi không không xác vẫn như cũ nhanh niệm phật hảo một đạo kim quang tử không sát thủ bên trong sáng lên một đầu kim long bán ra thần long huyết ảnh thẳng hướng địa ngục hỏa Kim q u thật rất am hiểu niệm kinh a một chút cũng không có nói láo tôn bằng bác khiếp sợ không ngậm miệng được người xuất gia không nói dối đi du gia kỷ vừa cười vừa nói chu phương nghe cái này giải thích không khỏi nhớ tới giống nhau không nói dối không vân đầu năm nay người xuất r a cũng không có đơn giản như vậy a lao tiếp nhóm ta giới thiệu cho ngươi thiền sư cái nghề nghiệp này hỏa vân tước trực tiếp p h ủ cập khoa học thật là đám f a n hâm mộ dường như không thèm chịu nể mặt mũi t ầ m cái gì tia muốn cái gì tôi t ầ m ông k í n h đừng lắc ta muốn nhìn đại uy thiên long tốt hoảng long thật mạnh mẽ long thật lớn long nát tức nhi ngươi cản ông k í n h mưa đạn soát bình phong bên trong không có ai để ý hỏa vân tước nói cái gì h ỏ a vân tước n ó nói xong cả một đời làm ta f a n hâm mộ đâu thế nào cảm giác chính mình đảo mắt liền bị vứt bỏ đây chính là giang hồ truyền văn quá khí nhược thủy hồ bên trong phúc ti đặc phổ cùng thác mai tư cơ tại địa ngục hỏa sau khi chết thanh t ỉ n h lại phúc ti đặc phổ nhanh lùi lại mấy chục mét trong tay pháp trượng gấp múa nguyên một đám triệu hoán trận xuất hiện con lửa chọc đi chết thác mai tư cơ vung vẩy kiếm ánh sáng như s á t na lư u quang tại không sắt trước mặt sáng lên trùng điệp kiếm ảnh thiêu đốt quân đoàn phúc ti đặc phổ chung quanh xuất hiện mười cái thiêu đốt ngọn lửa xanh lục c h u y ể n tống môn một đạo đạo t à i ác khí tức theo trong môn đổ xuống mà ra không bao lâu từng cái ác ma sinh vật theo trong môn vật ra mang theo vô biên ma khí thẳng hướng không sắc phật pháp vô biên thì chủ quay đầu là bờ không s á c mặc n i ệ m vật hiệu kim quan g bao phủ tứ phương ác ma quân đoàn lập tức ngừng lại lập tức từng cái ác ma quay đầu hướng phúc ti đặc phổ cùng thác mai tư cơ hai người d é t trở về ánh trăng lưu i tinh trảm thác mai tư cơ kiếm như lưu tinh chiếu sang t ứ phương trong một chớp mắt chém giết tất cả triệu hoán vật ngươi làm gì phúc ti đặc phổ giận dữ h ế t thật vất v ả t r i ệ u hoán đi ra mạnh đại quân đoàn liền bị ngươi thi triển tuyệt chiêu giết hết thác mai tư cơ có chút thở hồn hề nói ngươi triệu hoán ra vật quá phế đi bị tia con lửa chọc trò xối g i triệu hoán cái tinh thần hệ đi ra phúc ti đặc phổ bất đắc dĩ nhẹ gật、đầu. bắt đầu vung vẩy p h á p trượng lần này tốc độ của hắn rất trượm xem ra dự định triệu hòa lớn thăm hai tư cơ cái chán t o á t ra mồ hôi chăm chú nhìn không sắc hòa thượng này quá khó giải quyết lúc này không sắc ngẩng đầu lên trong mắt có chút l ử a giận ngươi vừa mới gọi ta con lựa chọc ta ghét n h ấ t người khác gọi ta con lựa chọc ta tức giận không s ắ c xếp bằng ngồi dưới đất trong miệng mặc niệm a di đà phật đệ tử một lòng lễ phật nại hà có người mắng ta là con lựa chọc nếu ta tu hành đệ tử tiểu tâm bẩn có chút chịu không được a di đà phật n g i phật tổ nguyên lượng đệ tử nổi giận n i ệ m trận mắt minh vương tr không s á c hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực không chung hai đạo màu vàng bàn tay như sao trổi đụng địa cầu giống như chạm vào nhau ầm ầm một đạo đạo kim sắc khí lãng nương theo phạt ầm đem nhược thủy hồ nổ lên ngập trời bọt nước cái này t r ọ c hòa thượng mạnh như vậy phúc ti đặc phổ cùng thác mai tư cơ hai người bị khí lãng đánh bay mấy chục mét ha ha ha là ai đang triệu h ó a ta là ngươi sao sâu kiến phúc ti đặc phổ ác ma tướng quân lúc này bị têu gọi ra một cái to lớn đầu trâu tay cầm liệt diễm cự phủ khí thế hùng hồ mang theo giết chóc g á n g lâm thế gian nói đi muốn ta xử lý a y ác ma tướng quân nặng n ề thanh em nhưng mà phúc ti đặc phổ không để ý tới hắn n ố c n ố c nhìn xem thiên không ác ma tướng quân quay đầu nhìn về phía thiên không xem xét k i n h hai ta ngày một đạo bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống bao trùm phương viên trăm mét đây là không sắc tận lực k h ô n g chế uy lực kết quả bên ngoài sân chu phương nhìn xem màn hình lớn chầm chầm nói ngươi có thể từng gặp một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp a cái gì ngay tại trực tiếp hỏa vân tức có chút mở mịt quay đầu hỏi tần chiến ngươi biết cao kiệt vẻ mặt hiếu kỳ lao tứ ngươi cũng biết đến biểu diễn một cái hòa vân tức vẻ mặt chờ mong lao thiết nhóm có tốt đông tây nhìn Ha ha. c hai u phương, h h người thất ủ y kinh đồng thời cao hàm đạo đại năng trọng tài trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước người cách không một trường đánh phía không trung rơi xuống kim sắt thủ ấn thời cao một tiếng vang thật lớn vang vọng vân tiêu Âm thanh chương n n rằm g hai trăm linh một tứ đại giai không thể châu nắn nước chương hai trăm linh một tứ đại giai không thể châu nắn nước không xác nhẹ nhõm lấy được chính mình cờ xí lúc này hắn cờ xí có thể không người nào dám đoạt tại nhược thủy bên trong chậm rãi tiến lên thân thể năng lượng kịch liệt tiêu hao nếu như trong hồ đại chiến năng lượng tiêu hao càng thêm cấp tốc phạm là trải qua nhược thủy năng lượng đều sẽ bị suy yếu ba thành không s á c nhìn thấy phía trước một vị ma pháp sư cùng một vị kiếm khách đang tại tranh đoạt c ờ a xí ma pháp sư lưu tinh hỏa vũ phạm vi bao trùm to lớn uy lực kinh người kiếm khách tránh cũng không thể tránh trường kiếm hướng dưới chân vung lên một đạo nhược thủy bị kiếm khí đánh cho tói lên tạo thành một đạo tường nước hòa vũ xuyên qua nhược thủy uy lực đại giảm nhẹ nhõm bị kiếm khách giải quyết không xác cũng nhanh đi tới hồ tâm đạo lúc này đã có dê cấp cao thủ tại nhược thủy hồ bên trong năng lượng hao hết bị trọng tài ném ra ngoài ở trên đạo lúc này ba vị dê hậu kỳ cao thủ ngay tại tranh đấu đánh c u i bụi thấy một lần không sắc lên đảo ba người nhao n h a u ngừng lại liếc mắt n h ì nhau n ba người đồng thời bung ô xuống lân đoán hướng không sắc đánh tới không sắc mới là bọn hắn đoạt giải quán quân uy hiếp lớn nhất không sắc không đào thải bọn hắn đều không có cơ hội ra biên nhưng người nào nói cho bọn hắn ba vị dê cấp hậu kỳ liên thủ có thể đối phó một vị x cấp hậu kỳ thiền sư a di đà phật nơi đây cầm đánh nhau giới luật vừa ra ba người dường như bị trói buộc tay chân phong ấn năng lượng không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đây là phật môn cấm địa chứ vị thí chủ mười nhanh chóng rời đi không s á c chắp tay trước ngực trận trận kim quan g tại hồ tâm đảo bên trên sáng lên ba vị dê cấp người dự thi trong nháy mắt bị đẩy lùi dường như như đạn pháo bắn vào nhược thủy hồ bên trong hồ tâm đảo bên trên không s á c ngồi tại đảo trung ương yên lặng đọc phật kinh giới luật chi lực giải toàn đảo chư vị người dự thi nhao n h a u đình chỉ đánh nhau bắt đầu tiến công hồ tâm đảo một bước thiền sư đối đầu cảnh giới thấp hơn mình người có không có gì sánh k i ệ pháp chế lực quá trình chiến đấu quả thực chính là nghiên ép siêu năng giới thịnh truyền vượt cấp khiêu chiến có thể bại thiền sư phương là mạnh nhất Cùng c ả vừa mới có phải hay không nhìn rất cao ta cho các ngươi khoảng cách gần nhìn xem không sắc tiểu sư phó lỗ chân lông lao t h é ê nhóm n lễ vật xuất lên đem người nhà các bằng hưu cùng một chỗ gọi tới nhìn a số không khoảng cách nhìn thần tượng lỗ chân lông tuyệt vô cận hữu thị giáp thị kiến vì chung phấn hỏa vân tức đã sa đoạn không sắc mỗi lần bị truyền thống đi ra hòa vân tức liền chạy tới nói rằng không s ắ c tiểu sư phó chúc mừng ngươi tiểu tổ gia biên a di đà phật thí chủ ngươi là không s ắ c vẻ mặt m ở mịt ngươi là ai a ta vừa ra tới ngươi liền ôm ta cổ hòa vân tức hoàn toàn không có chú ý tới không s ắ c biểu lộ cầm điện thoại di động đối với mình cùng không s ắ c nói rằng đến không s ắ c sư phó đối với ta phan hâm mộ chào hỏi có lợi cho tăng lên các ngươi vạn phật tự thanh danh yêu hòa vân tức biết những n à y chấn quốc cấp thế lực đều là ra vì môn phái đánh quảng cáo tích lũy danh vọng tới không xác chắp tay trước ngực từ tốn nói a di đà phật thí chủ tiểu tăng mãi nghệ không bán không đúng tiểu tăng không bán đi n h a n sắc tuyệt sẽ không vì bất kỳ vật thế tục mà không lưng chúng ta làm hòa thượng tứ đại giai không không có gì có thể dụ h o ặ c ta hòa vân tước ta sơ tudi ô f a n hâm mộ ba mươi triệu lao t h i c h nhóm mọi người trong nhà mọi người khỏe các người có thể gọi ta không sắc cũng có thể gọi ta tiểu sắc sắc không sắc tay trái đặt ở tới h ò a vân t ư ớ c trên bờ vai t o á t miệng dương quan g mà cười cười hai người đầu s ắ c bên đầu cùng ba mươi triệu f a n hâm mộ hỗ động lấy hoa tiểu sắc sắc thật đáng yêu làn da trắng trắng mập mập trà sữa tiểu sư phó trà sữa thích uống không ta mời khách tiểu sư phó còn thu đồ không có thể kết nhân duyên cái chủng loại kia các ngươi vạn phật tự còn thu nữ đệ tử không không xác đại sư ta có nhiều chỗ đặc biệt cứng rắn ngươi cảm thấy ta có học tập phật môn cái kia cái gì kim thân công pháp thiên phu không vòng thứ hai người dự thi vào sân tổ này chu phương người quen biết có thể liền có thêm trước chính là biến thân học viện đại biểu c cấp trung kỳ trương khải hoàng đồng thời hắn cũng là siêu quản tổng cục người giữ cửa tiểu đội trưởng tiếp theo là tam ca triệu nghĩa còn có chu phương kiến qua mấy lần mặt đồng học cổ lệ nhĩ ván này、c、cấp đại lao có hai vị ngoại trừ trương khải hoàng c ò nhưng có một vị đoạt à đ giải quán quân Chu phong hiệp lớn hòa vân tức không có đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách còn có ba trăm linh áp chu phương ra biên quân, sao tỷ lệ đặt cược không có đoạt giải quán quân cao chỉ có một bồi ba sáu mươi lăm nhưng nguy hiểm này nhỏ a hỏa vân tức đối nhà mình chủ nhân có thể t i ể u tổ ra biên không có bất kỳ cái gì hoài nghi cái này một triệu tháng thỏa thỏa còn có năm mươi tiền dư bên trên một thanh t o à n áp không sắc ra biên tỷ lệ đặt cược một b u i một một một hỏa vân tức chỉ kiếm lời năm trăm năm mươi khối ván này trương khải hoàng r a biên một b u i một năm mà điền trung t ạ p văn r a biên tỷ lệ đặt cực là một b u i một hai mươi một hòa vân tức có chút không quyết định chắc chắn được chủ yếu là hai người hắn đều chưa thấy qua bọn hắn ra tay có chút đắn đo bất định bởi vậy đến hỏi một chút chú phương ý kiến nhân loại các n g ư ơ i chuyện khẳng định là làm nhân loại hiểu rõ hơn đ i ể n trung tạp văn C cấp hậu kỳ là anh đảo quốc lần này lĩnh đội một nước mạnh nhất thiên tài tất có tuyệt học trương khải h o à n g đâu ta mặc dù cùng hắn có duyên gặp mặt một lần nhưng hắn cảnh giới ở nơi đó chỉ có C cấp trung kỳ biến thân hệ gia chỉ xác thực rất lợi hại có thể phạm là thiên tài cái nào không có điểm vượt cấp chiến lược Húng chi? tỉnh chữ. hợp Nơi trên tổng lược lại Tất! Tất tất! Nơi đây tỉnh lược chữ. Từ đây mặc dù hắn là người ngoại quốc nhưng chúng ta kiếm tiền không thể cùng tiền không qua được không phải ta để cử lao thiết nhóm áp điền trung tạp văn mặc dù ta không biết rõ vì cái gì tạp văn cần phải đi trong ruộng thẻ hòa vân tức tiếp tục trực tiếp không s ắ c ở một bên rỗi cái đầu yên lặng nhìn xem ra ngoài chu phương đối trương khải cùng đinh kiệt phu một trận chiến dự phán hỏa vân tức phan hâm mộ đối chu phương phán đoán vô cùng tín nhiệm húng chi điền trung tạp văn s ắ c thực cảnh giới cao hơn tốt tiểu tức tước ta tin tưởng ngươi ta áp mười vạt h ố i tức nhi ta có thể cho ngươi mặt mũi cùng ngươi chủ nhân không quan hệ ta áp điền trung tạp văn hai mươi tám v ạ tám đây chính là ta cất hai mươi tám năm tiền quan tài ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng chính là xem ở tức nhi trên mặt mũi ta không thèm đếm sỉa ba ba trăm khối toàn bộ gia sản toàn áp ha ha ngươi là cái nào trang ép tiểu thuyết gõ chữ a toàn thân gia sản mới hơn ba ngàn ồ ồ ồ đúng vậy a bị vùi dập giữa chợ nhạo vài chục năm huynh đệ bút danh kêu cái gì viết sách gì a tên sách không rút thẻ liền rất mạnh bút danh thể châu ngắn nước huynh đệ có hứng thú đến cổ động một chút a nhìn ngươi khoản này tên ngươi vẫn là tìm công tác a đừng viết sách ngày t s gần nhất có điểm tâm còn đau nghe nói thuốc canh cùng ngũ tinh khen ngợi có thể trị các bằng hưu nhưng có này thuốc hay chương hai trăm linh hai triệu nghĩa bị loại huyết kế dung đ ộ t chương hai trăm linh hai triệu nghĩa bị loại huyết kế dung đ ộ t hòa vân tức đem còn sót lại năm mươi năm nguyên toàn bộ áp đ i ể n t r ù n g tạc văn tiểu tổ r a biên không s ắ c ở một bên nhìn h ò a vân tức hơi nhàn rỗi vội vàng nói tiểu hồng thí chủ có rảnh giáo ta hai tay ta có thể cho người trợ thủ trực tiếp rất kiếm rất năng lực môn phái mở rộng dáng vẻ tứ lại giai không ta liền ưa thích là môn phái làm công hiến không xác cũng mới vừa từ chu phương nơi đó biết hỏa vân tức danh tự tiểu hồng thí chủ n g ư ơ i lăn hòa vân tức có chút khó chịu n g ư ơ i liền ngươi thái độ cũng học trộm ta trực tiếp áo nghĩa không có cửa đâu tiểu hồng cũng là n g ư ơ i có thể tê ơ không sát sờ lên đầu hắn cũng không biết vì cái gì tiểu hồng thí chủ đột nhiên tức giận tranh tài bắt đầu triệu nghĩa bước vào nhựa thủy hồ bên trong nhựa thủy liền xuyên thấu qua làn da hướng thể nội ăn mòn mà đến vận chuyển nội lực nhựa thủy ăn mòn chi lực liền có thể nhẹ nhõm chi tiêu chỉ là nội lực tiêu hao hơi nhiều triệu nghĩa đi thẳng về phía trước theo nước càng ngày càng sâu hắn tiêu hao nội lực cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh triệu nghĩa liền đi tới chính mình cờ xí trước mặt chính đ ư ơ n g hắn chuẩn bị đi qua cầm cờ một bức tượng vàng bay qua sớm cướp đi hắn cờ xí ha ha một hồi linh lung tiếng cười chuyển đến triệu nghĩa theo tiếng cười nhìn lại người tới chính là mang theo hai cái cự hùng sạc dự phòng cổ lệ nhị triệu nghĩa hôm nay liền để ngươi nhìn một cái biến hóa của ta cổ lệ n h ị xưng mặt lên không phục nói rằng trước khi tốt nghiệp một tháng bị đánh bại rơi xuống chiến bảng thứ hai việc này dẫn đến nàng mấy tháng ngủ không ngon không có cam l ò n g hàng đêm đều mơ tới bị triệu nghĩa một đao đập ngang rơi xuống mai hoa thung tình cảnh không giống triệu nghĩa tử tế nhìn một chút nói rằng tóc b ỏ qua son môi sắc hảo m bốn má trái đ ầ u đ ầ u bị trang điểm bị c h e cổ lệ nhĩ bên ngoài sân t ầ n chiến cao kiệt nói xong một đêm bỏ thẳng nam đâu lao tam vì cái gì vì cái gì phản bội chúng ta chu phương liếc xéo cao kiệt một cái ta không phải thằng nam t ầ n chiến vô vỗ chu phương gật đầu nói ngươi n h ấ t thẳng cao kiệt vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu bi thương l ị c h chạy thành sông chu phương biết đại ca là không nói láo nhược thủy hồ cổ lệ nhĩ đỏ mặt lên nhăn nhăn nhó nhó nói ai cùng ngươi nói là những biến hóa này a cái này đáp án ta trên mạng nhìn nha xem ra một chút cũng không cho lấy ánh mắt của ta nhìn hẳn là n g ư ơ i sạc dự phòng thăng cấp a triệu nghĩa nghiêm trọng nói cái này hai cái gấu trước kia là màu đen e hậu kỳ hiện tại đổi mới là hai cái màu nâu dê cấp đỉnh p h ò n g gấu bài sạc dự phòng thật sự là xong đời lấy cổ lệ nhĩ năng lượng cân đối năng lực cái này nhựa thủy hồ muốn tiêu hao hết năng lượng của nàng coi như khó khăn dường như nơi này mới là cổ lệ nhĩ sân nhà hử hôn đ à n n g ư ơ i đ o á n đúng đi chết đi không chung sáu bức tượng vàng v ọ t xuống tới mỗi một cái đều có dê cấp hậu kỳ thực lực dê cấp về sau cổ lệ nhĩ đem tất cả hung thú đều đổi mới một lần kim điêu là điểm hóa học viện công kích mạnh nhất dê cấp phi hành yêu thú triệu nghĩa trường đao v ư ợ t chỉ khí thế nâng lên đ ỉ n h phòng hét lớn một tiếng phóng ngựa đến đây đi ta triệu nghĩa lơi đao chỉ có ta vô địch có c ố t khí cổ lệ nhi cưới hùng yêu cũng vật lên triệu nghĩa phong thần chân toàn lực thi triển cũng không quay đầu lại cấp tốc trốn ra phía ngoài đi trọng tài ta đầu hàng chơi cộng lông chính mình một v tám vẫn là tám con dê cấp hậu kỳ trở lên yêu thú tham gia thanh niên này giải thi đấu võ thuật vốn là ôn tử một lần thái độ tới triệu n h ĩ thật không nghĩ qua đoạt giải quan quân có thể đi đến đâu tính cái nào cổ lệ nhi tức thì nóng giận hỗn đản ngươi trở lại cho ta ta cam đoan cam đoan đánh không chết ngươi triệu nghĩa h e cái này cam đoan không có chút nào sức hấp dẫn không đi cổ lệ nhi còn dự định lại khuyên nói hai câu thật là triệu nghĩa đã bị trọng tài vung tay lên cho ném ra b í cảnh bị đào thải triệu nghĩa hướng chu phương chạy tới chu phương chính chuẩn bị an ủi vài câu thế nào tiểu hồng ngươi phan hâm mộ bao nhiêu bọn hắn thế nào đánh giá ta triệu nghĩa hướng hỏa vân tức chạy tới hai người gặp thắng quá chu phương chuẩn bị đập triệu nghĩa bả vai tay dừng ở không trung một hồi gió nhẹ thổi qua chu phương thuận thế sửa sang lại tiệu tóc có chút lúng、túng. không s ắ c triệu nghĩa cùng hỏa vân tức ba người vây điện thoại di động bắt đầu một trận ba người giải thích cổ lệ nhĩ mang theo tám chỉ dê cấp hậu kỳ h u n g thú phách lối thẳng hướng những người khác Trước không lên đảo nhóm này có hai vị x cấp đại lão lên đảo khẳng định bị khi phụ không bằng trước tiên đem đối thủ của hắn tiêu diệt lại nói cổ lệ nhĩ cảm thấy mình vô cùng cơ t r í quả nhiên trương khải hoàng cùng điền trung t ạ p văn theo nhược thủy hồ đông tây hai mặt dẫn đầu lên đảo xem như toàn tổ duy hai x cấp đại lão hai vị đều không có gặp phải cái gì mắt không mở ra hỏa chặt đường thuận lợi đạt tới hồ tâm đảo theo hai vị tiểu tổ g a biên hấp dẫn nhân vật gặp nhau cả nước người xem cũng bắt đầu khẩn trương lên chăm chú nhìn chằm chằm màn hình sợ bỏ lỡ đặc sắc thời điểm hòa vân tức cũng vô cùng gấp gáp nhìn xem đấu trường trung ương màn hình lớn sao cuộc quyết đấu này liên quan đến lấy hắn hơn năm vạn tài sản hướng đi a đương nhiên còn có sở tiêu đi ô hơn ngàn vạn người xem tài sản cái này nhất thiết chu phương tia không chút nào biết chuyên tâm xem so tài chu phương khả không quan tâm h ò a vân tức trực tiếp nội dung nhược thủy hồ hồ tâm đạo điền trung tạp văn nhìn xem trương khải hoàng phách lối nói chính ngươi rời khỏi a chỉ là tình anh thượng nhận cấp độ ngươi ta trước kia đều là mười cái mười cái đánh ngay một chút cái này đặc yêu là tiếng người sao khán giả đều nổi g i ậ n đến quốc gia chúng ta dự thi còn như thế không coi ai ra gì đánh hắn trương khải hoàng đánh thắng hắn nữ nhi của ta gả cho ngươi chơi hắn nhưng là chúng ta giống như áp điền trung tạp v ă n được ít lại có quan hệ gì ngươi hô hô khẩu hiệu lại không thể thay đổi kết quả trương khải hoàng mỉm cười nói rằng thật là khéo ngươi d ạ n g này ta cũng từng giết không ít xem như kinh thành tổng bộ người giữ cửa trương khải hoàng cũng không có thiếu bắt giết gián điệp phi pháp nhập cảnh loại hình siêu năng giả hử dùng lý nhóm phát lục soát tặc gọi không chiếm quan tài không song duệ điền trung tạp văn hán văn nói vô cùng đồng hoàn toàn nghe không ra tiếng phổ thông hương vị trương khải hoàng một hồi lâu mới phản ứng được kia、yeah. trễ điền trung tạp văn tại trương khải hoàng n g â y người một máy mắt liền kết xuất m ộ ư ơ i cái thủ ấ n ảnh phân thân chi thuật b à ảnh hai cái điền trung tạp văn xuất hiện hai thân ảnh đồng thời kết ấ n vừa mới kia ngoài hành tinh tiếng phổ thông cũng là chiến thuật tá chủ quan thế cục nghiêm trọng trương khải hoàng không thể có suy nghĩ nhiều cơ bắp hở ra sắc mặt mọc ra l ô n g tóc trong khoảnh khắc trương khải hoàng biến thành một cái hổ mặt người khi tức của hắn tăng gọn hoàn toàn không thua điền trung tạp văn nửa phần hổ n ư ớ đ ộ giết trương khải hoàng cấp tốc đột tiến bụi mù tại mặt đất vạch ra một đạo chi nhánh. trong nháy mắt tới đ i ể n trung tạp văn trước mặt lúc này đ i ể n trung tạp văn sớm đã kết tấn hoàn tất thổ độn nát đất c h u y ể n trưởng đ i ể n trung tạp văn đem tra khắc lạp tập trung ở bàn tay lại dùng bàn tay đập nệ mặt đất mặt đất vỡ ra trương khải hoàng thân hình bất ổn trong nháy mắt rơi xuống trong đó đ i ể n trung tạp văn một đạo khác phân thân đồng thời kết tấn hoàn tất đối với trong cái khe trương khải hoàng thi triển tuyệt chiêu dung đột đốt dòng sông nham chi thuật nguyên một đám nham tương cầu xuất hiện đem trương khải hoàng mai táng tại trong đó nóng hổi nham tương khói đen lên, nhiệt độ cao nhường phụ cận không khí đều xuất hiện vận vẹo điền trung tạp văn đắc ý nói đông hoa biến thân hệ dường như không có chúng ta anh Mọi người tại đây không khỏi không ư đây b ớ chương lên suất mồ ô i lạnh n cả g ờ i đại gia Đợt, đ thích ưa hai trăm linh ba phượng hoàng chi biến chí tôn chi tư đại chiến hết sức căng thẳng nhưng còn chưa bắt đầu liền kết thúc rồi hả trương khải hoàng bị nham tương mai táng trong lòng đất còn có thể cứu sao coi như c cấp cường giả bị nham tương mai táng cũng sống không được bao lâu a tôn bằng bác thoáng có chút khẩn trương giải thích lấy dù sao đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc siêu năng giả đại chiến dung đột là huyết kế giới hạn nắm giữ huyết kế nhân thuật đều là cùng d a i bên trong người n ộ i b ậ n lần này trương khải hoàng đồng chí sợ là giữ nhiều lãnh í t trọng tài còn không đi cứu người sao dù gia kỳ là người xem phổ cập khoa học vài câu liền có chút lo lắng hô không có hô lên đầu hàng mặc cho hắn đi chết sao nay sẽ là trận đấu này đến nay lần thứ nhất người chết sao nhưng vào lúc này giữa hồ nói nham tương đột nhiên nổ bể ra đến một đoàn hồng sắc quang ảnh từ nổ tung bên trong xuất hiện theo lòng đất phun ra bày thẳng vân tiêu quang ảnh dương cánh hoa mỹ hỏa hồng sắc lông đôi Thế có thần tiên chim. quyết tên là phượng hoàng kim sắc cánh thiêu đốt lên hừng hực liên h ỏ a s ắ c bén con ngươi nhìn chằm chằm đ i ệ n trung tạp văn anh đào nhật thuật yếu đi chút ngươi có phải hay không hư trương khải hoàng mờ mịt thanh n â m tại không trung vang lên đ i ệ n trung tạp văn cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng không trung trương khải hoàng chỉ là nửa hoa thú ngoại trừ cánh cùng lông đôi những bộ vị k h á c còn là thân người dù vậy phượng hoàng biến thân cường đại hòa kháng cũng làm cho hắn chống cự vừa rồi nham tương tổn thương c cấp đỉnh phong khí tức dù chưa đột phá bê cấp nhưng p i hành là phượng hoàng bản năng lại để cho ta nhìn người đánh như thế nào mười cái trương khải hoàng ở trên không túi người hướng đi p h ư một tiếng tiếng nổ vang vọng đất trời điền trung tạp văn hai tay nham thạch vỡ vụn như thiên thạch giống như rơi xuống đất hử học nghệ không tinh a n g ư ờ i bôi nhọ huyết kế danh hảo trương khải hoàng đáp xuống i ế t xuống lòng đất tức tước sở tiêu đi ấu mưa đạn soát lên tà sát kia là phượng hoàng a biến thân hệ mạnh như vậy sao biến thân học viện còn chiêu sinh sao phượng hoàng rất đẹp mặc dù chỉ có nửa cái không biết rõ hắn còn thu đồ sao có thể tẩy á o nấu cơm cái chủng loại kia không s ắ c thì chủ ta nhận ra người biệt danh vừa mới soát m ư a đạn minh minh muốn bái ta làm thầy còn có thể chuyển tình duyên cái chủng loại kia quả nhiên các sư m i n h nói rất đúng mạng luyến đều là lừa gạt tình cảm ta mới vừa vặn cảm giác được tình yêu l i ê n thất tình a di đ ạ phật ta hiểu hòa vân tước cùng triệu nghĩa nhìn lại ân trực tiếp đều có thể đ ấn độ người hiểu cái gì không xác túi đầu xuống chắp tay trước ngực nói khé sắc tức thì không triệu nghĩa ba hòa vân tước trên đài cao vu phủ từ ngồi bên cạnh một vị quang đầu lão giả chính là biến thân học viện viện trưởng trịnh cảnh từ không tệ a trịnh viện trưởng biến thân học viện cũng ra một vị trí tôn tiềm lực thiên tài vu phủ từ s ờ lên cái cảm không khỏi t á n dương biến thân dị năng cần thu thập yêu thú chi huyết hoặc là dị giới sinh vật triệu hồi chi huyết sau đó hấp thu dung hợp lấy một tiêu huyết mạch chi lực tu luyện biến thân dị năng huyết mạch chi lực càng mạnh tiềm lực càng lớn phượng hoàng c h i thân tuyệt đối có a cấp trí tôn tiềm lực đâu có đâu có lão vô ngươi quá khen ta cái này ngoại tôn c ó thể kém xa lắm đâu mới x cấp m ạ thôi t r i n h cảnh từ nói khiêm tốn kia không khép lại được miệng hoàn toàn bản h ắ n vu phù từ còn ngoại tôn tuyệt đối là trần chùi khoe khoang vẫn là song trọng biến thân a thật sự là tốt thiên phú vu phù từ cảm thán nói biến thân hệ dị năng giả bình thường đều chỉ tu luyện một loại biến thân đến cực h ạ n song trọng biến thân dị năng xung đột là tiếp theo đa số người cũng không loại thiên phú này căn bản không hấp thu được loại thứ hai biến thân máu lực một trận đặc sắc quyết đấu theo thiên không đánh xuống lòng đất anh đạo quốc nhận thuật cao thủ bị trương khải h o à n áp chế bị đánh không có lực phản kháng chút nào phản kích toàn bộ lòng đất đều đang run dày điện trung tạp văn bị giết chết thật là tàn nhẫn a thân thể bị kéo xé hai đoạn không chết là phân thân phân thân chặn trương khải hoàng một lát đ i ề n trung tạp văn bản tôn liên tục thả ra hai đạo cường đại nhân thuật trong nháy mắt khốn trụ trương khải hoàng trương khải hoàng nên làm cái gì bây giờ tôn bằng bác lây s ú n g máy ngữ tốc giải thích lấy tình hình chiến đấu nhìn cái này giải thích tốc độ tôn bằng bác bản lĩnh vẫn là rất vững chắc chu phương buồn bực là hắn vì cái gì tại trực tiếp thời điểm thường xuyên nhìn phía bên mình khó được hắn có cái gì đặc thù ham mê nhược thủy hồ, hồ tâm đạo lòng đất một tiếng quát lớn chuyển đến thổ đội hoàng tuyển triều thổ đội thổ lưu sông lớn trương khải hoàng phía dưới xuất hiện lớn đầm lầy lớn vũng b ù n khó đi phía trên một đầu to lớn thổ long ngập đầu thần điệu liền nên ở trên trời rơi xuống cũng không bằng gà điền trung tạp văn đối trung nguyên văn hóa vẫn là học tập không tệ thừa dịp phân thân bị đánh g i ế t điền trung tạp văn bắt lấy một tia khe hở lập tức triển khai mánh liệt phản kích trương khải hoàng bị vây ở lòng đất không cách nào lên không đã mất đi phi hành ưu như thế nhưng hắn cũng không thèm để ý chằm chằm lên trước mắt điền trung tạp văn dết ớ i phượng hoàng dương cánh cấp tốc bộc phát tại dưới nền đất khe hở bên trong điền trung tạp văn tránh cũng không thể tránh tia liền rết người con sâu nhỏ này trương khải hoàng đối với gần ngay trước mắt điền trung tạp văn nhất kích trọng chân đem nó đánh bay phượng hoàng cháy mạnh ngàn kích sau đó trương khải hoàng lấn người mà lên hai cánh như trường mang theo kinh khủng phượng hoàng chi hỏa đối với bị đá bay điền trung tạp văn tả h ư u khai cung hai cánh hóa thành tàn ảnh như pháo giường như truy nhất kích lại nhất kích trọng kích đánh hỏa hoa v a n g khắp nơi sóng nhiệt bước lên dầm dầm dầm điền trung tạp văn bị trương khải hoàng một bộ mạnh liệt vô cùng liên chiêu trực tiếp bị đánh thành tàn phế v ảnh một tiếng vang nhỏ điền trung tạp văn hóa thành sương ngụ đây là phân thân nơi xa toát ra đ i ể n trung tạp văn bản tôn c ư ờ i nhìn xem trương khải hoàng nói ngươi trung k ế thủy đ ộ n tiên h khóc theo đ i ể n trung tạp văn trong miệng cao tốc phun ra lít nha lít nhít nước kim t r ầ m bán ra bán thẳng đến trương khải hoàng quanh thân yếu hại đã ngươi không sợ lửa vậy ta liền tới tắt trên người ngươi lửa nói thì c h ầ m m à xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc trương khải hoàng vừa mới đánh giết phân thân kia lít nha lít nhít nước h í t n kim t r ầ m đã đến trước người không nghĩ tới đ i ể n trung tạp văn trong lúc bất chi bất giác lại phân ra một đạo phân thân trương khải hoàng đến không kịp né tránh t h tư tư trên thân thủy hỏa tương giao âm thanh em vang lên cốc cốc cốc. lít nha lít nhít nước kim châm như súng máy bắn phá đồng dạng đánh vào trương khải hoàng trên thân trương khải hoàng phát ra một tiếng văng trầm cả người bị đánh bay t r u n g điệp đụng vào phía sau trên vách đá trương khải hoàng thân thể bị cao tốc nước kim châm xuyên qua đã mất đi sức chiến đấu đ i ể n trung tạp văn không yên lòng tiếp tục thi triển nhận thuật bổ đao thủy đột nước liên đạo chương hai trăm linh bốn vương giả trở về đá cầu lông chương hai trăm linh bốn vương giả trở về đá cầu lông nguyên một đám to lớn thủy đạn như, như đạn pháo đánh phía trương khải hoàng vành vành lòng đất chận bụi mù dơ lên trương khải hoàng dường như bị giết chết trương khải hoàng không có hô lên đầu hàng trọng tài cũng không có ra tay điền trung tạp văn thở hồng hộc may mắn dễ giải quyết cha tạp lạp đều sử dụng hết lại không chết ta cần phải đầu hàng a cha tạp lạp sử dụng hết rồi vậy ngươi đi chết đi đi đ ề n trung tạp văn ngẩng đầu nhìn lên hai cái bóng đen to lớn rất xuống đúng lúc nện chúng ở đỉnh đầu của hắn g i a n g d ắ c thanh âm thanh thúy trong lòng đất động quật vang lên điền trung tạp văn cổ gãy xương nếu không có lấy xê cấp hậu kỳ tu vi hắn sợ là muốn làm trận qua đời là cổ lệ nhĩ nàng cùng nàng hung thú nhóm đánh tới đại lao quyết chiến thừa cơ nhặt nhạnh c h ố tốt có thể nghĩ tới những thứ này cổ lệ nhị đã đem đầu góc của nàng vận chuyển tới cực h ạ n sáu con dê cấp hậu kỳ kim điêu sau đó trùng sát x u ố n g dưới hai cái dê cấp cự hùng tựa như đập trống như thế vớt điền trung tạp văn điền trung tạp văn một tay v i ệ n cổ của mình một bên chạy trốn năng lượng hao hết điền trung tạp văn hoàn toàn không cách nào đối phó tám con dê cấp hậu kỳ hùng thú vây công lúc này lòng đất một đạo hỏa quang sáng lên một cái lông chim như lợi kiếm đồng dạng bắn đi qua k i a lông vũ mang theo mánh liệt hỏa lực ẩn chứa năng lượng kinh khủng điền trung tạp văn phía sau dâng lên một đạo khí lạnh hoảng sợ nhìn xem cái này tất sát nhất kích hoảng sợ hô ta nhận th lòng đất vang lên kịch liệt tiếng nổ kịch liệt bạo tạc chấn động toàn bộ nhược thủy hồ hồ tâm đảo bị tạc n ứ t ra biến thành hai cái d ư ớ i nguyệt đảo đ i ể n trung tạc văn vung cánh tay xuống phát phát hiện mình lông tóc không tồn hao gì là trọng tài xuất thủ che lại hắn dựa theo quy củ hắn đầu hàng trọng tài liền phải cứu hắn không trung trọng tài lạnh lùng nhìn hắn một cái vung tay lên đ i ể n trung tạc văn bị quăng r a bí cảnh ai yêu điện trung tạc văn cổ nước sương nghiêm trọng hơn ta muốn kháng nghị vì cái gì chỉ có ta đi ra ngoài là trước tiên chạm đất lòng đất trong động quật bước lên cực nóng ánh lửa trương khải hoàng chui ra vì để cho điền trung tạp văn chân thân buông lỏng cảnh giác trương khải hoàng liều chết chúng hắn một bộ nhận thuật tuyệt sát thể n ộ i giấu dếm một cỗ phượng hoàng niết bàn c h i lực nhưng tại thời khắc mấu chốt khôi phục chỗ có thương thế vốn định tại điền trung tạp văn tới gần kiểm tra hắn thi thể lúc bạo khởi phản kích không nghĩ tới cổ lệ nhĩ trước một bước giết xuống dưới hấp dẫn điền trung tạp văn chú ý trương khải hoàng nhẹ nhõm phát động t u y ệ t chiêu khóa chặt điền trung tạp văn thật sự là trời cũng giúp ta trương h ả i hoàng từng bước một chậm rãi theo lòng đất đi ra như vương giả trở về tiếp nhận thuộc về hắn vinh quang và n h trương h ả i hoàng giống bóng ra như thế bị một cái cự đại một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trương khải hoàng vị trí cũng dựa vào hóa ra là năng lượng hao hết giả trang cái gì mười ba cổ lệ nhĩ vô vô bộ ngực biểu thị hơi sợ gấu đại hùng hai ưng toàn lên đi đánh hắn một đạo niết bàn c h i lực tăng thêm sau cùng tuyệt sát hao hết trương khải hoàng sau cùng năng lượng hắn lúc này liền đi đường đều khó khăn vâng không hắn vừa mới vì cái gì đi chậm như vậy không phải là vì chăng ít là thật đi không được rồi vành vành vành trương khải hoàng theo phượng hoàng biến thành phượng hoàng bài cầu lông trương khải hoàng một lần lại một lần lên không phun ra một mụt máu tươi nói ta ta nhận thua trương khải hoàng bị trọng tài đưa ra ngoài toàn t r ư ơ n g chỉ còn lại cổ lệ nhĩ cùng bên ngoài tranh đấu còn lại ba vị dê cấp người dự thi cổ lệ nhĩ thêm tám hung thú đối chiến ba vị t i n h bị lực tẫn người qua đường a chín v ba ba vị người dự thi rốt cục cảm nhận được khảo thí mang t r a là cảm giác gì giải quyết không chút lửa niệm g h ba vị nửa tàn dê cấp người dự thi bị nhẹ nhóm giải quyết tổ thứ hai ra biên thành viên điểm hóa học viện cổ lệ nhĩ trọng tài tuyên bố a cổ lệ nhĩ vui vẻ nhảy dựng lên nàng muốn đi triệu nghĩa trước mặt thật tốt khoe khoang một phen vu phủ tử thua trình cảnh tử còn có chúc n ộ n g chết lạc nhẹ gật đầu tân đ i ể thập h vạn i đại biểu ai? là sơn kỹ càng tình hình chiến đấu trước mắt cũng chỉ muốn siêu quản cục cùng cao tầng mới có vu phủ từ cũng là bởi vì tại siêu quản cục có nhậm chức mới có thể sớm biết chu phương thực lực ha ha đánh cược một lần vu phủ từ mỉm cười hử mới không cá cược người nào không biết lao vu ngươi gặp cược tất nhiên được cổ lệ nhi thắng t i ê u ngạo ngẩng đầu đi đến triệu nghĩa trước mặt dùng lỗ mũi nhìn xem triệu nghĩa ta thắng ta ra biên mà triệu nghĩa chính đối màn hình giải thích lấy lấy ngôn ngữ cho khán giả hồi phục đặc sắc đoạn ngắn lao thêm nhóm vừa mới một chiều kia thủy đội tiên khóc ta không nghĩ tới trương khải hoàng đều có thể tiếp tục chống đỡ các ngươi coi là đây chẳng qua là nước kim trâm sao chúng ta có thể làm không thực nghiệm c cấp trung kỳ chịu đựng thi triển thiên khóc có thể đem centimet thép tấm bắn thành tổ ong vỏ vẽ không có chút nào so mv năm a hai x u n g tiểu liên t r ê n l ệ n h các vị lao thiết nếu như chúng chiêu này cảm thấy sẽ bị thận thấu thỏa thỏa ợ ra rắm sau cùng bổ đao mới là ác độc thủy độn nước liên đạn cổ lệ nhĩ uy ta thắng người nghe được không nhưng mà triệu nghĩa cũng không để ý tới cổ lệ nhĩ chỉ nhìn chằm chằm trực tiếp bên trên mưa đạn lúc này mưa đạn hướng do có biến hóa nát tức tức đưa ta tiền mồ hôi nước mắt thủy đ ộ chân toàn thân của ta đương ra làm a a a cho má chu phương cái quỷ gì phân tích một đợt phân tích manh như hổ xem xét chiến tích thằng ngốc kia cô nàng thắng bồi thương tiền bồi thương tiền bồi thương tiền triệu nghĩa xảy ra chuyện gì hòa vân tức đã mở b ư ớ c ta năm mươi nghìn khối tiền a ta muốn rơi phấn cổ lệ nhĩ cái k i a gọi ta ngốc hữu ra về trở đi không s ắ c vừa mới cảm nhận được trực tiếp niềm vui thú muốn vãn hồi một chút thế cục lao t h i ế t nhóm nếu không ta cho các người bắn manh mưa đạn manh em gái ngươi a ta mười mấy vạn a lan đi nhường tiểu tức tức đi ra chúng ta đi đấu trường ngắn cửa hòa vân tức đi đến không rõ chân tướng chu phương trước mặt nói chủ nhân ân thế nào đang cùng viên hoa gửi tin tức chuẩn bị xào linh hoạt kỳ ảo giấy chu phương quay đầu lại hỏi a n h a cổ lệ nhi tới chúc mừng chúc mừng chu phương lúc này mới nhìn đến cổ lệ nhi cổ lệ nhi gật đầu cười triệu nghĩa cùng không sắc dường như theo mưa đạn trung minh trận nhìn cái gì cổ quái nhìn xem chu phương chủ nhân ngươi không phải nói đ i ể n trung tạp văn sẽ tháng sao hòa vân tức yếu ớt mà hỏi đúng vậy a vậy làm sao chu phương có chút không rõ ta nói thế nào cùng lắm thì coi như ta không có đoán đúng đi hòa vân tức nhỏ giọng nói rằng tiêu điển trung tạp văn không có được làm sao bây giờ đ ts phối hợp diễn tri chi chiến kết thúc ngày mai đóng cửa thả nhân vật chính chương hai trăm linh năm chu phương ra tay trấn t o à n mạng chương hai trăm linh năm chu phương ra tay trấn t o à n mạng chu phương liền không hiểu được chết lên tay h á o hỏi thế nào ta không có đoán đúng còn muốn xin lỗi ngươi đoán không chúng kết cục phạm pháp sao a hòa vân tức khóc không ra nước mắt cười cười xấu hổ ha h a không có không có không phạm pháp ta liền muốn hỏi một chút chủ nhân nếu như ngươi bị mười vạn con ép cấp hung thú vây công có thể giải quyết sao đây là cái gì tư duy n h ả y vọt năng lực điền trung tạp văn không có được cùng mười vạn con ép cấp hung thú có quan hệ gì chu phương nghĩ nghĩ nói rằng chỉ là ép cấp hung thú đến nhiều ít đều là một bữa ăn sáng ép cấp hung thú đứng tại để bọn hắn đánh đều không phá được đ h ụ c thể của ta phòng ngự vậy là tốt rồi hòa vân tức nhẹ nhàng thở ra dự đoán hạ chính mình ba mươi triệu f a n hâm mộ sức chiến đấu hẳn là còn không bằng mười vạn con ép cấp hung thú triệu nghĩa không sắc cái này chim não mạch kín có vấn đề tính toán vẫn là không nói cho chu p ư ơ n g chân cùng nhau nhường hắn vui vẻ sống thêm mấy ngày h t r i ệ u n h ĩ lúc này mới nhìn rõ cổ lệ nhĩ kéo qua hỏa vân tức tránh điện thoại di động nói rằng lao thép nhóm bớt đau b u ồ n đi t à i phú loại này đông tây sống không mang đến chết không mang theo đi qua liền đi qua hiện tại ta cho đại gia giới thiệu chúng ta tổ thứ hai ra biên thiên tài cổ lệ nhĩ a nha tức tước trực tiếp thực hưu i a biên người đều cho mời đi theo bồi thương tiền a trận hình thế nào loạn ta liền áp mười đồng tiền mất liền mất thôi hh ắ c ắ c ta không có vấn đề liền áp năm khối thuần túy tham gia náo nhiệt dựa vào lao tử thật áp một trăm nghìn bồi thường tiền hòa vân tức phát hiện đại khái chỉ có khoảng một phần ba người hô hào bồi thường tiền phần lớn người vẫn là không có mù quáng cùng ném mấy chục hơn ngàn không chờ dân mạng vẫn là lý trí chiếm đa số a hỏa vân tức cái khó lo cái khôn vội vàng nói lao theo nhóm vì đền bù đại gia tổn thất cũng hy vọng đại gia có thể tha thứ cho ta chủ quan ta cho đại gia biểu diễn một cái dự ngược n tiêu chảy triệu nghĩa cổ lệ nhĩ do đây là cái gì linh thú không sắc phía ngoài dẫn chương trình vì cái gì cùng trong chùa các sư h i n h cho ta nhìn không giống hòa vân tức cái khó lo cái khôn sợ tiêu đi ô lửa dận bị đẻ xuống hơn p h n lửa hô hào bồi thường tiền biến thành số ít đại đa số đều hô hào tha thứ hắn chỉ cần hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn trực tiếp dựng ngược hòa vân tức bốn phía nhìn một chút đi tới đấu trường biển l i n giới dựa vào tường chuẩn bị dựng ngược ba no no con hàng này là chăm chú ngoa tạo triệu nghĩa không sắc cổ lệ nhi cả kinh thất sắc thời gian có hạn một trận ít ra nửa giờ hôm nay buổi chiều dựng lên mười trận liền kết thúc ban đêm các tạp chí lớn tin tức đầu trang web đều là hôm nay thanh niên giải thi đấu võ thuật video cùng văn t r ư ơ n g nhưng là các trang web lớn tin tức cùng nóng lục soát bên trong đều xâm nhập vào một cái kỳ q u i tin tức tiêu đề hôm nay vạn báo trang đầu thanh niên giải thi đấu võ thuật hiện trường dự thi nhân viên linh thú đột nhiên tinh thần thất thường mất đi khống chế bị chủ nhân tại chỗ đánh n g ấ t xịu hôm nay đ ầ u đề bàn luận ngự thú sư đối linh thú lực khống chế thanh niên văn báo ban ngày ban mặt ẩu đả trung tâm linh thú chân tướng lại là đấu chứng video ẩu đả linh thú bài tiết không k i ể m chế cái này phía sau là lương tâm mẫn d i ệ t vẫn là đạo đức không có vẫn là nhân tính văn mẹo chu phương lựa nhỏ một thanh mặc dù hắn cũng không muốn điểm hóa học viện chu phương trụ sở tạm thời chu phương ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt bình thản như nước nhìn chằm chằm triệu nghĩa hỏa vân tức hai người chu phương lạnh lùng hỏi hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì hôm nay nếu không phải mình kịp thời ra tay hậu quả khó mà lường được chính mình một thế anh danh a một cũng là vì tốt cho ngươi thật tiểu hồng trung thành tuyệt đối triệu nghĩa vội vàng thay hỏa vân tức giải thích nói ta tin ngươi quỷ chu phương cổ quái nhìn xem triệu nghĩa một cái nói rằng tam ca đừng cứ mãi cùng tiểu hồng chơi cùng một chỗ vì cái gì a chu phương thản nhiên nói ta nghe nói ngớ ngẩn sẽ t r u y ề n nhiễm hòa vân tước triệu nghĩa ai nói hòa vân tước khâm phục chu p ư ơ n g lưu xuyên phong ách đây không phải trọng điểm a lao t ứ đây là tại mắng ta ngớ ngẩn a triệu nghĩa yếu đ ớ t nói tiểu hồng thật là vì tốt cho ngươi nói đi ngươi đến cùng đã làm gì chu phương dựa vào ở trên ghế salon hai tay vây quanh xem k ỹ nhìn xem hỏa vân tước hôm nay không đem lời nói rõ r à n g ra về sau ngươi ngay tại không gian bên trong qua a gặp qua thế giới bên ngoài ai đặc yêu còn muốn về quỷ kia không gian hỏa vân tước lập tức khuất phục đem chuyện toàn bộ thẳng thắn n g h e xong chuyện n mặn n g u ồ n chu phương chấn kinh ngạc chính mình tùy tiện nói vài câu liền bị ngàn vạn người đòi nợ có thể hay không bị ngăn cửa a có thể hay không bên trên nóng lục soát có thể hay không để tiếng xấu một lời chu phương nhìn một chút hỏa vân tước c hòa ỉ vào góc tường nói, nếu không. Ngươi ngược nói, nếu đi h dự vân tước Lao t cũng là đối chu phương lòng tin tràn đầy cầu phú quý trong nguy hiểm chủ nhân một đợt tắc a chu phương nhìn hỏa vân tước một cái ha ha n g ư ơ i đầu liền tốt bà chúng ta bảy phần ta thi đấu n g ư ơ i áp chú cái này phân phối rất hợp lý chủ nhân n g ư ơ i thật vô s ỉ ta bảy n g ư ơ i ba ta có thể đổi vân bắt làm chủ nhân sao sinh tử tự phụ hòa vân tức chết cũng không muốn cái chủ nhân này chu phương không thèm để ý hỏa vân tức phản ản lấy ra bốn mươi k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng giúp ta toàn áp ép ta ra biên chu phương còn để lại hai mươi hai k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng dự bị t r ứ n g gà không thể thả tại một cái trong giỏ s á được rồi hòa vân tức hưng phấn tiếp nhận tinh thuần đá năng lượng nơi này cũng là chia ba bậy sao dường như nhìn ra hỏa vân tức ý nghĩ chu phương nhàn nhạt bổ sung một câu nơi này n g ư ờ i không có phần phí thủ tục cho ngươi ba bao khang xoay phó h ỏ a vân t ứ c tốt ta chủ nhân nhỏ mọn như vậy hắn có biện pháp nào đâu giúp ta cùng một chỗ áp triệu nghĩa cũng móc ra nội tình hắn đ ố i chu phương đồng dạng lòng tin m ộ ư ơ i phần nhớ ký tại tranh tài cùng ngày bắt đầu trước đó áp chú chu phương dặn dò một câu ân tại sao vậy h ỏ a vân tức hỏi chu phương mỉm cười giải thích nói bởi v ì mấy ngày qua tranh tài vô cùng đặc sắc thiên tài nhân vật biểu hiện xuất sắc hắc mã trổ hết tài năng xem như cuối cùng ra sơ ta sẽ bị người dần dần quên lãng vậy ta tỷ lệ đặt cược nhất định sẽ duy trì liên tục đi cao nhất là đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hòa vân tức sợ n g â y người còn có loại này thao tác hắn lập tức mở ra đ ầ u vớt cửa ép sai game xem xét hôm nay mười trận đấu kết thúc chu phương tiểu tổ ra biên tỷ lệ đặt cược vậy mà đã tăng tới một b u i bốn mười hai đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược càng là đã tăng tới một b u i mười lăm ba đáng sợ tỷ lệ đặt cược quả như tăng còn c h ư n g không ít hòa vân tức hối hận chính mình mua sớm đặt cược tỷ lệ đặt cược là dựa theo đặt cược một phút này tỷ lệ đặt cược tính toán hôm nay buổi chiều mười tổ thứ nhất xuất hiện không sắc tổ thứ hai xuất hiện cổ lệ nhĩ tổ thứ ba nam q u ố c liên minh mại khắc s ắ t tư ra sân pháo đài đồng dạng ma pháp truyền vận phong hệ ma pháp cắt bay đá chạy cùng phong gào dít giận dữ hỏa hệ ma pháp mạng thiên hỏa vũ gió trợ thế lửa ánh l ử a trúc t i ê n thông qua h ả i tuyển dự thi kiếm tu học viện diệp thu sinh cùng vạn phật tự không giới liên thủ bất quá chống đỡ m ộ ư ơ i giây đồng hồ liên bại tại cái này mạng thiên gió hỏa ma pháp bên trong cái khác dê cấp người dự thi chỉ là chỉ ngư mà thôi trận thứ tư chỉ có một vị tên là vương đằng c cấp siêu nam giả bởi vậy c cấp sơ kỳ vương đằng nhẹ nhom ra biên trận thứ t năm võ đạo học viện đại biểu cử đi hạt giống tuyển thủ c cấp trung kỳ tôn nghị gia r i a biên nhẫn giảng học viện hải tuyển quá quan nhan đoàn tử tại trận thứ năm bại trận bị loại thứ sáu trận thiền tông học viện cử đi tuyển thủ c cấp trung kỳ không huyền tao nộ liên mỹ vương triều đình phong đức lộ y h i ề t mặt lập đức bại trận bị loại trận thứ bảy C、cấp sơ kỳ t h r ê n thứ tám nục thân thắng tiểu ra tổ này không có x â cấp đại lão đông đảo dê người dự thi vui vẻ đình c h í c h văn bên người thiệu địch tôn đảo tại tổ này gặp nhau thiệu địch điểm hóa vật là một cái lý triều bình hoa am h i ể u phong ấn cùng áp chế tôn đảo điểm hóa vật lại là một bộ bảy mươi năm trước đàn một mặt trượt hai người liên thủ đánh bại tất cả người dự thi cuối cùng tại hồ tâm đảo quyết chiến tôn đảo bày ra thuần một sắc hóa rồng đánh giết đại tam nguyên vừa ra tôn đảo thực lực trong nháy mắt dao động bá thành trong i ể u t u y n mắt hắn xe cấp đại lao cùng dê cấp cặn bã không có khác nhau chút nào đều là một kiếm mà thôi thứ một mươi cục vẫn như cũng là không có xe cấp đại lao tranh tài tại chu phương cảm thấy không có gì xem chút đều là thái kê lẫn nhau mổ ngày thứ hai tiến hành 22 trận đấu thiên t ô n g tông nam c u n g tịch n g u y ệ t phảng phất tại cùng lý dịch vân vân cao thấp đồng d ạ n giống g nhau một người chiến trí người bất quá đối thủ của nàng so với hôm qua lý dịch vân mạnh là một vị liên mỹ vương triều C cấp trung kỳ người sói cùng một vị nam úc liên minh C cấp trung kỳ quân sư nam c u n g tịch n g u y ệ t kém chút l à xe thắng hiểm bị loại nam c u n g tịch n g u y ệ t tóc thai bù sù toàn thân nước đẫm dân mạng nhóm gọi thẳng khát nước cả nước trà sữa ngoài tiệm bán lưu lượng thời gian ngắn tăng gấp m ư ơ i lần đạt tới tháng này mát trị số ngày thứ hai cuối cùng một trận tuân r a ít lưu ý dê cấp hậu kỳ t ầ n chiến vượt cấp m à chiến n ị c h phạt x cấp đại l a o chiến thắng thần quyền phái lục nhân dạ hải tuyển gia biên sau đó mấy ngày la gia la dung h ả o bại trận bại vào nam úc liên minh x cấp hậu kỳ bửa ngại sư lạc quan h ĩ cao kiệt ở đây chiến bị lạc quan h ĩ bửa ngại sư trọng tường h hôn mê bất tỉnh tam thanh quan x cấp hậu kỳ p h u n g đẳng lấy thành thạo đạo pháp chiến thắng chiến đấu cảnh tượng bình thản thông d ò n cũng không kinh diễm sau đó đông hoa đế quốc gia biên thành viên có long hồ sơn trương tất liên võ đương vương lý dư hạng gia hà nam hoàng gia hoàng hữu đức ân gia ân đông hoa đế quốc gia biên 31 người còn có 28 người bị nam ố c liên minh cùng liên minh vương t r i ề u cùng các tiểu quốc chia cắt đến dự thi đều là các quốc gia thiếu niên nhân tại kiệt xuất đông hoa đế quốc mạnh hơn cũng không cách nào áp chế tất cả quốc gia có như thế tỷ lệ gia biên đã là chiếm chính mình là chủ nhà Thiện tuyển ít tăng một chút kiến thức. Trên tải thứ nhất chuẩn bị kết thúc, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Các quốc gia tuyển thủ tương nghi. phần hải những chỉ phần chuẩn khó khỏi hiện khắc đi người siêu gia biên, kiến giai gia đối năng, lớn đến đoạn vong. Về đều cấp quốc ra dê có Các số bị là ngoại trừ thất thủ bị giết bên ngoài trong đó có một nửa đều chết tại nam úc liên minh hai vị b ù a ngại sư trong tay nam úc liên minh biểu thị hàng đầu thật u khó mà thu tay lại húng chi đối phương không có đầu hàng không tính trái với quy tắc tranh tài tam viện cũng không cách nào chỉ trích đối phương cái gì chỉ là chuyện này tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn ta đông hoa cường giả đâu cứ như vậy để cho người ta lên đỉnh đầu đi nam úc tiểu nhi lấn ta đông hoa không người ai làm chết đối phương b ù a ngại sư lao nương liền gả cho hắn vì cái gì chết đều là người của chúng ta ta không phục ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu dân mạng nhóm cùng chung mối thủ lên án nam quốc liên minh đùa ngải sứ nhóm chư quốc có chuẩn bị mà đến trong nước không có xê cấp thiên tài thiếu niên đều không tốt ý tư lai đông hoa đế quốc dự thi bởi vậy tranh tài giai đoạn thứ nhất tử vong đều là đông hoa đế quốc dê cấp người dự thi chỉ là lý do này không cách nào thuyết phục quảng đại dân mạng lựa giận khó mà ngăn chặn dư luận càng ngày càng nghiêm trọng năm mươi chín trận kết thúc đến phiên chu phương ra sân chu phương nhớ tới h ô m q u a sự tình vẫn như cũ hận nghiến răng đêm qua cao kiệt thương thế quá nặng vụ phủ từ mang theo hắn đi các quốc gia siêu có thể xứ đoàn vào ở khách sạn bọn hắn tìm tới nam úc liên minh siêu có thể sứ đoàn hy vọng l ạ p quan h ĩ có thể giải trừ cao kiệt hàng đ ầ u thuật lúc này cao kiệt còn hôn mê bất tỉnh nguyên thần không ngừng bị ăn mòn sứ đoàn đại biểu lấy l ạ p quan h ĩ cần tranh tài làm lý do không thích hợp tiêu tốn năng lượng là cao kiệt giải trừ b u a n g ạ i sư biểu thị cần chờ thanh niên giải thi đấu võ thuật kết thúc mới có thể trị cao kiệt hàng đ ầ u thuật trừ phi cao kiệt lấy thực lực bản thân ma diện bằng không hắn người hỗ trợ ít ra cần so thi thuật giả cao một cảnh giới chủ tu nguyên thần hệ hoặc nguyên thần hệ đại năng mới được lấy cao kiệt thực lực hoàn toàn không cách nào chống cự lạc cách nhĩ bùa ngại sư nhiều nhất kiên trì tăng thiên l ạ p qua nhĩ mấy vị đồng môn đem hai người đưa ra khách sạn một đường châm trọc khiêu khích nói gần nói xa đều đang d ế cận lấy đông hoa siêu năng giả vô năng nếu không phải vu p h ụ từ ngăn cản chu phương sớm đã ra tay g i á o hơn bọn hắn cao kiệt tình huống vu p h ụ t ử cũng bất lực đành phải nói đi tìm một chút lao bằng h ư u thử một chút bốn giờ chiều trên sàn thi đấu mười bốn người dự thi toàn bộ vào chỗ thanh niên giải thi đấu võ thuật giai đoạn thứ nhất cuối cùng một trận tức sẽ bắt đầu trận này mười bốn người bên trong trong đó có năm vị c cấp cứng giả chương hai trăm linh sáu tổ gia biên hấp dẫn là c cấp trung kỳ bừa ngại sư lôi a kiệt đa hắn là lạp qua nhĩ đồng môn sứ đệ cũng là hôm qua chào phúng chu phương khó nghe nhất một cái theo trước đó mấy vị bừa ngại sư biểu hiện xuất sắc lôi kiệt đa trước mắt cũng vô cùng được xem trọng tranh tài tức sẽ bắt đầu hòa vân tức là đám phan hâm mộ làm ra sau cùng đền bù ta chủ nhân tất thắng lao thiết nhóm tin tưởng ta mưa đạn nhóm có chút nịch g h ngậm ha ha đã ủng hộ một khối hai tức nhi ngươi là ta ngọn đèn chỉ đường ta áp lôi kịch đa tức t ứ c ngươi hương thuận với ta nhóm dựng ngược đâu dựng ngược dựng ngược dựng ngược một nghìn tám sáu lao thiết nhóm ta muốn đi vào bí cảnh bên trong không có tín hiệu tạm biệt hòa vân tức vội vàng thả lên điện thoại đi theo chu phương đi vào truyền thống trận hàng thị giang đinh khu nhị trung mười bốn ban tất o à n n lớp học s lặng lặng i tất thắng. Tất thắng hôm nay là chu phương tranh tài tất cả mọi người vô cùng chú ý ta chủ nhân tất thắng lao thiết nhóm tin tưởng ta mưa đạn nhóm có chút nghịch ngợm ha ha đại ủng hộ một khối hai tức nhi ngươi là ta ngọn đèn chỉ đường ta áp lôi kịch đa tức tức ngươi lương thuận với ta nhóm dự ngược đâu dự ngược dự ngược dự ngược 10086. Lao t hôm i đi t ta nhóm, muốn cảnh bên trong h vào, bí k n tín g có t hiệu, ạ biệt. Hòa v â n tức thả vội vàng l ê n điện thoại, đi thoại, theo chu phương đi vào tranh n tài n Đinh tất cả mọi người vô cùng một chú ý chương tiếp ca n hai t t c ă m linh ư bảy bạo thận bạo lá gan tâm động trương chương, cục, cục chương đạo trạch cục đối chu phương cũng là lòng tin mười phần lần tranh tài này cường giả như mây à chúng ta những lao ra hỏa này đi lên đều không cách nào tiến trận chung kết bách lý xa triển lý trí một chút liệp long vệ bộ trưởng phạm thừa dương gật đầu nói ta thừa nhận chu phương thiên phú dị bẩm tại một tỉnh tri địa đều tính được là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng phóng nhãn toàn cầu còn kém một chú ta t không ta xem t r o n g hắn thủ hạ ta binh ta hiểu rõ nhất trương đạo trạch ủng hộ vô điều kiện chu phương bách lý sa triển nhìn một chút trương đạo trạch sau đó quỷ thần xui khiến hỏi một câu ngươi áp ai ra biên trương đạo trạch thốt ra là cách nhĩ bách lý sa triển phạm thừa dương hòa thiên t h nhược thủy hồ bên trong chu phương đã sớm nhìn chằm chằm lôi k i đa cầm xuống lôi k i đa liền có thể dùng mệnh của hắn đổi nhị ca mệnh thứ sáu mươi tổ cấp c ờ chiến bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng chu phương mang theo h ỏ a vẫn tức liền hướng lôi kiệt đa phóng đi đột nhiên một cái thận rơi xuống chu phương trước mặt ân t h ậ n không đúng không đúng h ỏ a phong lệnh lần nữa tới qua cái này vẫn là thận a chẳng qua là một cái tràn ngập năng lượng thận thận tự bạo thuật nơi xa chuyển đến một tiếng quát lớn vê anh tiếng nổ vang vọng toàn trường nước hồ vang khắp nơi chu phương lai không kịp đào thoát bị t ạ c bay ra ngoài đây chính là trong truyền thuyết bạo thận nửa đường giết ra người chính là học trưởng đinh t r ế t văn hắn nhìn xem bị tặc lẫn t i ế n trong hồ nước chu phương đắc ý nói a nghiên đệ n g ư y i liền điểm này cất lượng viện trưởng ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt nếu là cả người đều nằm tại nhược thủy hồ bên trong cái kia năng lượng tiêu hao thật là phi thường khủng bố nhìn chu phương lâu như vậy cũng không dậy đinh chết văn đoán chừng hắn là không được v ề phân hỏa vất nước trực tiếp bị tạc choáng chu phương cảm thụ một chút nhược thủy hồ ăn mòn phát hiện tốc độ vô cùng chậm chạp xa còn lâu mới có được những người khác nói khoa trương như vậy chu phương năng lượng tiêu hao đoán chừng chỉ có những người khác một phần mười có lẽ là nhục thân cường đại nguyên nhân cũng có thể là cựu lòng biến lực lượng nhường n h ư ợ thủy khó mà ăn món chu phương ngay tại đinh c h i ế t văn bung lỏng cảnh giác một máy mắt chu phương theo trong hồ bạo khởi giết tới đinh c h i ế t văn trước mặt t r ă m nước q u y ề n giết chu phương long nguyên lực bộc phát nhục thân lực lượng bộc phát quyền ảnh mã thiên như pháo dường như truy dầm dầm dầm đánh đinh c h i ế t văn bốn phía khí lãng nổ t u n g nhược thủy hồ văng tứ phía đinh c h i ế t văn cũng không phải tầm t h ư ờ n g thể chất cường kiệt nhục thân không kém hắn ra sức phản kích có thể mỗi khi hắn chuẩn bị tụ lực liền bị chu phương khoái quyền cắt ngang chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vội vàng ứng đối vừa đánh vừa lui kia thật hẳn là điểm hóa vật ngươi điểm hóa vật tự bạo vì cái gì ngươi một chút ảnh hưởng đều không có. chu phương đánh đinh chiết văn chật vật không chịu nổi vừa đánh vừa hỏi chu phương s o n g quyền giết càng làm mãnh liệt đinh chiết văn mặc dù chật vật nhưng lại đắc ý nói ta thật là điểm hóa học viện nhục thân điểm hóa lưu người sáng lập ta cắt lấy chính mình thật chờ nó lạnh lại điểm hóa sau đó lại nhét trở về từ nay về sau ta lực lượng vô thận thật mỗi ngày có thể tự bạo bốn lần cũng không tổn hao gì thực lực của ta m ả y may đinh chiết văn nói xong chu phương trước mặt lại xuất hiện hai cái thật bạo bạo bạo đinh chiết văn hét lớn một tiếng v anh v anh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến chu p ư ơ n g liên chiêu bị đánh gãy lần nữa bị tập bay giống nhau bị tạc bay đinh c h ế t văn máu me khắp người vết thương trên người bên trên dòng máu màu đỏ bên trong sen lẫn một tia chất lỏng màu và nóng vết thương cấp tốc khôi phục ngắn ngủi ba giây đồng hồ đinh c h ế t văn vết thương hoàn toàn khôi phục huyết nhục trọng sinh bất diệt chi thể chu phương rất là sửng sốt đây chính là luyện thể cường giả đột phá b cấp về sau mới có nhục thân thần thông đinh c h ế t văn cười toe toét răng cười nói ta rút ra một nửa máu chu phương liên vội vàng cắt đứt nói đừng nói nữa khẳng định là chờ máu lạnh lại điểm hóa c ó thể xác định là cung cấp khí huyết cùng khôi phục nhục thân điểm hóa lưu chính là từng bước từng bước cắt lấy chính mình nội tạng đến điểm hóa thật h u n g á c điểm hóa người không cách nào điểm hóa vật sống đinh c h i ế t văn liền cắt lấy thân thể khí quan chờ nó mất đi sức sống lại điểm hóa cử động lần này cùng cộng sinh hội có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ là hắn cha tân chính là mình người khác cũng không tiện nói gì hắc hắc không tệ bê cấp cường giả thần thông ta sớm có người yếu g à lấy cái gì được ta đinh c h i ế t văn chân kình bạo phát phía sau nổ ra to lớn bọc nước thân như huyền ảnh dết tới chu phương trước mặt tâm động thùng thùng chu phương nghe được hai tiếng kịch liệt tiếng tim đập ở bên t a i nổ tung đây là trái tim đều bị điểm hóa hắn là làm sao làm được là lan diện đinh triết văn toàn thân đỏ lên quyền thế như núi quýnh đ ả o nhất quyền oanh ra vốn phía không khí bị bại không khí lãng c ủ n quận chu phương thốt ra n g o ạ tảo cái này nhất quyền uy lực vô tận nhược chu phương lại không thi triển có chút át chủ bài thật là ngăn không được chu phương hai mươi bảy khiếu h u y ệ t đồng thời bộc phát lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng thần thông không giấu vết cánh tay chu phương hai tay g ấ p múa như thiên thủ quan âm như phong giường như bế chật như nêm cối đinh chết văn sòng quyền như máy đóng cọc đồng dạng nện ở chu phương trên hai tay nhất quyền lại nhất quyền anh làm anh làm. Làm. làm giữa hai người hỏa hoa văng khắp nơi khí lãng lộn bọn nước nổ lên học trường nhục thân s á c thực so với bình thường luyện thể cường giả lợi hại hơn chỉ có phật môn kim cương có thể so sánh một vị điểm h ó a n g ư ờ i đem nhục thân tu như phật môn luyện thể cao thủ đồng dạng s á c thực vạn trung vô nhất được xưng tụng là thiên tài nhân vật đáng giá chu phương nhất câu tán dương ha h a vẫn chưa xong đâu nhìn ta bạo lá gan Yê!、Yeah. thấy suy Trù một tiếng chết phát chết tức tăng đặt trung phương cấp nghe Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đinh văn lá gan phát nổ đinh văn khí được vang dọn. cần văn gan nổ văn gọn, đến c k là lá một đạo bạch quang như đêm tối l ư u tinh hướng chu phương đánh tới cái này nhất kích uy lực ít ra gấp b ộ i nhường chu phương cảm nhận được cảm giác nguy cơ quả nhiên thiên tài nhân vật không có một cái là đơn giản chu phương khả lấy vượt cấp lịch phạt cường giả đinh chiết văn giống nhau có năng lực này không chơi với ngươi nữa học t r ư ở n g giao long biến toàn thân bán long hóa giống long ngâm chấn ngàn dặm năm mươi tư khiếu huyện bộc phát hai tay b a n h ra lực phá thiên quân vây anh nhược thủy hồ bên trong nổ ra một đoá nhỏ mạ cố vân tiếng nổ vang vọng vật i ê u chấn thiên động địa đinh c h i t văn cùng chu phương đều bị nổ bay chu phương b ả n coi là đinh chiết văn chỉ là bình thường siêu năng giả vốn định cùng hắn luyện tay một chút làm hao mòn cho hết thời gian khiến người khác phân ra thắng bại chính mình lại đi thu thập t h n cuộc chỉ là không nghĩ tới đinh chiết văn có như vậy thủ đoạn chu phương cũng cảm thấy chính mình trước đó xem thường người học trường này không chơi ngươi nói là ngươi vừa mới đều không có đem hết toàn lực đinh chiết văn theo trong hồ nước chậm rãi bỏ lên mạnh mẽ nhìn chằm chằm chặm u Phương. ngắn n g Ất, là chu phương Đợt, ngắn là ngắn chút, nhưng là không nước cường ca hò, hỏ chu phương không có ý định lưu thủ lạnh h ừ một tiếng nói a ta chu phương chi địch không có ngươi đinh c h ế t văn ngươi liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có đinh c h ế t văn giận dữ côn g vọng ta sáng tạo bách chiến môn chiến tứ phương cừng giả xưng ơ bám ộ t thành phố thời điểm ngươi vẫn chỉ là cái giám học trưởng ta vô ý ư ớ c hiếp cá ước mới chỉ là ngươi không nên cản đường của ta chu phương lười nhắc nói thêm gì nữa hư không một chỉ nhiếp m n t truy ta cũng không tin ngươi còn có thể điểm hóa đầu góc của mình trường giang sóng sau đẻ sóng trước ngày xưa chi dũng không đáng giá nhắc tới、Dết. một đạo màu xám trong suốt cái dùi hướng đinh c h í c h văn h u y ệ t bách hội đâm tới nguyên thần thủ đoạn công kích đinh c h í c h văn kinh hãi vội vàng tránh né chỉ là nguyên thần thủ đoạn há lại thân pháp có thể tránh né mặc kệ đinh c h í c h văn tốc độ có bao nhanh nhiếp hồn truy lấy gấp mười lần so với tốc độ của hắn đâm vào đỉnh đầu hắn đinh c h í c h văn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt c h n g nhuận luyện thể cường giả trí mạng thiếu hụt nguyên thần bài vân trưởng nước chạy hành vân chu phương trưởng nước chạy hành vân chu phương trưởng pháp liên m i ê bất tuyệt nguyên thần h ụ trọng t h ư n g đ i n trọng thương đinh t r ọ n t h ư n một ngụ máu tươi phun ra phong thần chân lôi l ệ phong hành Lực đạo như sấm. t h sỉ nhục đây là đinh trích văn xuất đạo đến nay chưa hề kinh nghiệm sỉ nhục chu phương chậm rãi theo bên cạnh hắn đi qua nhẹ nhàng nói rằng vụ viện trưởng có thể từng nhìn lầm đinh trích văn văn ngôn có q u p một trận huyết nhục trọng sinh bất diệt chi thể trung bi là bê cấp đại năng pháp tác hòa vào nhục thân mới có thần thông đinh trích văn điểm hóa khí quan chắc vá nhiều nhất xem như các xếp bản có lẽ liền cắt xén cũng không tính là chỉ là phản phẩm đinh c h i ế t văn thực lực không kém lại bị chu phương đánh bại dễ dàng tranh tài còn không có kết thúc trên mạng chính là một mảnh nhiệt nghị đánh giá thấp chu phương những cái kia áp chú người càng lo lắng ván này nếu là bạo lệnh hàng thị tình đốc cảnh cục tổng bộ trương đạo trạch trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình chu phương những vũ khí này rất quen thuộc ca n g ư ờ i thế nào bách lý sa triển không hiểu hỏi trương đạo trạch cắn răng nghiến lợi nói rằng ta đặt yêu dốt có biết ta trước đó là bị ai đánh bách lý sa triển cùng phạm thừa dương hai mặt nhìn nhau lao trương dường như bị thua thiệt chu phương muốn xong vừa mới đánh bại đinh trích văn chu phương đột nhiên cảm nhận được một hồi điểm không may hồ tâm đ ả o bên trên lôi kiệt đa đi lên đảo ba vị dê cấp người dự thi đã liên thủ đang chờ h ắ n ai cho đảm lượng của các ngươi ở chỗ này chờ ta ba vị dê cấp hậu kỳ người dự thi tại lôi kiệt đa trong mắt không đáng giá nhắc tới ba người không nói nhiều l i ế c nhau liền vọt lên đứng ở chỗ này làm tên là lợi đều muốn liều một phen ngây thơ lôi kiệt đa đối với ba người ngón tay có chút dừng lại thưa không vừa b ấm ba người nhất thời che cổ của mình dường như hít thở không thông đồng dạng sau đó ba trên mặt người t o á t ra hắc khí trên mặt đất liều mạng dây r ồ lấy đập mặt đất muốn hô đầu hàng lại không tiêu được lôi kiệt đa cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đầu hàng hắn chính là thích nhìn người khác tại trong tuyệt vọng dãy r u ộ câu khẩn hình dạng của mình thả bọn hắn một đạo bình thản thanh â m chuyển đến lôi kiệt đa quay đầu nhìn lại chu phương chậm rãi đi lên hồ tâm đ ả o sau lưng còn có kia tinh thần h ệ vải hỏa v ậ n tước xem như nổi danh dẫn chương trình xuất thân chưa nhanh trực tiếp bị nệch chóng hỏa vân t ư ớ c cảm thấy mình sẽ rơi phấn ha h a đây không phải hôm qua tới cửa cầu khẩn sư huynh hỗ trợ chó nhà có ta sao lôi kiệt đa trông thấy chu phương cũng không kinh ngạc vừa cười vừa nói ngươi đang d đem ba người bọn hắn kéo vào trong hồ chu phương đối hỏa vân tức nói rằng chỉ cần bọn hắn tiêu hao hết năng lượng trọng tài liền sẽ đem bọn hắn ném ra bên ngoài có chữa bệnh thiết bị bảo vệ bọn hắn sẽ tốt hơn rất nhiều h ỏ a vân tức hấp tấp đi làm việc đều là yêu nhiệt g cấp quyết đấu chính mình là cái giám tranh thủ thời gian tìm một chỗ đánh xì dầu đi hữu dụng không lôi kiệt đa cười chỉ cần hắn không giải trừ hàng đầu thuật bọn hắn sớm muộn cũng là chết ta nghe nói chỉ cần thi thuật bùa ngại sư chết bùa ngại liền sẽ tự hành giải trừ chu phương nhìn chằm chằm lôi kiệt đa bắp thị toàn thân run nhẹ nhẹ vẫn sức chờ phát động l chu phương một cú đạp nặng nề bước ra b ảnh bụi mù lên chung quanh một đạo vô hình g ợ n sóng tản ra ngoài đoạn tâm chín bước bước đầu tiên lôi kiệt đa khẽ cho mày múa dịu qua mắt t ợ vua ngải sư chủ tu tinh thần lực cùng đạo môn chủ tu nguyên thần cùng loại chu phương cảnh giới yếu tại lôi kiệt đa đoạn tâm chín bước, bước đầu tiên cũng có chút gãi không đúng chỗ ngứa chu phương không phải là không muốn nhanh chóng sát người vật lộn hung hăng đánh bại lôi kiệt đa mà là hắn muốn tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn hủy hắn tín nhiệm chu hắn đạo tâm đùa ngải ách giống lôi kiệt đa ngón tay hơi động một chút vu Đua n nguyên nguyên độc chủ độc chủ, độc lôi kiệt đa phát động buôn ngại một đạo hắc khí lập tức xuất hiện màu đen móng vuốt trộm vào ở chu phương cổ chu phương trên cổ lưu quang hiện lên thánh thể không để lọt hàng đầu thuật không châu có thể trôi hử cho ta tán và ảnh đoạt tâm chín bước, bước thứ hai bước ra bắt thị toàn thân một đạo lôi quang hiện lên trên cổ hàng đầu thuật dường như lửa gặp nước đồng dạng tán đi không có khả năng lôi kiệt đa cả kinh thất sắc chưa hề có cùng giai người dễ dàng như thế phá vỡ chính mình hàng đ ầ u thuật coi như cùng là bùa ngại sư sư huynh l ạ p qua nhĩ cũng làm không được ta nạp thần nhập thể nhục thân bất diệt nguyên thần không tổn hại chu phương k i n h thường nói chỉ là bùa ngại điêu trùng tiểu kỹ vành vành vành chu phương nhất từng bước đi tới như viễn cổ ma thần thất tỉnh khí thế càng ngày càng mạnh không có khả năng ta không tin lôi kiệt đa giống to hai tay g ấ p múa bình sinh sở học dốc sức thi triển bùa ngại dối loạn bùa ngại d i t h ầ n cổ đ ộ n tiêu tan cổ đ ộ n thần sát theo lôi kiệt đa toàn lực thi triển l ư ợ c thủy hồ t r u n g quanh cây cối bắt đầu tàn lụi có cây khô héo từng cái khác biệt bóng đen vờn quanh tại chu phương t r u n g quanh chu phương năm mươi b ố khiếu phun trào vô lậu chi thân liền thành một khối buộc phát tuyên cổ khí tức cường đại từng bước đi tới lôi kiệt đa bùa ngại sư thủ đoạn không nửa phần thành tích oanh đoạt tâm chín bước bước thứ chín bước vào trong hồ nổ lên quần c u ộ n s ó n g nước chu phương bốn chu hắc ảnh lập tức tán đi một bước cuối cùng chu phương không cách nào hoàn toàn khống chế vi năng cường đại nguyên thần công kích nghiêng vệ mà ra nơi xa mấy vị d â cấp siêu năng giả quyền toàn bộ bị chân choáng hỏa vân tức cũng sắc mặt chắm bệnh mặt khác đang giao chiến xe cấp người dự thi nhất thời vô ý phun ra một ngụm máu tươi ngay cả chủ tu tinh thần lực lôi kiệt đa cũng sắc mặt trắng bệnh liền lùi lại ba bước thật mạnh tinh thần công kích vua n g à i sư chưa hề bị đê d i a i người lấy tinh thần lực á p chế qua đây không có khả năng lôi kiệt đa trong mắt vằn v ệ n k i a máu tơ máu chín bước bước ra phong vân biến sắc khí thế đến đ ỉ n h phòng tinh thần lực tụ lực nhất kích nhất h ồ n truy một đạo nhân ảnh lớn nhỏ màu xám cái dùi đâm vào lôi kiệt đa huyện bắc hội phấp phấp lôi kiệt đa lập tức trên mặt mất đi huyết sắc liền lùi lại vài chục bước máu một ngụm không ngừng phun ra bên ngoài, đấu trường hoàn toàn yên tĩnh ba giây về sau nhớ tới bạo lôi giống như tiếng hoan hô quá làm cho người ta c h ấ n kinh đám người chỉ thấy chu phương bước ra chín bước liền uy áp toàn trường bại tận tứ phương chi địch dê cấp cường giả nhau nhau té xịu c cấp đại lao đều thổ huyết lôi kiệt đa bị chu phương nhằm vào bổ sung một chiêu bại càng là thăng thiết quá mạnh quá huyết cốc chín bước bước ra thắng bại đã phân chu phương chậm rãi đi đến lôi kiệt đa trước mặt hiện tại có thể vì bọn hắn giải trừ hàng đầu thuật sao trước đó nằm trong hồ ba vị dê cấp người dự thi năng lượng còn không có hao hết không bị truyền tống ra bí cảnh lôi kiệt đa ngẩng đầu nhìn chu phương trong mắt lóe ra ngon sắc ta nhận a vừa định nhận thua lôi kiệt đa bị chu phương nhất đem khóa lại hết h ậ u cả người chu phương bị nhấc lên huyền không tại không trung lôi kiệt đa muốn nhận thua cuộc dạng này cũng không cần là ba người này giải trừ hàng đầu thuật chu phương sao lại nhường hắn đặt được cánh tay càng ngày càng gấp lôi kiệt đa sắc mặt đỏ lên chu phương trong mắt sát khí hệ i n lên bàn tay dùng sức một nắm lôi kiệt đa cổ kém chút bị cắt đứt đây là muốn giết hắn thật muốn giết hắn lôi kiệt đa l u ô cuống vội vàng vẫy tay trong hồ ba trên thân người hắc khí tán đi lẳng nằm trong hồ một cước dẫm tại đỉnh đầu của hắn chu phương trong tay h ữ quang hiện lên năm ngón tay hóa thành l ợ i chào ô m đồm tại lôi kiệt đa trên đỉnh đầu mất hồn chào chu phương trước đó mới rút đến xe cấp võ kỹ một t r ò n g lôi kiệt đa tinh thần thể bị chu phương chậm dãi bắt lấy mất hồn bắt vốn là công kích linh hồn thủ đoạn chu phương vì không g i ế t lôi kiệt đa chỉ có thể áp chế công pháp chậm c h ạ m thi triển đây chính là khảo nghiệm hơi thao thời điểm một cái sơ sẩy lôi kiệt đa liền hồn phi phép tán、Xoạc. dường như vải vóc bị xé nứt lôi kiệt đa tinh thần thể bên trên bị chu phương kéo xuống một cánh tay dưới chân lôi kiệt đa thân thể tại không ngừng chu phương đem lôi kiệt đa tinh thần thể thả trở về đem một đầu trong suốt tay cụt hút vào ý thức hải trong thức hải đất bằng lên kinh lôi hát tháp nhĩ theo người đang lúc bế quan hát tháp nhĩ mở mắt ra coi trọng trên không một cái to lớn trong suốt cánh tay chậm dại phiêu rơi xuống chu phương gọi mình hát tháp nhĩ không có hô tiểu hát xem bộ dáng là có chuyện đứng đắn hát tháp nhĩ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đầu này tay cụt giúp ta giữ đừng để h ắ n tản hôn phách bị xé nứt rời đi bản thể nếu không có đặc thù phương pháp xử lý bảo tồn sẽ rất nhanh tán đi chu phương khả không có tương tự thủ đoạn bất quá hắn tin tưởng xem như xà thần c h i tử cái này chút thủ đoạn có thể không thiếu hóa ra là loại chuyện nhỏ nhặt này không có chuyện chớ q u ấ y g i à y ta bế quan hát tháp nhĩ há miệng hút vào tay cụt bị ngay ngắn hút vào hát tháp nhĩ thể nội chu phương bông ra lôi kiệt đa lôi kiệt đa dãy rồi lấy đứng lên tay trái ôm đau nhức đầu tay phải rủ xuống tại một bên hoàn toàn không cách nào sai xử ngươi đến cùng đối ta làm cái gì lôi kiệt đa cả kinh thất sắc chu phương tiếu viết sách đều ta chẳng qua là cầm đi ngươi một bộ phận nguyên thần mà thôi a không các ngươi t u y ế t pháp gọi là tinh thần thể nếu như muốn cầm lại ngươi một bộ phận khác tinh thần thể liền để sư huynh của ngươi giải tr nếu không tinh thần thể thời gian dài không trọn vẹn hậu quả ngươi hiểu lôi kiệt đa trên đầu toát ra mồ hôi lạnh hiểu hắn đương nhiên hiểu tinh thần thể không trọn vẹn dần dần nhẹ thì tu vi cả đời không cách nào tiến thêm nặng thì tinh thần thất thường biến thành tên đ i ê n ta nhận thua nhận thua trọng tài nhanh đưa ta ra ngoài lôi kiệt đa vội vã đi tìm sư huynh cứu mạng chu phương lai、like、tới hồ tâm đảo trung ương đối với còn lại hai vị c cấp siêu năng giả nói rằng bán này ra biên danh lạch tạm ớn chính các ngươi rời khỏi a không nên ép ta đậu thủ ta hiện tại tâm tình không tốt chu phương sắc mặt biểu lộ nói rõ nhất thiết vừa mới đối lôi kiệt đa làm những chuyện như vậy cũng sợ hai hai vị C cấp người dự thi nao nhau, nhau biểu thị đầu hàng thanh niên giải thi đấu võ thuật giai đoạn thứ nhất cuối cùng một trận kết thúc tiểu tổ r a biên điểm hóa học viện t r u phương từng đợt tiếng hoan hô vang lên đây là mấy ngày gần đây nhất thắng nhất tận hứng một trận bởi vì đây là duy nhất một trận đánh bại bùa n g ả i sư tranh tài ngang ngược càn rỡ bùa n g ả i sư sớm đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng vừa ra b i cảnh hỏa vân tức liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn xem chính mình có hay không rơi phấn mở ra sở tiêu đi ô mưa đạn trong nháy mắt soát bình phong yêu, yêu tiểu tước tức ngươi chủ nhân hung tàn như vậy, ngươi sao không nói sớm. dựa vào ta thắng bảy khối tiền sớm biết nghe tức tức nhiều áp một chút ô ô ô tiểu tức tức ngươi thức ăn ngon toàn trường đánh xì dầu ngươi chủ nhân không phải lấy n g ự thú sư thân phận báo danh sao t h ú đâu tức nhi ngươi chủ nhân điện thoại nhiều ít ta soát là h ỏ a t i ễ n đổi với ngươi phương thần vừa ra ai dám tranh phong yêu ma quỷ quái táng đảm vong hồn tức tức ngươi chủ nhân thiếu chăn đấm sao ta sẽ chuyên nghiệp có nhiều chuyên nghiệp mỗi tháng công trạng năm mươi nghìn chu phương nhất chiến thành danh video chiến đấu lần nữa xông lên nóng lục soát các vị ta công pháp võ ký mạnh không mạnh chu phương lai、like、tới họa vân tức sở tựu đi ô hòa vân tức rất sửng ư sốt chu phương khả xưa nay không bằng lòng trực tiếp lần này là vì cái gì đây Mày, mạnh bạn mạnh phun xin màn chỉ có hai câu này mưa đạn soát bình phong chu phương thiếu nói hh ắ c ắ c gọi quảng cáo c cấp công pháp bị bộ hậu cần nào đó khoa trưởng định giá hai trăm vạn ai ta dự định sau ba ngày tại trên mạng bán ra những n à y c cấp công pháp phủ lên đấu giá đấu giá hai mươi b ố giờ người trả giá cao được công pháp hiệu quả vừa mới đều hiện ra qua mặt còn lại mấy ngày nay cho đại gia biểu hiện ra biểu hiện ra đoạt tâm chín mức c n g nhiếp h n truy tự nhiên là không bán trong nước quyền phong thần chân trở võ kỹ đối lập chu phương những công pháp k h á c l i ề n tương đối bình thường dự định hết thẻ bán đi không có cách nào thiếu tiền đành phải bán công pháp chu phương ra tay công pháp sau khi vẫn không quên hố kia vương đức phát một thanh cho lúc trước công pháp của hắn về sau toàn bộ bị hắn định giá hoàn tất cái này tại đốc cảnh cục thật là có hồ sơ lão công bán ra tuyệt kỹ xin thứ cho ta không học thức một câu n g ọ a t à o đi thiên hạ ai ngươi là lão công kia là đại gia n g ọ a t à o ta muốn mua đáng tiếc không có tiền p h ư n g thần thu đồ đi ta cảm thấy ta là luyện võ kỳ tài bị mai một cái chủng loại kia kia vẫn chôn lấy a đừng đi ra loạn thất bát tao mưa đạn lần nữa x o á t bình phong chu phương không thèm để ý hắn chỉ là muốn gọi quảng cáo mà thôi tiểu tước tức ngàn vạn cấp f a n hâm mộ cái này tài nguyên không dùng thì phí ở trong đó tất nhiên có siêu nam giả tin tức này khẳng định rất nhanh truyền khắp siêu nam giới kết thúc. Hy vọng đại gia thích. 209, lò luyện đầy có thể. Hợp thành thảo Hy hư Chương Hợp Chương có dược. 209, luyện đầy luyện vọng gia đại đầ Lò Lò lôi kiệt đa quỳ trên mặt đất lôi kéo lạc qua nhĩ tay cầu khẩn nói đại sư m ì n h cầu văn ngươi mau cứu ta cứu cứu ta đi ta làm trâu ngựa cho ngươi lạc qua nhĩ vẻ mặt ghét bỏ bỏ rơi lôi kiệt đa tay nói rằng ngươi vũ nhục sư môn không có để ngươi lấy cái chết tạ tội ngươi liền nên may mắn còn nhớ ta cứu ngươi lan lạc qua nhĩ vô tình nói rằng bọn hắn mạnh này chỉ có một người có thể kế thừa sư phụ y bát học tập đùa ngại sư tất cả t u y ệ t học sư m u n h đệ ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ nhị sư h u n h chất m ẫ hạ cười đỡ dậy lôi kiệt đa nói rằng sưỡng sư cầu nhiều như vậy sư h i n h nếu như ta tại trên sàn thi đấu gặp phải tiểu t ử kia nhất định giết chết hắn nói l à mỗ hạ tại lôi kiệt đa bên thai nói khẽ cũng thuận tiện nhường ngươi nhìn bọn ta bùa ngại sư chân chính hẳn là có thực lực lôi kiệt đa cúi đầu không nói gì hắn biết hai vị sư h i n h cũng sẽ không cứu mình bọn hắn căn bản không biết rõ chu phương thực lực hắn chờ đợi chờ lấy sư h i n h gặp phải chu phương nhìn hắn đến lúc đó như thế nào phép đ ố i tên t i a đối hàng đầu thuật quả thực tựa như ma pháp miễn dịch như thế không có kẽ hở tám giờ tối siêu quản tổng cục vương đức phát ngồi trên đế hai cước đáp trên bàn đập lấy hạt dưa xem tv trong tv ngay tại chiếu lại hôm nay tranh tài buổi chiều hắn trực ban chưa kịp nhìn trực tiếp đành phải tan tầm về sau nhìn chiếu lại tích tích lúc này vương đức phát điện thoại di động vang lên hắn nhận được một cái tin tức thăng chức tin nhắn mở đầu chúc mừng vương đức phát đồng chí là cộng nông một hội nghị đều không có là cộng nông liền một chiếc điện thoại thông chi đều không có liền cho mình thăng chức tử tế xem xét hạng này mã đúng là tổng bộ a hẳn không phải là l ừ a g ạ t nhìn kỹ nội dung tin ngắn vương đức phát phát hiện mình bị điều đi tây bộ vùng núi mặc cho nào đó siêu quản cục trưởng m n h chúc mừng em gái người a nơi này nhớ không lầm là cả nước thập đại huyện nghèo một trong á còn có một cái huyện muốn cái gì siêu còn cục h í n h mình đây là đắc tội với người bị trục xuất lúc này trên tv vừa v ẫ n phát ra tới chu phương thắng lợi đi ra bí cảnh đối với tiểu hồng điện thoại trực tiếp lấy hh ắ c ắ c gọi quảng cáo vương đức phát xem tv biểu lộ dần dần ngưng kết điểm hóa học viện chu phương tạm thời trong túc xá chu phương chính cùng triệu nghĩa hỏa vân tức tại chia của triệu nghĩa vốn liếng không nhiều áp một triệu lật ra gấp sáu lần thu được hơn sáu triệu vui vẻ không ngầm nhầm được hòa vân tức á p ba mươi vạn chỉ là áp chú quá sớm tỷ lệ đặt cược chỉ có gấp ba thu được một triệu chu phương áp lên bốn mươi k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng cuối cùng bắt đầu trước tỷ lệ đặt cược cao đến gấp sáu lần thu được hai trăm bốn mươi k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng đây chính là giá trị mấy ngàn vạn tài sản chu phương mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên nội tâm lại kích động không thôi không tệ không tệ đáp ứng ngươi cầm đi đi chu phương ném ra ba bao khang x o à y phó triệu nghĩa hòa vân tức tiếp nhận ba bao mì ăn liền thản nhiên nói tạng si tạng rét hậu chủ ba người ti hòa vân tức thắng kia sáu mươi vạn hơn nguyên bản ước định còn muốn nộp lên bảy thành cho chu phương chu phương không có sách hòa vân tức cũng vui vẻ hợp lý chu phương chưa nói qua t h á n g m ấ y n g à n v ạ n chu phương chướng mắt hắn điểm này cực nhỏ lợi nhỏ lao tứ chúng ta còn ác không nến đến ngon ngọt triệu nghĩa kích động không có cơ hội chu phương l ờ i nhắc lại xuống chú vẹn vẹn trận chiến này ta tỷ lệ đặt cược hẳn là sẽ không cao hơn nữa hòa vân t ứ c lấy điện thoại di động ra t r a một cái quả nhiên chu phương đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã hạ xuống một bồi hai sáu không tính hấp dẫn đoạt giải quán quân nhân tuyển nhưng cũng phía trước mười phần nhóm ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát triệu nghĩa liền trở về gian phòng của mình hòa vân tức bị chu phương đổi ra khỏi gian phòng chu phương lấy ra trước đó tu luyện lôi tiêu cựu huyền thá bởi vì chính mình thượng cổ viêm đế lò luyện năng lượng nhanh chứa đầy không cần liền lãng phí trăm văn quả chám có chữa thương chữa trị thanh nhiệt trừ hỏa công hiệu e cấp thảo dược là lôi tiêu cựu huyền thánh thể phương thuốc bên trong phụ liệu giá cả cũng không quý hơn một một quả bởi vậy chu phương mua tương đối nhiều trước mắt còn thừa lại mấy trăm nhiều quả ném vào bảy viên hợp thành nhị giai vật phẩm thu hoạch được m ộ ư ơ i văn quả chám công hiệu càng hơn a giống không tệ giá cả tăng gấp m ư ơ i lần k h n g ngừng chu phương vui vẻ lấy ra một quả viên bi lớn nhỏ trái cây cùng trước đó không giống chính là trái cây bên trên nguyên bản lit nha lit nít v hiện tại chỉ còn lại mười đầu mười văn quả chám thuộc về cao cấp thảo dược giá trị hai mươi đến ba vạn không c h ở tiếp tục h ợ p t h à n h tiêu hao bốn mươi chín k h ả trăm văn quả chám thu được tam giai trái cây một nguyên hoàng quả đây chính là tốt đông tây nhân công đều không thể bồi dưỡng chỉ có tại rừng sâu núi thảm hoặc là bí cảnh bên trong mới có một nguyên hoàng quả chứa năng lượng khổng lồ có thể chữa trị nhục thân là chữa thương c ự c phẩm thảo dược đồng thời nó vẫn là luyện thể cường giả thích nhất c ự c phẩm thảo dược bởi vì hắn có thể phụ trợ dê cấp luyện thể giả đột phá xê cấp phật môn lâu dài giá cao thu mua trước mắt giá thị trường một triệu có tiền mà không mua được ha ha kiếm lật ra chu phương cầm trong tay tất cả trăm diệp thanh quả toàn bộ hợp thành thu được bốn khoản một nguyên hoàn g quả hợp thành tam giai vật phẩm tiêu tốn năng lượng cực kỳ bé nhỏ không đáng kể chu phương giống như tìm tới mới phát tải con đường quả nhiên hợp thành a bốn giấy cái gì là ngu nhất chu phương hiểu về sau chính mình liền công pháp đều không cần bán cái này lò luyện chính là mình tài nguyên quần c u ộ n con đường chu phương phát hiện tam giai tứ giai vật phẩm là nhất kiếm nhị giai vật phẩm hiệu quả không tốt ngũ giai trở lên vật phẩm tiêu tốn năng lượng quá nhiều được không bù mất tam giai tứ giai thích hợp nhất tiếp tục hợp thành nhìn hết tầm mắt thu ruột lộ vi lượng độc tính dùng cho luyện thể lúc rèn luyện thân thể tăng lên tế bào hoạt tính nhị giai đoạn trường thảo làm sao lại biến thành độc dược nữa nha tham giai đoạn h ồ n thảo chu phương kìm lòng không được thốt ra ngoại thảo cái này biến thành kịch độc chi vật chu phương vội vàng đem mặc từ sắc thảo dược ném trên mặt đất cái này đoạn h ồ n thảo thật là có thể hạ độc chết bê cấp đại năng cường đại độc thảo đương nhiên nó rất túi nay vị không cách nào trung hòa đồng dạng đại năng đầu góc không có vấn đề cũng sẽ không tệ chu phương nghĩ đến một cái không tệ ý tưởng tiếp tục t ử vận long hoàng tham gia đây là chu phương trong tay còn thừa vượt qua bốn mươi chín số lượng quý nhất thảo dược nhân công bồi dưỡng tham gia bên trong chi hoàng nhỏ lớn chừng ngón cái lượng liền cần mười mấy vạn nhị giai huyết tinh long hoàng tham gia lò luyện cho nhắc nhở liền hai chữ cực độ đại bổ cực độ lò luyện rất ít khi dùng loại này cực hà t từ, chu phương hoài nghi cái này đông tây người bình thường ăn có thể bị bổ chết bổ quá mức chính là độ c tiếp tục hợp thành tam giai tử khí linh sâm một đạo linh vận tham gia bên trong giấu ngàn năm t h a nghén có thể thành linh、wow. tinh quái đều có thể hợp đi ra cái này lò luyện cho tin tức rất đơn giản cái này đông tây thả ngàn năm có thể thành linh đó không phải là tinh quái cất bước chính là b cấp đại năng a nhưng là ta không có lâu như vậy tuổi thọ có thể c h ờ a có cơ hội liền nấu nó a chương hai trăm m ư ơ i hoàn ra ngõ hẹp chương hai trăm m ư ơ i hoàn ra ngõ hẹp tay thuốc bắc không nhiều lắm lò luyện còn có hơn chín phần m ộ ư ơ i năng lượng chu phương bàn điểm một cái còn lại d ự liệu có thể hợp thành tam giai liền chỉ còn lại bắt giáp u y ề n băng thảo cái này đông tây ẩn chứa vi lượng băng nguyên tố trước mắt có thể đại lượng bồi dưỡng là trị liệu phát hỏa bệnh trĩ lợi c h ạ y máu c ự c phẩm vật liệu đối với người bình thường mà nói tính là vô cùng tốt dược liệu giá trị mấy trăm khối tiền một gốc nhưng đối với chu phương lai nói thật liền có cũng được mà không có cũng không sao hợp thành rơi được nhị giai huyền băng thảo chu phương đây chính là giúp ta đem bắt rác cho đi còn không bằng ưu tú huyền băng thảo tới tốt lắm đâu nhị giai quả nhiên đều là cặn bã tiếp tục tam giai băng tâm thảo có thể dùng linh đài thanh minh chống cự tâm ma thật sự là phế chúng ta nạp thần nhập thể ở đâu ra tâm ma đợi ngày mai tranh tài kết thúc lại đi mua điểm tốt đông tây hợp thành hạ lò luyện năng lượng như ngày không tiêu hao vậy nhưng sẽ thua lô lớn chu phương thu hồi lò luyện liền đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ tần lĩnh trong dây núi một cái ẩn nấp trong động quật kim bảo xếp bằng ở một cái cự đại trước tấm bia đá trong tấm bia đá truyền đến một đạo tin tức tại kim bảo trong ý thức vang lên s ơ n bộ thủ lĩnh bại giai đoạn thứ nhất đều không có qua a gặp ai kim bảo tò mò s ơ n bộ thủ lĩnh thực lực không kém giai đoạn thứ nhất đều không có qua cái này có thể không nên chu phương khó trách chạch bộ thủ lĩnh tiến vào trận chung kết lúc này bên ngoài vu bên cùng thị tâm mị hồ đi vào đạt được chủ tịch sân bộ ta đã biết giai đoạn thứ nhất bị loại kế tiếp liền nhìn chạch bộ a vu huyên cùng thị tâm mị hồ hai mặt nhìn nhau trong mắt có năm phần sửng sốt năm phần trong dữ liệu hai người cung kính tối lui khẳng định là không gì không biết thần lại hàng hạ thần dụ chủ tịch vu ngày thứ hai rút thăm quyết đấu thắng được sáu mươi người hai hai quyết đấu bên thắng nhập ba mươi mạnh rút thăm trước đó chu phương thật sớm liền phái ra hồng mông phân thân đi kinh thành mua sắm các loại dược liệu đang l ư ợ c khoáng thạch dùng cho đêm nay h t h à n h phân thân vốn là chu phương dự định n h ậ ấ u thủ đoạn không có ý định ở trong trận đấu sử dụng chu phương tin tưởng không có đối thủ cần chính mình sử dụng phân thân bắt đầu rút thăm chu phương rút chúng thứ mười lăm trận đối cầm chính là l ạ p q u a nhĩ toàn ra ngó hẹp chính là trời cũng giúp ta chu phương đại hỷ quá đỗi hôm qua lôi kiệt đa không có liên hệ chính mình hắn suy đoán l ạ p q u a nhĩ khẳng định từ bỏ nhà mình sư đệ thật sự là tuyệt tình sư huy n h a vậy mình đành phải tìm tới chính chủ giải quyết chu phương rút đến ký một khắc liền đối với hát tháp nhĩ nói rằng tiểu hắc kiêm một đạo tinh thần thể cho ngươi bổ một chút hát tháp nhĩ liếp mắt ngươi q u ả n cái này gọi bổ điểm này năng lượng nhét không đủ để nhét kẻ răng trên khán đài lôi kiệt đa đột nhiên phun ra một v ù n máu sắc mặt thu h ã n hắng h lôi kiệt đa đoán được chu phương tâm tư sư đệ ngươi thế nào lạp qua nhĩ hỏi lôi kiệt đa chậm rãi l a u đi máu trên khoe miệng vẻ hoán độc tại trong mắt chợt lóe lên ha h a ta không sao sư h i n h ngươi thấy chết không cứu cũng đừng trách ta vô tình ta nhìn ngươi chết như thế nào lôi kiệt đa che giấu chính mình tinh thần thể bị chu phương tiêu diệt sự t ì n h hắn cũng không muốn nhắc nhở lạp qua nhĩ trận đầu tần chiến vs tôn đảo Tôn đảo mạt trượt bảy ra bảy liền đối triệu hoán bảy đối xong từ chiến tướng vây rết tần chiến t h u n mô sắc một đạo thanh quang đẳng lòng giống như bạo khởi lớn nhỏ ta nguyên tế xuất y độ một đợt mang đi tần chiến tần chiến một tay tinh xảo càn k h ô n tảng sáng thương quyết trường thương như bạch xà thổ tín giao long xuất thủy quét ngang bát phương chân khí màu đen phun trào sắc khí kinh thiên đằng đằng sắc khí tôn đảo tất cả thủ đoạn đều bị tần chiến như bẻ cành khô giống như đánh tan tôn đảo cắn răng cuối cùng hét lớn một tiếng mười ba yêu tất cả m ạ n g trượt tế xuất vây quanh tần chiến liền n h a u n h a u tự bạo uy lực không thua dê cấp hậu kỳ cường già tự bạo v â anh một đạo hắc khí phóng lên tận trời che lại tần chiến tần chiến hai mắt v à bừng trường thương đâm xuyên qua tôn đảo đem nó treo tại không trung đại ca chu phương nhìn ra tần chiến trạng thái không đúng, vội vàng tại tần chiến buông xuống trọng thương tôn đạo chậm rãi đi xuống đài đại ca ngươi tu luyện công pháp gì vì sao lại dạng này chu phương quan tâm hỏi tần chiến tình huống rõ ràng không đúng k i a chân nguyên sát khí mười phần uy lực bất phàm tác dụng phụ lại không nhỏ tần chiến do dự trong chốc lát vẫn là đem hắn tu luyện huyết sát hóa ma chân kinh sự tình nói cho chu phương tần chiến nói rằng ta sớm có thể đột phá chỉ là khống chế không được tâm ma chu phương có chút thay tần chiến sốt ruột vội vàng kéo ra khỏi bế quan hát tháp nhĩ hỏi ma công kia chuyện gì xảy ra có thể giải quyết sao lại nhiều lần bị đánh gây bế quan hát tháp nhĩ dứt khoát không bế quan ngược lại những năng lượng kia thạch tiêu hóa không sai bị lắm hát tháp nhĩ thần thức hướng ra phía ngoài tìm tòi khinh thường nói ma công nào nhiều nhất là tốc thành công pháp đi vẫn như cũng là tu tiên một mạch con đường tốc thành tự nhiên có tệ nạn cho hắn bổ sung chính là muốn tu ma nào có dễ dàng như vậy ma đạo tại hát tháp nhĩ trong miệng ngược thành cao không thể chạm tồn tại chu phương lại hỏi thế nào bổ căn cơ bất ổn liền bổ căn cơ tâm ma sinh sôi liền trừ tâm ma cái đồ chơi này liền cùng nhân loại các người lối đãi quần áo như thế quần áo phá liền và víu ỗ h ế liền tây không thể mặc liền chu phương ngắt lời nói liền em gái ngươi lui ra đi không có ngươi chuyện o ba o qua sông đoạn cầu đúng lúc chu phương hôm qua vừa mới hợp thành băng tâm thảo có đất rụng võ tần chiến phục dụng về sau k h í tức lập tức ổn định lại không có trước đó như vậy bảo ngược may mắn cái này đông tây tiện nghi chu phương dự định hôm nay đi mua mấy trăm cân tiếp tục tranh tài mượn lực học viện thiên tinh nguyệt vs võ đạo học viện tôn nghị gia c cấp sơ k ỳ thiên tinh nguyệt cảnh giới so sánh tôn nghị gia thấp một cái cấp độ xem trọng hắn người không nhiều ai ngờ thiên tinh n g u y ệ t dị năng c ộ a p h á t một vệ ánh sáng v ậ n bao phủ hiện trường một vị b ê cấp đại năng thiên tinh n g u y ệ t khí tức phóng đại ba chiêu liền đánh bại tôn nghị gia thế lực khắp nơi đại biểu toàn cầu các quốc gia đại biểu nhao nhao kích động đứng lên nhìn chằm chằm thiên tinh n g u y ệ t mượn lực tốt một cái mượn lực cái này dị năng có cái gì hạn chế cực hạn ở nơi nào ai lực lượng đều có thể mượn bị mượn người sẽ có tổn thất gì mới dị năng kỳ dị cường đại mọi người ghé mắt cổ lệ nhi gặp mao sơn t r ư ơ khải tám con yêu thú bị hắn phủ triện cùng đạo pháp á p chế gắt gao trên lệnh quá lớn cổ lệ nhi thức thời đầu hàng liên mỹ vương triều C cấp đỉnh phong đức lộ y h ả i m ạ t lập đức triệu hoán dừng cây cùng dây leo chiếm cứ toàn bộ đấu trường chu phương nhịn không được hô to cây giới hàng sinh không đúng hoa phong không đúng lần nữa tới đây là thực vật không chế tự nhiên chi lực hạng r a hạng nam bị kéo chặt lấy một thân cử định thân lực không chỗ thi triển bất đắc dĩ đầu hàng thứ mười lăm trận chu phương vs lạc qua nhĩ đây là một trận làm người khác chú ý quyết đấu bởi vì quyết đấu song phương một vị là đoạt giải quán quân hấp dẫn vị thứ năm lạc qua nhĩ một vị là chín bức tuyệt sắt chúng địch kinh diễm toàn mạng chu p ư ơ n g t s gần nhất kịch bản thế nào đại gia có ý kiến gì mời tại bình luận người nói cho ta à ngắn cùng nước ngoại trừ à, ha ha chương 211, phong mang và trượng chương 211, phong mang và trượng l ạ p quan h i dơ pháp trượng chỉ vào chu phương hừng hực khí thế nói chu phương giao ra sư đệ ta tinh thần thể ta giữ lại ngươi toàn thây lưu lại toàn thây một chút muốn cứu sư đệ thành ý đều không có chu phương không để ý đến l ạ p quan h i khiêu khích thản nhiên nói một chiêu bại ngươi một chiêu chẳng ngươi chu phương thầm nghĩ trong lòng chu phương chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mau trong cứu gia nhị ca đầu hàng cơ hội đều không muốn cho lạc q u a nhi chu phương lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao nước ngoài đại biểu người xem nhau nhau truyền ra hư thanh chu phương vậy mà tuyên bố một c h i ề u đánh bại lạc quan h ĩ cái này không khỏi cũng quá p h ế t lối có hại ta đông hoa đế quốc hình tượng chu phương bất quá C ê cấp sơ kỳ so sánh lạc qua n h ĩ C ê cấp hậu kỳ thực lực trên lệch hai cái tiểu cảnh giới tôn bằng bác tại ố n g kính chức giải thích lấy chu phương trước đó đánh bại đối trong tay một vị C ê cấp hậu kỳ cường giả đều không có là trước kia thắng lợi dẫn đến hắn bành t r ư n g vẫn là chu phương chân có thực lực ta tin tưởng hắn sẽ thắng dù ra kỳ là chu phương đứng này nhưng cũng chưa hề nói hắn một chiêu có thể thắng tôn bằng bác mỉm cười vậy chúng ta r đấu trường bên trong lạc quan h ĩ không những không giận mà còn cười ha ha ế c ngồi đè giếng ta nhìn ngươi như thế nào một c h i ê u bại ta hàng đầu thuật ma lâm lạc quan h ĩ toàn thân toát ra k h ó i đen một cái bóng đen ra hiện tại hắn sau lưng lạc quan h ĩ hư không một nắm một đạo bóng đen to lớn hướng chu phương đánh tới cựu long biến đệ nhị trọng ngư long biến giống ngư long biến chưa tu luyện đại thành vẫn như cũ lấy bán long hóa trạng thái xuất hiện tiếng h long âm trấn tư phương lôi tiêu chín huyền thánh thể toàn lực bộ phát vô lậu tri thân cứng như bàn thạch ba nguyên khí hải đồng thời bộ phát q u a n thân năm mươi tư khiếu hiệt nguyên lực p h o n trào chu phương nguyên lực tăng vọt khí tức liền lật mấy lần lạc qua nhĩ nhìn kỹ đây là ngươi ở nhân gian thấy sau cùng h o quang tam sát kiếm ra thức thứ hai băng phong kiếm quyết dẫn chín đu hàm khí ngưng tụ tại thân kiếm kiếm ra ngàn d á m băng phong m à u lam kiếm ảnh huyền không vừa ép toàn trường đấu trường kết giới trắng loá như tuyết phù văn bắt đầu run run y kết giới phía trên lưu quang bắt đầu trở nên chậm khán giả chỉ nhìn thấy trên sàn thi đấu xuất hiện nửa cái móc ngược màu trắng băng cầu căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng thế nào xảy ra chuyện gì đây là cái chiêu số gì thật đáng sợ nhiệt độ không khí ít ra giảm xuống mười mấy độ l ệ n h quá a l ệ n h chết ta rồi khán giả một mảnh xôn xao đấu trường mạnh đại kết giới đều không thể hoàn toàn ngăn cản chu phương một kiếm chi uy trên khán đài thế lực khắp nơi đều lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ là C cấp đ ọ sức liền có như thế uy năng biến thân học viện viện trưởng trịnh cảnh tử sừng sốt đ ư ờ ngày n nói rằng đây là các ngươi học viện năm nay tốt nghiệp vu phủ từ đối chu phương chiến lược đã sớm chuẩn bị nhưng cũng bị kinh tới ha ha đúng vậy a điêu trùng tiểu kỹ mà thôi so ngươi ngoại tôn kém xa vu phủ từ cái này khiêm tốn vô cùng không muốn mặt t r i n h cảnh t ử trận trắng mắt lười n h á t nhiều lời một kiếm này ít ra đạt tới đại năng chiến l ự c lạc qua nhị giữ nhiều l à n h ít thương cùng không biết do lúc nào thời điểm đi tới vu phủ từ sau lưng kho đại ca ngươi thế nào cũng tới vu phủ từ kinh ngạc hỏi thương cùng cùng vu phủ từ là toàn cầu đệ nhất phê siêu năng giả cũng đã từng là trong một cái viện lớn lên trong ký ức của hắn thương cùng trở thành siêu năng giả về sau ngoại trừ bại ra chuyện này bên ngoài đối những chuyện khác một mực không cảm thấy hứng thú thương cùng sờ lên bụng nói rằng gần nhất nếu không tới ăn tới đây có điểm vu phủ từ trịnh cảnh từ một vị đại năng trọng tài bay tới trên sàn thi đấu phương chết không h l ạ p quan nhĩ n bị chu phương nhất kiếm chém giết đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi yên tính ba giây về sau bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô chu phương chậm rãi tài khoản trong nháy mắt nhiều hơn ngàn vạn chú ý dân mạng nhóm nghị luận ẩm ý trên mạng những cái kia chuyên gia những cái kia gọi thú phân tích là cái gì chó má đồ chơi ông k i n h trước tôn bằng bác hai tay vỗ bột một tiếng kích động nói tốt quá đặc sắc ta liền biết chu phương nhất định có thể làm được không hổ là điểm hóa học viện hạt giống tuyển thủ vụ viện trưởng có mắt n h ì n người sớm đã bày mưu nghị kế chu phương làm người đ i ệ u thấp phong man g không hiện không tiêu không gấp khiêm tốn cẩn thận một kiếm ra thì phong mang vạn trượng du gia kỳ không biết xấu hổ như vậy sao nói hình như vừa mới tổn hại không phải là hắn ngươi như thế ngươi vô s ỉ như vậy ta hoàn toàn không có cách nào tiếp ngươi lời kịch biết không tôn bằng bác nhìn một chút du gia kỳ tiếp à tiếp à ta nói không được nữa đừng để ta một người làm đơn độc cá khủ, khủ. dù gia kỳ ho khan hai tiếng đối với ống kính nói rằng bằng bác nói rất hay tôn bằng bác tv trước lữ liệt viên hoa cùng thang manh manh mấy người cũng đang vì chu phương gieo họ cả nước siêu năng giả hội tụ kinh đô các nơi siêu quản cục lạ thường nhàn đại gia cũng đều tụ tập cùng một chỗ xem thanh niên giải thi đấu võ thuật trực tiếp chu phương đi xuống đấu trường vu phủ từ đâm đầu đi tới làm được tốt ta mời mộng làm viện trưởng sự tình mất đi vu phủ từ vỗ vỗ chu phương bả vai nói rằng chu phương tiếu lấy nhẹ g ậ đầu lão thiên có mắt n h ư n g hắn gặp phải ta coi như hắn không may ta trước đi xem một chút nhị ca cùng đi chứ tiếp xuống tranh tài cũng không có gì nhường vu phù từ cảm thấy hứng thú ý địa viện bên trong cao kiệt thanh tỉnh lại có chứa bệnh thiết bị duy trì tăng thêm vu phù từ duy trì cao kiệt ngược không có gì đáng ngại chỉ là tương đối suy yếu nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe buổi chiều tiếp tục tranh tài thục sơn lý dịch vân sắc mặt có chút tâm trầm hắn không biết từ nơi nào biết vân ộ n g ngữ gần nhất cùng chu phương đi tương đối gần lý dịch vân đối thủ là nam úc liên minh vị cuối cùng đùa ngại sư trát mẫu hạ chát mẫu hạ vô cùng phép lối sư minh chết cũng không để cho hắn t u liễm cùng thiếu ba tiếng nói ha, ha ha để cho ta tới kết thúc n m i ệ m lý dịch vân phi kiếm ra kiếm khí kinh thiên thương ngân một kiếm dường như tại cùng chu phương phân cao thấp lý dịch vân ra tay chính là tuyệt học ngoan thoại đặt vào một nửa chát mẫu hạng không có từ đó đùa ngại sư đoàn đội toàn quân bị diệt duy nhất một vị người sống sót lôi kiệt đa đột nhiên cảm giác được thiếu một bộ phận tinh thần thể cũng không tính là gì ít ra còn giữ mạng chó không phải thế giới phồn hoa này thật đẹp tốt ta muốn về nhà kiếm tiền sinh như tử siêu năng giới không đáng nam úc liên minh liền chỉ còn lại l ạ i khắc sắp từ một gã người dự thi nam úc sứ đoàn phái ra đại biểu hướng chủ sự phương khởi xướng khiếu nại biểu thị đông hoa đế quốc người dự thi quá tàn bạo ra tay quá tàn nhẫn chương ủ Chủ sự mới trở về ha ha. Nam Quốc sứ sự mới Nam đại biểu trở trở về về phục, p ha ha. h Quốc cáo, đoàn báo đã t hai u được k lại, còn trăm mười hai đột phá ngư long biến tiểu thành chương hai trăm mười hai đột phá ngư long biến tiểu thành tiếp tục tranh tài không s á c tiểu sư phó đối chiến hoàng gia hoàng hữu đức c cấp thời không thuật siêu năng giả càng là thưa t h ớt h ư không chạm đã có thể rất nhỏ ảnh hưởng không gian áp xúc không gian phong ấn đối thủ thời không gia tốc thân hình nhanh như gió táp hoàng hữu đức chiến lược phát r i n đáng tiếp gặp không sắc lớn uy thiên long uy có thể kinh người thần thông một hoa một lá thấp phối bản trưởng trung phát quốc tứ phương không gian là ta tất cả bất động minh vương thân v ữ n g như thành đồng hoàng hữu đức bại trận nam c u n g tịch nguyệt đối đầu long hồ sơn trương tất liên am hiểu nguyên thần công kích cùng kiếm pháp nam c u n g tịch nguyệt vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại trương tất liên không nghĩ tới trương tất liên kim quang chú đ ạ i thành phòng ngự phương pháp kinh người lôi pháp hạ bút thành văn thân pháp nhanh như thiểm điện so với trương đạo trạch càng hơn ba phần nam công tịch nguyệt nhất thời chủ quan mặc dù đánh bại trương tất liên lại bị trương tất liên lôi pháp q u n h chúng toàn thân cháy đen áo quần rớt nát lộ da trắng đoán một mảnh dân mạng nhóm không khỏi h ứ lên một bài lao ca cô đơn bắc b á n cầu cha sữa cửa hàng lần nữa bị ngoại bán tiểu ca trên bể võ đương vương lý dư đối chiến tam thanh quan phùng đ ă n g vương lý dư cựu cung thuật pháp biến hóa đa đoan uy lực kinh người phùng đ ă n g gian nan thắng hiểm bất quá biểu hiện có chút phong khinh vân đạm để cho người ta có chút hoài nghi hắn phải trăng lấy hết toàn lực liên tục hai ngày quyết đấu tranh tài kết thúc ba mươi mạnh sinh ra ngày mai sắp rút lần n ữ a ký quyết ra thập vũ cường ban đêm chu phương soát điện thoại di động trở lấy phân thân trở về mở ra chậm g ã i áp chu phương thu được nhắc nhở mới tăng một trăm hai mươi tám năm mươi nghìn p a n hâm m chu phương trang chủ một đống bình luận phương thần có cái gì giang h ồ s ư ơ n g hào sao chu đ ạ i đ ạ i cố lên ta muốn tại trận chung kết nhìn thấy ngươi phương thần ngươi có bạn gái sao ta cũng tại hàng thị a khoảng cách ngươi thật là gần hôm nay một kiếm này thật soái về sau gọi ngươi kiếm thánh có được hay không trên lầu ngươi sao không cho phương thật to lấy hàn băng ngoại hiệu càng chuẩn xác nhìn phía dưới mấy chục vạn bình luận cùng m ở chu phương ban bố một đầu mới động thái ta mở bán hàng qua mạng hoan lên con lâm chậm rãi kết nối một phút bên trong phía dưới bình luận hơn trăm n g o ạ tạo phương thần cửa hàng liền không ban chúng ta phạm nhân đông tây trước mắt trong cửa hàng thương phẩm không nhiều cũng liền c cấp công pháp d cấp công pháp mười mấy bộ một nguyên hoàng quả tử khí linh sâm đoạn hồn thảo nhau nhau chờ thảo dược một số năm mươi vạn cất bước bình thường siêu năng giả s á t thực mùa không nổi đột nhiên chu phương trực trực ngồi dậy hắn cảm ứng được phân thân đột phá cựu long biến đệ nhị trọng tu luyện đến đại thành thực lực đột phá tới c cấp hậu kỳ phân thân đang làm gì mua xong đồ ăn trên đường trở về đi đường đều có thể đột phá đây chính là thiên phú điểm đầy ý tứ sao phân thân n h ụ c thân thiên phú tu luyện mạnh hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần tu luyện cựu long quyết tiến triển c ự c nhanh lôi tiêu cựu huyền thánh thể không có tắm thuốc phụ trợ cũng tu luyện thành đệ nhất trọng chu phương có chút ghét ghét chính mình ghen ghét chính mình bất quá không sao cả hồng nông phân thân, có thể cùng bản tôn dung hợp. chu phương cùng phân thân hợp hai là một cựu long biến cảnh giới biến hóa toàn bộ trong đầu diễn hóa một lần chu phương lúc này cảm giác mình tựa như đã tu luyện ngư long biến nhiều năm đồng dạng lúc này chính mình tại khôi phục tu vi mà không phải tại tu luyện ngư long biến tiến độ tu luyện nhanh hơn mấy lần chu phương trực tiếp ăn vào một gốc một nguyên hoàn quả cùng một nửa từ khí linh sâm vận chuyển cựu long biến nhất thời tiếng long ngâm trận, trận đôi rắn sinh vậy long giao hai điểm ngư long b i ế n tiểu thành chu phương nhục thân bước vào C cấp trung kỳ thể nội nguyên lực cũng nước lên thì thuyền lên đặt đến C cấp sơ kỳ liên tục chiến đấu nhường chu phương căn cơ vô cùng vững chắc lúc này rốt cục bạo phát ra lần nữa đột phá ta đột phá tại sao không có bình cảnh chu phương cảm thụ được thể nội nguyên lực rất là nghi hoặc dễ cấp bước vào C cấp thật là một đạo cự đại cánh cửa cần chuẩn bị định hồn phù loại hình vật phẩm trải v ố t ý thức hải ổn định linh hồn tránh cho linh hồn tại đột phá bên trong không chế không được năng lượng cường đại mà lâm vào hỗn loạn cần ma pháp thủy tinh chờ năng lượng khổng l ồ còn cần khôi phục đạn dược danh môn con em thế ra có điều kiện sẽ còn ăn được một quả tử tâm phá trứng đan phụ trợ lĩnh nộ c cấp cảnh giới nhìn lúc trước cưỡng ép mục tinh tuyết tiêu diễm liền biết tán tu chuẩn bị không đầy đủ t á m thành là t ẩ u hỏa nhập ma kết quả ha ha hát tháp nhĩ kỳ thị mù chữ âm thanh â m vang lên ngươi cũng nạp thần nhập thể còn có cái gì bình cảnh tu linh lực c cấp đều là lấy tu nguyên thần làm chủ lấy nguyên thần điều động linh lực cộng minh thiên địa c h i lực trong đó lấy tu tiên một mạch chính thống nhất đi xa nhất c cấp bình cảnh tại nguyên thần nguyên g u y ê n thần đã cùng n ụ c thân hợp nhất n ụ c thân cảnh giới chính là n g u y ê nguyên thần cảnh giới hiện tại ngươi xem như c cấp trung kỳ nguyên thần nguyên lực tự nhiên không có bình cảnh chu phương xem như minh bạch chính mình đây là hoàn toàn bước vào luyện thể mãng p h ù một đạo không có cứu được chính mình minh minh có thể dựa vào đầu vóc t ă n cơm hiện đang vì cái gì cần nhờ man lực vậy ta tìm một bộ cao cấp công pháp liền có thể đem nguyên lực tu vi tăng lên chu phương dường như phát hiện đại lục mới ha ha hát tháp nhĩ lần nữa phát ra trào phúng tiếng cười nguyên nguyên thần cùng n ụ c thân cùng cảnh giới mang ý nghĩa nguyên nguyên lực tu vi vĩnh viễn không cách nào siêu việt n ụ c thân còn muốn cái gì nguyên lực công pháp chúng ta luyện thể cũng không cần lãng phí thời gian đi sửa nguyên lực cảnh giới đi lên liền cái gì cũng có hát tháp nhĩ hoàn toàn phá vỡ chu phương hy vọng xa vời chu phương không có có thất vọng ngược lại nhãn t ỉ n h sáng lên tò mò h ỏ i yêu hát tháp nhĩ ngươi cũng là luyện thể kia là công pháp của ngươi đẳng cấp cao vẫn là của ta cao đ ư ờ n g đ ư ờ n g xa thần c h i tử nhất định có mặt hàng cao cấp a cũng không cho chủ nhân chia sẻ chia sẻ đâm tâm lao tiết h hát tháp nhĩ ngươi cao chu phương xa thần c h i tử như thế phế chu phương tiện tiện hỏi muốn học không ta dạy cho ngươi a phần cơ duyên này hâm mộ không đến hát tháp nhĩ ẩm nói rằng kia phân thân nếu như không phải từ trên người ngươi phân đi ra chương hai t r ă c một mươi ba đốn lộ đan chiến thiên tinh nguyện chương hai t h ă m một mươi ba đốn lộ đan n chiến thiên tinh nguyện chương hai trăm một mươi ba đốn lộ đan chiến thiên tinh nguyện chương hai trăm một mươi ba đốn lộ đan chiến thiên tinh nguyện chương lần nữa phân ra phân thân chu phương lấy ra một triệu dược liệu giao cho phân thân tu luyện lôi tiêu cựu huyền thánh thể phân thân cầm dược liệu yên lặng rời đi ban đêm Lai h u y ệ ngay lần nữa mất điện, n mất t i ế oán t h n d ậ đ ấ tại khiếu n nổi lên bốn phía điểm ệ điện n tổng cục, cục trưởng đại phát lôi đình ở xa ở ngoài ngàn chúng tổn toàn chúng gánh phối phát tiếp hoa thoại thất chịu. đại lôi dài di bồi, bồi, một mặt bất ta ta t cục cục cục đắc rằm ở ở lấy xa bộ u Chu có tiền, các là tiền, t ngươi yên â Ngay tại điểm hóa học viện chu phương căn bản không biết rõ trên thế giới này đã xảy ra rất nhiều cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình Tiếp tục hợp thành, một nguyên hoàng quả hợp thành 10 cái, cái này đông tây Phật cái, cái hợp hợp hoàng này nguyên đông môn quả l giá cả xông lên một trăm tám mươi vạn nhất mai chu phương đem một nguyên hoàng quả số lượng điều tới m ộ ư ơ i năm vạn phật tự chiếu đơn thu hết toàn bộ vô xuống vạn phật tự không sợ chu phương làm bộ thanh toán tiền chu phương không bỏ ra nổi hàng vậy coi như phải bồi thường chết ít ra gấp đôi bồi thường đoạn hồn thảo chính mình giữ lại vô dụng chính mình bán hàng qua mạng cũng không bán đi giá cao chỉ có mấy người ra giá giá cả ổn ổn định ở tám mươi vạn t ử khí linh sâm cũng là linh lực chân nguyên tu luyện một mạch c ự c phẩm luyện đan dược thảo giá cả gần với một nguyên hoàng quả chu p ư ơ n g tiếp tục hợp thành m ư ơ i cái tử khí linh sâm tại bán hàng qua mạng lên cung bắt giác huyền băng thảo đây là đại ca phải dùng thế là chu phương nhịn đau mất hết hơn hai trăm gốc bát giác huyền băng thảo tiếp tục hợp thành tứ giai vật phẩm thanh thần nguyên mạch mỹ sợi thật tốt thảo d ư ợ c biến thành một cây màu trắng mỹ sợi chu phương có chút sụp đổ nhưng lò luyện truyền đến tin tức nhường chu phương hô to ngoa tạo thanh thần nguyên mạch có thể bám vào kinh mạch tẩy luyện nguyên lực thanh tâm cổ thần tâm ma bất nhiễm cái này đông tây c ự c phẩm quả thực chính là vì đại ca tần chiến lược thân định chế tiếp tục hợp thành chu phương phân thân mua về một đống đan dược e cấp đan dược hơn một khối tiền một quả bổ khí đan đại chúng tu luyện hồi khí đan thuốc đại chúng tới chu phương cũng chưa từng ăn bởi vì nhìn không lên hợp thành nhị giai đan dược bóng loáng bổ khí đan thêm lượng không t h ê m chất bổ khí càng m ư ờ i phần quả nhiên nhị giai đều là phế bóng loáng còn không bằng giúp ta đem tám cái sừng bỏ đi cái kia đâu tiếp tục hợp thành tam giai tụ khí đan cái này chu phương biết dê cấp tu luyện đan dược tám chín ngàn một quả đại chúng đang ăn dược cái này đông tây từ bỏ đi lại hợp thành xuống dưới cũng là phế bổ khí đan bị chu phương đặt vào a bốn giấy liệt kê hàng cấp thấp hợp thành công năng cũng sẽ không quá mạnh chu p ư ơ n g lấy ra hôm nay mua nhất loại sau đan dược c cấp đan dược linh lung đan n g ân chu t h l phương tâm, khi đ ố nghi n ngờ tình huống lần này không giống đan dược này bảy hợp nhất trực tiếp tiêu hao lò luyện một mươi năng lượng đây chính là hợp thành lục giai vật phẩm cần thiết năng lượng chẳng lẽ đan dược này trực tiếp chính là ngũ giai vật phẩm cũng đúng tựa như vừa mới hợp thành tam giai đan dược tụ khí đan siêu năng giới cũng có bán nếu như mình trực tiếp mua tụ khí đan đến hợp thành lời nói hẳn là cũng tính theo tam giai vật phẩm bắt đầu linh lung đan hợp thành lục giai đan d ư ợ c tên là đốn nội đan một thành cơ hội l ĩ n h nộ g pháp tác nhập môn chu phương kìm lòng không được nằm lớn ránh pháp tác nhập môn là khái niệm gì không phải liền là đột phá b cấp đại năng thiết yếu yêu cầu sao thiên hạ nhiều ít c cấp cường giả kẹt tại đ ỉ n h phong không cách nào tiến thêm lâu dài bế quan liền vì l ĩ n h nộ g một đạo pháp tác chi lực b cấp công pháp có tiền mà không mua được nguyên nhân không cũng là bởi vì b cấp công pháp có thể lãnh nộ pháp tác sao từ khi tại kim bảo kia biết được tinh cầu này đặc thù áp chế về sau chu phương tìm không ít tư liệu cũng hướng vô phủ từ hỏi tham qua tất cả hệ thống tại c cấp đỉnh phong chuyện cần làm chính là lĩnh ngộ phát tắc người tu luyện lấy b cấp công pháp nội đạo linh thú dị năng giả lấy năng lượng kỳ dị hoặc đan dược đốn ngộ phát tắc hông thú thôn v ệ lấy thiên địa kỳ vật hoặc cao dài sinh vật huyết n ụ c làm chủ yếu con đường đến lĩnh ngộ phát tắc lấy p h á p tắc chống cự tinh cầu p h á p tắc á p chế khả năng phá kính leo lên đại năng chi vị một quả đốn ngộ đan tương đương một thành cơ sẽ trở thành b cấp đại năng tia giá trị bao nhiêu chu phương cảm thấy chính mình phát hiện ghê gớm đông tây nếu như bảy viên đốn ngộ đan lại hợp thành thất dài đan d ư ợ đâu thùng thùng chu phương trái tim không khỏi mánh liệt nhảy m ư t cái nhất nghiệm đến tận đây chu phương liền khống chế không nổi chính mình trong đầu luôn luôn kìm lòng không được hiện ra cái chủ ý này một quả linh lung đan một triệu thất giai đan dược cần bốn mươi chín quả linh lung đan cũng chính là bốn mươi chín triệu nhìn nhìn mình bán hàng qua mạng chu phương cắn răng làm ngày thứ hai chu phương đỉnh lấy mắt quần thâm đi tới đấu trường một đêm ngủ không ngon không có cách nào quá kích động chủ nhân ngươi thế nào mất ngủ có phải hay không vân bắt không ở đây ngươi ngủ không được hòa vân tức chậm rãi đi tới miệng bên trong nhai lấy trứng gà q u ầ bính trái cầm trong tay một bàn mát bánh ngọt tay trái một ngụm tay phải một ngụm ăn thật quá mức chu phương ta là nuôi một cái heo sao bé heo ách không tiểu hương a đừng nói lung t u n g có tốt đông tây cho ngươi chu phương đem ăn để thừa một nửa t ử khí linh sâm ném cho hỏa vân tức ngươi vừa mới gọi ta thập ngoa tạo t ử khí linh sâm đoa tốt đông tây a chủ nhân ngươi đối ta quá tốt rồi yêu ngươi chết mất hòa vân tức bưng lấy một nửa t ử khí linh sâm như nhặt được t r í bảo hoàn toàn không quan tâm cái gì bé heo vấn đề cũng không thèm để ý vì cái gì cái này đông tây chỉ có một nửa hòa vân tức tại chỗ ăn khí cơ b ộ p phát tại chỗ khôi phục c cấp t r u n g kỳ tu vi nửa giờ sau hỏa vân tức khí tức bình phục tu vi còn có điều tình tiến một lần hành động đạt đến c cấp t r u n g kỳ đình phong người bình thường cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy chủ yếu là hỏa vân tức bản thân liền là cảnh giới này khôi phục tu vi mới lộ ra hiệu quả đặc biệt tốt từ khí linh sâm mặc dù giá trị một triệu nhưng lại có tiền mà không mua được chu phương trước đó có tiền cũng mua không được khôi phục rồi ừ nhiều tại chủ nhân h ỏ a vân tức kích động nhẹ gật đầu khôi phục tu vi liền siêng năng làm việc trận này giao cho ngươi hòa vân t ư c bao tại trên người của ta tôn u v bằng bác hôm nay giao đấu sau phương là mượn lực học viên thần bí cường đại thiên tinh nguyệt cùng một đường cao điệu rết ra điểm hóa học viện chu phương thiên tinh nguyệt tư thế hiên ngang đen bóng thẳng đứng tóc dài tà phi anh tuấn mạnh kiếm chương u vây tay c h ậ m ã i đi trăm một mươi bốn hoa h văn diễn võ trực tiếp mang hàng chương hai trăm một mươi bốn hoa văn diễn võ trực tiếp mang hàng mượn lực học viện thiên tinh nguyện mời điểm hóa học viện chu phương mời hai người lẫn nhau hành lễ quyết đấu bắt đầu hòa vân tức tại đấu trường bên ngoài cầm điện thoại di động đánh lấy xì dầu không mang theo linh thú ngự thú sư liền hỏi ngươi có sợ hay không thiên tinh n g u y ệ t không có m ậ n lực đi lên chính là lấy n ụ c thân cường công nguyên lực bộc phát đao ý bộc phát trường đao như núi lở giống như bổ về phía chu phương bề ngoài các vị nhìn kỹ đây là phong thần chân thức thứ nhất làm theo lời đồn lấy khinh thân công pháp làm chủ chính là phong thần chân nhập môn tinh yếu thân này pháp giảng cứu chu phương lớn tiếng vì chính mình giải thích lấy lập tức thân ảnh như gió hướng triệt thoái phía sau đi thân pháp phiêu giật nhanh như t h i ề m điện trong khoảnh khắc tại trên sàn thi đấu xuất hiện nhiều cái chu phương thiên tinh nguyện trong mắt bạch quang l o ạ lên trên khán đài nhảy vọn người học viện đại lao trên thân sáng lên một đạo bạch quang tốc độ a lại nhanh cũng không nh thiên tinh nguyện t t h â ảnh trong ạ tại i biến mất t chỗ, ngáy mắt xuất hiện bạch quang lại lên trên khán đài bạch quang lại xuất hiện tại một vị khác siêu năng giả trên thân hai tay hóa thành lưới dao cùng tấm chắn cùng chu phương mãnh liệt thối phát đụng vào nhau năng, kim loại không chế dầm dầm sở tiêu phương đi âu người ê n t xem đều say cái này hai hàng là đến tranh tài vẫn là ra bán hàng trực tiếp mang hàng thấy nhiều làm như vậy thật là lần đầu thức thứ ba mưa to gió lớn lấy trong gió cỏ cứng cơ sở lấy ba đường kinh mạch nội lực dẫn động phong lực thức thứ tư lôi lệ phong hành tốc độ đánh đại giảm lại lực l như điên từ tùy thân không gian bên trong xuất ra một cây trường thương thương gia như long cản khôn tảng sáng thương thất tinh hoàng đao huy hoàng đao mang bá đạo vô song quá đặc sắc thiên tinh nguyện tựa như siêu năng bách khoa toàn thư dường như cái gì dị năng đều sẽ ngựa lực dị năng thực sự thần kỳ tôn bằng bắt một mép cấp tốc bộc phát súng máy dường như giải thích hoàn toàn không cách nào đ u ổ i theo đấu trường tiết đấu dù ra kỳ tiếp lời để tiếp tục nói chu phương võ kỹ càng là làm lòng người say k i u phiêu giật thân pháp như mưa to tiến công cực kỳ tinh diệu thương pháp thật là khiến người cảnh đẹp ý vui trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt chu phương đại thành C cấp võ kỹ người bình thường coi như nhìn không ra cảnh giới cũng có thể nhìn ra chu phương võ kỹ tinh xảo cùng thành t ạ o thật bắt ban binh khí tại chu phương trong tay bị chơi ra hòa đến các thế lực lớn càng là sửng sốt chu phương thiên phú như thế nào mạnh có thiên ể đ tinh nguyện nổi đ giận hắn đã nhìn ra cái này chu phương là lấy chính mình làm cò cô đánh biểu hiện ra chính mình công pháp đầu đột nhiên một vệ ánh sáng vận từ thiên tinh nguyện cái ốt sáng lên toàn thần kim quang đại thịnh mượn thiên tông học viện viện trưởng tri lực thiên tinh nguyện sắc mặt đỏ lên tựa hồ có chút khó chịu ngã phật từ bi bỏ xuống đồ đao nguyên một đám kim sắc phản văn kiểu chữ tại thiên không may múa vườn quanh chu phương một phía chu phương toàn thân dường như bị trói buộc đồng dạng bị giam cầm không cách nào lại ra tay chu phương ra sức d â y r u ộ n hai tay hơi khẽ nâng lên dường như cùng vô hình giam cầm tại chống lại cái này chu phương nguyên thần kỳ lạ như vậy thế lực khắp nơi rất là sửng sốt đây chính là thiền sư nổi danh tuyệt học lập địa thành phật tinh thần cùng vật lý song trọng k h ô n g chế chu phương ý chí hiển nhiên không có có nhận đến một chút ảnh hưởng không s á c tiểu sư phó cũng sửng sốt một chút đối triệu nghĩa hỏi chu phương thí chủ là chủ tu cái nào một đạo ách triệu nghĩa nghĩ một hồi nhìn một chút nơi xa chính trực truyền bá khí thế ngất trời hỏa vân tức nói rằng b cấp ma pháp địa ngục chi mô lấy b cấp đại năng chi lực thi triển b cấp ma pháp một năm giây ngâm sướng thời gian liền sử xuất ma pháp thiên tinh nguyện khỏe miệng chạy xuống máu tươi liên tục thi triển hai chiêu siêu việt cực hạn thủ đoạn thiên tinh nguyện có chút gánh không được mà tạo giết người rồi chu phương kinh hô nỗ lực cái này hoàn toàn là chơi xấu a tính toán ta mới là nhất chơi xấu chu phương nghĩ nghĩ chính mình tất cả thủ đoạn có ít nhất năm loại trở lên phương pháp giải quyết chiêu này vốn định xuất ra a cấp ma pháp xương lựa diệt thần tiến thể nhưng nghĩ lại cái này mạnh nhất tổn thương vẫn là giấu một tay tốt c cấp sơ kỳ tam nguyên thất hải đồng thời phun trào nguyên lực lượng ít ra đạt đến c cấp hậu kỳ nhục thân đột phá c cấp trung kỳ sau năm mươi b ố khiếu h u y ệ t bên trong nguyên lực càng hơn trước tiên năm mươi b ố khiếu h u y ệ t bộ pháp chu phương nguyên lực đột phá cực hạ một đạo so thiên tinh n g u y ệ t mạnh hơn uy áp chuyển đến đạo pháp ngự thiên thần ôi cái này b cấp đạo pháp chu phương rút đến thời điểm chỉ thi triển một nửa liện tinh bị lợi hôm nay rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy phương pháp này vi năng một đạo thô như m ộ i t ử a bốn eo t ử sắc lôi quang tử hư không bên trong xuất hiện trói l o a mắt manh liệt nguy cơ bao phủ thiên tinh n g u y ệ t thiên tinh n g u y ệ t ba ta vẫn cho là mình mới là treo bức thì ra ta không phải ta nhận vua thiên tinh n g u y ệ t quyết định rất theo tâm mình bây giờ cũng không cách nào tái phát động cấp độ đại năng chiêu số đại năng trọng tài ba lúc này ngươi nhận vua có dám hay không t r ọ i cứ n g một đợt có chút cốt khí có được hay không trọng điểm là chiêu này ta cũng không tiếp nổi a ta đột phá b cấp độ chính là gào thép phát tắc vẫn chỉ là cấp độ nhập môn cũng chính là giọng lớn một chút ngươi cũng không thể để ta đi khiêng l ô i a cũng không phải là mỗi một giọt sữa b ò mỗi một loại pháp tắc đều có thể đánh a ai trọng tài đại năng thở dài coi như không tiếp nổi chiêu này cũng không thể thấy chết không cứu trọng tài xông vào đấu trường nâng lên t i ê n tinh nguyệt liền chạy ầm ầm một đoá nhỏ ma cô vân tại đấu trường trung ương xuất hiện kịch liệt tiếng nổ vang vọng vân tiêu chấn thiên động địa dường như thiên băng địa liệt đồng dạng đấu trường người xem chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển sân thi đấu dường như muốn bị, bị hủy đi như vậy đấu trường kết dưới phía trên phù văn băng liệt lưu quang bị tạc thùng trăm làn lỗ chương hai trăm mười lăm Trọng chương hai trăm m t mươi năm tự nhiên c h i lực trọng thương tần chiến tam viện cường giả bố trí xuống kết giới thời điểm dự đoán quyết đấu uy lực hạn mức cao nhất thật là b ê cấp sơ kỳ không nghĩ tới có thể t r ọ i cứng b ê cấp sơ kỳ uy năng kết giới lại kém chút gánh không được hai người tuyệt chiêu bạo tạc c h i uy khói bùi tán đi đấu trường bên trong chu phương kim trung bình tấn đứng ở sân bãi biên giới phía trước là chu phương hai chân vạch ra hai cái thật dài khe ránh chu phương lôi tiêu c ử u huyền thánh thể bộ phát vô lậu tri thân mình đồng ra sát chọi cứng bạo tạc dư ba mà không thương tổn máy may, may. các phương người dự thi lúc này mới ý thức tới lần này đoạt giải quán quân đối thủ lại nhiều một người chu phương thân pháp nhục thân công kích nguyên thần không một thiếu hụt chiến lược vô song rất là khó chơi duy nhất khuyết điểm chính là cái này ngự thú sư thú có chút phế dưới trận ngự thú sư nhóm n h a u n h a u biểu thị ha ha lý dịch vân có chút n h ữ n mày nam cung tịch n g u y ệ t hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem chu phương phùng đằng trong lòng bàn tay bắt quái như ẩn như hiện tao mày không xác sư phó lôi kéo hỏa vân tức tại khiêm tôn thỉnh giáo khiêm thiên tinh nguyện trọng tài âm thanh truyền tứ phương chu phương thắng Chu Phương trận ạ i tiếng một mảnh t hoan hô bên hô o n g c h m dãi đi x u ố g đấu t r ư ờ này g bằng Tôn chu c phương t dùng ra mười mấy món binh khí mỗi một dạng binh khí sở trường đều bị hắn tinh xảo kỹ nghệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trận đấu này phản phất là một trận sách giáo khoa thức võ kỹ biểu hiện ra chu phương bán hàng qua mạng tràn vào vô số hộ khách các lớn võ kỹ công pháp đấu giá lần nữa tăng v ọ t ba thành c cấp võ kỹ bài vân trưởng cùng phong thần chân đã đã tăng tới hơn sáu trăm bảy mươi vạn v ừ a xa khỏi đồng dạng c cấp võ kỹ trên mạng thanh niên giải thi đấu võ thuật diễn đàn đã phát nổ bị cả nước bình luận bão phủ chu phương chậm rãi bầy bổ bên trên chú ý vô số bình luận như biển chu phương được trao cho võ đạo vạn hoa đồng chi danh lúc này trận tiếp theo tranh tài chậm chạp chưa bắt đầu khán giả bắt đầu có chút sao động khụ ủ k h quảng bá bên trong truyền đến hai tiếng tiếng ho khan bởi vì trận pháp cấm chế bị hao tổn trận tiếp theo tranh tài chỉ hoán nửa giờ mong mọi người thông cảm phe tổ chức trận pháp không g cũng không tiện tìm người dự thi bồi thường a đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nốt u đám người hướng chu phương xem ra chu phương bất đắc dĩ hai tay một đám chỉ chỉ thiên tinh nguyện bày ra khẩu hình kẻ đầu sỏ sắc mặt tái nhợt thiên tinh nguyện không nên quá phận bắt ta đánh quảng cáo còn đánh ta hiện tại còn ném nổi cho ta làm phiền n g ư ơ i làm người có được hay không chu phương mặt ngoài lông tóc không tổn h a o gì kỳ thực nguyên lực hao hết vây cấp đạo pháp nào có dễ dàng như vậy thi triển ba nguyên khí hại toàn lực vận chuyển linh khí chung quanh hướng chu phương tụ tập mà đến nửa giờ sau tranh tài bắt đầu tần chiến v â mặt làm đức mặt lạc đức một mực tại chợ tần chiến tới gần đối phó thấp hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ không cần hắn tiến cơ nhường tần chiến ba giây chính là nhìn xem tần chiến cận thân mặt l ạ p đức mới chậm rãi giơ lên phát trượng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ nhất thời toàn bộ đấu trường đều mọc già vô tận dây leo t ầ n chiến trong nháy mắt bị dây leo tàn quấn trường thương mùi thương khoảng cách mặt lạp đức còn có một chỉ khoảng cách mặt lạp đức mỉm cười ngươi loại phế vật này có tư cách gì đứng ở chỗ này đi chết đi rắc r ư ỡ i chiến toàn ầ n chiến t thân sát khí dâng trào khí tức phóng đại huyết sát phá hủy kích trường thương nhiễm lên huyết sắc bán ra mặt lạp đức vội vàng phía bên phải bên cạnh tránh đi đáng tiếc khoảng cách quá gần tránh tránh không kịp ngự bị xẹt qua một đạo vết máu giết tân chiến lúc này tránh thoát dây leo trường thương vệ tới trong tay hai mắt hỏng sát khí trùng thiên giết đi ra hử Chủ quan bị ngươi phế vật như vậy thương t ổ t tới ta phải dùng mệnh của ngươi đến r ử a sạch ta xỉ n ụ c mặt l ạ p đức pháp trượng v u n g vầy dây leo bắt đầu tàn quân hương kết ba cái to lớn thụ nhân xuất hiện mỗi một cái đều có c cấp trung kỳ thực lực tần chiến huyết sát chi lực tuy mạnh nhưng bản thân cảnh giới quá thấp lấy một đi ba vẫn là bị thụ nhân áp chế bị thụ nhân một t r ư ờ n g v ô bên trong tần chiến đấm máu nhanh n g i lại bành bành bành ba cái thụ nhân theo đuổi không bỏ tần chiến vừa đánh vừa lui thân bên trên chúng một trưởng lại một trưởng tổn thương càng ngày càng nặng ngự phế vật này thật sự là cứng cỏi a mặt lạc đức pháp trượng v ư n g vầy từng k h o a đại thụ tre trời xuất hiện tại tần chiến bốn phía đấu trường nghiễm nhiên thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy một thần chi thứ mặt lạp đức pháp trượng hư không một chỉ trong rừng bắn ra một đạo đạo làm bằng gỗ trường mâu bắn thẳng đến tần chiến lít nha lít nhít trường mâu như như mưa to bắn ra thế như l ư u tinh nhanh như thiểm điện bắn trên mặt đất như trọng truy gõ mặt đất ngay ngắn trường mâu không xuống đất mặt phốc thử phốc thử tần chiến trong khoảnh khắc bị đâm xuyên bị trường mâu đâm xuyên đóng ở trên mặt đất tần chiến trong mắt chiến ý không giảm từng tây rút ra trên người mình trường mâu không ngừng chảy máu ý dục tái chiến ba trăm hiệp Tần chiến lúc này đã bị nhập ma tăng thêm bản thân liền bách chiến ý chí bất khuất k i a không chút nào là điểm này đau đớn ảnh hưởng đại ca đầu hàng đi chu phương ở một bên nóng nảy hô triệu nghĩa rắc t u ố n g họng hô gọi đại ca tỉnh một chút trọng tài ta thay hắn đầu hàng hắn thần trí không rõ chu phương đối với tiên không bên trong trọng tài hô trọng tài nhìn thoáng qua chu phương đạo không thể thay thay đầu hàng cũng chính là chu phương nếu như là những người khác trọng tài nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, chớ nói chi là giải thích mặt lạc đức pháp trượng vung lên ba cái thụ nhân thẳng hướng tần chiến mặt lạc đức thủ hạ lưu tỉnh đánh ngắt xỉu hắn à làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình chu phương đối với mặt lạp đức hô mặt lạp đức nhìn thoáng qua chu phương nói rằng ngươi không có lớn như thế mặt mũi nhìn xem hắn đi chết ta bành bành bành ba cái thụ nhân liên tiếp vanh ra mấy trường tần chiến đ ấ m máu không ngừng xương s ư ờ n cốt đoạn ngực s ụ p đ ổ trên thân cắm trường ngô bị thụ nhân đánh nhập thể nội tần chiến thân thể đã như rách nát tơ l i ế u tàn phá không chịu nổi mặt lạp đức ba chu phương giận d ữ hét trên khán đài có người kinh hô có người giận mắng cảnh tượng quá huyết tinh người bình thường có chút chịu không được đây chính là siêu năng giới tàn khốc đây vẫn chỉ là một trận đấu siêu năng giới minh tranh làm đấu hiện trạng chỉ có hơn chứ không kém ta thay hắn đầu hàng một thanh âm chuyên gia là bình địa quân lục nhất bình hắn là người của chúng ta tần chiến đại biểu bình địa quân xuất chiến bình địa quân đại lao đương nhiên là có tư cách thay hắn đầu hàng hơn nữa trọng tài cũng cùng lục nhất bình quen biết tất cả mọi người là người một nhà có cái bậc thang trọng tài cũng liền theo hạ mặt làm đức thắng trọng tài bay vào đấu trường phất tay đánh bay ba cái thụ nhân chương hai trăm m ư ơ i sáu thượng cổ chu tiên kiếm chương hai trăm m ư ơ i sáu thượng cổ chu tiên kiếm thuốc bổ khôi phục thương thế đan ư ợ c một thanh một thanh lớp t ầ n chiến miệm bên trong m ộ c chi tinh cũng bị chu phương n h é t cũng nhét đi b ả o không biết có phải hay không chu phương ảo giác tần chiến sinh mệnh lực dường như thịnh vượng ba phần đại ca đại ca ngươi không có việc gì chu phương ôm máu me be bét khắp người tần chiến chữa bệnh tổ người ra sân chu phương vội vàng ôm tần chiến nên đón tiếp lấy nhanh mau cứu hắn tần chiến bị chữa bệnh tổ người mang đi thật sự là không trải qua đánh thực lực tranh l ệ n h còn như thế b n g b ì n h thật là đáng chết mặt lạp đức chậm rãi đi tới chu phương quay người nhìn xem cười tủm tìm mặt lạp đức nói rằng tin tưởng ta ngươi sẽ hối hận mặt lạp đức liếm môi một cái tả tính cười một tiếng đông hoa mắt con ta chở mong đánh với n g ư ơ i một trận càng là thiên tài máu càng là có hương vị tiếp tục tranh tài trận tiếp theo vương đằng chiến trương khải vương đằng tay cầm một t h a n h vô danh hắc kiếm hắc kiếm không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép trên thân kiếm lệ khí đập vào mặt đây là một thanh hung kiếm trương khải n ụ p thân không cách nào ngăn cản hắc kiếm chi uy bị hắc kiếm đâm ra vết thương thật lâu không cách nào khép lại cuối cùng trương khải lấy một đạo phần thiên phủ một đạo cựu tinh thần chú đánh bại vương đẳng lý dị vân nam cung tình nguyện không sắc phùng đằng n ạ i khắc sắc tư bọn người đều tiến vào mười lăm mạnh tấn lĩnh kim bảo á o choàng hạ hai đạo làm quang sáng lên, bia đá lại động. trạch bộ thủ lĩnh cũng bại không có gặp phải chu phương kim bảo tò mò hỏi đây chính là thần chuẩn bị sắt chiêu nếu là gặp gỡ chu phương có ít nhất năm thành năm chắc đánh giết hắn bia đá giật giật gặp mao sơn trương khải vì để tránh cho bại lộ không có nhường hắn giải phong chu tiên kiếm kim bảo nhẹ gật đầu nói rằng cũng đúng đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết chu tiên kiếm hoài bích tội lỗi à. đúng rồi trạch bộ thủ lĩnh có thể giải phong kiếm này nhiều ít t v y năng kim bảo hỏi dù sao khô lâu cũng hiếu kỳ đi một phần trăm có ít nhất năm thành năm chắc có thể giết chu phương kim bảo lung lay đầu bên trên cổ thần thoại bên trong thánh nhân minh khí chu tiên kiếm. như vậy kém coi sao một phần trăm mới năm thành năm chắc dựa theo thần thoại miêu tả một phần trăm cũng có thể m i ể u thiên m i ể u địa a kim bảo biểu thị chính mình cũng là nhìn qua phong thần bảng người hử cái gì thần thoại đều là một tên hốn đản an bài m à thôi ân tên hốn đản nào thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng rất tò mò nếu là cái tinh cầu này thần thoại là thật thánh nhân có ít nhất vũ trụ thần vương chiến lược b ị a đá không có trả lời kim bảo lời nói c h u y ê n g i a cuối cùng một đạo tin tức liền trầm mặc ngươi cho rằng hiện tại b cấp rất yếu sao tại trong thần thoại bọn hắn cũng là lục địa thần tiên a cấp cường giả cũng là chư hầu một phương thiên đình trọng thần tranh thủ thời gian thay ta cầm tới một nửa khác bằng không bọn hắn tới ngươi cũng không có chỗ có thể trốn về phần chu phương số mệnh quá thịnh liền thả một c h ú t à, chờ ta cầm tới một nửa khác hắn hẳn phải chết kinh thành một trong t r à lâu xem như bây giờ siêu quản cục người lãnh đạo tối cao một trong cựu khúc kiếm tôn khúc việt hùng bây giờ t ọ a c h ấ n kinh đô c h ấ n n h i ế t t ứ phương khúc việt hùng phía trước ngồi hai người một vị mái tóc dài màu trắng người mặc tinh không đồ án pháp bảo màu trắng đây là tới từ liên minh vương triều a cấp thánh ma đạo sư tiểu ni a tư một vị khác người mặc lục sắc vải thô áo đầu đội làm bằng gỗ đồ trang sức dàn mua dung mạo trong áp bức các quốc gia áp lực đế quốc quan phương vẫn đồng ý khúc việt hùng mấy ngày nay cũng một mực cùng đi tại hai vị này bên người khúc việt hùng bình tĩnh uống trà cùng là trí tôn cường giả cũng có phân chia mạnh yếu trước mắt hai vị này liên thủ cũng không đủ chính mình đánh dám ở chỗ này làm loạn liền để bọn hắn có mệnh đến mất mạng đi tiểu ni á tư cùng lợi bố đặc cũng rất bất đắc dĩ trước khi đến kinh thành cũng không phải vị này chấn dự đông hoa đế quốc có phải là cố ý hay không mặt lạp đức tự nhiên chi lực thật sự là thanh x u ấ t vu lam a bất quá hắn dường như đắc tội với người tiểu ni á tư không có hảo ý nói rằng có ý riêng mặt lạp đức là lợi bố đặc quan môn đệ tử môn sinh đắc ý lợi bố đặc thản nhiên nói chúng ta siêu năng giả đấu tranh chính là như vậy t ă n khốc tu hành không tới nơi tới trốn chết tại tới trước trên đường cũng là chuyện thường xảy ra khúc việt hùng đặt chén trà xuống đột nhiên mở miệng nói nếu là mặt lạp đức trận tiếp theo bị chu phương cán rơi đâu lợi bố đặc ánh mắt có hơi hơi co lại. sau đó cười n h ạ t một tiếng chết tại trên sàn thi đấu kia là hắn đáng lợi không biết do nói là đệ tử của mình vẫn là kia không rõ sống chết nói tần chiến ha ha khúc việt hùng cười không nói tiếu ni á tư nói rằng lần này mười lăm mạnh các ngươi đông hoa đế quốc có mười cái lịch sử nội t ì n h thâm hậu thần kỳ phương đông chính là không giống a đáng tiếc lợi bố đặc mang tới người chỉ còn lại đệ tử của hắn một cái lợi bố đặc như có điều suy nghĩ khúc việt hùng hơi khẽ to mày hắn mặc dù là vũ phu nhưng cũng biết bây giờ toàn cầu thế cục đang phát sinh biến hóa vi rượu nguyên bản tạo thế chân vạc thế cục tại nam úc liên minh xảy ra thú chiều sau liền biến không giống như vậy Từ c á lần, lần này song c á phương i liên hợp tham gia thanh niên giải thi đấu võ thuật chính là một cái báo hiệu lúc này kiểu ni á tư còn tại đâm trọc sau lưng khúc việt hùng thản nhiên nói đúng vậy à đáng tiếc minh minh có thể trong nhà ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu tại sao phải đến đả sinh đả từ đâu muốn dương danh chính các ngươi cử hành một cái tranh tài không tốt sao nói khúc việt hùng âm dương quái khí nói rằng bị người làm vũ khí sử dụng chết một chút giá trị đều không coi a thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc lợi bố đặc sắc mặt hơi có chút khó coi đua ngại sư một mạch cơ hồ bị diệt bọn h ắ n mạch này sư tôn cũng là nam quốc liên minh trụ cột một t r o n g k h á c một quốc gia tôn giả cờ giả lần này trở về không tiện bàn giao t i ế u ni á tư vội vàng nói sang chuyện khác kiếm tôn cảm thấy lần này ai có thể đoạt giải q u á quân trở thành toàn cầu đệ nhất thiên tài lý dịch vân a t h ụ sơn kiếm đạo không có đơn giản như vậy khúc việt hùng nói rằng ta cảm thấy loại khắc sắc tư hy vọng tương đối lớn dù sao cũng là học sinh của ngươi tiểu ni h á tư mỉm cười ha ha ha vậy sao thật sao thì r a loại khắc sắc tư đã xuất sắc như vậy tiểu ni h á tư đối người phương đông khiêm tốn hoàn toàn không biết gì cả khúc việt hùng nói tiếp đương nhiên mặt lạp đức cũng không kém không biết hai mạnh hơn một chút không giống chúng ta mấy vị trí tôn đều không có đệ tử xuất sắc hiện tại nhập vây đều là chút dần dàn tàn tu cái gì thục sơn thiên tâm tông hai vị khẳng định đều không chút nghe qua a lợi bố đặc thoáng có chút đắc ý mặt lạp đức tự nhiên lực tương tác viễn siêu tại ta có trận í t tiếp theo hai người bọn hắn đệ tử gặp nhau liền hoàn mỹ muốn hay không ngầm thao tác một đợt Kích thích mâu thuẫn, cho thuẫn, mâu lúc i ê n cùng Nam Mỹ này trên sàn thi đấu một mươi năm tiếng tám rút thăm đã bắt đầu hai hai quyết đấu m ộ ư ơ i năm h ả o lân không loại khác sát tư rút chúng m ộ ư ơ i năm h ả o trong trà lâu khúc việt hùng đến ngầm thao tác đều tiết kiệm được xem kịch ta mặt lạp đức đừng tìm chu phương đối đầu là được lấy chu phương tại thập vạn đại sơn chiến tích mặt lạp đức không có vạn tám ngàn át chủ bài khẳng định phải thắng mặt lạp đức như lại chết tại đông hoa trong tay người nam q u ố c lần này dự thi thành viên coi như toàn quân bị diệt cái này lương tử coi như kết tuyệt đối đừng rút chúng chu phương tuyệt đối đừng đ ư ờ n g đương trí tôn cường giả luân lạc tới chỉ có thể nguyên địa cầu nguyện tình trạng trận thứ tư chu phương đối chiến mặt lạp đức trọng tài hô lên tổ thứ tư kết quả rút tham khúc việt hùng cái gì phá v ậ n may trên sàn thi đấu lý dịch vân kiếm ra kinh hồng một chiêu kiếm ẩn một chiêu tinh thần kiếm hải một đường thắng được không người có thể tiếp thứ nhất kiếm ngũ phúc sẽ đại sư hình nam phủ tệ tụ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lý dịch vân một kiếm chi uy trong nháy mắt bại trợn bị loại kim đồng ra tỏ cân ra ẩn chấn đối chiến thiên tâm tông nam cung tịch nguyễn tân chấn trong mắt kim quang lóe lên vô ý thức hô một câu ngoại tạo t ử s á c viên l i ề n gen tranh tài lập tức kết thúc gân chấn trọng thương hấp hối trên mạng một đống lớn chu phương xem không hiểu mưa đạn cùng bình luận lần này đến phiên cả nước đồ ăn vật thạch bán sạch đoạn hàng trương khải lấy C cấp trung kỳ tu vi đánh bại liên mỹ vương triều C cấp hậu kỳ người sói khăn tắt đệ không xác lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng thần binh các cử đi người dự thi hồ văn minh chu phương đối chiến mặt l ậ đức song phương thành viên ra trận p h ư n g thần cố lên nhỏ phương vương đá sư phụ người thắng ta cho người c h à n ấm lao công toàn trường vang lên trận trận ủng hộ thủy triều chu phương mỉm cười nhấc tay hướng bốn phía người xem chào hỏi hòa vân tức trước mắt đã ổn thỏa trực tiếp giới lao đại bảo tọa mang theo trợ lý không sắc bắt đầu hiện trường trực tiếp mọi người khỏe ta là sắc sắc mọi người khỏe ta là dẫn chương trình tiểu tức tức cũng là trận đấu này bên trong ngự thú sư thú không cần nói nhảm nhiều lời ván này ta chủ nhân tất thắng a giống giống cảm tạ cô ra không cô độc đưa tới mười đoá hoa cúc cảm tạ thích ăn heo bụng không tiêu chảy đưa tới mười quyển khăn tay hôm nay chúng ta đẩy ra một cái mới năng lượng tên là tẩy tủy đan đối chính là trong truyền thuyết tẩy tủy đan tiểu thuyết mới có tẩy kinh phạt tủy cải biến thiên phú thần đan hòa vân tức nhìn không s ắ c một cái xem như một vị một gã thiên phú xuất chúng tương lai dẫn chương trình không s ắ c nhãn lực phá trần vội vàng nói không tệ thần đan sắc sắc đã ăn rồi cảm giác phật pháp càng tinh thâm hơn không s ắ c thật đúng là nếu qua bất quá hắn thiên phú xuất chúng tẩy tủy đan chỉ cải biến không có ý nghĩa một chút xíu nhưng hắn biết một chút cho những cái kia không có thiên phú tu luyện người cái kia chính là trời cùng đất khác nhau trước mắt chu phương bán hàng qua mạng quan phương giá bán ba trăm vạn nhất hòa h i mặt khác hôm nay hạ đơn còn tặng kèm tiểu tức tức ta thân bút ký tên lại bổ sung một đôi ấn có đầu ta giống dung dịch kết tủa gối không xác đầu đỉnh tiến vào màn hình mặt khác còn đưa tặng tiểu xác xác tự sáng tạo ép cấp côn pháp một bộ giá trị tẩy tùy đan đây là chu phương đêm qua mù hợp thành hợp đi già tam giai đan dược lại là một cái sợ hai thán phục thế nhân cải biến thế cục thần vật nước ngoài thế lực khắp nơi đương nhiên không tin ai sẽ tin tưởng đông hoa đế quốc một cái mạng lưới tiểu chủ truyền bá nhưng trong nước các thế lực lớn lại kích động nhao nhao chuẩn bị xuống đơn dự định mua một quả về đi thử một chút mấy ngày nay chu phương bán hàng qua mạng có thể bán ra không ít kỳ chân dị bảo thần kỳ đan dược mặc phi chu phương vẫn là phụ tu luyện đan sư hiện tại có một ít k ẹ n tại bình cảnh siêu nam giả cũng biết phụ tu một chút không phải chiến đấu chức nghiệp chu phương loại thiên tài này nhân vật rất ít phụ tu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối chu phương tiểu điếm chờ mong trở lại chuyện chính tranh tài bầu không khí mặc dù bị tiểu tức tức mang lệnh nhưng quyết đấu còn muốn tiếp tục nhìn xem trực tiếp mang hàng tiểu tức tức mặt lạp đức dường như cảm nhận được bị mạo phạm ngươi xem thường ta cùng mình quyết đấu còn nhường linh thú làm loại chuyện này chu phương tiện tiện một cười nói nào có nào có là thị lực ta không tốt chỉ là không nhìn thấy ngươi Thử. Mặt lạp đức pháp trượng trùng điệp trên mặt đất đâm một cái ẩm ẩm đấu trường biến thành rừng ta mặt hòa pháp Cùng đức cái đức, vọng đông kiến. biến rừng điệp đâm đấu sâu ẩm ẩm rầm lạp lạp hào hết hơn phân nửa năng lượng triệu hoán m ộ ư ơ i cái C cấp hậu kỳ thụ nhân mặt lạc đức thở phì phò lấy ra ma pháp thủy tinh bắt đầu khôi phục vừa ra tay chính là giá trị một triệu ma pháp thủy tinh thật sự là hào h chu phương hâm mộ một thành trong tay tam sát kiếm hàn mang trợ h i ệ n kiếm pháp dậy sóng như thủy triều biển cả sóng trùng được kiếm chu phương trước mắt lực lượng đã càng siêu cùng dai sau khi biến thân nhưng cùng C cấp đỉnh phong lực lượng hệ siêu năng giả liều mạng chính là lúc này hình người trạng thái dưới lực lượng cũng không thua x cấp hậu kỳ lực lượng hệ siêu năng giả trường kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm thụ nhân bị chu phương kích bên trong ít ra đánh bay mấy chục mét đám người chỉ thấy mười cái thụ nhân hướng chu phương đánh tới lần lượt bị đẩy lùi lần nữa đánh tới lần nữa bị đẩy lùi một thần c h i thứ đi chết đi chu phương một đạo đạo m ộ t chi trường mâu từ rừng cây bốn phương tám hướng phóng tới ngươi để cho ta dùng thẻ tư cách đều không có chu phương hai mươi bảy khiếu hệ u y t p h u n g trào lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng thần thông không giấu vết cánh tay phát động hai tay bốc lên hào quang màu đồng xanh làm làm làm chu phương một tay cầm kiếm một cánh tay đó đỡ trên cánh tay vang lên tinh thiết va chạm giống như tiếng vang mặt lạp đức một thần chi thứ đâm vào chu phương trên cánh tay liên phá phòng đều làm không được mặc dù không biết rõ chu phương nói dùng thẻ là có ý gì nhưng mặt lạp đức biết chu phương xem nhẹ hắn tự nhiên thật b ộ c mặt lạp đức trong tay ma pháp thủy tinh lóng lánh kịch liệt quang mang mười cái thụ nhân đình chỉ tiến công ôm ở cùng nhau chậm d ã i dung hợp ba giây sau một cái cao mười lăm mét thụ nhân xuất hiện nhìn xem năm sáu tầng lâu cao như vậy thụ nhân chu phương ngửa đầu sợ h ã i than nói b ả o làm bằng gỗ biến hình kim cương a lần này đừng khiến ta thất vọng ha ha chu phương nhẹ giọng mà lên tam sát kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm trường kiếm hàn mang lên Biển chương hai trăm một mươi tám trạng gấu toàn cầu trí tôn bảng chương hai trăm một ư ơ i tám trạng gấu toàn cầu trí tôn bảng một tiếng tiếng nổ chuyển đến cái này to lớn thụ nhân thực lực đã vượt ra khỏi c cấp đ ỉ n h phong sen vào c cấp cùng b cấp ở giữa được xương tụng nửa bước đại năng chu phương thực lực hơi co không bằng bị đánh từng bước lui ra phía sau ha ha ha sảng khoái người khổng lồ này mới nhìn có chút đáng tiếc ngươi là gỗ làm biện cả sóng trùng điệp kiếm thứ hai mươi phút chu phương liên đ ạ p ba bước đoạt tâm chín bước cự nhân vội vàng khởi s ư ớ n g cường công chặn chu phương thi dương bước thứ tư lúc này kiếm uy tụ lực đã lật ra hơn gấp hai tăng thêm đoạt tâm chín bước ba bước tụ lực chu phương trong nháy mắt hoán đ ổ i kiếm pháp năm mươi b ố khiếu huyệt liên động ba nguyên khí hải cấp tốc vận chuyển chu phương toàn thân nguyên lực phun ra ngoài thiêu đốt h o ặ kiếm tam sát kiếm lần nữa buộc phát ra kinh thiên quan mang đấu trường người xem đều là kích động vô cùng lại có thể nhìn thấy chu p ư ơ n g thi dương đại chi lần này cùng lần trước không giống tam sát kiếm ra l i ệ t hỏa p h ậ n thiên trên sàn thi đấu phương không khí bắt đầu cực độ v n m ẹ o thi đấu trong sân rừng c â y bắt đầu khô héo mặt lạp đức như thế nào đưa vào năng lượng đều không thể ngăn cản rừng c â y khô héo tiêu thất tình huống một đạo kiếm ảnh lăng không vỡ ép uy áp n g ậ p trời sóng nhiệt bốc lên mang theo áo đông đến xem chu phương tranh tài khán giả sao lần này không chơi băng rồi có phải hay không không chơi nổi chu phương trường kiếm trong tay rơi xuống to lớn kiếm ảnh lăng không đánh xuống đại địa chi hùng hình thái. Gào thét. đứng trước nguy cơ sinh tử mặt lạp đức không có kinh hoàng một chiêu này hắn sớm đã dự liệu được dù sao chu phương trước đó trong trận đấu t h i t r i ể n qua cường đại như thế tuyệt chiêu không có năm chắc mặt lạp đức làm sao dám khiêu khích hắn ma pháp thủy tinh lập lòe như liệt nhật mặt lạp đức toàn thân cơ b ắ p bắt đầu va chạm quần áo xe rách toàn thân mọc r a lông đen một cái cao ba mét cự hùng xuất hiện một tiếng đến từ viễn cổ tiếng gầm truyền đến tia lớn đại thụ nhân cùng mặt lạp đức đều chiếm được cường đại g a o động khí tức tăng vọn lớn đại thụ nhân một tay kinh tiên vô số dây leo hội tụ mà lên một cái cự thủ từ đôi đến đầu chậm rãi lên không che trời một tay cùng lăng thiên kiếm quan g tại không trùng chạm vào nhau ẩm ẩm đấu trường gia cố về sau pháp trận từng khúc băng liệt tứ phía bay ra bảy vị đại năng cường giả liên thủ trọng tài gia cố trận pháp mấy vị đại năng cường giả hai mặt nhìn nhau thật là đáng sợ đây là thanh niên khiêu chiến thi đấu sao hai mươi trở xuống siêu n ă n giả g thế hệ này thiên tài đều khủng bố như vậy sao khói bùi t á n đi cự nhân hóa thành cho tàn mặt lạp đức biến thành cự hùng ngoại trừ lông tóc cháy đen bên ngoài cũng không quá nặng thường thế cầm trong tay tam sát kiếm chu phương đứng xa xa nhìn mặt lạp đức nói rằng không tệ có thể cản ta một kiếm khó trách ngươi dám phách lối như vậy. cự hùng mặt lạp đức đứng lên cao ba mét thân thể nhìn xuống chu phương mặc kệ là kiếm pháp của ngươi vẫn là đáng sợ đạo pháp ngươi cũng chỉ có nhất kích chi lực mặt lạp đức đối chu phương trước đó tranh tài nghiên cứu thật là mười phần thông suốt không có năm chắc ngăn cản chu phương mạnh nhất n h ấ kích hắn làm sao dám đứng ở chỗ này năng lượng hao hết ngươi còn có tư cách gì khẩu suất của nôn đi chết đi cự hùng to lớn thân ảnh lại mạnh mẽ vô cùng hướng chu phương mẹ xe đét mà đến trên sàn thi đấu xuất hiện một đạo cự đại khói bụi cự hùng dường như một chiếc cao tốc xe tải lớn vọt tới chu phương n g ư dường như hiểu lầm cái gì giống tiếng long trật trật. Phương ngư long biên bán long hóa cựu long biến bổ sung duy nhất chiến kỹ lực lượng ngưng tụ lực lượng toàn thân hội tụ ở xong q u y ề n ta là cá thể tu nhất quyền oanh ra không khí bị đánh xuyên t r u n g quanh vang lên kịch liệt tiếng nổ đồn g đoàng lực rung động càn khôn kiên quyết ngoi lên ý thiên chiêu này vô danh duy lực ngươi và n h mặt đất sụp đổ đấu trường trận cơ bên trong nổ ra đạo đạo phù văn to lớn xe tải gấu ném đi tại không trung nga ô tiếng đêu thảm thiết chuyển đến và n h mặt lạc đức trùng điệp ngã xuống đất bùi đất tung bay cự hùng ngực sụp đổ mõ không cần tiền đồng dạng theo trong miệm tho ra chu phương thân ảnh k h ẽ động bước ra đ ổ i ảnh chuẩn bị bổ đao thủ hạ lưu tỉnh trên sàn thi đấu một vị đại năng cường giả bay ra hắn muốn học lục nhất bình thay mặt lạp đức đầu hàng chu phương ngừng lại một tay một chỉ đột nhiên một đạo địa thứ theo cự hùng dưới thân xuất hiện đâm vào vết thương tại cự hùng thể nội n ổ tung mặt lạp đức khí tuyệt bỏ mình e cấp ma pháp địa thứ chu phương thật lâu không có sử dụng ma pháp chu phương tự mình đều nhanh q u ê n đi hắn vẫn là ma pháp sư một đạo thu gió thổi qua thổi lên trên mặt đất vài miếng lá cây bay giữa không trung chuẩn bị nói chuyện nam úp đại năng cường giả có chút lung túng người cái này không theo lẽ thường ra bài a các người trung nguyên người không phải rất ưa thích nghe thấy thủ hạ lưu t ì n h liền d ừ n g tại sao chu phương chất p h á t cười một tiếng giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ để ngươi giả vờ giả vịt đầu hàng còn lằng nhà lằng nhằng đem nhà mình thiên tài làm không có a i chu phương thắng toàn trường gieo họ không ít người xem kích động đứng lên mặt l ạ p đức dự thi đến nay giết chết một gã đông hoa người dự thi trọng thương mấy người phách lối c h i cực rốt cục d ừ n g bước mười lăm mạnh còn đem mạng nhỏ lưu tại nơi này lao tiếp nhóm chúng ta được rồi toàn thắng hòa vân tức trực tiếp ống kính đối với chu phương gieo họ nói trong chả lâu khúc việt hùng sửng sốt một chút vừa mới nước bỏ thuộc phí mặt lạp đức đều bị tiểu tử này vanh thành mạnh vụn c ạ p bã khúc việt hùng tiểu tử này không tệ ta thích bây giờ hai đại cường quốc liên thủ mang theo vô số tiểu quốc mang theo ác ý mà đến đông hoa đế quốc tự nhiên muốn giúp cho phản kích chu phương sát phạt quả đoán tại trên sàn thi đấu chấm dứt mặt lạp đức này cũng rất hợp khúc việt hùng khẩu vị lợi bố đặc sắc mặt đã đ e n nhánh hắn vừa mới không phải là không có nghĩ tới ra tay nhưng bên cạnh khúc việt hùng c h í n đường kiếm khí lấy cựu cung phương vị g ấ u giếm bốn phía hư không bên trong dương cung mà không phát ý cảnh cáo rõ ràng tia mơ hồ trong đó cảm giác nguy cơ nhường lợi bố đặc không dám vọng động ai bớt đau b u ồ n đi cái này chu phương thực lực thật sự là ngoài dự liệu cái này tựa hồ là điểm hóa học viện học sinh a cái này thể c h ế t thủ đoạn này thật sự là lợi hại không nghĩ tới hắn liền ma pháp đều sẽ không biết rõ rờ ý thủ đoạn hắn có thể hay không mạnh như vậy điểm hóa người không thấy nhiều a t i ế u ni h á tư nhìn như đang chăm chú chu phương tin tức kỳ thực tại lửa cháy đổ thêm dầu hắn giết đệ t ử ta kiếm tôn nói thế nào lợi bố đặc có chút tức giận nhìn xem khúc việt hùng khúc việt hùng nhẹ như mây gió nói rằng tài nghệ không bằng người chết thì c h ế ta cái này trước đó tần chiến bị đánh tổn thương thời điểm lợi bố đặc nguyên thoại ngươi lợi bố đặc d ậ n không kìm được tốt tốt xem so t à i à kiếm tôn nói không sai chính chúng ta cũng nên cử hành tranh tài như vậy kiếm tôn chúng ta cử hành một cái thế giới cấp tranh tài thế nào nhìn xem các quốc gia thiên tài ai xuất sắc hơn t i ể u ni h á tư ý tưởng đ ộ t phát lần này thế lực khắp nơi bên trong c h ấ n quốc cấp thế lực đệ tử phản mà không có quá xuất sắc lan truyền ra đều là một chút tán tu cùng ẩn thế tông môn đệ tử k i ệ u quốc gia của bọn hắn phải chăng cũng có những này xuất sắc tán tu thiên tài đâu k h ô n việc hùng uống trả cười nhạt một cái nói ha ha thanh niên khiêu chiến thi đấu nhiều không có ý nghĩa nếu không chúng ta cũng tới trận thử một lần cũng đúng lúc có thể ngồi vững k i a trí tôn bảng xếp hạng liên mỹ vương triều có một phần siêu năng trí tôn bảng xếp hạng là toàn cầu a cấp cường giả làm xếp hạng đương nhiên k i a xếp hạng chân thực tính tính công bình còn có chờ thương thảo ngược lại đông hoa đế quốc là không thừa nhận cái gọi là trí tôn bảng tiểu ni h á tư sờ lên cái mũi không nói người khác xếp hạng hắn không biết rõ ngược lại hắn thứ hạng của mình là có chút hư chương hai trăm mười chín phật tử chiến thành nữ hoán hồn bách vương gia chương hai trăm mười chín phật tử chiến t h á n h nữ hoán hồn bách vương gia thanh niên giải thi đấu võ thuật tiến vào bát cường giai đoạn nhiệt độ quét sạch toàn、cầu. phương tây truyền thông phô thiên cái địa đưa tin mại khắc sát tư sân khách tác chiến một đường quá quan trọng tướng có hy vọng đoạt giải quán quân đông hoa siêu năng giả tàn khốc huyết tinh đổi tận giết tuyệt nam úc đại biểu một tàn b ố n chết toàn quân bị diệt duy nhất may mắn còn sống sót nguyên nhân lại là con trai của tự nhiên mặt lạp đức vì nước mà chiến chết tha hương tha hương chân tướng làm cho người thổn thức liên mỹ siêu năng chiến lược phân tích xa số liệu phân tích thanh niên giải thi đấu võ thuật chiến lược kết quả phân tích biểu hiện mại khắc sát tư đoạt giải quán quân tỷ lệ cao đến bảy mươi tám sáu đông hoa đế quốc tự nhiên không cam lòng yếu thế bắt đầu tuyên bố tương quan tranh t à i video tàn bạo đ ù a ngại sư điểm hóa học viện chu phương đấu trường tuyệt sát đoạn huyết tinh con đường mặt lạp đức tự gây nghiệt thì không thể sống đến từ huynh đệ báo thủ chi chiến đoạt giải quán quân hấp dẫn lý dịch vân chu phương chiến lược phân tích đông hoa cường đại dân mạng nhóm càng là dốc toàn bộ lực lượng c h i ế m cứ các lớn bên ngoài môi trang ép b ạ i khắc sắc tư là cái gì quỷ ta c ự c hắn tứ cường đều vào không được tàn bạo đến xem chúng ta nhiều ít người dự thi đầu hàng đều không cho một đám mở mắt nói lời b i ệ đặc h ắ c truyền thông cái quỷ gì chiến lược phân tích chúng ta lý dịch vân khẳng định đ ạ t giải quán quân đánh giám chúng ta vạn hoa đồng chu phương chiến lược càng mạnh không thấy được trận pháp đều sập sao lý dịch vân chưa từng làm a ta rất nhà ta trả sữa t ị c h nguyện n ộ i tử cái gì trả sữa kia là ta khỏa đ ậ u thành ngụy tử thanh niên giải thi đấu võ thuật bắt c ư ở n g lý dịch vân nam cung tình nguyện trương khải phùng đ ằ n g không s á t m ạ i k h á c sát tư đại nhi na chu phương tam viện dưới cờ học viện tuyển thủ bên trong ngoại trừ chu phương không người tiến vào bắt c ư ở n g có thể nói chu phương chính là tam viện sau cùng mặt mũi cùng hy vọng bắt cường bên trong đại nhi na là hy hỏa quốc tinh linh xạ thủ vận khí pha trần một đường rút đến đều là x cấp sơ kỳ đối thủ bởi vậy biểu hiện bình thường đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trước mắt tối cao nhất không được coi trọng tám tiếng bốn giúp thăm lý dịch vân vs đại nhĩ na nam cung tịch nguyệt vs không sắc t r ư ơ n g khải vs phùng đằng chu phương vs mại khắc sát tư lần này đấu trường trận pháp cấm chế có thể thăng cấp tam viện cắn r ă n g một cái xuất h u ế t nhiều phe tổ chức trận pháp không góp sức bị đánh hỏng tổng thật không tiện tìm người dự thi bồi a rất đều là mặt mình thế là tam viện tiêu hao kỳ chân dị bảo quang hiếm thấy thạch vô số cho đấu trường trận pháp trực tiếp thăng cấp đến b cấp đỉnh phong tiếp nhận cực h ạ kỳ thật cái này cũng không thể trách tam viện năng lực không góp sức mà là đấu trường quá lớn lớn như thế trận pháp nếu như cao cường độ tiêu hao tự nhiên to lớn trận pháp này tiêu hao tiền đem mười mấy ngày nay tiền vé vào cửa đều bồi tiến v à o tam viện tài vụ tổng quản đối chu phương đều là tràn đầy oán niệm tám tiền bốn tranh tài bắt đầu trận đầu lý dịch vân ra tay không chút h u y ề n niệm một chiêu bại địch tinh thần kiếm hải mạn g t i ê n kiếm khí già vân tế nhật cả công lẫn thủ đại nhĩ na thảm bại lý dịch vân thủ hạ lưu tỉnh nàng mới chỉ nhận lấy vết thương nhẹ chỉ có điều đại nhĩ na bị đánh bại lúc toàn thân bị kiếm khí sung kích dẫn đến quần áo tà tơi t r ậ t vật không chịu đ ổ i cả nước siêu năng lục chiến đội xung quanh đồ chơi rõ ràng con rối leo lên nóng lục soát trận thứ hai nam c u n g tịch nguyệt vs không sắc không sắc sư đ ệ ngươi là vạn phật môn cái này đợi phật từ sao nam c u n g tịch nguyệt cười khanh khách hỏi a không sắc có chút mộng cái gì có thể ăn không ha ha nam c u n g tịch nguyệt che miệng cười k h ẽ ta ngược lại thật ra quên đi phật đa tại ngàn năm trước viên tịch bây giờ chỉ có tam đại thần tông nam c u n g tịch nguyện tự hồ đối với vạn phật tự hiểu rất rõ không s á c chắp tay trước ngực mặc niệm phật hiệu a di đà phật tiểu tăng tại vạn phật tự t à n g kinh các bên trong lĩnh hội phật kinh thời điểm vô tình thấy qua thiên t ầ m tông thục sơn còn có tam thanh quan ghi chép vạn phật tự truyền thừa chưa ngừng chắc chắn sẽ trở lại thần tông liệt kê không s á c phải dối tay ra ra hiệu nói sư tỳ trước hết mời nam cung tịch nguyệt cười trang điểm lộng lẫy ha ha ha thượng cổ về sau thần tông số lượng cùng ngày đều giảm chỉ nghe qua thần tông mất diện chưa hề có ai có thể trở lại thần tông không xác sư đệ tự tin như vậy vậy ta liền không khắc khí nam cung tịch nguyệt xuất sức phát động công kích phá đạo tâm viên ý mã một đạo đạo phấn hồng nguyên lực vờn quanh không sắc muốn dẫn động hắn thất tình lục dù c a di đạo phật nghe đồn thiên tâm tông chủ tu vô tình nói nam cung sư tỷ thánh nữ chi vị người không xứng không s ắ c chắp tay trước ngực vừa vào không môn tứ đại giai không cái hót sáng lên quan vận không s ắ c phật lực p h u n g trào không s ắ c tu thiền sư nguyên thần cứng cỏi kia không chút nào sợ nam cung tịch nguyện ảnh hưởng ngự vạn phật môn ngàn năm chưa từng nhập giới như thế nào biết ta thiên tâm tông chi uy tầm kiếm phá tâm nam cung tịch nguyện quanh người không khí xuất hiện đạo đạo vận sóng một đạo đạo vô hình chi kiếm đâm về không sắc không s ắ c biết rõ thiên tâm tông có chơi không dám k i n h t h ư ờ n g lập tức phát động phật môn phòng ngự mạnh nhất thần thông a di đà phật nam m ô ba mạng đa phọc này g lại nhải thẹn đỏ mặt hung hãn bất động minh vương cùng nhau vạn pháp bất sâm bất động minh vương cùng nhau nguyên thần như phật phản âm trận trận huy hoàng phật ảnh từ không sắc phía sau dâng lên vững như thái sơn nguy nga tráng l ệ đạo đạo tâm kiếm hiển hóa ở ngoài sáng vương giống một phía không cách nào tiến thêm tốt một cái bất động minh vương cùng nhau phật môn thật sự là chẳng g é t ta thiên tâm tông cũng không biết chỉ có thể nguyên thần mà thôi n h ư ờ n ngươi nhìn ta thiên tâm tông chấn áp ba ngàn năm bị ta cô động mười năm đoán hồn Bách vương. chỉ thấy nam c u n g tịch nguyệt sau đó một chiều thư không bên trong xuất hiện một đạo hoang vu mở tối vực sâu nam c u n g tịch nguyệt theo tay khẽ vẫy theo kia trong thâm v i ê n xuất hiện một giọt mở tối đục l ổ nước niệm động ở giữa vô số hoán hồn kêu khóc theo kia vực sâu dưới đáy hiện lên ngưng tụ tới một giọt nước này bên trong đây là nam c u n g tịch nguyệt cô động nhiều n a m vực sâu hoán niệm cùng sợ hãi vực sâu tiêu thất mấy chục đạo sám tráng hoan hồn chi vương vờn quanh nam c u n g tịch nguyệt quanh người không s á c cả kinh thất sắc dừng tay ngươi dám động vô tận vực sâu a di đ ạ phật sai lầm sai lầm nam cung sư tỷ như mở ra lượng giới hàng rào dẫn vực sâu hoan hồn quy mô xâm lấn nhân gian ngươi chính là tội nhân tiên cổ tội ác tại trời ha ha thượng cổ hậu thổ dám chấn áp vực sâu mở lục đạo luân hồi phật môn điệu tàng dám tỏa trấn vực sâu ngàn năm ta nam cung tịch nguyệt là cao quý thiên tâm tông thánh nữ vì sao không thể cô động vực sâu hoan hồn đợi ta thành nguyên anh phá phàm thai hoa thần độ kiếp đại thành tới có gì khác biệt vô số oán phách từ nam cung tịch nguyện trong tay bắn ra thẳng hướng không sắc thiên không trong khoảnh khắc tối xuống âm phong trận trận không sát sắc, sắc mặt nghiêm túc không dám k i n h thường ngã phật từ bi phổ độ chúng sinh không s á c đọc đ ị a tàng trải qua phản âm t r ậ t chật không s á c kim quang sáng lên phật môn p h ạ n văn lăng không to lớn đ ị a tàng pháp tướng trôi nổi tại không sắc phía trên kim quang văn trượng siêu độ người mười năm này cô đọng o a n hồn cũng bù không được phật pháp chân nghĩa địa tàng bồ tát t o ạ c h ấ n vực sâu ngàn năm ai có thể so ngã phật c à n g hiệu vô tận vực sâu mạng thiên kim quang p h ạ n văn đem chỉ chỉ o a n hồn đánh tan độ hóa sạch sẽ không s á c chắp tay trước ngực nói đáng t i ế c thế gian lại không luân hồi chỉ có thể độ bọn hắn quay về thiên điện không phải hồng h o a n g tiểu thuyết đại gia chớ lấy hồng h o a n g tiểu thuyết chiến lược đối tiêu đã từng nhìn qua một bản tiểu thuyết đô thị nói là thần cũng là người tất cả bên trên h ấn g cổ thần thoại kỳ thật đều là người làm cho nên những n à y bên trên h ấn g cổ thần thoại nhân vật chưa chắc có mạnh cỡ nào những năm gần đây hồng h o a n g tiểu thuyết hưng khởi nhưng quyển sách vẫn là tiểu thuyết đô thị cùng hồng h o a n g không có quan hệ không cần lấy hồng h o a n g chiến lược đến đối tiêu bản sách nhân vật ta tựa như trong hiện thực như lai hắn là thích g i ả man nghi trong lịch sử hắn cũng chỉ là bình thường chiến lược có đại trí tuệ tăng nhân hắn không có năng lực hủy tiên diện địa cho nên tiểu t u y ế t đô thị đại gia còn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi nam cung bại a cổ tư t r ư ơ n g hai trăm hai mươi nam cung bại a cổ tư nam cung tịch n g u y ệ t thủ đoạn tựa hồ cũng bị không sắc khắt chế nàng s ầ m mặt lại thiên địa chi thủy là ta hiệu lệnh nước đến dậy sóng sóng nước hư không mà sinh hội tụ thành giang hà vượt ngang tại thi đấu trên trận không s ắ c sắc mặt lần nữa kinh biến nhất nguyên trọng thủy nhất nguyên trọng thủy mỗi một giọt nước đều có một hồ chi trọng đầu này nhất nguyên trọng thủy chi s ô n g liền có một hải chi lực mỗi một giọt nước đều có thiên quân chi lực đập mà đến như trời sập như núi nghiêng uy thế mạnh khiến khán giả ngạt h ở kim cương trấn ma trường không s ắ c cũng không chút nào kém một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện một tay che trời tận lực thiên hạ trên khán đài tiếng kinh hô t r ậ t chật giáp chiếu phim ba d mảng lớn nào có cái này là sắc bên trên bạn nhất trương vé vào cửa đáng giá hơn a mặt phía bắc trên khán đài thế lực khắp nơi xì xào bàn tán nghị luận ầm ý trịnh cảnh tử cảm t h ắ n nói người tuổi trẻ bây giờ thủ đoạn thật sự là đáng sợ thủ đoạn như thế bọn hắn những ngày một đời mới siêu năng giả nhưng không có môn tự vấn lòng cùng giai đối địch bọn hắn cũng không phải những n à y đại phái đệ tử đối thủ vu phủ từ cười ha, ha. những n à y thiên cổ truyền thừa tông môn nhưng biết không ít bí ẩn a trên trận hai người đối thoại lượng tin tức có thể là tương đối lớn theo trước mắt tam viện nghiên cứu lý vương triều về sau chính là m ạ t pháp thời đại trước đó tu hành giới thật là trăm hoa đua nợ trăm nhà đua tiếng thượng cổ siêu năng giả chi bí sợ chỉ có mấy môn phái này mới biết Dầm dầm dầm. Nam tâm hàm cung nguyệt toàn triển thiên tông toàn diện. Nhất nguyên trọng thiên thai, bao địa tịch chi lực, triêu thủy pháp đại đạo bộ v ư ợ trận thứ i i t r ba mao sơn trương khải đối chiến tam thanh quan phùng đằng tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt trương khải nộp thân cường đại thân pháp kinh người phụ triện cường đại nhưng này phùng đằng lại luôn có thể có chút ép hắn một bậc nhìn như hung hiệp lại nắm vững thắng lợi cuối cùng trương khải bất đắc dĩ lần nữa thi triển chiêu hồn phủ muốn gọi t r ư ớ c nhâm trưởng môn lâm anh cựu phụ thể sóng linh khí c h ấ n ngàn dặm phùng đăng lặng lẽ xuất ra một đạo phụ triện tại mọi người chưa thấy rõ thời điểm liền dùng ra ngoài t r ư ơ ngưng n g tụ linh khí cùng hồn lực liền lặng lẽ tán đi trương khải phùng đăng vai trào lên nói chiêu hồn trung quy là ngoại lực ta xem trương đạo hữu đạo pháp tính xảo làm vinh dự mao sơn ở trong tầm tay ai ta nhận vua trương khải biết phùng đăng là lưu thủ phùng đăng cùng x cấp sơ kỳ giao chiến là thắng hiểm đối thủ là x cấp trung kỳ cũng là thắng hiểm bây giờ vẫn là thắng hiểm tam thanh quan thâm tàng bất lộ trận ư cường hương sư người ưu người. ơ Sơn. Sơn n đánh mãn, trấn ngày nay nối liền không thiên hơn g Khải thỏa chiêu thu thiên phú bái đã đủ để đã đệ vào bắt dứt, tử tú Mao Mao Mấy thứ tư chu phương vs mại khắc s á t tư mại khắc s á t tư xem như lần này đến đây dự thi nước ngoài đoàn đội bên trong người cuối cùng trận chiến này có phần bị quốc tế truyền thông chú ý mại khắc s á t tư như thắng đây là phương tây hy vọng chu phương được thắng k i a thanh niên này giải thi đấu võ thuật coi như sớm hạ màn kết thúc còn lại đều là đông hoa đế quốc nội chiến lý d ị c vân thắng vẫn là chu phương thắng đều không có gì khác biệt duy nhất khác nhau chính là tam đại viện nghiên cứu chu phương tốt xấu là tam đại viện nghiên cứu xuất thân bọn hắn thật là chủ sự phương nếu như lý dịch vân thắng kia tam viện mặt mũi coi như mất hết bởi vậy một trận chiến này cực kỳ trọng yếu thế lực khắp nơi đều phi thường trọng thị chu phương khiêng hắn tam sát kiếm ra trận trên k h á n đ à i tiếng hoan hô như sóng biển v a n g lên mại khắc sát tư dần hiện ra hiện tại lần trước trung ương trong tay cầm liên mỹ vương t r i ề u ba đại c h u y ể n kỳ pháp trượng một trong á cổ tư trí trượng á cổ tư phát trượng toàn thân trong suốt như màu lam thủy tinh chế tạo là liên mỹ vương triệu tại á cổ tư bị cảnh bên trong thu hoạch được có dao động tụ lực phá phòng chứa được ma pháp gia tốc ng nại khắc sát tư pháp trượng chỉ vào chu phương dùng sức sẹo hán ngự nói đến tiểu tử gặp phải ta vận may của ngươi liền mà miệng đánh liền đánh nói nhảm còn như thế nhiều hán ngự còn khó mà nói chu phương phong thần chân m ộ c phát thân hình l ó i lên tam sát kiếm đâm thẳng lại khắc sát tư bề ngoài lời nói đều không cho người nói xong ta còn có mười cái mười ba muốn già đâu nại khắc sát tư bất đắc dĩ lộ ra thân sĩ nụ cười nói tốc độ không tệ chu phương nhất kiếm đánh vào nại khắc sát tư thể nội không trở ngại chút nào cảm giác là hư ảnh nại khắc sát tư tuấn phát lấp lóe người đã tại ba mét có hơn đáng tiếc còn chưa đủ n ạ i khác sát tư trong tay a cổ tư pháp trượng làm quang lấp lóe chu phương chân hạ một đạo màu lam pháp trận sáng lên ma pháp trận thiên sơn mộ tuyết hàn khí g á n g lâm trong chốc lát chu phương toàn thân tuyết trắng lông mày cũng bị đông cứng toàn bộ đấu trường nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống lần này chẳng những không có mang áo đông còn mặc ngắn tay mang theo cây q u ạ t khán giả có phải hay không không chơi nổi ta liền muốn biết các ngươi có phải hay không không chơi nổi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nạn khác sát tư tuấn phát nhất kích ma pháp triều sâu đông kết chu phương chung quanh xuất hiện từng khối khối băng nhiệt độ lần nữa hạ xuống số cấp độ cả người bị băng phong ở một cái bên trong quan tài băng nại k h ắ c sát tư bắt đầu ngâm sướng ma pháp c cấp đỉnh phong nại k h ắ c sát tư tay cầm a cổ tư pháp trượng còn cần ngâm sướng ma pháp không cần nói nhiều tất nhiên là b cấp ma pháp ma pháp sư là dễ dàng nhất vượt cấp thi pháp c h ư ớ c nghiệp kkk khối băng chậm rãi vỡ ra nại k h ắ c sát tư sớm c o đón trước chỉ là đông kết mại hà không được chu phương ngay tại chu phương tránh thoát băng phong một máy mắt nại khát sát tư thi pháp h o à n tất đồ long t ư diễm sóng g i ó nổi lên giữa thiên địa ma pháp hội tụ hướng nại khát sát tư một cái to lớn hỏa long xuất hiện xoay quanh tại loại khắc s á t t ừ trên không to lớn hỏa diễm c h i long phóng tới chu phương b ê cấp ma pháp thỏa thỏa b ê cấp ma pháp không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu liền trực tiếp thăng lên đến trình độ như vậy không kịp thi triển bất kỳ kỹ pháp năm mươi tư khiếu phun g trào thần thông không g i ấ u vết cánh tay thần thông bàn thạch chân cựu long biến ngư long biến bán long hóa nhục thân lực lượng bộ p h á t khuyên thiên nhất quyền thanh đồng giống như hai tay nên tiếp kinh thiên hỏa long ầm ầm tiếng nổ vang vọng vật tiêu lần này đấu trường trận pháp kháng trụ chu phương theo bạo tạc bên trong sông ra giết tới l ạ i khắc sáp tư trước mặt mại khác sát tư đã sớm chuẩn bị a cổ tư pháp trượng nâng lên chính là một bộ liên chiêu thuân phát ma pháp hắn cũng không có trông cậy vào cái này nhất kích có thể giải quyết chiến đấu chỉ muốn lấy cực hàn cực nóng giao thế chi lực đến tiêu hao chu phương n h ộ c thân bất quá kinh nghiệm băng hỏa lưỡng trọng tiên h chu phương xác thực cảm thấy có chút khó chịu nhưng may mắn t hay chu phương bị tháo thịt dày cấp vũ trụ công pháp luyện thể tương đối ra sức chu phương lông tóc không tổn hao gì chương hai trăm hai mươi một thần tàu bị gặp, gặp phải thần dự phán kháng cự hỏa hoàn áo thuật sung kích không bạo chi thuật n mại khắc sát tư liên tục ba cái lực đẩy cường đại thuấn phát ma pháp mạnh mẽ đem chu phương bắn đi ra chu phương nhất rơi xuống đất phong thần chân liền toàn lực bục phát nước xoáy trở về hắn muốn đối n g o ạ i khắc sát tư tiếp h thân đ o à n đả chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội chu phương có lòng tin tuyệt đối có thể trong nháy mắt mang đi n g o ạ i khắc sát tư n g o ạ i khắc sát tư làm sao lại nhường hắn đ ư ợ c chu phương nhất tới gần hắn liền sẽ thuấn phát một cái dần hiện ra hiện tại ba mét bên ngoài ma pháp sư linh động c h u y ể n v ị năng lực bị n g o ạ i khắc sát tư hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Chu h p ư dù gia g i n kỳ h ó g nói đúng vậy à xem như ma pháp sư mãi khác sắp tư biết mình thân thể yếu ớt chịu không được chu phương nhất kích chi lực cho nên hắn vô cùng chú ý bảo trì hai người khoảng cách sau đó lấy thuấn pháp ma pháp làm hao mòn chu phương đây quả thực là tại siếc dj hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục t ô nhưng bằng bác rằng, nói cũng vậy k vào lúc này h thế chu giữ vững, c phương là cận thân một kiếm đâm ra mại k h ắ c s ắ t tư vô ý thức một cái thoáng hiện cháy lên thời không thuật lúc này cũng không thể không bại lộ mại k h ắ c s ắ t tư xuất hiện tại ba mét bên ngoài chu phương xoay người lần nữa đánh tới mại khát sắp tư lần nữa biến mất nhưng lần này chu phương thân ảnh cũng đồng thời biến mất theo cùng lại khắc s ắ t tư đồng thời xuất hiện tại ba mét bên ngoài chu phương xuất hiện tại lại khắc s ắ t tư phía sau tam sắt kiếm theo lại khắc s ắ t tư trên bụng đâm ra á c h lại khắc s ắ t tư một hồi mê mang ta ở đâu ta đã làm gì ta trên bụng đây là cái gì sau đó phớt một tiếng lại khắc s ắ t tư trong miệng máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra ta n h ậ n vua Wow! vừa mới kia là thoáng hiện sao du gia kỳ cả kinh nói tôn bằng bác vội và nói đúng vậy cái kia chính là thuấn phát ma pháp thoáng hiện chu phương sử dụng cùng lại khắc sát tư tuyển thủ như thế ma pháp lấy thoáng hiện khắc chế thoáng hiện một chiêu chế địch chơi ạ chu phương liên ma pháp đều sẽ hơn nữa còn là thuần p h á p hắn không chỉ là v õ đạo vạn hoa đồng càng là siêu năng vạn hoa đồng dù ra kỳ sợ hãi than nói đấu trường đứng ngoài quan sát thi đấu thiên tinh nguyện siêu năng vạn hoa đồng vậy xin hỏi ta là cái gì trước mấy ngày ngươi cũng là s ư n g hô như vậy ta ha ha nữ nhân gieo họ sóng sau cao hơn sóng trước chu phương nên đón gieo họ kết quả không nghĩ tới e cấp ma pháp như thế thực dụng phía trước chém giết mặt lập đức hiện tại đả thương nặng lại khắc sát tư chu phương khả là thật lâu chưa bao giờ dùng qua thoáng hiện còn có nhân thuật chu phương cũng không có sử dụng có thể giấu một tay liền giấu một tay lần này không phải liền là đột nhiên phát động thoáng hiện m ạ i k h á c sát tư không có phòng bị mới trúng chiêu nếu là mình chỗ có át chủ bài đều bại lộ đối phó mình người khẳng định có chuẩn bị m ạ i k h á c sát tư bị loại mang ý nghĩa liên mỹ cùng nam úc tính toán hoàn toàn thất bại về phần rất nhiều tiểu quốc thật sự có một chút là đến b ắ c thanh danh ngược lại không đến nỗi đều là ý xấu sự tỉnh còn có một số đông hoa liên bang là đến luật bản đến là đông hoa đứng này lúc này bên ngoài môi một mảnh xôn xao nao n h a o lên án chủ sự phương quy tắc có lỗ thủng trọng tài thổi hát chạm canh gác khuynh ư ớ n g đông hoa người dự thi chờ một chút là loại khát s ắ t tư cùng mặt lạp đức bên vực kẻ yếu đông hoa trên internet các thủy quân ách là đám hải quân cũng không phải ăn chay mà phương tây hát mua nhóm hoài nghi lời người vũ phủ từ cười cười quên đi hắn sẽ còn điểm thời không thuật ra lông. Dê c ấ p phong đỉnh thực ờ i không thuật, h t sắc thực chỉ là da lông mà thôi nếu như loại khát s ắ t tư không phải tại chiến đấu kịch liệt bên trong tinh thần cao độ tập trung ở trốn tránh chu phương công kích kia chu phương chưa h ẳ n có thể dùng thời không thuật thôi diễn tới hắn ngoài miệng nói ra lông nhưng giọng điệu này thế nào đều là khoe khoang a t r í n h cảnh t ử lường hắn một cái nói rằng sẽ thời không thuật cũng không tệ rồi đường đường thời không ra tộc h o à n a có mấy người đem thời không thuật tu luyện tới c cấp trở lên so ra mà nói không gian p h á p tắc còn dễ dàng chút các loại không gian nhảy vào người lấp lóe thuấn di chi thuật chỗ nào cũng có thời gian p h á p tắc liền quá cao thâm mặt chắc tiên đoán loại dị nam giả người tu luyện liền phượng m a u lân r á c vì sao muốn đem thời gian cùng không gian hợp xưng thời không thuật đâu bởi vì một khi tu luyện ra thời không đ n ký liền có thể thời gian tu luyện không gian hai loại phát tắc cụ thể t i ê n về liền n h ì n người toàn cầu thời không thuật đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay thời không thuật trí tôn cũng chỉ có hai vị mà thôi có thời không thiên phú lúc tu luyện không thuật nhập môn dễ dàng mong muốn tinh thâm lại rất khó khăn dù sao thời không phát tắc gia vị quá cao các quốc gia thế lực đối chu phương sẽ thời không thuật cũng là không thế nào sửng sốt cùng hiếm lạ dê cấp thời không thuật nhân tài bọn hắn vẫn có một ít bất quá chu phương võ đạo t h ậ p bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông nhục thân tựa như gian lận như thế còn biết đạo pháp ma pháp lại thêm thời không thuật cái này cũng làm người ta có chút chán ghét tựa như chán ghét treo ép cảm giác như thế nhưng treo bức loại này đông tây địch nhân nhìn cùng mình người nhìn cảm giác là không giống mỗi người đều hy vọng đồng đội mình là treo bức giống như biến thái cường giả đương nhiên càng hy vọng chính mình cũng là cái này chu phương phải thật tốt cha một chút vì cái gì hắn có nhiều như vậy hoa văn này thiên phú không đơn giản không biết rõ có kỳ ngộ gì không ta muốn biết hắn tổ tông m ộ ư ơ i tám đời này lão đại ngươi tại xem so tại sao cái này gian lận như thế tiểu t ử chúng ta phải thật tốt chú ý một chút các quốc gia đoàn đại biểu có xì xào bàn tán có tại gọi điện thoại có tại tiểu bùn bùn bên trên ghi chép cái gì trở lại chuyện chính tứ cường tiếp tục tranh tài r ú t thăm chu phương chiến không sắc p h ù n g đăng chiến lý dịch vân trận đầu chu phương cùng không sắc ra sân tiếng hoan hô vang lên lần nữa phương thần cố lên thủ hạ lưu tỉnh tuần đại lão nô muốn đáp q u á ác người giác hệ nhỏ bằng dầu rồi tiểu s ắ c sắc cố lên sắc sư phó ngươi nếu là thắng tỉ tỉ mời ngươi uống sữa cha hai chén cùng một chỗ bởi vì chén thứ hai n ử a giá sao lan giống nhau đánh vào vòng bán kết không sắc biểu hiện như thế trói sáng tăng thêm dáng dấp đáng yêu người ủng hộ cũng không ít trên sàn thi đấu nhìn phía xa tướng mạo non nớt k ô n g sắc chu phương có một loại chính mình muốn hành hung tiểu bằng hữu tội ác cảm giác không sắc người chưa hết mời chu phương nói rằng không s ắ c mấy ngày nay cùng chu phương hỏa vẫn tức lăn lộn cùng một chỗ hai người đã sớm thân quen chu phương tiện gọi thẳng pháp hiệu không s ắ c chắp tay trước ngực nói chu thí chủ tiêu tiểu tăng liền không k h á c h k h í một hoa một lá chương 222, lò lưỡi lên đốn nộ g đan bảy hợp nhất chương 222, lò lưỡi lên đốn nộ g đan bảy hợp nhất trên sàn thi đấu kim quang trợ hiện không trung xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ đấu đá mà xuống tại người xem t r o mắt chu p ư ơ n g tại kịch liệt thu nhỏ mà chu phương cảm thấy bốn phía không gian tại vô hạn kéo ruôi chính mình dường như tiến vào một cái thế giới khác t r u n g quanh một mảnh kim quang thiên không tại sổ đ ổ tứ phương không gian đều là không sắc sử dụng thần thông trưởng trung phật quốc thấp phối bản xuất hiện lần nữa không sắc vừa ra tay liền mở lớn ngươi không nói võ đức chu phương tiếu mắng a di đà phật đối phó chu thí chủ ra tay thăm dò liền dư thừa thân ảnh vàng nóng xuất hiện ở trên không như phật tổ h ư ảnh đứng vững tương h cung chu phương ngầm đầu nhìn không trung cự nhân vừa cười vừa nói đã như vậy ta cũng không khích khí một chiêu phân thắng thua cựu long biến hoàn toàn hình thái sừng n h i liệu đầu d ư ờ n g như cỏng mắt d ư ờ n g như thỏ hạng g ư ờ n g như r á n bụng d ư ờ n g như thận vải d ư ờ n g như cá trào d ư ờ n g như ư n g trưởng d ư ờ n g như hổ hai d ư ờ n g như t r â u không được hoàn mỹ chính là long vĩ còn chưa hoàn toàn tiến hóa ngư long biến chỉ có tiểu thành giống long ngâm chấn ngàn giám n g ả o long a toàn trường x ô i trào nửa cái phượng hoàng thấy qua cả con rồng cái này là lần đầu tiên thấy cựu long biến cùng lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực vận chuyển lực lượng mạnh mẽ tại chu phương thể nội lưu chuyển ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới cả con rồng kinh mạch hở ra dường như con run đang bỏ động tràn đầy bạo tạc lực cùng lực uy hiếp thị giác hiệu quả phá trần máu trong cơ thể cùng long nguyên lực điên cuồng vận chuyển lực lượng m á n h liệt đang trùng kích kinh mạch thanh â m như đại giang bành trướng như sóng lớn gào thét khán giả đều có thể rõ ràng nghe được mạnh mẽ tim đập phát ra như sấm rền tiếng vang vang vọng toàn bộ đấu trường chu phương toàn thân đang phát sáng đây là lần thứ nhất hắn toàn lực thi triển cựu lòng biến lực lượng không cách nào không chế mới có dị tượng như thế g i a o long đ ằ n g không mà lên như hỏa tiễn lên không đồng dạng phóng tới không chung bàn tay khổng lộ bốn phía không gian bắt đầu vạt mẹo dường như bị muốn bị xé nứt bàn tay khổng lộ như thiên thạch rơi vào tầng khí quyển cùng không khí ma sát ra kịch liệt hỏa bên ngoài sân người xem nhao nhao nín thở phật môn nhỏ thần thông vs long biến phá thiên nhất kích tầm ầm một tiếng vang thật lớn chấn thiên hám địa vang vọng ngàn dặm ở xa kinh thành nội thành đi làm mọi người dường như bên thai lên kinh lôi nhao nhao bị giật nảy mình nhân là trời muốn mưa sao mọi người nhao nhao nhìn về phía vạn dặm không mây thiên không trên sàn thi đấu b ù i mù tàn đi lần này trận pháp không có vỡ nhường khán giả thở dài một hơi không s á t áo quần dứt nát nhỏ gậy thân thể kim quan lập đ ò chu phương hóa thành hình người đứng xa xa nhìn không sắc đạo võ tăng không là võ thiển song tu không sát sư phó thật bản lãnh không s á c k h ỏ e miệng chạy xuống máu tươi trong lòng rất là c h ấ n kinh nhỏ thần thông một hoa một lá bị phá đi sau chu phương công kích dư lực còn có thể phá chính mình bất d i ệ t kim cơ ư n g thể không thể tưởng tượng nổi long biến chi lực kinh khủng như vậy bất d i ệ t kim cơ ư n g thể xem như bất hủ kim thân tiến giai công pháp l u y ệ n thể chính là phật môn b cấp giai đoạn mạnh nhất công pháp l u y ệ n thể không có cái thứ hai á di đạp phật tiểu tăng nhận thua không s á c thương thế không nhẹ tự nhận là không cách nào đánh bại chu phương không bằng tiết kiệm thời gian đi trực tiếp dưới trận lý d ị c vân rốt cục thay đổi vẻ mặt vạn phật môn không xác vậy mà thua trong mắt hắn ngoại trừ hắn bên ngoài cái này trên sàn thi đấu hẳn là không sắc thứ hai phùng đằng thứ ba không nghĩ tới chu phương có thể đánh bại không sắc bất luận chu phương trước đó biểu hiện như xuất sắc gì lý dịch vân đều có năm chắc có thể đánh bại dễ dàng hắn bởi vậy hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào qua chu phương hiện tại hắn chân chân chính chính tử tế đánh giá chu phương nhất phiên cái này tính được là là đối thủ vòng bán kết tầng thứ hai lý dịch vân đối chiến phùng đằng lý dịch vân vừa mới lên trận liền nghe phùng đằng hô ta nhận thua lý dịch vân nhứ mày vì cái gì phùng đằng hai tay một đám nói rằng ta không phải lý sư minh đối thủ liền không xuất thủ đại trưởng lão chỉ yêu cầu ta tiến thập ngũ cường là đủ rồi ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tốt h ta lý dịch vân cùng phùng đằng cũng coi là quen biết đã lâu hắn biết tam thanh quan người đều là như thế thanh tĩnh vô vi tính tình cũng liền không bắt buộc hôm nay vòng bán kết kết thúc thanh niên giải thi đấu võ thuật tổng quyết tái thả tại ngày mai cử hành nhường song phương đều đầy đủ nghỉ ngơi một đêm tranh tài vừa kết thúc phùng đăng liền vụng trộm chạy về kinh thành cầm vừa mới mua điện thoại mở ra hướng dẫn phùng đằng một đường tỉ mỉ tìm kiếm rốt cục đi tới mục đích ngầm đầu nhìn lên thật to chiêu bài viết bốn chữ cực l ạ có nét phùng đăng lẩm bẩm nói đây chính là mặc sư đệ nói nhân gian cực lạc chi điệu ta cũng muốn thử một chút hh <cười> trước khi đến ta điều tra tài liệu hôm nay ta yếu điểm ăn nhì. ngày mai có thể điểm ân cạ tạ gì nạ a cái gì man vương mặc sư đệ khẩu vị thật biến thái mười phút p h u n g đăng hùng hùng hổ hổ rời đi quán net đứng đắn quán net ai muốn chơi ban đêm vừa mới cùng các huynh đệ nhìn qua tần chiến chu phương về tới ký túc xá ăn vào chu phương rất nhiều chữa thương đan dược cùng một chi tinh tần chiến mệnh tại chỗ bị kéo lại về sau tiếp nhận trị liệu thương thế khôi phục l ạ thường nhanh nghĩ đến cũng là một chi tinh thần hiệu s ắ c ướp đồng dạng tần chiến đã có thể mở miệng nói chuyện chu phương triệu nghĩa cùng cao kiệt ba người yên tâm rất nhiều trong túc xá chu phương thanh điểm m ấy ngày nay thu nhập bí tịch dê cấp trở xuống không coi là đơn thuần thêm đầu dê cấp công pháp m ộ ư ơ i ba bộ bán chín trăm vạn hơn c ê cấp công pháp ngoại trừ biển cả sóng trùng đ i ệ p kiếm đoạt tâm chín bức cùng nhất một truy cái khác đều bán ra c ê cấp công pháp trung tám bộ bán năm mươi hai triệu bàn bạc sáu mươi một triệu cao hơn giá thị trường gần ba mươi một mặt là bởi vì công pháp võ kỹ khan hiếm giá cả chấn động lợi hại một phương khác đương nhiên là nào đó ngự thú sư cùng hắn thú trong ngoài hợp tác trực tiếp lẫn lộ tốt t trừ công pháp bên ngoài chậm rãi chu phương tiểu điếm một chút đan dược cũng bán ra gần một ư ơ i triệu tăng thêm trước đó áp chú thu hoạch chu phương nhất tổng cộng có một trăm m ư ơ i triệu tài sản tương đương tinh t h ầ n đá năng lượng bảy trăm ba mươi nhiều k h ỏ a chu phương khả vị một đêm t r ợ t i à u tài phú có thể so với bình thường b cấp đại lao kinh thương ngoại trừ hắn vơ vét kinh thành tất cả siêu năng giả mở đan dược cửa hàng tốn mất gần năm mươi triệu mới kiếm ra bốn mươi hai k h ỏ a linh lung đan tiền đưa tới tay còn chưa nóng liền bị chu phương trực tiếp tốn mất một nửa dạng này phạm vi lớn thu mua giá cả tự nhiên sẽ dâng lên một chút bên ngoài bắt đầu lưu truyền chu phương không có có lòng tin đánh thắng ngày mai tranh tài ý đồ tạm thời ô m chân phật muốn lấy đan dược trồng thực lực cũng có văn học mạng giới đại thần phát ra tiếng suy đoán chu phương chỉ là thu được thần hào hệ thống c ầ n áo tàn nện tiền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi chu phương tăng thêm m ư ờ i mấy k h o ả tinh tuần h đán ă n g lượng còn đem lò luyện năng lượng tiêu hao sạch sẽ bốn mươi hai khoản l ụ giai linh lung đan hợp thành sáu k h o ả lục giai đốn n g ộ đan tăng thêm trước đó một quả bảy viên đốn mộ đan hợp thành thất giai đan dược một đạo kịch liệt kim quang tại chu p ư ơ n g gian phòng sáng lên quang mang tán đi chu p ư ơ n g trong lò luyện liền chỉ còn lại một sợi khói xanh trạm nhưng tại lò luyện là linh n truyền t u hoạch được lung a đan vật liệu có hạn việc này nếu là bại lộ linh lung đan sợ là muốn trở thành vật tư chiến lược có tiền mà không mua được cho nên cái này quan đạo c h i ngân phải giấu kỹ lén lút người một nhà dùng liền tốt bất quá cái này quan đạo c h i ngân dùng như thế nào đâu đan dược hợp thành đương nhiên dùng để ăn còn có thể dùng như thế nào chu phương nhẹ nhàng xuất ra k i ê n một sợi khói xanh trạm vật thể vật này ánh mắt có thể nhìn thấy tay lại cảm giác không thấy trong tay xúc cảm dường như không có vật gì lập tức ăn hết không chút nào do dự nuốt vào quan đạo c h i ngân một nháy mắt chu phương tiện lâm vào hôn mê chu phương nguyên thần chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu đột nhiên một đạo quan mang trói mắt ở trước mắt sáng lên đây là đây là nổ lớn vũ trụ nổ lớn không i càng càng là quan đạo chi ngân quá mức rất rời nhanh như vậy dược hiệu liền phải hao hết quả nhiên là bọn hắn tinh cầu bình thường đang dự hợp thành hiệu quả không đủ để biến thái tới nhường hắn lãnh nộ g ba ngàn đại đạo phát tắc chu phương vội vàng bắt lại phụ cận một đạo pháp tắc tan đi vào thời gian dường như không tồn tại chu phương không biết kinh nghiệm bao lâu đột nhiên trong hiện thực chu phương mở mắt ra cứng cỏi phát tắc còn tốt không phải dây ngủ phát tắc a n chi p h á p tắc loại hình phế phát tắc chu phương ánh mắt nhìn chăm chú một đạo màu xám ánh sáng v ậ n bao phủ quên thân cứng cỏi phát tắc chu phương cảm thấy mình n h ụ thân càng mạnh nguyên lực kéo dài hơn nguyên thần cũng càng có tính bền dẻo mặc dù chỉ là nhập môn nhưng ít ra phương chu phương chỉnh thể phòng ngự tăng lên ba thành trở lên hơn nữa cái này phát tắc chỉ cần thêm chút l ĩ n g ộ liền có thể giải tỏa đột phá b cấp công xưởng đây mới là trọng yếu nhất c h u phương méo m é o cơ thể của mình nếu như đem trước kia chu phương phòng ngự ví von thành thép tấm kia lúc này chu phương cơ bắp chính là nắm giữ gân châu tính b ề n dẻo châu tấm g ân chu phương nhất vừa dùng tam sát kiếm nhẹ nhàng qua lại c ắ t cánh tay này một bên lắc đầu chật chật chật vừa cứng lại có có giãn bảo kiếm đều c ắ t không tiến về sau sinh bệnh trích nhưng làm sao bây giờ yêu không thể bị cô y tá tỉ đâm vào thật sự là đời người một kinh ngạc tột độ sự tình xem ra chính mình muốn tại thép tấm cơ bắc lưu trên đường càng chạy càng xa đến lại hợp thành một cái quan đạo tri ngân làm công kích loại pháp tắc tất cả pháp tắc bên trong ba ngàn đại đạo pháp tắc là nhất nổi tiếng Tiếp theo chính là b ì n thường ngàn vạn h pháp t ắ cấp bên trong bổ bằng bổ bên bị bê trong sung công kích pháp tắc. Dù là ngưng nước cũng sung thần thông trong, phần tắc. tắc, tắc trở thủy chi pháp tắc bằng chi, cũng có thể bổ sung tại thủy kích cam chi chi, có có c pháp pháp pháp pháp hệ Dù là lộ đại năng hoan nênh. Bê cấp về sau chỉ cần bổ sung p h á p tắc gọi chung là thần thông đã không còn võ kỹ nhân thuật đạo pháp khác nhau Tỷ trước đó thi triển thiên thần từ tắc thi triển, th như Phương ngự nếu năng cường sung đỉnh chính Chu pháp pháp cấp giả đó đạo đại đó lôi, lôi bê bổ là là chu phương không giấu vết cánh tay tại lôi tiêu c ử u h u y ề n thánh thể bên trong bị bị chú là thần thông kỳ thực còn kém cứng cỏi kim cương bất diệt tam đại p h á p tác bây giờ cứng cỏi p h á p tác nhập môn chu phương không giấu vết cánh tay thần thông cũng coi là danh xứng với thực một chút lò luyện hợp thành kết thúc chu phương thu vào trải qua hơn mười ngày khôi phục chu phương cảm giác được chính mình hộp cũng nên khôi phục rút thẻ một đợt t a lần này liền không chỉ rút mặc dù đơn rút hợp thành càng có lợi nhưng cái này hộp rõ ràng theo số lần cho vật khí duy nhất một lần rút nhiều hơn liền phi tủ trên lý luận nghỉ ngơi một ngày rút một chương thẻ là bình thường vật khí nhiều liền đen cho nên nghỉ ngơi mười ngày thẻ lam mười liên rút nhất có lời mặc dù thẻ trắng đen cũng có thể hợp thành làm theo có thể thu hoạch được thẻ lam nhưng là hiện tại có tiền không cần như thế tỉnh chu phương triệu hoán ra rừng cây gấu trúc làm một rút thẻ công cụ gấu trúc hắn vô cùng rõ ràng chính mình nên làm gì cầm lấy hộp xoay xoay cái mông ngồi thẳng người biểu lộ thành kính chu phương tiểu bàn người rất tự r i á đi công cụ gấu trúc điểm một cái thân thể biểu thị k i ế n h ấ t định phải dọn tiêu hao mười tám k h o ả tinh thuần đá năng lượng thẻ lam mười rút đi lên ba ba bá hộp kịch liệt run dày tờ thứ nhất thẻ lam thẻ bên trên vẽ lấy một đống đan dược chẳng lẽ là cái nào đó thần đan chu phương vội vàng lật ra xem xét tấm thẻ luyện đan sư gói phục vụ tiêu hào thu hoạch được ưu tú luyện đan sư thiên phú ngẫu nhiên đan dược phối phương hai mươi cái trung cấp dược thảo tinh thông chu phương đây là thứ nhất rút liền đ è n sao ta hiện tại là dựa vào man lực không có có đầu góc mãng phu à, ngươi lại muốn ta luyện đan hộp ngươi tốt quá phận quả quyết học tập sử dụng chu phương trong đầu nhiều chỗ rất nhiều luyện đan phối phương không tính hy hi hữu cũng coi như không tệ còn không hiểu hiểu rất nhiều thảo dược chi thức hay vô dụng chi thức lại tăng t r ư ở thêm chu phương thở dài một hơi tiếp tục r ú t thẻ t ấ m thứ hai thẻ l à m phía trên vẽ lấy thô thô ừ từ sát lương chẳng lẽ lại là chiến sủng ta đều có một cái xà thần c h i tử ngươi lại cho ta đến lương hai người bọn hắn giống loại không đúng có cách ly sinh sản là không có lời sau hộp ngươi h ư ở n g phí tâm cơ chu phương vội vàng lật ra xem xét ngây n g ẩ n cả người tứ cựu thiên kiếp tạp còn thừa số lần ba triệu hoán tứ cựu thiên kiếp muốn bổ ai liền bổ a i thiên kiếp là vũ trụ thiên địa trí cao quy tắc là thiên địa đối cường hành sinh mệnh một loại chế ước cũng là một loại khảo nghiệm chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ thuế biến khả năng luyện trước h h thần thể siêu nhiên ngoại. Không được người, thì hóa thành kiếp cho quay về thiên à n ngoại. người, bản nguyên. vật t siêu kiếp quay về độ được địa mắt toàn cầu duy nhất xuất hiện qua thiên kiếp chính là b cấp đỉnh phong đột phá a cấp lúc mới có thể xuất hiện ba mươi sáu đạo kiếp lôi đông hoa đế quốc siêu năng giới xưng là tứ cựu thiên kiếp phương tây c h ư quốc xưng là thượng đế công xiềng thiên thần c h i đô kỵ thông thiên c h i môn trở một chút b cấp cường giả tối đỉnh đột phá thời điểm có thể gắn gượng qua thiên kiếp người chưa tới một thành đây cũng là toàn cầu a cấp trí tôn thưa thất nguyên nhân một trong thẻ này có thể triệu hoán ba lần tứ cựu thiên tiếp đây chính là đối b ê cấp cường giả tối đỉnh tạo thành chém giết hiệu quả đại s á t chiêu a trọng yếu nhất là cùng xương lựa diện thần tiện so sánh thiên tiếp có khóa chặt hiệu quả t r á n h cũng không thể tránh chu phương mừng d ỡ thu hồi tấm thẻ chương này kiếm lật ra tờ s khóa sau làm việc cứng gọi pháp tắc cùng chu phương tờ nào thẻ xứng nhất đâu chương hai trăm hai mươi b ố một trăm linh tám vũ trụ vương thể chương hai trăm hai mươi b ố một trăm linh tám vũ trụ vương thể bắt đầu rút ra loại thứ ba thẻ lam trên thẻ vẽ lấy các loại không quen biết phù văn chu phương lời nhắc đoán lật ra xem xét tấm thẻ trận pháp sư gói p h ụ vụ thiêu hao thu hoạch được yếu tố trận pháp sư thể chất ngẫu nhiên học được hai mươi cái trận pháp bổ sung ngũ hành trận cờ b ả n thiết kế thật sự là đủ đủ ta sắp biến thành món thập cẩm ta lại không muốn tham gia ít hít hít mười hạng toàn có thể thi đấu chu phương vẫn là đem tấm thẻ sử dụng kỹ nhiều không ép thân đi nhiều học một chút đông tây cũng là tốt tiếp tục tờ thứ tư tấm thẻ chống không viết lên ngươi rút qua thẻ nó liền sẽ trở thành tấm thẻ kia lại là một tờ chống thẻ thẻ này không tệ chu phương đem chống không thẻ, thu vào, tấm thẻ này tạm thời không cần vạn nhất về sau có cảng chấu thẻ hắc hắc vậy thì kiếm ra thẻ lam nhất định không phải định phòng chu phương hiện tại không đội mà dùng thẻ dự định đợi thêm một chút thứ năm trương trên thẻ vẽ lấy một cái nhân thể ở giữa một cái dấu hỏi không nghĩ ngợi thêm trực tiếp lật ra tấm thẻ ngẫu nhiên vương thể tiêu hao khóa chặt mục tiêu ngẫu nhiên giao phó một loại vương cấp thể c h ư t vương thể đây là cái quá gì chu phương c a m đoan cái này đông tây bọn hắn siêu năng giới khẳng định không có tiêu hắc không có bế quan liền đi ra đi bộ một chút chạch quá lâu sẽ đến bệnh trầm cảm chu phương nhất phó quan tâm ngữ khí tại trong thức hải vang lên hát tháp nhĩ nằm sấp tại ý thức biện giả lập trên mặt đất trợt trắng mắt nói có việc liền nói a nha gần nhất rất phách lối a giọng điệu này nhường chu phương khó chịu ta thương thế vừa mới ổn định không có mấy trăm tinh thuần đá năng lượng đối ta đều không còn tác dụng gì nữa hát tháp nhĩ h ư u khí vô lực nói rằng ngụ ý ngươi quỷ nghèo chủ nhân không có gì hấp dẫn ta chỗ nào l ệ n h chỗ nào ở ta chính là xà thần c h i tử chu phương lấy ra mười mấy gốc gần nhất mới hợp tử khí linh sâm cái này đông tây thật đại bổ tu luyện tu vi hoặc là nguyên thần không nhất định có bao nhiêu dùng nhưng là luyện thể hoặc là khôi phục thương thế thật rất lô cốt chu phương lại lấy ra xếp thành ngọn núi nhỏ đồng dạng tinh thuần đá năng lượng du ba du ba ba muốn nghe cái gì ca hát tháp nhi gần nhất không phải bế quan ngay cả khi ngủ đều không chút quan tâm chuyện của ngoài giới hắn hoàn toàn không biết rõ chu phương gần nhất đã kiếm bao nhiêu tiền t i ê u mười mấy gốc t ử khí linh sâm hát tháp nhi thèm không được cái này đông tây hắn có thể nhận biết muốn lúc trước vậy đối với hắn thật không có lực hấp dẫn gì nhưng bây giờ đi cái này đông tây thật là mưa đúng lúc so tinh thuần đá năng lượng càng làm hắn hơn tâm động chu phương lời nhắc điểm ca trực tiếp hỏi đến trực tiếp cùng ta nói một chút vương thể là cái gì Có trong h hắn ể nói bằng lòng nói đều t vũ trụ, đó cái cấp bậc khuynh chất, các người tinh ngươi có ứ n hướng luyện thể luyện khí nguyên thần ba phương hướng thể chất có mấy vạn loại liền không đồng nhất một lần hành động lệ loại thứ ba c ự c phẩm thể chất ở cái tinh cầu này bên trong kim linh chi thể m ộ t linh chi thể là thuộc về hàng ngũ đó trước người rút t h ể lấy được đạo kiếm thể chất cũng là c ự c phẩm thể chất một trong loại thể chất này thả tại chúng ta x à thần vực cũng coi là thiên tài loại thứ tư chính là vương thể vũ trụ có ghi lại vương thể chung một trăm linh tám loại ba mươi sáu loại luyện thể thiên phú vương thể như thiên yêu thể bất tử kim cương thể thương thiên bá vương thể chờ ba mươi sáu loại luyện khí thiên phú vương thể như thái âm chi thể hôn đ ộ n thanh liên thể ất mộc linh thể trở còn có ba mươi sáu loại nguyên thần thiên phú vương thể tỷ như thái hư thể cựu tinh âm thần thể trở h á c tháp n h i nói xong mong đợi trở lấy chu phương xuất ra ban thưởng còn có một loại đâu không phải có năm loại thể chất sao nói thế nào tới vương thể liền ngừng chu phương tiếp tục hỏi h á c tháp n h i là n g ư ơ i hỏi ta vương thể có được hay không ta còn tặng kèm ba loại đẳng cấp thể chất đâu cái này còn không biết dừng chủ nhân ngươi có biết hay không tại các ngươi tinh cầu c h i thức là trả tiền h á c tháp n h i yếu ớt nói đừng nói ta buôn bán lo nghĩ đây chính là các ngươi tinh cầu không xuất bản nữa c h i thức người đặc yêu với ai học chu phương tức giận nhà mình chiến sùng càng ngày càng thông minh cầm lấy từ khí linh sâm nói rằng bà cây hát tháp nhĩ có kẻ m ặ cả t ă n g cái chu phương không hề lay động lung lay trong tay tử khí linh sâm b à cây hát tháp nhĩ do dự một chút tiếp tục nói ngũ căn b à cây hát tháp nhĩ chỉ do dự ba hai mươi một giây liền nói rằng thành cu giao si cấp thứ năm phẩm chất thể chất là vũ trụ ba mươi sáu thánh thể tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là vài vạn năm khó gặp các loại thể chất có thể ngày mai tu luyện cũng có chỉ có thể tiên t i ê n lấy được hai loại phương thức cũng không phân chia mạnh yếu bất luận là loại kia chỉ cần tu được thánh thể chính là vũ trụ công nhận tuyệt thế thiên tài cùng giai vô địch vừa ép đương đại gì gì đó là cơ bản n hát ấ t thao t c h á tháp nhĩ ba lạp chờ u Phương nghe như、si、như này si say. Cái i trả t ề mặc sắm hắn biết hắn chủ nhân này lại rút đến cái gì biến thai tấm thẻ hắn chua nhưng đây không phải nhường hắn nhất chua hát tháp nhĩ nói ra nhường hắn chua thật lâu sự thật không cần thiết ngươi cựu long biến đã tu luyện tới vương thể nhập môn ba mươi sáu loại luyện thể thiên phú vương thể có m ộ ư ơ i loại trở lên đều bị long tộc b a o t r ọ n còn có ngươi kia lôi tiêu cựu huyền thánh thể nghe một chút công pháp này danh tự hát tháp nhĩ nói nói liền chua nhanh khóc chu phương méo méo cơ thể của mình vẻ mặt ghép bỏ vương thể thánh thể liên loại trình độ này ngươi là hai triệu vũ trụ tới a về sau đừng tìm ta xé cái gì vũ trụ ngươi biết cái gì hát tháp nhĩ nổi giận vậy mà dám xem thường chính mình trả tiền tri thức ngươi cựu long biến trước mắt nhiều nhất xem như vương thể bên trong hoàng cổ long thể nhập môn mà thôi người lôi tiêu cựu huyền thánh thể trước mắt cũng chỉ tu luyện ra không để lọt chi thể nhập môn một công một thủ coi như tuyệt phối nếu như thu hoạch được loại thứ ba vương thể cùng hai loại thể chất có xung đột lời nói vậy nhưng được không b ù mất người hai loại thể chất rất rõ ràng còn có to lớn tăng lên không gian hát tháp nhĩ rất lương tâm cho chu phương nhất tấm áp n h ấ p nhở chu phương đối hát tháp nhĩ cũng tín nhiệm thu hồi tấm thẻ ngẫu nhiên vương thể thẻ này là khó được có thể đối với người khác sử dụng g a o động thẻ rất rõ ràng là nhường hắn cho người khác dùng đây là sự an bài của vận bệnh chu phương tin số mệnh thu được chu phương ban thưởng hát tháp n h ị ăn một miếng hạ ba cây tử khí linh sâm bắt đầu khôi phục thường thế chương hai trăm hai mươi lăm huế thổ chuyển sinh hiện thực bản chương hai trăm hai mươi lăm huế thổ chuyển sinh hiện thực bản chu phương tiếp tục rút thẻ tiểu bản chúng ta tiếp tục tờ thứ sáu thẻ lam phía trên vẽ lấy một đạo phủ chu phương có một loại dự cảm bất tưởng lật ra xem xét quả nhiên phù triện sư gói phục vụ thẻ tiêu hao thu hoạch được ưu tú p h ù triện sư thiên phú thể chất ngẫu nhiên học được hai mươi loại p h ù triện bổ sung bút lông sói bút bản thiết kế một chương chu phương oán giận nói ai tiểu bản đến cùng là ngươi đen vẫn là hộp đen d i ư ờ n g cây gấu trúc chật một chút thân thể biểu thị nghe được nhưng cũng không muốn để ý tới một bộ chủ nhân thật không có ánh mắt biểu lộ bộ này bữa ăn thả ra bán giá trị không chỉ mười lần thẻ này giữ lại hợp thành chu phương lại không nỡ ai sẽ ghét bỏ chính mình hiểu nhiều a nhưng là hoa này phí có chút to lớn mười hợp nhất thẻ làm đâu liền cho cái này đồng tây mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ngược lại chu phương cảm thấy lớn thua thiệt bất quá vẫn là sử dụng mất chu phương lại thêm một cái n g h ề phụ phụ c i ế n sư tầm thứ bảy thẻ làm thẻ bên trên vẽ lấy một cây thương kỹ năng thẻ tiêu hao x cấp ma pháp thâm hàn rất chóc một giây liền học được lần này là thật đen thẻ lam có thể rút đến cái khác thể hệ kỹ năng cái này chu phương biết nhưng người đến C cấp cái này cũng chưa tính hta t khâm phục chu phương cùng dừng cây gấu trúc bốn mắt nhìn nhau dừng cây gấu trúc trừng mắt nhìn liền không được câu hoàng h t một lần thẻ này chu phương đặt vào không có ý định học được xem như hợp thành vật liệu cũng rất không tệ tiếp tục r ú t thẻ t ấ m thứ tám thẻ lam vẽ lấy một cái nấm mộ lần này không biết là cái gì kỳ kỳ quái quái thẻ kỹ năng thẻ tiêu hao không có phẩm cấp cấp cấm thuật thế thổ truyền sinh một giây liền học được Bị chú, vế thứ ổ hai n người h hiện thể bản, tức đem chết linh hồn đủ mạnh chưa tại vô tận vực sâu bị thốn vệ thẻ này nhường chu phương ngạc nhiên mừng rỡ lại khiếp sợ này làm sao cái gì đều có thể rút đến trên thế giới này chịu đựng cũng sẽ không cái này nhất thuật chu phương rút thẻ rút ra nhận thuật cùng thế giới này chịu đựng hệ thống sẽ có sự sai biệt rất nhỏ tựa như a khải triệu hoán thẻ triệu hồi gia thanh niên a khải sẽ cấm thuật bắt môn đột giáp chu phương liền cố ý điều tra trước mắt toàn cầu chịu đựng cũng không có người biết cái này biến thái thể thuật hiện tại lại ra cái này ghế thổ c h u y ể n sinh thẻ này cuối cùng hai câu nói lộ ra tin tức thật nhiều thứ nhất cần thực lực không kém nhiều người sống làm làm vật chu gian giải thích rõ cái này ghế thổ c h u y ể n sinh hiện thực b ả n không có thay đổi nhiều ít phục sinh người vẫn như cũ sẽ có trước người nhất định chiến l ự c chỉ là không biết rõ còn lại nhiều ít người sống làm vật dẫn tương đương với giết một người phục sinh một người cái này nhận thuật xem như cấm thuật vẫn là có đạo lý cái thứ hai tin tức vô tận đ ư c sau đây là địa phương nào cái này tại nam c u n g tịch n g u y ệ t cùng không sắc trong quyết đấu bị nhiều lần nâng lên đế quốc quan vương khẳng định không biết rõ nhìn trong nước các thế lực đại lao vẻ mặt kinh ngạc liền biết mấy người này tiên cổ truyền thừa môn phái khẳng định có bí mật nghĩ không ra liền lười suy nghĩ nhiều chu phương bắt đầu rút tấm thứ chín thẻ lam tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i duy trì mười giây sử dụng khoảng cách tam thiên thẻ này cho chu phương không có gì thích hợp bằng chính mình thân thể này cường đại phòng ngự nếu như lại để thăng gấp m ư ơ i chu p ư ơ n g cảm giác chính mình vô địch muốn nếm thử muốn chết là cảm giác gì tấm thứ m ư ơ i thẻ lam kỹ năng thẻ, tiêu b ê cấp ma pháp ba o tuyết một giây liền học được ma pháp này chu phương biết cái này chưa chắc là b ê cấp trong ma pháp mạnh nhất nhưng nhất định là nổi danh nhất quần thể ma pháp phạm vi rộng tổn thương cao đối cùng dai chưa hẳn có thể tạo thành trí mạng thương hại nhưng là dùng tới đối phó đê d a i sinh vật vậy đơn giản chính là dọn bại t h ầ n kỹ thẻ này coi như không tệ quả quyết học tập t h ơ bảo ma pháp chú ngữ tại chu phương trong đầu xuất hiện vô số thi pháp kinh nghiệm chiếu lại lấy ma pháp này dường như bị chu phương thi dương vô số lần như thế trực tiếp đại thành thuần thục tri cực chu phương ôm rừng cây gấu trúc hướng nó trên mặt đột nhiên một thân không tệ không tệ rất không tệ cái này sóng mười liên rút tính ngươi âu hoàng một thanh a d ừ n g cây gấu trúc d â y ruổi lấy lau mặt béo vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ chúng ta làm gấu trúc bán manh không b á n thân chủ nhân xin tự trọng mười liên rút kết thúc theo lý thuyết tiếp đến lại rút liền đen nhìn nhìn mình âu hoàng gấu trúc chu phương cảm thấy lại rút năm tấm ngược lại có tiền lại là mười k h o a tinh thuần đá năng lượng ném xuống thẻ lam năm liên rút tiếp tục đi lên tờ thứ nhất thẻ lam kỹ năng thẻ tiêu hào c cấp đạo pháp trưởng tâm lôi một giây liền học được đây không phải trương đạo trạch tên kia long hồ sơn việt kỹ cái này đông tây học được dùng đến giải thích thế nào chính mình không thiếu c cấp thủ đoạn công kích không cần thiết bước lên bị người đoan uổng học trộm phong h i ể m dùng cái đồ chơi này giữ lại làm hợp thành vật liệu a t ấ m thứ hai lại là kỹ năng thẻ tiêu hao c cấp đạo gia thân pháp lôi động một giây liền học được hộp ngươi mấy cái ý tứ cùng long hồ sơn cống lên có phải hay không có bản lĩnh ngươi để cho ta giúp chúng thiên s ư độ ta liền học được t ấ m thứ ba thẻ làm vẫn là kỹ năng thẻ kỹ năng thẻ tiêu hao b cấp phật môn công pháp lợi thể bất diện kim cơ thể hộp ngươi mấy cái ý tứ làm xong long hồ sơn làm vạn p ậ t tự không giết chết ta ngươi không cam tâm có phải hay không nói thật đây là tốt đông tây nhưng b ạ n phật tự là thiên hạ đại phái cái này đông tây giáo cho người khác cũng làm ầ m t h á i hòa hơn nữa chu phương có lôi tiêu cựu huyền thánh thể so cái này đông tây tốt hơn nhiều không học được đặt vào hợp thành a tờ thứ tư thẻ làm chống không thẻ tiêu hao viết lên ngươi rút qua thẻ nó liền sẽ trở thành tấm thẻ kia chu phương đây là tình huống như thế nào chống không thẻ là đen mới rút đến kia trước đó rút đến chống không thẻ đều là đen rồi ai mặc kệ hắc không thẻ này chu phương liền rất ưa thích quả quyết cấp chứa trước mắt chu phương có bốn tờ chống thẻ thứ năm trương thẻ lam b g mở thẻ vĩnh cửu tại phạm vi ngàn dặm bên trong vang lên ngươi chuyên môn b ở gm lần này thật hắc đến cùng ta mua mp ba hắn không tâm sao hơn nữa cái này phạm vi ngàn dặm đều khóa tỉnh bước mấy cái bước đi nhiều dân không nhiều dân a điệu thấp không khai giao chu phương không thích tấm thẻ này mặc dù cái này một đợt đen nhưng là chu phương cũng là cố ý rút thẻ bởi vì hắn dự định hợp thành trên lý luận bảy chương thẻ trắng có thể hợp thành thẻ lam kia bảy chương thẻ l a m đâu hẳn là có thể hợp thành một trăm hợp nhất rút một lần thẻ a xuất ra lò luyện thu hồi hộp chu phương bảy cái thẻ lam nơi tay dường như ý thức được chuyện tầm quan trọng tiểu ban gấu trúc sắc mặt nghiêm túc ngồi thẳng thân thể cơ bắp căng cứng cố gắng bày ngay ngắn lò luyện tới đi bản âu hoàng ở đây G.S. mong không. Trưng Trưng Phương dụng MGM trường năng trường Sử Sử Tờ thứ nhất tử tạc Trưng 226, thi thẻ, tờ thứ nhất tử tạc. thi thẻ, tờ thứ nhất tử tạc. thẻ biệt thấy nhất thẻ thẻ, thâm dết chóc, tâm chờ phân Chu hàn chóc, cấp cái cảm C yêu, Bảy kỹ vô lôi, lôi là, Cuối cùng m ộ thượng tờ c ố n n g g thẻ, c có tấm, có lại ba tấm, thể thả một ư ơ Không cổ ó có có cách nào, cái khác thể làm đều hữu dụng, chỉ có chống thể lại, có thể chương. thẻ hữu không thẻ thể phí nào, dụng, lãng Thượng làm lại, một lặp đều viêm đế lò luyện lên kim quang sáng lên linh lực phun trào lò luyện bắt đầu mánh liệt lay động hợp thành vật phẩm khác đều không có kịch liệt như thế run run coi như đốn n g ộ đan bảy hợp nhất thời điểm cũng không có hiện tại như vậy kịch liệt dòng g ã đợi ba phút quan g mang vương mới chậm rãi tán đi chu phương s ố c lên lò luyện cái nắp một cái thẻ nằm ở trong đó địa phun ra hảo quang màu tím tinh túy mà cao quý chiếu sáng cả phòng một cỗ thần bí mà tuyên cổ khí t ứ c đập vào mặt lò luyện truyền đến tin tức thu hoạch được tam giai sử thi thẻ từ sắc sử thi cái này hộp khẳng định cùng chính mình chơi trò chơi là một cái nhà đầu tư chu phương hưng phấn lật ra thẻ bài xem xét danh tự kém chút chửi mẹ tờ thứ nhất từ tạp ngươi liền cho ta cái đồ chơi này là bởi vì ta chu phương đời t r ư ớ c là phi châu thủ trưởng vẫn là chúng ta nhà tiểu b ả n đen từ tạp siêu cấp b gm thẻ lại là b gm tên ngươi cũng không cho ta đổi liền cho ta thêm siêu cấp hai chữ quá mức đây là lò luyện nhất qua loa một lần tức giận sau khi chu phương vẫn kiên n h ẫ n xem hết miêu tả nhìn xem rốt cuộc siêu cấp ở nơi nào siêu cấp bgm thẻ vĩnh cửu ba thủ bgm mỗi lần sử dụng có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành phát ra bgm c ũ n g có khác biệt hiệu quả phát ra phạm vi trăm cây số bên trong tùy ý điều tiết sử dụng khoảng cách một giờ bị chú bgm đổ thần nào đó phát chuyên môn tăng cường tự thân một trăm năm mươi phần trăm số mệnh tăng cường tự thân năm mươi phần trăm lực phòng ngự suy yếu đối thủ năm mươi phần trăm số mệnh duy trì mười giây bgm khó đọc kinh bang chủ cái bang chuyên môn tăng cường tám mươi phần trăm tất cả kỹ năng lực công kích gia tăng pha phòng xuyên đấu chấn động hiệu quả duy trì g đây g mới là sử thi tử tạp nên có hiệu quả mặc dù miêu tả có chút trung nhị phóng thích phương thức có chút phách lối nhưng là hiệu quả là thần thật hiệu quả cường đại hơn nữa sử dụng khoảng cách còn thiếu theo lý thuyết hiệu quả càng cường đại sử dụng khoảng cách càng lâu không biết có phải hay không là cái này t ử tạm đặc điểm thấp xuống sử dụng khoảng cách để cho ta cái này điệu thấp người bị ép trang m ộ ư ơ i ba kỳ thật ta là không nguyện ý chu phương làm bộ không thể l ạ i hà thu hồi tấm thẻ một chỗ không biết tên rộng lớn khắp mặt đất có thế gian không có bao la hùng vĩ sơn h ạ tại phương này không biết tên thiên địa bên trong có một tòa thiên tâm sơn chân núi có thật nhiều thôn trang tiểu chấn tiểu chấn p h i ê n chợ bên trong mọi người đều mặc mấy trăm năm trước phục sức thôn dân lôi kéo xe bỏ vào thành đi chợ Thân hào nông thôn dân lôi kéo xe ngựa chạy tại đường trung ương nơi này văn minh vẫn như c ũ dừng lại tại năm trăm năm trước cao ngất nguy nga trong núi duy nhất một môn phái thiên tâm tông một vị đ ầ u khấu thiếu nữ nửa quỳ tại trong đại điện báo cáo đại trưởng lão nam cung sư tị bại dừng bước tứ c ư ờ n g thứ nương hơi giả phong vận vẫn ậ n v còn thiên tâm tông đại trưởng lão tóc dài đen nhánh trường b à o màu trắng bên trên t ê o lên màu hồng hoa văn có lẽ là bởi vì lâu dài thần cư cao vị đại trưởng lão toàn thần cao thấp tử trong ra ngoài phát ra một cỗ khí chất cao quý điển nhã hử nam c u n g tịch nguyệt d i ã tâm bừng bừng xuống núi trước nói bửa có thể d ư n g danh thiên h ạ liền nang dạng này cũng nghĩ kế thừa thiên tâm tông đại trưởng lão hiển nhiên đối nam công tịch nguyệt vô cùng không hài lòng. đối trên tông môn tầng tranh phong nàng cũng không dám nói cái gì nhị trưởng lão đứng dậy nói rằng tịch nguyệt vào tứ cường đã rất tốt đại trưởng lão cũng đừng yêu cầu quá cao nhìn xem mẫu ngữ những năm này đều làm những gì nhị trưởng lão là nam cung tịch nguyệt sư phụ nam cung tịch nguyệt có thể ở vân mẫu ngữ sẽ ra chuyện về sau trở thành thánh nữ dự khuyết cũng là bởi vì nhị trưởng lão một mạch đại lực duy trì không tệ tịch nguyệt gần nhất tại trên mạng nổi tiếng có thể cao thế tục giới có thật nhiều trà sữa xí nghiệp tìm nàng đại ngôn tới nói là danh dương thiên hạ cũng không sai a tam trưởng lão nói rằng tam trưởng luôn nam cung tịch nguyện mẫu thân cùng nhị trưởng lão đồng k h liên tri đại lão, trưởng lão, lão, lão n đối với quý gối trong đại điện đệ tử hỏi vạn phật môn không sắc đệ tử trả lời đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng ha ha nếu là thua với thục sơn hoặc là tam thanh quan thì cũng thôi đi vạn phật tự tư phật đảo vẫn là sau rời đi thượng giới hơn một ngàn năm liên thế tục môn phái đệ tử đều không thắng được nếu là c h u y ế n ra ngoài cũng không sợ bị t h u c sơn đám người kia chế nhạo đối đại trưởng lao chế dễ ước nhị trưởng lao không chút nào để ý có chỗ dựa không lo ngại gì nói k i u đại trưởng lao định làm như thế nào t ị c h nguyện là vô dụng vậy không bằng tìm mẫu ngữ trở về kế thừa thánh nữ a o Lao Lao toàn nhất thời ngại、lời. Nhị trưởng tiến, trưởng rồn đến vách núi. Vân mộng ngữ tiền đức, thiên tông thời vách thu lấy tâm lời. giờ lui đại làm là bây đem đồ đã đức, bộ vẫn luôn là đại trưởng lão mạch này chấp trưởng bế quan tông chủ là nàng mẫu thân vân mậu nữ là nữ nhi của nàng bây giờ nữ nhi của nàng không cách nào lại kế thừa thiên tâm tông đại trưởng l ã o không cam tâm tam trưởng lão mỉm cười bỏ đa xuống giếng nói ta tán thành tình nguyện không triển vọng thánh nữ chi vị liền để cho mậu nữ à. liền trước mắt tình hình mà nói nam cung tịch nguyện thiên phú xuất chúng chiến lược cũng không kém cùng thục sơn lý dịch vân so sánh cũng chỉ kém một bậc mà thôi cùng tam thanh quan phùng đặng không kém bao nhiêu như đại trưởng lão lúc này cưỡng ép phủ chính vân mậu nữ chỉ có thể mất lòng người hy vọng gặng khó không cách nào lại chấp trưởng thiên tâm tông lúc này đại trưởng lão bị hai vị trưởng lão bước đến góc tưởng đâm lao phải theo lao tốt liền theo hai vị trưởng lão c h i ngôn cái này thánh nữ chi vị ta việc nhân đức không được hay một thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên một đạo tiên tư xanh ngọc thân ảnh c h ậ m rãi đi đến thiên tâm tông vân mộng nữ khiêu chiến tam t r ư ở n g lão muốn tiếp thiếu tông hoa xem kiến thiên tâm tông truyền thừa tông quy thánh nữ tại đột phá nguyên anh kỳ sau trong vòng nửa năm như đánh bại một vị trưởng lão liền có thể chấp trưởng hoa xem kiến trở thành thiên tâm tông thiếu tông chủ quyền cung trường lão chức cao nửa cấp trong vòng mười năm tiếp nhận bất luận một vị nào đột phá nguyên anh kỳ hậu tuyển thánh nữ khiêu chiến. mười năm bất bại thì có thể kế thừa vị trí tông chủ chương hai trăm hai mươi bảy cựu liên nguyên anh thiếu tông chi vị chương hai trăm hai mươi bảy cựu liên nguyên anh thiếu tông chi vị mậu ngữ ngươi trở về đại trưởng lão vội vàng đi đến vân mậu ngữ trước mặt đau lòng sờ một cái mặt của nàng vân mậu ngữ gật đầu nói ta trở về đại trưởng lão trong lời nói cùng đại trưởng lão có chút xa lạ không giống như là m â u nữ đại trưởng lão cũng quen thuộc cũng không thèm để ý nhị trưởng lao ở một bên trên m i ệ n g nói mậu ngữ à trở về l i tốt nghe nói ngươi cựu liên phong v n phá bị ép bước vào nguyên anh kỳ rồi ai thật sự là đáng tiếc ai chẳng lẽ lại ngươi bây giờ muốn được ăn cả ngã về không bắt một lần hoa s é t kiến nghe ta một lời khuyên thành thành thật thật tu luyện làm g á i lục trưởng lão liền tốt tứ trưởng lão cũng khuyên tam t r ư ở n g lão thất liên nguyên anh chu n g kỳ không phải ngươi có thể ứng phó cuối cùng cũng là chính mình nhìn xem lớn lên tứ trưởng lão cũng không đành lòng vân mộng nữa đi đến một bước này thiên tâm tông hoạch tâm đệ tử sở tu đều là cựu liên nguyên anh chi thuật phẩm chất cao nguyên anh đối đê phẩm chất nguyên anh có cường đại áp chế lực bởi vậy thiên tâm tông, tông chủ mới có thể để ép được tất cả mọi người cũng muốn cầu tông chủ người thừa kế nhất định phải có phẩm chất cao nguyên anh nếu không k h ó kẻ dưới phục tùng tam trường lao thất liên nguyên anh khẳng định không phải chỉ có sáu sen vân mậu ngữ có thể đối phó húng chi tam trường lão bước vào nguyên anh kỳ đã vài chục năm so siêu năng thời đại mở ra cũng còn sớm một chút đại trưởng lao lúc này mới nhớ tới việc này vội v à n g nói mậu ngữ quên đi thôi nữ nhi ở trước mắt phương mới phát giác được nàng bình an mới là trọng yếu nhất thiên tâm tông thiếu vị trí tông chủ lúc này cũng không cần yếu vân mậu ngữ nói rằng không có chuyện gì ta có năm chắc tam trường lão cười không nói vân mậu vừa về đến không khiêu chiến thực lực kém n h ấ t ngũ t r ư ở n g lão mà là trực tiếp nhắm vào mình rất rõ ràng là vì cho đại trưởng lao xuất khí kẻ đến không thiện thiên tâm tông đợi thứ bảy mươi hai thánh nữ vân mậu ngữ khiêu chiến tam t r ư ở n g lão lấy nhận thiếu tông chi vị vân mậu ngữ thanh â m tại toàn bộ thiên tâm tông quanh q u ầ n vô số người ngẩng đầu nhìn về phía trung ương đại điện phương hướng mậu ngữ sư tỷ trở về mậu ngữ sư m g ồ i hảo hảo mạnh a dám khiêu chiến tam t r ư ở n g lão nhanh đi diễn võ trưởng trò hay liền sắp bắt đầu mậu ngữ ngươi đại trưởng lão muốn nói lại thôi không biết nên nói cái gì vân mậu nhìn xem tam trường lão cười một cái nói tam trường lão mời đi Tám tuổi lao mẫu nữ ước hiếp. Nhị Lão cùng vân mậu ngữ t r biết t h i ê â m bà ngoại một phương diện bởi vì lâu dài bế quan không muốn để ý tới tông môn về vặt một phương diện khác cũng đối với mẫu thân lúc trước cùng phụ thân bỏ trốn sự tình canh cánh trong lòng may mắn mẫu thân thủ đoạn cao minh nhiều năm kinh doanh hiện nay đã có thể cùng hai vị trưởng lão điểm đ ỉ n h chống lại hiện tại nên trả nợ thời điểm nhị trưởng lão thời đại trôi qua thiên tâm tông sau này nên đổi một cái người nói chuyện thiên tâm tông diễn võ t r ư ở n g là một tòa bị chém ngang lưng sân phong diễn võ t r ư ở n g rộng lớn vô biên phía dưới trận pháp vô số vân ngẫu ngữ cùng tam t r ư ở n g lão hư không mà đứng xa nhìn nhau từ xa diễn võ t r ư ở n g trận pháp đều là dùng để bảo vệ dưới phương thiên tâm tông đệ tử thiên không mới là bọn hắn chiến trường diễn võ trường trung ương tế đàn bên trên đặt vào một cái lệnh bài đó chính là vừa mới được mời ra hoa xét kiến vân mậu ngữ từ tốn ó i tam trường lão người c h ư a hết mời mậu ngữ a thật sự là không biết sống chết nha đầu tam trường l ã o đưa tay chính là một đạo t â m kiếm đâm ra vân mậu ngữ nhẹ nhàng k h o á t tay lợi dụng nguyên thần chi lực đánh nát vô hình t â m kiếm tam trường lão ta khuyên ngươi vẫn là đem hết toàn lực tương đối tốt nếu không ta sợ ngươi liền không có cơ hội thiên địa pháp tướng vân mậu ngữ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu không chút nào lưu t ì n h một đạo cự đại hư h à o thân ảnh xuất hiện tại không trùng một cái phóng đại gấp trăm ngàn lần vân mậu ngữ thiên đ i ệ pháp tướng quan mang chiếu ngàn dặm kinh khủng u y áp khiến phía dưới thiên tâm tông đệ tử cảm thấy mình vân tôn mậu ngữ t pháp tướng trên thân trường bảo thượng cựu đoá tiên diễm hoa sen chiếu lấp lánh đặc biệt đạo vận làm cho người say mê phía dưới tử đệ kinh hô liên tục ảo cựu liên nguyên anh ta chỉ ở trong điện tịch gặp qua nghe nói tông chủ liền có ta nhập môn thất năm chưa bao giờ thấy qua tông chủ ra tay qua nguyên lai、like、đây chính là cựu liên nguyên anh hạch tâm đệ tử khả năng tu luyện công pháp trí cao đại trưởng l ã o vui đến phát khóc hai trưởng l ã o sắc mặt âm trầm nhìn xem vân mộng ngữ gọi thẳng không có khả năng tứ trưởng l ã o vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem vân mộng ngữ ngũ trưởng l ã o không có chút rung động nào sắc mặt rốt cục có một tia vẻ mặt kinh ngạc cựu liên nguyên anh vạn trung vô nhất trước mắt thiên tâm tông chỉ có tông chủ là cựu liên nguyên anh thành t i ể u hóa thần cường giả nửa năm trước vân mộng n ữ về tô môn mới là sáu c e n mà thôi ngắn n g ủ nửa năm cựu liên tệ tụ cái này là bực nào thiên phú tất có kỳ ngộ nửa không trung một chỉ này như là cỗ sao trổi tại không chúng cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng tam trường lão vân ngộng ngữ vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất mặc dù tam trường tuổi già giới so v ớ n mộng ngữ cao cái trước tiểu cảnh giới nhưng nàng nhìn thấy cựu liên nguyên anh thời điểm liền đã hoảng hốt đối mặt vân ngộng ngữ dường như đối mặt tông t h ủ đồng dạng cúng quýt phía dưới không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản vân mộng ngự a sát chiêu thiên địa chi thủy nghe ta hiệu lệnh nước đến cùng nam cung tịch nguyện một mạch tương thừa thủy hệ lực k h ô n g chế một đầu dậy sóng đại giang hư không mà sinh thuần âm chân thủy mỗi một giọt nước đều có đông kết phương viên mười g i ả m hà khí thuần âm chân thủy c h i hạ hóa thành l ớ n quyền đón lấy vân b á t nhất chỉ vân anh sơn xuyên chấn động thiên địa gà o t h é t dưới núi tiểu chấn người kinh hoàng ngầm đầu nhìn chung q u n h điệu long xoay người thiên tâm tông diễn võ trường tam trường lão nửa quỳ trên mặt đất tóc thai bù sù trên mặt đất một vũng máu là nàng vừa mới phân ra vân bắt đi đến tế đàn cầm vậy cựu l vẫn là ba mươi năm trước tôn g chủ vẫn là thánh nữ thời điểm nhìn xem bốn phía bái phục nhân ảnh vân mậu ngự phun một cái nhiều năm vật khí thẩm nghị trong lòng cảm ơn người đối với ông tính hai vị người chủ trì bắt đầu là tranh tài thêm nhiệt tôn bằng bác cuối cùng n g ư ờ i thiên thanh niên giải thi đấu võ thuật rốt cuộc tiến vào trận chung kết hôm nay người quán quân này chi tranh nhất định là lòng tranh hổ đ ấ u a dù gia kỳ tiếp lời để nói đúng vậy à một vị là trong truyền thuyết thuộc sơn đệ tử lý dịch vân từ dự thi đến nay đều không có người có thể nhường hắn r a kiếm thứ hai một vị khác là điểm hóa học viện đại biểu chết tình siêu quản cục người giữ cửa bộ trưởng chu phương ngay từ đầu chu phương khả không bị người xem trọng nhưng hắn một đường lấy nghiên ép chi thế hung hăng d i ế t vào trận chung kết có thể xưng hắc mã bên trong hắc mã tôn bằng bác cảnh giới của hắn vẫn còn so sánh lý dịch vân thấp rất nhiều đâu lần này trận chung kết sợ là có chút khó a tôn bằng bác rõ ràng xem trọng lý d ị vân ta tin tưởng hắn sẽ lại sáng tạo kỳ tích dù gia kỳ thì duy trì chu phương không phải du g i a kỳ không nhìn nhắn chị chủ yếu là chu phương vòng nhàn chị cũng không thua tại lý dịch vân dù sao cũng là quần áo xé rách có tám khối cơ bụng tồn tại nhưng là hắn có một vị đậu bị linh thú tồn tại nhường đại đa số người đều không để ý đến hắn nhắn chị không đứng đắn ngự a thú sư ai còn nhìn người nhàn chị song phương ra trận trọng tài thanh âm chuyển đến chu phương cùng lý dịch vân chậm rãi đi vào đấu trường tiếng hoan hô lấy chưa từng có cường độ nổ tung lên toàn cầu đều đang chăm chú trận này thi đấu sự tỉnh bao quát liên mỹ vương triều cùng nam úc liên minh không có khả năng bởi vì bọn hắn không có người dự thi liền không quan tâm biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý bọn hắn cũng là hiểu hàng thị tình siêu quản cục tổng bộ tiểu tử này trở về người đánh hắn không bách lý sa triển mong đợi nhìn xem trương đạo trạch ách trương đạo trạch do dự báo thù đâu hắn cũng là nghĩ đè xuống đất đánh một trận là khẳng định nhưng là trước mắt chu phương thực lực này thao tác có chút khó nhìn trương đạo trạch do dự bách lý sa triển vội vàng nói ta giúp n g ư ơ i chúng ta cùng tiến lên giống như vẫn có chút không đủ a trương đạo trạch có chút do dự ách nhiều năm ăn ý bách lý sa triển biểu thị ra đã hiểu vội vàng đối với bên cạnh phạm thừa dương nói rằng cùng một chỗ không phạm thừa dương nhìn thẳng ngốc như thế nhìn xem hai người ta chuẩn bị ôm phương thần bắt đ u ổ i ta phạm thừa dương chỉ chỉ chính mình hán phan hâm mộ trương đạo trạch bách lý xa triển thứ phương phủ văn phòng lữ liệt thang manh manh viên hoa bọn người t ề tụ khẩn trương nhìn xem tranh tài không vân đâu đi nơi nào lữ liệt đột nhiên nghĩ đến không vân xin phép nghỉ nửa tháng hiện tại cũng chưa trở lại viên hoa nói đi kinh thành nghe nói vì khoảng cách gần nhìn chu phương tranh tài a yêu hòa thượng cơ chí quả nhiên kẻ thông minh tuyệt đỉnh trên sàn thi đấu chu phương cùng lý dịch vân tại đấu trường hai đầu xa nhìn nhau từ xa nghe nói ngươi biết vân s ư muội lý dịch vân rất để ý chuyện này trước đó tranh tài ngoại trừ đối mặt phùng đằng cùng nam c u n g tịch n g u y ệ t bên ngoài cũng không có gặp hắn nói qua mấy câu chu phương đột nhiên ý thức được người trước mắt này hẳn là là địch không phải bạn nhận biết tám ba chi ách bắt tự có một không phải cái kia muốn nói chút gì có quan hệ nhưng lại nói không nên lời đấu trường cái khác triệu nghĩa bọn người thật sự là vì hắn x u ấ t ruột hỏa vân tức vội vàng hô kia là ta chủ mẫu ngươi có cái gì chỉ giáo không chu phương nhất x ứ n sở mặc dù có chút lúng túng, lại phía sau tay trái lại đối với hỏa vân tức giơ ngón tay cái lên ai nói ta thu sẽ không trợ công ta là đứng đắn ngự thú sư có được hay không về nhà tưởng thưởng cho ngươi mười bao khang x o à y phó để ngươi thể hội một chút chủ nhân hào khí a đừng để ý tiểu hồng nói mỏ ta còn không có cầu h ô n đâu chu phương khoát tay hảo kiên muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng khi lý dịch vân nghiến răng thiên tâm tông thành n ữ làm sao lại cùng người như ngươi kết duyên ngươi đừng có hy vọng a lý dịch vân không muốn nhiều lời sau l ư n g phi kiếm bắn ra tinh thần kiếm hải nhất thời tinh không vạn lý t i ê n không treo đầy tinh thần mỗi một khỏa tinh thần đều là một đạo cường đại kiếm khí chu phương lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhị trọng toàn lực vận chuyển vương thể vô để lọt c h i thân thần thống không g i ấ u vết cánh tay làm làm làm hai tay hóa thành tàn ảnh chặn mạn tiên mưa to đồng dạng kiếm khí duyên phận cái này đông tây ngươi nói không tính lý dịch vân chỉ bằng cái này có thể còn thiếu rất nhiều chu phương mỉm cười kiếm t u cùng ma pháp sư như thế sợ nhất cận chiến chu phương thân ảnh đột nhiên tiêu thất xuất hiện tại lý d ị vân sau lưng vẫn là chức nếm thử thiết quyền của ta lực quyền bộ pháp năm mươi tư khiếu huyện phun ra ngoài trong ư ớ c quyền ngưng tụ năng lượng vận sức chờ phát động sắp anh ra thời điểm đột nhiên chu phương cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ lý dịch vân sau lưng sáng lên kinh tiên kiếm khí phong vân biến sắc thiên không bên trong tầng mây một phân thành hai giống bị kiếm khí chém qua gió mắt lên thổi qua chu phương thái dương hắn không dám ra quyền kiếm này khí như cựu tiên trạm thần chi kiếm sắc khí chẳng trề thiết h ấ u thể hàn khí như muốn băng phong chu phương nội tạng nguy cơ đại nguy cơ đạo kiếm khí này tuyệt đối có thể phá phỏng kiếm này khi là lý dịch vân lấy bản bệnh phi kiếm thai n g n ba năm mạnh nhất kiếm khí ba năm một kiếm một kiếm chu thần ai nói cho ngươi ta cùng thế tục kiếm tu như thế thục sơn kiếm tu không sợ cận chiến lý dịch vân tay trái một kết kiếm quyết chu phương dưới chân sáng lên đạo đạo v ế t dạ dưới nền đất cất dấu đạo đạo kiếm khí đây là một cái kiếm trận lý dịch vân lấy kiếm khí bày xuống kiếm trận vào trận người tự chịu diệt vong lý dịch vân trước người kêu một đạo màu đen kinh thiên kiếm khí nương theo chu phương dưới chân mấy ngàn đạo kiếm khí cùng nhau một phát kiếm khí chưa đến chu phương quần áo đã vỡ ra uống hét lớn một tiếng như thế nguy cơ sinh tử chu phương quần áo đã vỡ ra n g hét lớn một t i n g như thế nguy c tử h u p h ư ơ n không lo được cận d t c h b à năm mươi bốn lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộ p h á t lực phòng ngự lái đến đ ỉ n h phong không đủ còn còn thiếu rất nhiều chu phương trong tay một cái thẻ s ử x u ấ t tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i duy trì mười giây sử dụng khoảng cách tam thiên không để lọt chi thể gấp m ộ ư ơ i phòng ngự chu phương chân cảm thấy mình vô địch đến a nhường chu mỗi người nhìn một cái đại danh đỉnh đỉnh t h u ộ c sơn có gì đặc biệt hơn người Vâng, Phương bị kinh thiên kiếm khí đánh trúng. Chu khí Sau bị kiếm đó d trên khán đài không ngừng chuyển đến tiếng kinh hô nhưng đột nhiên khán giả cảm thấy không đúng kia trong đụi mù vang lên chính là đạo đạo kim loại va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt đương đương đương lý dịch vân hơi khẽ to mày một là chu phương phép lối hai là hắn không nghĩ tới chu phương nhục thân có chút muôn đạo càng hợp đón đỡ chính mình đạo này chạm thần kiếm khí còn chưa chờ lý dịch vân suy nghĩ nhiều một đạo khí thế bằng bạc kiếm ảnh h về không lan g không vượt ép đấu trường đến nếm thử phương ra kiếm của ta mậu lam kiếm ảnh chu phương tuyệt chiêu tam sát kiếm quyết t h ứ h a i băng phong kiếm chương hai trăm hai mươi chín phát tác a kinh thiên h ạ Trường tác Thiên ra, Kinh Pháp Hạ. lý dịch vân không dám k i n h thường kiếm này uy năng k i a không chút nào kém hơn chính mình chạm thần kiếm khí thế tục kỹ năng bất quá điêu trùng tiểu kỹ mà thôi bất luận trong lòng cỡ nào coi trọng lý dịch vân ngoài miệng cũng tỏ vẻ k i n h thường mảnh đầu dáng vẻ thương ngân một kiếm lý dịch vân ngưng tụ xong kiếm khí cùng một kiếm nên tiếp lăng không đánh xuống băng phong kiếm ảnh ẩm ẩm đồng thời mang theo áo đ ô n g cùng cây quạt khán giả lần này chúng ta đã có kinh nghiệm khói bụi tán đi lý dịch vân chưa từng thụ thương bốn phía che kín băng cứng trên cánh tay bày ra một tầng xương lạnh lý dịch vân nhìn một chút cánh tay của mình đây là xuống núi đến nay lần thứ nhất bị cùng giai người công kích đụng phải nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh nhất thiết đều xảy ra trong n g a y mắt không trung bạo tạc vừa mới kết thúc ngay tại lý dịch vân n g â y người lúc chu phương lần nữa lấy thoáng hiện xuất hiện ở lý dịch vân phía sau lý dịch vân sau lưng xuất hiện lần nữa ngấy t r ă m đạo kiếm khí còn có hai dây phá ngươi kiếm khí chu phương đối lý dịch vân kiếm khí không quan tâm mặc kệ bổ ở trên người t r ă m nước quyền bộc phát như đạn pháo nắm đấm anh ra bạo tạc giống như chuyển vận tại lý dịch vân trên thân n ổ lên lý dịch vân trong mắt lóe lên vẹ kinh hoàng chu phương dám không nhìn kiếm khí của、mình. Thẳng đến chính mình yếu hại lý dịch vân vội vàng nga c ả n ba thanh phi kiếm cùng vài đạo kiếm khí c ả n cùng trước người chu phương đây làm u ố n lấy thương đ ổ i thương không còn có hai giây chu phương cái này ý trong lời nói là chỉ hắn bản thân cảm giác vô địch thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định còn có hai giây hai giây bên trong ta chu phương cử thế vô địch đương đương đương lý dịch vân chỉ thấy kiếm khí của mình tại chu phương trên thân đâm ra đạo đạo hoa hoa căn bản là không có cách phá phòng ta vương t h ể gấp mười phòng ngự há lại người tiện tay một đạo kiếm khí có thể phá chu phương năm đâm tới mặn tiền quần ảnh còn như, như đạn pháo anh đến tại lý dịch vân trước mặt kiếm khí cùng trên phi kiếm oanh ra đạo đạo h ỏ a hoa khí lạng b ú c lên b ảnh chu phương cánh tay không nhìn phi kiếm kiếm khí xuyên qua trùng điệp trở ngại nhất quyền đánh trúng lý dịch vân gương mặt lý dịch vân ném bay ra ngoài trùng điệp rơi trên mặt đất kích thích một hồi khói bụi lý dịch vân chậm rãi đứng lên hắn lúc này đầy bụi đất m á trái sưng lên thật cao phi nổ ra một búng máu lý dịch vân trong mắt toát ra h à n quang nhìn thẳng chu phương phảng phất tại nhìn người chết hôn đản ngươi chọc giận ta nhìn đánh a đạt chu phương thoáng hiện tới lý dịch vân trước mặt phong thần chân biện cả sóng trùng điệp kiếm đồng thời bộc phát một bộ liên triêu c ắ t ngang lý dịch vân muốn trang m ộ ư ơ i ba lý dịch vân bị chu phương đánh liên tục bại lui chỉ có thể lấy kiếm khí cùng phi kiếm ngăn cản chu phương gấp m ộ ư ơ i phòng ngự có tác dụng trong thời gian hạ định đã qua cũng không dám không nhìn đối phương phi kiếm trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá lý dịch vân phòng ngự tinh thần kiếm ra lý dịch vân hét lớn một tiếng một đạo kiếm mang từ hắn thiên linh cái bay ra đây là lý dịch vân bản bệnh phi kiếm một kiếm da khí thế bất người chu phương tiện cảm thấy một cô cường đại áp lực tinh thần áp đỉnh như thân phụ sơn nhạc kiếm thế như núi lăng không hư chỉ chu phương lý dịch vân trên thân buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người chu phương lập tức nhanh lùi lại tinh thần kiếm thể ba mươi sáu luyện khí vương thể một trong thử từ tại trong vũ trụ mịt mờ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài h á t t h á p nhĩ thanh âm tại chu phương ý thức hải bên trong vang lên cái rắm một thiên tài ta còn s o n g vương thể đâu chu phương khinh thường nói lão nói vũ trụ vũ trụ chu phương phát phát hiện mình tinh cầu này bên trên cấp vũ trụ đông tây thật nhiều hathap nhĩ con hàng này khẳng định là cái nào hai triệu không gian tới không cách nào lĩnh hội bọn hắn ba triệu không gian cương đại hathap nhĩ lời nhắc cùng chu phương cái này không kiến thức g a hỏa tranh luận thản nhiên nói ngươi vương thể mới nhập môn hắn tinh thần kiếm thể đã tiểu thành dựa vào còn có tinh thần phát tắc chủ nhân ngươi không đem hết toàn lực ta có thể muốn xuất thủ hát tháp nhi không biết nơi nào học được thô kệch ngữ khí t ử hắn cũng không dám nhường chu phương chết không phải hắn cũng đi theo mất mạng lúc này đấu trường trên không nhật nguyện điên đảo càng khôn lịch chuyển thiên đen lý dịch vân tóc dài bay múa hét lớn một tiếng mạn thiên tinh thần đều là ta dùng mạn thiên tinh thần sáng như ánh đèn cùng lý dịch vân trên người quang mang hô ứng lẫn nhau lý dịch vân trên thân sáng lên đạo đạo đạo vận đây là pháp tắc chi lực biểu hiện Tinh thần pháp tác là cái này không phải xê cấp chiến đấu quả thực chính là cấp độ đại năng chiến lược cường đại như thế pháp tắc đều xuất hiện quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này lý dịch vân lúc nào cũng có thể đột phá bê cấp chỉ là không biết hắn tại sao phải áp chế thực lực của mình đây chính là thục sơn kiếm tông nội tình không hổ là trong thần thoại thục sơn cũng chỉ có như thế kinh diễm chiến lược mới xứng với trong thần thoại thục sơn phải biết trước mắt toàn cầu b cấp đại năng bên trong lĩnh nộ g ba ngàn đại đạo pháp tắc người cũng là l ắ c đắc không có mấy phần lớn đại năng lĩnh nộ g đều là ngàn vạn bình thường pháp tắc một trong thục sơn là các ngươi đông hoa đế quốc môn phái tà tu lợi bố đặc còn nhớ do khúc việt hùng trước đó miệng tháo tiểu ni h á tư ở một bên nhẹ gật đầu nói rằng ta đối cái này t h u c sơn rất hiếu k ỷ kiếm tôn có thể hay không dẫn gặp một chút ha ha ta còn muốn đi t h u sơn bãi phòng một chút đâu các ngươi cho ta dẫn kiến hạc khúc việt hùng cười ha ha nói xem so tại a trên sàn thi đấu áp lực cực lớn nhường ch toàn bộ đấu t r ư ở n g cấm chế đều đang run dày giống cựu long biến k h ở i ngư long hiện chu phương khí hơi thở tăng vọt cảm thấy áp lực giảm nhiều thực lực đột phá bê cấp chu phương đằng không mà lên long h u y ề n giữa không trung không đủ còn thiếu rất nhiều dùng thẻ a chính mình là điểm hóa người điểm hóa vật cũng là năng lực của mình không có ngoại lực nói chuyện đối phó loại tình huống này chu phương c ó ít nhất ba loại biện pháp trở lên một cái thẻ s ử x u ấ t tấm thẻ tương lai giáng lâm vĩnh cửu triệu hoán tương lai tri thân duy trì liên tục m ư ơ i giây chỉ có nhất kích chi lực sử dụng khoảng cách bạy tiên cự long phía sau một vệ sáng tử hư không tung xuống tương lai chi lực p h ụ thể n ụ c thân mạnh bao nhiêu l i ề n có thể mượn tới nhiều ít lực lượng năm mươi tư khiếu toàn lực bộc phát lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộc phát đạo vận sáng lên cứng cọi phát tắc không dấu vết cánh tay bàn thạch chân hai đại thần thông phát động phòng ngự tăng nhiều tương lai chi lực tiếp tục bằng chú chu phương toàn thân khí tức tăng vọt lực lượng đại tăng hắn phát hiện cái này cứng cọi phát tắc cùng mượn lực thẻ siêu phối có thể nhường hắn đều nhờ chịu rất nhiều lực lượng phát tắc gặp lại phát tắc cái này chu phương là người thế nào h o a dại tự do sinh trưởng hình thiên tài điểm hóa học viện có thể bồi dưỡng không ra yêu nhiệt g như thế các thế lực lớn lần nữa kinh hãi vừa mới ngồi xuống lại không tự chủ được đứng lên tại cái này đột phá b cấp đều m u ô n bàn khó khăn siêu nam giới vậy mà tại hai vị hai mươi tuổi không đến thanh niên trên thân thấy được p h á p t á c chi lực chu phương cùng lý dịch vân hai người khí tức mạnh khiến ở đây tất cả đại năng cường giả đều cảm giác gáp lực lớn vô cùng đây là cấp độ đại năng hậu kỳ thậm chí cường giả tối đỉnh mới có khí tức chương hai trăm ba mươi tao thần dẫn dắt trào lưu chương hai trăm ba mươi tao thần dẫn dắt trào lưu lý dịch văn bản mệnh phi kiếm tinh thần kiếm da Mạng bạo thiên tinh thần bạo khởi kịch l i ệ t q u a n g ngâm ư ợ c dịch thiên địa đảo. Tinh thần theo khuynh kiếm mang địa đảo. lý v n toàn lực nhất kích rơi xuống, như tinh thần rơi xuống. Giống. Long lực kích rơi rơi â vang vọng tứ phương chu phương hội tụ toàn thân chi lực l o n g trào g a n h ra to lớn l o n g trào hư ảnh chiếm cứ nửa cái đấu trường một nửa khác thì là lý dịch vân tinh thần kiếm ảnh chu phương cười ha ha một tiếng âm thanh c h ấ n cựu tiêu nơi đây làm đấu nhạc tiêu căng hơn liền cao điệu đến cùng a một cái thẻ s ử xuất siêu cấp bờ gm thẻ vĩnh cửu ba thủ bờ gm mỗi lần sử dụng có thể ba từ một dùng khác biệt hiệu quả sử dụng khoảng cách một giờ bgm khó đọc kinh đương đương đương đương vang vọng hơn mười dặm lý dịch vân khán giả hô to tuất tao tranh tài tự chuẩn bị bgm cái này não mạch kín chỉ có thể cảm thán một câu của ngươi tao vạn người không kịp bình thường người xem không biết do chu phương thầm ý nhưng đại năng các cường giả lại không nhìn như vậy cái này b g m cùng một chỗ chu phương khí hơi thở lần nữa tăng vọt bgm khó đọc kinh hiệu quả tăng cường tám mươi tất cả kỹ năng lực công kích gia tăng pha phòng xuyên đấu đánh rách tả tơi hiệu quả duy trì mười giây chu phương nguyên bản thực lực đến cực h ạ n lần nữa tăng lên tám mươi phần trăm lòng t r ả o bên trên lân phiến trực tiếp băng liệt ra biểu vỡ tan huyết dịch phun ra ngoài chu phương lực lượng mạnh mẽ đã vượt ra khỏi hắn nhục thân gánh chịu cực hạn ngược phi có cứng cỏi phát tắc chu phương sớm đã nhục thân bạo liệt mà chết tại to bối cảnh âm nhạc bên trong chu phương khí thế đến đ ỉ n h phong to lớn lòng t r ả o đón nhận tinh thần kiếm ảnh tình thiên một kiếm Vâng! vang chân tiếng lớn, thiên động Minh Sơn đều đang Một thật tòa điệp. phục Cả đều khúc việt hùng thanh â m tại mấy vị đại năng cường giả trong thai vang lên một ngày mắt tám vị đại năng cường giả bay đến trên sàn thi đấu phương liên thủ áp chế hai người chiến đấu dư ba dầm dầm dầm khí lãng dư ba tại trận pháp c ầ m chế bên trong qua lại bước lên hồi lâu mấy vị thực lực trên lệnh đại năng cường giả sắc mặt tái nhuận có chút ngăn cản không nổi đây là cái gì cấp bậc chiến đấu đã nói xong thanh niên khiêu chiến thi đấu đâu vốn cho rằng chỉ là đến xem trò vui là đến xem thái kê lẫn nhau mổ ai có thể mớn nhìn món đồ ăn gà lẫn nhau mổ có thể đem chính mình nhịn thụ thường nói ra cũng không ai tin ạ dòng dã một phút trong trận pháp mới dần dần kh ba vị thực lực kém nhất đại năng cường giả đã phun ra mấy thùng máu trận pháp ổn định lại sau sắc mặt t u ám ba vị đại năng bay thẳng đi đến nhanh đi về c h ữ a thương trận đấu này thắng bại đối bọn hắn mà nói đã không trọng yếu ngươi bị người cắt ngang chân dưới tình huống cũng sẽ không để ý đêm nay trận bóng là người nào thắng a đấu trường bên trong khói bùi tán đi lòng đất trận pháp căn cơ toàn bộ băng liệt toàn bộ đấu trường hướng phía dưới nổ ra một nửa hình tròn lý dịch vân đổ vào trong hố áo quần rách nát máu me be bét khắp người bên cạnh tinh thần kiếm ảm đạm vô con nằm chu p ư ơ n g ngồi ở phía xa trên mặt đất thở h ồ n hộp cánh tay phải cơ bắp trên bờ vai thịt nát chỗ chậm dai chạy xuống máu tươi nhuộm đỏ cánh tay may mắn tới lần cuối một bài bờ gm ờ ở nếu không thắng bại khó liệu a chu phương lẩm bẩm nói điểm này thương thế hắn có thể không thèm để ý nhục thân tới chu phương tình trạng này khôi phục một cánh tay cũng chỉ là hai tam thiên sự t ì n h mà thôi chỉ là tay phải mong muốn khôi phục lại như trước cường độ cần phải tính dưỡng mấy tháng mười giây đồng hồ lý dịch vân vẫn như cũ ngã xuống đất không có đứng lên trọng tài tuyên bố chu phương thắng lần này không có tiếng vô tay không có tiếng hoan hô chỉ có chưa tình hồn thở mạnh khán giả đều dọa sợ kia tận thế đồng dạng cảnh tượng bọn hắn đều cho là mình muốn lạnh nhìn tranh tài đem chính mình nhìn lạnh không có so đây càng hoang đường chuyện tôn bằng bác nuốt ngụm nước miếng đối với ống kính cả lăm nói tv xem cơ trước khán giả mọi người khỏe thanh niên đấu võ lớn chừng cái đấu thi đấu kết thúc lần này quán quân trận chiến này trấn kinh toàn cầu lý dịch vân cùng chu phương hai người đại biểu toàn cầu C cấp cường giả chiến lược trần nhà lý dịch vân tuy bại nhưng linh cũng không có người dám xem nhẹ hắn hỏi thế ra nào có xê cấp siêu năng giả có thực lực như thế Điều nhưng i Á t c ù mặt lập đức nam cung tịch nguyệt tri lưu c cấp đỉnh phong có thể chiến b cấp sơ kỳ đại năng mà lúc này chu phương cùng lý dịch vân hai người phô bảy dòng giã siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới chiến lược toàn bộ mạng lưới đều nổ tung toàn bộ siêu năng giới đều sôi trào rất nhiều C cấp cường giả cũng chưa hề nghĩ tới thì ra còn có vượt cấp khiêu chiến nghịch phạt đại năng loại sự tình này hai người chỉ lấy chiến đấu dư ba liền chấn thương ba vị đại năng n h ư n g nhiều ít người tự ti mặc cảm chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình lại bị người làm được hàn g thị thỉnh siêu quản cục t ổ n g bộ bách lý sa triển nhìn một chút trương đạo trạch nói rằng kỳ t h ậ ta mỏ đá sự kiện kia ta cảm thấy đều là lỗi của ta ta liền không nên thổ độn ta phải hướng chu phương đồng chí xin lỗi ta sẽ đem thổ đ ộ thuật đi thay phạm thừa dương nhẹ gật đầu phụ hòa nói ta muốn đi chuẩn bị nên đón nghi thức nên đón thần tượng của ta trương đạo trạch trầm tư một hồi nói kỳ thật không ai đánh qua ta bách lý xa triển phạm thừa dương không có nhất không muốn mặt chỉ có càng không biết xấu hổ thứ phương phủ đám người khiếp sợ nói không ra lời mười giây đồng hồ về sau thang manh manh m ớ i nói ta hiện tại đi bế quan còn kịp không ha ha ta muốn đi cho chu phương bán linh hoạt kỳ hảo giấy ở chỗ này không có tiền đồ viên hoa thản nhiên nói chu phương đại lão n g ư u phê lý mẫn tài hoan hô lên thật sự là là chính mình lúc trước sáng suốt quyết định điểm tán cái này đuổi vớt ve thật trị lúc này toàn bộ văn phòng mới vang lên tiếng hoan hô vừa mới trong nháy mắt đó mọi người đều bị kinh t ớ i chúc mừng một chút chúng ta siêu quản cục dương danh thiên hạ mặc dù chu phương là lấy điểm hóa học viện thân phận dự thi nhưng là chết i tỉnh siêu quản cục người giữ cửa bộ trưởng thân phận cũng là mọi người đều biết trên sàn thi đấu hỏa vân tức cùng không sắc duy trì liên tục trực tiếp bên trong sợ tiêu đi ôm ộ t mảnh sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu kinh tế ớ hủ chết loại hình mưa đạn soát bình phong bên trong hỏa vân tức hưng phấn tại ống kính trước nói rằng lao thiết nhóm ta chủ nhân thắng để ăn mừng cái này khó quên thời điểm ta cho đại gia biểu diễn một cái này khó quên thời đ i h o đ gia biểu d i ễ m t cái đ ó i ba thước không sắc dấu chấm tham đôi ba so với tiểu loại này trực tiếp thủ đoạn chính mình hoàn toàn theo không kịp tha mưa đạn nhóm 6.666 không hổ là chúng ta tiểu tức tước chưa hề để chúng ta thất vọng qua tiểu tức tước ta cực ngươi chỉ có xa ba thước t h ứ nhi ngươi xác định các ngươi loài chim cũng có kia đông thấy sao biến hóa chính là hóa thành nhân hình biết hay không chính là lớn nhỏ vấn đề rồi mà lúc này trên internet nóng lục xoát đệ nhất lại là chu phương bgm ờ ờ ờ dân mạng môn quan chú trọng điểm hiển nhiên không giống tranh tài hiện trường kèm theo bgm phương thần chi tao bên trên thi đấu a kỳ hạ đ ó n kim liên thiên cổ khó tìm tao thần tranh á quá n g t h g tài kết thúc nam dưới đất lý dịch vân được đưa đi y thiện viện mấy giờ đợi sau mới tỉnh lại y thiện viện trên giường bệnh lý dịch vân mật người nhìn lên trần nhà hắn đến nay đều không thể tin được minh bại thục sơn kiếm tông thiên cổ đệ nhất kiếm tu môn phái theo thượng cổ đến nay đều là mạnh nhất kiếm tu thục sơn tùy tiện đi ra một cái đệ tử bình thường đối đầu thế tục người tu hành đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến lý dịch vân là thục sơn gần ngàn năm nhất đệ tử xuất sắc đã luyện thành thượng cổ đều l ắ c đắc không có mấy tuyệt thế vương thể nắm giữ ba ngàn đại đạo pháp t ắ c chi tinh thần pháp tắc đối đầu nguyên anh kỳ cường giả h ắ n cũng chiến thắng thế hệ tuổi trẻ sao có người có thể đánh bại chính mình ta muốn về thục sơn ta muốn đi đánh t r ư ở n g lão nhất định là các t r ư ở n g lão lần trước đổ nước lý dịch vân dần dần tự bế sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu phương khả mặc kệ phía ngoài mưa gió tại vũ p h từ văn phòng hung hăng bông trà một ước ban thường đâu có thể không thể không tính số a viện trường tiền thường đâu chu phương hỏi tam viện cũng thật nhỏ mọn liền phát một chút đan dược vốn cho rằng vu viện trưởng cam kết một trăm triệu ban t h ư ở n g là chủ sư phương cho tranh tài quán quân ban t h ư ở n g ai biết chủ sư phương chỉ phát một chút giá trị mấy trăm nghìn đan dược ý tứ ý tứ vu phủ từ trận nhìn chu phương n h ấ t p mắt chủ sư phương phát điểm này đan dược cũng không tệ rồi trận pháp trận cơ đều tồn thất mấy tỷ còn không đều là ngươi hại chủ sư phương tiền vé vào cửa đều thua thiệt tiến vào hoàn toàn không muốn phát thưởng lệ thật sao đương nhiên những lời này vu phủ từ là sẽ không nói ra miệng cầm lấy đi vu phủ từ ném ra một cái hộp chu phương thay điểm hóa học viện cầm tới quán quân vu phủ từ nội tâm là rất vô cùng vui vẻ nhưng là hán nguyên bản liền không có trông cậy vào chu phương có thể đoạt giải quán quân phần thưởng này hoàn toàn chưa chuẩn bị x o n g không tốt vượt qua mong muốn thiệt thòi lớn đây là cái gì chu phương hiếu kỳ cầm lên hộp thật sự là s u ấ t huyết nhiều a ngươi cầm mượn vị trí đầu là được rồi vu phủ từ tâm đau một cái nói rằng thượng cổ thân đan đốn n ộ đan chỉ có tại mới bí cảnh lần thứ nhất khai phát lúc đi ra mới có cơ hội thu hoạch được chu phương ta hoa bảy trăm vạn liền có thể thu hoạch được ngươi tin hay không vậy mà lấy chính mình hợp thành đi ra đông tây cho mình quá qua loa không cần vu phủ từ nhìn xem chu phương tâm tình hưng phấn chậm rãi biến bình thản lấy năm phần thất vọng năm phần ghét bỏ biểu lộ đem hộp đẩy trở về tiền mặt ta có một câu mở mở tợ không biết c o nên n nói hay không vu phủ từ cầm lấy hộp có chút lúng túng hỏi ta còn chưa nói đốn nộ g đan hiệu quả đâu đan dược này chu phương ngắt lời nói một thành tỷ lệ đột phá đại năng cảnh giới có phải hay không vu phủ từ gật đầu nói chu phương nhàn nhạt phun ra hai chữ tiền mặt vu phủ từ ta biết ngơi bây giờ lĩnh nộ pháp tắc chi lực nhưng là đan dược này có thể giút ngơi lại lĩnh nộ một đầu pháp tắc chi lực liền xem như đại năng cưng giả cũng có phân chia mạnh yếu có thể không có ai chê vứt bỏ chính mình pháp tắc nhiều à. hai cái pháp tắc nhập môn đại năng cùng một đầu pháp tắc nhập môn đại năng h à có thể giống nhau đương nhiên lĩnh ngộ hai cái phế pháp tắc đại năng ngoại trừ chu phương chỉ chỉ chính mình nói nói viện trưởng ngươi nhìn ta là loại kia cần đan dược mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc người sao ta là ai là thiên tài có được hay không hiện tại là quốc tế công nhận thiên tài ách vu viện trưởng bị chu phương phẹn t à i rẽ một thanh nhất thời ngại lời lúc này mới nhớ tới chu phương mới c cấp trung kỳ mười tám tuổi liền lĩnh ngộ cứng cỏi pháp tắc chiến lược dũng mãnh vu phủ từ chuẩn bị một đống l ờ i muốn nói lúc này đều nói không ra miệng thì ra học sinh quá xuất sắc cũng là một cái rất khó chịu sự tình học viện vốn lưu động không nhiều lắm người muốn hay không vu phủ từ vào đã mẹ không sợ sức viện trưởng ra mặt cũng không cần đan dược này đặt vào trên thị trường bán ngoài ý mớn mua người có thể xếp hàng tuyệt đối phải giao hào mua sắm ngươi còn ở nơi này ghét bỏ nếu không phải lo lắng cho mình bộ xương g i à này khả năng đánh không lại hắn vu phủ từ đã sớm đem chu phương lật quần kéo đến trên bãi tập đánh đòn chu phương nghĩ lại đã học viện không có tiền tiếp nhận đan dược này cũng tốt ngược lại đan dược này đáng cái giá này không sợ bán không được càng quan trọng hơn là chính mình có một cái đốn nộ g đan hợp lý nơi phát ra kia chính mình hợp thành đốn nộ g đan liền có tiêu thụ cơ hội cái này cũng không chỉ là một t h ư c thu nhập hai chập chập chập ngẫm lại đều chảy nước miếng chu phương vội vàng thu hồi đốn nộ g đan nói rằng cảm ơn viện trưởng ba chu phương đổ ra một đống tinh tuần đá năng lượng nói rằng nơi này hai mươi triệu coi như ta duy trì học viện nhiều tạ viện trưởng nhiều năm vung trồng viện trưởng cho ban thưởng c h í n h ta tài trợ học viện một mã thì một mã một cái là chính mình nên được ban thưởng một cái là chính mình đối học viện tâm ý ân Vũ phủ từ nội tâm rất vui vẻ, phủ từ tâm rất nội đối chu phương l tò đi mò hỏi không xác nhìn một chút hỏa vẫn tước chắp tay trước ngực nói a di đạp phật không học có thành t h u tuyệt không quay về chu phương hiện tại hòa thượng tại sao cùng ta cái này ngự thú sư như thế đứng đắn phiền chết thiên thiên đang trồng sư hòa vân tức có chút ghét bỏ nói ngươi trong chùa sư phụ đ ầ u hắn đồng ý không sắc a di đà phật ta bẩm báo phương trượng phương trượng nói cho tiểu tăng trực tiếp có tiền đồ các ngươi phương trượng tốt chiều tốt không nói nhiều trước đi ăn c ơ m đi ăn xong vẫn ăn một chút đại ca cùng nhị ca không biết rõ thương thế của bọn hắn thế nào chu phương kết thúc cái này không đứng đắn chủ đề hòa vân tức nhìn một chút điện thoại hỏi phụ cận có một nhà thạch nổi cá một nhà điệu nổi gà chúng ta ăn cái gì chu phương nghĩ, nghĩ nói rằng ăn cây ba hòa vân tức sừng s ố t hai m ư i ba giây yếu đất nói cao h nhân, ngươi có thể ủ ngươi cùng cái cuối có đem b chữ bỏ đi s a Ngươi dạng này sẽ dạy xấu tiểu bằng hữu. Chu phương, ba. Tiểu tăng ăn hưu. tiểu Tiểu dạy chay. sẽ xấu Chu ba. kiệt h ô n g sắc v ộ vàng v nói bổ sung ăn xong. Cơm. Ba người, đi tới i bổ Ba Cơm. y n Cao k i ệ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục hai ngày nữa liền có thể xuất viện tần chiến liền tương đối thảm mặc dù thương thế khôi phục nhưng là lần này đã thương c ă n cơ sợ là lúc sau tu vi khó mà tiến thêm về phần rừng cây gấu trúc chu phương sớm tại tần chiến thủ thương kết quả thời điểm đã dùng qua hắn có thể trước bên con hàng này ngoại trừ là rút thẻ công cụ gấu trúc nó vẫn là vũ em chỉ là cái này dừng cây gấu trúc khôi phục đều là kịp thời tính thương thế đối thương tới căn cơ liền không có biện pháp ai đoán chừng con hàng này thật chỉ có thể làm cái công cụ gấu trúc